t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi mốt huyền giai thần thông hôn nguyên thiên kiếm trận dù sao coi như lục đại ẩn n ú t thế lực trưởng lão ở trong tay bọn họ cũng giống vậy có không ít lá bài tẩy không có bày ra la h u y n h tiểu tử này chẳng qua là chính là nguyên vũ cảnh cấp bậc mà thôi ngươi cần gì phải vì hắn đắc tội chúng ta lục đại ẩn n ú t thế lực một bên c ử u tinh tháp trưởng lao thấy vậy vội vàng tận tình mở miệng khuyên dù sao có kiếm linh tử la trần cản trở lời nói bọn họ muốn đồng phục diệp phong từ trên người diệp phong tìm kiếm có hay không có bọn họ lục đại ẩn núp thế lực đệ tử trên người tông môn chân bảo đơn giản là khó như lên trời sự tình các ngươi như vậy tục nhân có gì biết trí giao hai chữ sông lớn kiếm không trung đến chém cười lạnh một tiếng sau khi la trần trong tay trường kiếm màu xanh rời khỏi tay hóa thành một thanh chân có mấy trăm thước lớn nhỏ kiếm lớn màu xanh một cổ khí thế m ê n h ngông càn quét bắt phương ở đan t h á p trên quảng trường buộc phát ra một cầu ngút trời kiếm ý đây là la trần vũ hồn dị tượng sông lương kiếm thấy la trần thi triển vũ hồn dị tượng một tên trong đó trưởng lão không nhịn được kinh hô phải biết la trần vũ hồn nhưng là địa giai bát phẩm vũ hồn thật sự thả ra vũ hồn dị tượng đang phối hợp thượng kiếm ý đ ể bắt trọng nguy lực đủ rồi vượt cấp chém chết địch nhân thứ ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có vũ hồn dị tượng sao giống ma nguyên hồn cựu khúc diệ thiên chỉ thấy kiếm linh tử l à trần thúc d ụ c vũ hồn dị tượng sau khi dược vương các cùng thiên hương các hai tên t r ư ở n g lão sắc mặt trợt biến đổi sau khi ngay sau đó buộc phát ra tự thân vũ hồn dị tượng hướng không trung chém xuống kiếm lớn màu xanh chống lại đi chỉ thấy dược vương các người trưởng lão này mở ra vũ hồn dị tượng sau khi dáng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần đặt tới chân có cao mấy chục mét độ một cổ tàn bạo vô cùng giống ma vũ hồn khí hơi thở giờ phút này dung nhập vào dược vương các trưởng lao trong cơ thể phảng phất cả người liền thành người hình yêu thú một dạng lộ ra cực kỳ cường hãn không chỉ có như thế ở thiên hương các g i ả i lao trong tay một đạo tử sắc chỉ khí trợn buộc phát ra hóa thành đầy trời bóng ngón tay những thứ này bóng ngón tay chính giữa sen lẫn cực kỳ khủng bố khí thế nếu không phải là có đan tháp trên quảng trường phòng ngự kết giới lời nói sợ rằng ở dưới quảng trường xem cuộc chiến luyện đan sư giờ phút này đã sớm bị những thứ này bóng ngón tay bắn cho thành t o i phiến ẩm kèm theo một đạo tiếng nổ lớn chỉ thấy ba người vũ hồn dị tượng giờ phút này h u n g hãn đụng vào nhau trong nháy mắt toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc ngay cả đan thắp trên quảng trường kết giới ở ba người vũ hồn dưới ảnh hưởng cũng không khỏi bắt đầu run rẩy hiển nhiên có chút phòng ngự không dừng được kiếm linh tử với hai tên trưởng lao thế công ba vị thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả giao thủ đổi thành bình thường lời nói muốn thấy được lần này cảnh tượng đơn giản là khó như lên trời sự tình ở ba người mãnh liệt thế công bên dưới từng đạo quần bạo vô cùng sóng năng lượng lãng lấy đan tháp quảng trường làm trung tâm hướng khắp nơi nhanh chóng khuyết tắn đi ngay cả mộ dung q u ý hải giờ phút này duy nhất có thể làm sự tình cũng bất quá là đám đông bảo vệ tốt không để cho đạo năng lượng sóng c u ố n đến dù sao một khi thực lực yếu hơn võ giả bị đạo năng lượng sóng cho c u ố n đến lời nói sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh g i ế t thành mở ra nghiền bột cho dù là linh võ cảnh cấp bậc võ giả ở trên trời võ cảnh đại năng phạm vi công kích chính giữa cũng giống như con kiến hôi không tốt dược vương các với thiên hương các hai vị trưởng lão có chút gánh không được thấy không chung tình huống chiến đấu sau khi cựu tinh tháp trưởng lão sắc mặt biến đổi không nhịn được mở miệng nói phải biết lục đại ẩn nút thế lực tương đương với choi ở một cái thường thượng châu chấu nếu là một khi hai vị trưởng lão xa suốt lời nói như vậy bọn họ còn lại bốn người đang muốn từ diệp phong trong miệng bước ra phong tùy hành đám người ngã xuống nguyên nhân đơn giản là khói như lên trời cùng tiến lên nghĩ tới đây còn lại bốn vị trưởng lão đồng loạt gật đầu sau khi c h ậ n buộc phát ra mỗi người vũ hồn dị tượng hướng không trung kiếm linh tử la trần tập sát đi dưới mắt chỉ có đem kiếm linh tử la trần đánh bại mới có thể từ diệp phong tiểu tử này trong miệng biết được phong tùy hành đám người đến tột cùng là như thế nào bỏ mạng ở đan hồn bí cảnh chính giữa hơn nữa nếu là phong tùy hành đám người là bị diệp phong mấy người chém chết lời nói như vậy lục đại ẩn núp thế lực tông môn chân bảo chỉ sợ cũng tuyệt đối ở diệp phong chờ trên người mấy người mễ lạp chi châu c u n g tỏa hảo quang thấy hướng chính mình đồng loạt nhào tới sáu người kiếm linh tử la trần trên mặt thoáng qua một tia vẻ khinh thường trong cơ thể một cổ khí thế ngút trời trong nháy mắt buộc phát ra hôn nguyên thiên kiếm trận kèm theo một đạo quát lên âm thanh mánh đất vang tới chỉ thấy ở kiếm linh tử l à trần quanh thân trong nháy mắt hiện ra nghìn vạn đạo kiếm khí những kiếm khí này nổi lên trong nháy mắt toàn bộ đan tháp quảng trường kết giới một trận lung lay sắp nát hơn nữa tại này cổ kiếm khí bao phủ bên dưới lục đại ẩn nút thế lực trường lão chỉ cảm giác cả người một trận lạnh như băng phảng phất cả người tiến vào tử vong vùng không chỉ có như thế ở kiếm linh tử la trần trong cơ thể giờ phút này tu vi liên tục leo lên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại từ thiên vũ cảnh viên mãn bước vào thiên vũ cảnh cảnh giới đỉnh cao đây là huyền giai cấp thấp thần thông hôn nguyên thiên kiếm trận thấy kiếm linh tử la trần lại thi triển thần thông sau khi lục đại ẩn nút thế lực t r ư ở n g lão sắc mặt đồng loạt biến đổi mặt đầy không dám tin nói phải biết muốn tu luyện thần thông lời nói yêu cầu đơn giản là quá hà khắc mặc dù bọn họ lục đại ẩn núp thế lực chính giữa giống vậy có huyền giai cấp thấp thần thông có thể tương thần thông tu luyện thành công trường lão lại lắc đắc không có mấy cũng tỉ như kiếm linh tử là trần thi triển thần thông hôn nguyên thiên kiếm trận chỉ có đem kiếm ý lĩnh ngộ được bắt t ầ n g trên mới có thể thi triển nếu không lời nói coi như là nắm giữ thần thông chi thuật cũng căn bản là không có cách lĩnh ngộ chớ nói chi là thi triển mà hôn nguyên thiên kiếm trận một khi thi triển sau khi chẳng những có thể đem võ giả tu vi trong thời gian ngắn tăng lên một tầng hơn nữa còn có thể lợi dụng không trung vạn thiên kiếm ảnh ngưng tụ thành kiếm trợn b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng kiếm trận uy thế giờ phút này trừ phi có nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả xuất thủ nếu không lời nói lấy lục đại ẩn n ú t thế lực mấy tên trường lão muốn ngăn cản kiếm linh tử l à trần hôn nguyên thiên kiếm trợn nhất định phải thi triển ra không yếu hơn hôn nguyên thiên kiếm trận thần thông chi thuật mới được đây chính là thiên lăng vũ viện làm bên trong thần thông chi thuật sao không nghĩ tới lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra nghìn vạn đạo kiếm khí hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều đang ở kiếm ý đệ bắt trọng tả hữu chủ yếu nhất là lại còn có thể đem võ giả tu vi trong thời gian ngắn tăng lên một cấp độ thấy kiếm linh tử la trần thi triển ra thần thông chi thuật sau diệp phong hai mắt tỏa sáng trong lòng một trận thầm nói phải biết giờ phút này không chung mỗi một đạo kiếm khí cũng tương đương với thiên vũ cảnh võ giả toàn lực nhất kích nghìn vạn đạo kiếm khí cùng cộng lại thật sự b ộ c phát ra h uy lực đừng nói là lục đại ẩn n ú t thế lực trường lão coi như là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả nếu không phải thi triển thần thông chi thuật l ờ i nói sợ rằng đều cần tránh mũi nhọn chương sáu trăm năm mươi hai ta một trong kiếm hh ắ c ắ c diệp huynh đệ lấy la huynh hôn nguyên thiên kiếm trận đối phó lục đại ẩn n ú t thế lực trường lão thật là giống như tàn sát kê dế cầu bất quá nhờ có ta ở ngươi còn chưa rời đi bí cảnh lúc liền đưa tin cho la huynh để cho hắn tới giúp bọn ta g i ú p một tay nếu không lời nói nghi tưởng phải đối phó sáu cái lao ra hỏa còn thật là khó khăn làm a thấy la trần lấy sức một mình đối phó lục đại ẩn nút thế lực trưởng lao đan thắp trên quảng trường mục phong nông cười h ắ t h ắ t sau khi không nhịn được mở miệng đối với bên người diệp phong nói phải biết ngay từ lúc diệp phong tiến vào đan hồn bí cảnh sau khi mục phong nông liền đã sớm dự liệu được diệp phong với phong tùy hành đám người nhất định sẽ phát sinh va chạm cho nên liền trước thời hạn đem kiếm linh tử la trần gọi qua bất quá để cho mục phong nông không nghĩ tới là diệp phong lại chẳng những với phong tùy hành chờ lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử phát sinh va chạm hơn nữa còn đem đối phương cho toàn bộ giết đây không khỏi cũng quá mạnh hãn giờ đi thì ra là như vậy nghe xong mục phong nông sau khi giải thích diệp phong trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ vốn là hắn còn hiếu kỳ vì sao kiếm linh tử la trần sẽ xuất hiện ở đan tháp chính giữa không nghĩ tới là mục phong nông sớm có dự liệu trước thời hạn đem kiếm linh tử la trần gọi qua bất quá đây đối với dưới mắt diệp phong mà nói đơn giản là không thể tốt hơn nữa sự tình nếu không lời nói lấy một mình hắn thực lực muốn độc chiến lục đại ẩn nút thế lực trưởng lão l ờ i nói căn bản chỉ có chịu chết phần phải biết mặc dù mộ dung quy hải có lòng phải giúp hắn có thể đan thắp chính giữa tựa hồ còn có những phái hệ khác ở ngăn trở mộ dung quy hải xuất thủ huống chi lấy mộ dung quy hải một người thực lực đôi chiến lục đại ở nút thế lực trưởng lão l ờ i nói chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít dù sao ngay từ lúc mộ dung quy hải mở miệng yêu cầu chính mình hỗ trợ lúc diệp phong liền có thể suy đoán nói trung vũ vực đan thắp chính giữa hẳn có hệ phái phân tranh hiển nhiên mộ dung quy hải một phái này là thuộc về thế yếu hệ phái nếu không lời nói đường đường đan tháp tháp chủ lựa chọn người thừa kế kế tiếp kia còn cần thiền phái như vậy trừ lần đó ra trước kia bốn gã đan tháp thái thượng trưởng lão ở chỗ thiên thi d i ệ m lúc giao thủ cũng nhiều lần không nghe mộ dung quy hải mệnh lệnh liền có thể nói rõ hết thảy chặt chặt không nghĩ tới thiên lăng vũ viện lại chịu đem huyền giai cấp thấp thần thông lấy ra cho người tu luyện xem ra ngươi đang ở đây thiên lăng vũ viện chính giữa còn rất được coi trọng thấy kiếm linh tử la trần thi triển ra hôn nguyên thiên kiếm trận sau khi cựu tinh tháp giải lao trong mắt lóe lên một tia kinh hai sau không nhịn được chậm rãi mở miệng nói phải biết huyền giai cấp thấp thần thông cho dù là nội viện phong chủ cũng không phải tùy ý có thể tu luyện ít nhất phải lấy được viện trưởng với mấy vị thái thượng trưởng lão đồng ý xuống mới có thể tu luyện trừ lần đó ra huyền giai cấp thấp thần thông đối với võ giả yêu cầu cực kỳ hà khắc nếu là không có thực lực võ giả muốn tu luyện huyền giai thần thông lời nói đơn giản là khói như lên trời mặc dù lục đại ẩn nút thế lực chính giữa giống vậy có không ít huyền giai cấp thấp thần thông nhưng là mắt top sáu trường lão thiên phú với tư chất còn thiếu rất nhiều tu luyện thần thông chi thuật cũng bất quá là hoàng giai cao cấp a phải biết huyền giai với hoàng giai thần thông mặc dù chỉ, chỉ kém cấp một nhưng là lại giống như nhuyễn bột nhuỡng tri biệt một dạng căn bản làm cho không người nào có thể vượt qua ta một trong kiếm bại các ngươi sáu người đủ rồi thấy vô cùng kiên kỵ lục đại ẩn nút thế lực trường lão kiếm linh tử la trần trong tay trường kiếm màu xanh chậm rãi d ơ cao nghìn vạn đạo kiếm khí giờ phút này ngưng tụ mở toàn bộ đan tháp quảng trường phảng phất kiếm chi lĩnh vực một dạng tản r a vô cùng sắc cơ vừa dứt lời ở kiếm linh tử la trần quanh thân vạn thiên kiếm khí giờ phút này xúc thế đại phát vững vàng phong tỏa lục đại ẩn nút thế lực trưởng lão chuyện này thấy kiếm linh tử la trần cử động sau khi cựu tinh tháp trưởng lão ra đầu tê dại một hồi không nhịn được do dự nói phải biết mặc dù lục đại ẩn nút thế lực vài tên đệ tử ưu tú còn có tông môn chân bảo đều hết sức chân quý nhưng nếu là với mấy người bọn họ tánh mạng tương đối lời nói vậy đơn giản cũng không tính cái gì h ú n g chi lấy kiếm linh tử la trần thực lực với tính cách nếu là một khi thật xuất thủ lời nói sợ rằng đối với bọn hắn sáu người mà nói hôm nay nghỉ tưởng phải rời đi nơi này sợ rằng cũng phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng dù sao huyền giai thần thông với hoàng giai thần thông mặc dù cũng chỉ có kém một cấp có thể kiếm linh tử la trần thực lực đang thúc giục động huyền giai thần thông hôn nguyên thiên kiếm trận dưới tình huống đối với trả bọn họ sáu người căn bản không có bất kỳ vấn đề khó khăn nào Ừ b ă n g vào chúng ta sáu người hoàng giai thần thông chống lại hắn huyền giai thần thông hắn chưa chắc có thể chiếm được thượng phong chỉ cần chúng ta đem trong cơ thể hắn linh lực hao hết đến lúc đó há chẳng phải là mặc cho chúng ta s ẻ thịt lạnh rên một tiếng sau khi thiên hương các giải l a o trong mắt lóe lên một tia t h o á n độc ngay sau đó không nhịn được mở miệng nói phải biết bọn họ thiên hương các tên đệ tử kia nhưng là bị diệp phong thật sự chém chết hơn nữa ngay cả trên người xúc vật đại cũng bị diệp phong cho tất cả cướp đi nếu là hôm nay hắn không thay tên đệ tử kia trả thù tuyết hận lời nói lui về phía sau toàn bộ trung vũ vực sợ rằng đều phải cầm đan hồn bí cảnh chính giữa chuyện phát sinh tới lấy cười hắn thiên hương các mềm yếu vô năng không sai hôn nguyên thiên kiếm trận cái này thần thông mặc dù uy lực cường hãn nhưng là hao tốn phí linh lực cũng giống vậy không ít chỉ cần chúng ta có thể đem kiếm linh tử kéo lời nói chưa chắc không thể chiến thắng hắn dược vương các trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái sau khi ngay sau đó mở miệng đồng ý nói dù sao hôn nguyên thiên kiếm trận mặc dù uy lực cực kỳ cường hãn nhưng là không luận võ kỹ năng hay lại là thần thông chỉ cần uy lực càng mạnh như vậy tiêu hao linh khí liền càng sẽ kinh khủng lấy kiếm linh tử la trần thực lực chưa chắc có thể duy trì hôn nguyên thiên kiếm trận thời gian bao lâu chỉ cần bọn họ đem kiếm linh tử la trần trong cơ thể linh khí hao hết sau khi ở đối phó lời nói liền không có bất kỳ uy hiếp ẩm nghĩ tới đây lục đại ẩn nút thế lực trưởng lão rốt cuộc không coi ở đây nương tay r ồ i g i í t thúc giục mỗi người vũ hồn hướng kiếm linh tử la trần trên người hung hăng đánh giết đi hao phí mất trong cơ thể ta linh khí thật là ngây thơ nghe được lục đại ẩn nút thế lực trưởng lão lời nói sau kiếm linh tử la trần trong mắt lóe lên một k i a vẻ khinh thường ngay sau đó trong tay trường kiếm màu xanh trợn vung lên quanh thân nghìn vạn đạo kiếm khí giờ phút này hóa thành kiếm ảnh đầy trời hướng cầm đầu thiên hương các trên người trưởng lao hung hăng tiêu xạ hơn nữa、Phúc. kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang tới chỉ thấy thiên hương các người trưởng lão này cả người còn chưa kịp phản ứng liền trợt kêu thảm một tiếng từ không trung hung hăng ve xuống nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện ở vừa mới trong nháy mắt thiên hương các người trưởng lão này bị nghìn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng ngay cả chút nào ngăn cản cơ hội cũng không có t thấy như vậy một màn còn lại năm tên trường lão giờ phút này không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng một trận vừa kinh vừa sợ chương sáu trăm năm mươi ba nhìn với cặp mắt khác xưa phải biết bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hôn nguyên thiên kiếm trận uy lực lại đáng sợ như vậy chỉ là một chiêu liền chấp nhoáng giết chết thiên hương các trường lão có thể tưởng tượng được nếu là mới vừa đổi lại là ngay trong bọn họ bất kỳ người nào lời nói sợ rằng giờ phút này kết quả tuyệt đối với thiên hương các người trưởng lão kia không khác l à trần ngươi lại dám chém chết thiên hương các trưởng lão thấy đã sinh cơ hoàn toàn không có thiên hương các trưởng lão cựu tinh tháp trưởng lão sắc mặt đại biến không nhịn được thất thanh nói các ngươi năm cái nếu là muốn chết lời nói ta có thể cùng nhau đưa các ngươi đoạn đường cầm bầu rượu lên sướng hấp một cái sau khi kiếm i l nghe h tử t r o n mắt lóe lên một lué lên đạo à n mang, mở miệng nói. Ngươi, n chậm mở g h rãi được kiếm linh tử lời nói sau còn lại năm tên trưởng lão giờ phút này trong lòng một trận tức giận đan sen nhưng là cũng không ở dám động thủ dù sao bọn họ cùng thiên hương các người trưởng lão kia thực lực cơ hồ không khác nếu ai dám động thủ lời nói sợ rằng tuyệt đối với thiên hương các người trưởng lão kia kết quả không có khác nhau chút nào thậm chí ở nơi này nằm tên trưởng l ã o chính giữa một ít thực lực yếu hơn trong lòng hơi c h ú t nhút nhát trưởng lão giờ phút này theo bản năng nuốt nước miếng sau khi đôi chân run r ả y hướng sau lưng chầm rãi thối lui đùa vạn nhất ngay trong bọn họ có người ở chọc giận kiếm linh tử la trần lời nói một khi kiếm linh tử thúc giục hôn nguyên thiên kiếm trận bọn họ mấy người kia chính giữa có thể chạy thoát cơ hồ không có một người dù sao đây là bọn hắn lần đầu tiên kiến thức hôn nguyên thiên kiếm trận uy lực huống chi cái này cũng chẳng qua là hỗn nguyên thiên kiếm trận một tia uy lực nếu là kiếm linh tử la trần đem toàn lực thúc giục lời nói bọn họ căn bản không dám tưởng tượng đến lúc đó kết quả sẽ là như thế nào một loại tình cảnh không nghĩ tới huyền giai cấp thấp thần thông đều đang có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế tới cũng không biết ta cựu dương long viêm biến một khi thi triển ra lời nói kết quả sẽ khủng bố cỡ nào uy thế Thấy la trần thi triển thần thông uy lực sau khi diệp phong trong lòng không nhịn được một trận có chút kích động nói dù sao h ắ n cựu dương long viêm biến nhưng là thiên giai đỉnh cấp thần thông cung kiếm linh tử la trần huyền giai cấp thấp thần thông tương đối lời nói đơn giản là hạ nguyệt so với đ ô n g đóm khác nhau trời vực chỉ là đối với diệp phong mà nói h ắ n bây giờ nhiều nhất bất quá có thể phát huy cựu dương long viêm biến một hai phần mười uy thế thôi muốn đem cựu dương long viêm biến chân chính uy thế bày ra lời nói nhất định phải thu góp chín đạo thiên gia dị hỏa kiếm linh tử la trần hôm nay sổ nợ này chúng ta lục đại ẩn n ú t thế lực coi như là ghi nhớ đi mặt đầy toán độc nhìn kiếm linh tử la trần cựu tinh tháp trưởng lão lạnh rên một tiếng sau khi mang theo còn lại bốn tên t r ư ở n g lão cũng không quay đầu lại hướng đan tháp quảng trường ra lao đi đ ù a mới vừa ở kiếm linh tử la trần trước mặt đuổi hoàn lời gác nếu là bây giờ không chạy lời nói chờ một hồi chọc giận đối phương bọn họ có thể hay không còn sống rời đi đan thanh thành sợ rằng đều là một tần số huống chi dưới mắt thiên hương các trưởng lão vừa mới n g a xuống bọn họ nhất định phải đi thông báo thiên hương các các chủ sau đó đang làm định luận diệp tiểu h i ế u mặc dù lục đại ẩn n ú t thế lực trưởng lão tạm thời rời đi nhưng là sợ rằng lui về phía sau nhất định sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng tìm cơ hội trả thù ngươi cho nên lui về phía sau ngươi nếu là đi ra ngoài lịch luyện lời nói nhất định phải để phòng mới được thấy lục đại ẩn n ú t thế lực trưởng lão sau khi rời khỏi la trần liền rơi xuống từ trên không đến ngay sau đó đi tới diệp phong trước người mở miệng dặn dò ừ lần này đa tạ la tiền b ố i xuất thủ tương trợ nghe vậy diệp phong gật gật đầu nói đúng như la trần nói lần này đan hồn bí cảnh chuyến đi lục đại ẩn n ú t thế lực đơn giản là bồi phu nhân lại chết binh c ha ẳ n những không g có ở đàn ha n g y cả bọn họ chú tâm bồi họ trú tâm diệp ư ỡ n g v à tên đ tử tố, nút thế lực mà nói, như thế nào lại tùy tiện t yếu Đây cũng cảnh chính lục lực mạng ẩn nói, như nào giữa. bỏ bí mà đại lại ở đối với i n huynh ậ n Ha ha! h Diệp huynh đệ lần trước la huynh hàn độc hay lại là nhờ có có ngươi mới có thể khu trừ dưới mắt ngươi có phiền thoái la huynh đến giúp đỡ ha chẳng phải là ở bình thường bất quá bất quá dưới mắt ta tò mò nhất là diệp huynh đệ ngươi đang ở đây đan hồn bí cảnh chính giữa thật chẳng lẽ đem lục đại ẩn nút thế lực đệ tử cho toàn bộ chém chết hay sao đông nhiên dừng lại sau mục phong nông cười ha ha một tiếng mặt đầy hiếu kỳ nói nghe vậy ngay cả mộ dung quý hải còn có kiếm thần các trưởng lão giờ phút này đều rối rít mới thôi ghé mắt nhìn về phía diệp phong dù sao lục đại ẩn nút thế lực trưởng lão lần này đại động can qua bất luận là mộ dung quý hải hay lại là kiếm thần các trường lão đối với diệp phong ở đan hồn bí cảnh chính giữa cử động sớm đã là hiếu kỳ vô cùng ta chỉ chém rớt hai người về phần còn lại ba tên kia ta chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt thấy mọi người rối rít nhìn sang diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là đem đan phương cắt chính giữa chuyện phát sinh cho mọi người sơ lược đất giải thích một phen bất quá khi mọi người nghe được phong tùy hành bởi vì đánh chết diệp phong chuẩn bị hai quả cửu phẩm đan dược lúc sắc mặt không khỏi hơi đổi về phần sau đó xuất hiện đan cương càng làm cho mọi người tại đây đối với diệp phong mới thôi nhìn với cặp mắt khác xưa dù sao có thể ở nguy nan trước mắt nghĩ ra luyện hóa đan cương cái biện pháp này tới sợ rằng phần lớn võ giả cũng không thể nghĩ đến trừ lần đó ra khi mọi người biết được đan phương cắt chính giữa toàn bộ đan ăn dược cũng bởi vì vì thời gian quá mức rất xưa đưa đến dược liệu toàn bộ mất sau khi trong lòng không nhịn được một trận đục đau phải biết đó cũng đều là một tấn cấp bậc trở lên đan dược cho dù là kiếm linh tử cấp bậc này võ giả n g h e chi sau trong lòng cũng không nhịn được có chút có quắp mấy phần đặc biệt sao cũng quá đáng tiếc chứ được nếu dưới mắt đan hồn bí cảnh quan bế vậy mọi người liền đi về nghỉ trước nếu là có chuyện gì lời nói ta sẽ thông báo cho mọi người không nhịn được ho khan hai tiếng sau khi nghĩ đến quân phách đan đan phương bây giờ còn đang mộ dung tình trong tay mộ dung quy hải hướng mọi người tỏ ý sau khi liền mở miệng nói dù sao đối với mộ dung quy hải mà nói lần này đan hồn bí cảnh chuyến đi chỉ cần mộ dung tình hoặc là diệp phong c ó thể trợ giúp hắn bắt được quân phách đan đan phương liền coi như là đại công cáo thành huống chi mới vừa kiếm linh tử la trần với lục đại ẩn núp thế lực trưởng l a o đánh một trận xong đưa đến toàn bộ đan tháp quảng trường lại lần nữa hư hại đi xuống h u y ể n như phế tích một dạng đây càng để cho mộ dung quy hải một trận dở khóc dở cười không có cách nào coi như là có chuyện gì tuyên bố hắn cũng chỉ có thể chờ t r ư ớ c đem đan tháp quảng trường sau khi sửa xong lại nói h ừ đồ lưu manh chờ trở lại kiếm thần c ắ t chính giữa sau khi ta nhất định phải nói cho kiếm thập tam sư m u n h ngươi nhất định chính là một cái vô lại nghe được mộ dung quy hải lời nói sau lâu đông tuyết tức giận trường diệp phong liếc mắt sau khi ngay sau đó mở miệng nói dù sao lần này đan hồn bí cảnh chuyến đi mặc dù nàng đạt được không ít bảo bối nhưng là bị chưa bao giờ có làm đục đây đối với lâu đông tuyết mà nói đơn giản là không cách nào tha thứ sự tình chương 654, dùng linh mật tới t r ư n g cất rượu chờ nàng lần sau ở đụng phải diệp phong thời điểm nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này đáng ghét ra hỏa mới được đi thôi Tuyết nghe h i n vậy kiếm thần các người trưởng lão kia hiểu có hưng thu ở diệp phong trên người quan sát chỉ chốc lát sau ngay sau đó trên không t r ú n g cho gọi ra một thanh cự kiếm hai người hướng kiếm thần các phương hướng nhanh chóng lao đi hô lần này coi như rốt cuộc dễ dàng liền thấy lâu đông tuyết người nữ nhân điên này rốt cuộc rời đi hơn nữa mộ dung tình cũng đi theo mộ dung q u ý hải trở lại đan tháp chính giữa sau diệp phong không nhịn được thở phào một cái đạo dù sao ba nghĩ ữ nhân thành một cái chợ. Ở đan hồn bí cảnh chính một cái trợ. Ở đan hồn bí i ữ a t ờ i điểm, tội. tiên bối, giữa, nhiên bối, người Đi. Đúng, đan định mục tìm một món cảm hắn không chịu hình, hồn cảnh chính chắc hẳn các người nhất định cảm thấy hương thú. h cũng trần lần này ngậu n các g ít bí ta la bảo ở đến ở đan hồn bí cảnh chính giữa đạt được linh mật diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó kéo lên một cái mục phong nông với la trần hướng trưởng lão phòng nghỉ ngơi chính giữa đi tới Thử. một bên thấy diệp phong cử động sau khi thiên như sương tức giận rậm chân một cái ngay sau đó đuổi theo diệp phong bước chân hướng trưởng lão phòng nghỉ ngơi chính giữa đi tới đối với thiên như sương mà nói nàng không có lấy đạo quân phách đan đan phương hơn nữa đi theo bảo vệ nàng thiên thi diễm cũng bỏ mạng ở đan tháp chính giữa nếu là nàng bây giờ trở lại yêu tộc lời nói tuyệt đối miễn không đồng nhất ngừng trách phạt c h ẳ n g đi theo diệp phong bên người có lẽ vẫn có thể có cơ duyên gì trong phòng nghỉ ngơi âu dương t r ư ở n g lão không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây mang theo mục phong nông la trần còn có thiên như sương trở lại phòng nghỉ ngơi sau khi diệp phong hơi sừng sờ liền nhìn thấy ngồi đang nghỉ ngơi phòng chính giữa tựa hồ đã sớm mong mỏi diệp phong trở lại âu dương phỉ với âu dương tinh hai nàng Hiện nhiên, thể phỉ cho thời đối với ở thể nội coi gian. Dương phỉ ở quá là rõ ràng, cho nên đã sớm coi là tốt sớm ở ở tật, ám quá Âu là là rõ chỉ chờ diệp phong từ bí cảnh chính giữa sau khi quay về thay nàng khu trừ trong cơ thể ám tật diệp trường lão thấy diệp phong sau lưng lại còn mang theo ba người hơn nữa trong đó tên kia nho nhã nam tử thực lực lại đang thiên vũ cảnh cấp bậc lúc âu dương phỉ mặt đẹp hơi đỏ lên không nhị được mở miệng nói dù sao mặc dù nàng cũng rất rõ ràng đã biết lần không mời mà tới cử động hơi quá với đường đột nhưng là vừa nghĩ tới trong cơ thể mình ám tật lập tức có thể khỏi hẳn lúc âu dương phỉ trong lòng cũng sẽ trở nên kích động đứng lên ha ha không nghĩ tới âu dương trưởng lão vừa vặn cũng ở đây diệp huynh đệ mau đưa ngươi chuẩn bị xong bà bối lấy ra cho mọi người xem xem đi thấy âu dương phỉ vừa vặn cũng đang nghỉ ngơi phòng chính giữa mục phong nông trong lòng vui mừng không nhịn được mở miệng nói phải biết từ diệp phong tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa sau khi âu dương phỉ thường xuyên tới với hắn thảo luận luyện đan chi thuật hai người đã sớm hòa mình h u n g chi đối với mục phong nông cái này lão quang côn mà nói lấy âu dương phỉ sắc đẹp với tài luyện đan còn có giữa hai người tuổi tác càng làm cho mục phong nông trong lòng một trận hài lòng không dứt c h ỉ bất quá âu dương phỉ tựa hồ đối với hắn không thế nào quan tâm hơn nữa thường xuyên đang thảo luận luyện đan chi thuật dỗi dành lúc âu dương phỉ sẽ mặt đầy tò mò hỏi tới diệp phong sự t ì n h lúc mục phong nông trong lòng càng là một trận khóc không ra nước mắt h i ệ n nhiên ngay cả mục phong nông đều không khó nhìn ra âu dương phỉ người thiếu phụ này đối với diệp phong càng là tình hữu độc chung một chút v ề phân tới với hắn thảo luận luyện đan chi thuật cũng bất quá là mượn thảo luận luyện đan chi thuật nguy trang tới hỏi thăm một ít liên quan tới diệp phong tin tức a b à bối nghe được mục phong nông lời nói sau âu dương phỉ với âu dương tinh hai nàng đôi mắt đẹp có chút sáng lên sau khi không nhịn được nhìn về phía diệp phong đạo dù sao thân là đan tháp thủ tịch t r ư ở n g lão âu dương phỉ đối với đan hồn bí cảnh đơn giản là đang mở bất quá có thể từ đan hồn bí cảnh chính giữa mang ra ngoài bảo bối kia ở chung vũ vực chính giữa sợ rằng ít nhất đều là có tiền mà không mua được bảo bối ho khăn k h ủ lần này ở đan hồn bí cảnh chính giữa vừa lúc bị ta tìm được một ít linh mật nếu tất cả mọi người ở như vậy liền cùng chia sẻ đi thấy mọi người mặt đầy mong đợi mà nhìn mình diệp phong lúng túng sờ m ũ i một cái sau khi không nhịn được mở miệng nói dù sao lấy được linh mật lúc hắn dùng biện pháp có chút quá quá là quái dị dưới mắt nhiều người như vậy tại chỗ nếu là hắn đem biện pháp nói ra lời nói vậy đơn giản là xấu hổ mất mặt lẫn tổng cộng là hai trăm bình linh mật mỗi bình chính giữa không sai biệt lắm có đến một cái hai cân vừa vặn la trần tiền bối còn có mục huynh còn có âu dương trưởng l a o với âu dương sư muội mỗi người các ngươi năm mươi bình mặt đầy tức giận bạch mục phong nông liếc mắt sau khi diệp phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phải biết vốn là diệp phong có thể là chuẩn bị cho mục phong nông với la trần mỗi người một trăm bình linh mật nhưng ai biết mục phong nông người này lại ở âu dương phỉ với âu dương tinh hai nàng trước mặt đem trước hắn nói chuyện cho nói ra kia không có biện pháp liền âu dương phỉ thầy trò hai người sau khi chỉ có thể ủy khuất một chút mục phong nông với kiếm linh tử la trần hai người linh mật nghe được diệp phong lời nói sau ngay cả vốn là một mực không hề bận tâm kiếm linh tử l à trần giờ phút này không nhịn được cũng hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng theo bản năng đạo phải biết linh mật công hiệu mặc dù đối với với thiên vũ cảnh cấp bậc l à trần không được cái gì quá lớn công hiệu nhưng là dùng để cho đệ tử của h ắ n khinh nhiên lời nói sợ rằng có thể đưa đến tác dụng có thể thì không phải là một điểm nửa điểm bất quá để cho toàn trường tất cả mọi người không tưởng tượng nổi là ha ha dùng linh mật trưng cất rượu lời nói so với trăm năm thuần cất còn mỹ vị hơn gấp mấy lần đây thật là bảo bối tốt ta chỉ thấy la trần đem linh mật một cái sau khi nhận lấy không nhịn được nửa mặt lên trời cười lớn một tiếng tiếp lấy mặt đầy hài lòng nói dùng linh mật trưng cất rượu đây không khỏi cũng quá xa xỉ chứ nghe xong la trần lời nói sau toàn trường mọi người rối rít xững sờ tiếp lấy mặt lấy đầy ho khan khục đúng diệp huynh đệ nghe nói linh mật chỉ có ở là linh phong q u ầ n chính giữa mới có thể tìm được chẳng lẽ một mình ngươi giải quyết hết một tổ là linh phong hay sao thấy la trần mặt đầy hài lòng biểu tình mục phong nông vội vàng ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác đùa mọi người đều là cầm tu luyện bà bối bị người này cầm đi chừng cất rượu thật là quá phí của trời cái này nghe được ngục phong nông lời nói sau diệp phong trong lòng đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói đại ca ngươi thật đúng là kia ấm không mở nói kia ấm a đó là phải lấy chủ nhân thực lực giải quyết một tổ là linh phong đây chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay sự tình nghe được mục phong nông lời nói sau thiên như sương len lén che miệng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ừ nghe được thiên như sương lời nói sau mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy dôi rít nhìn về phía thiên như sương chương 655, t r â n cứu chữa thương phải biết là linh phong nhưng là linh võ cảnh cấp bậc võ giả đối với khó đối phó vô cùng yêu thú lấy diệp phong giờ phút này nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực gặp phải là linh phong đây chẳng phải là ở chịu chết sao các ngươi đây liền không đoán ra được đi chủ nhân là lợi dụng n h u y ễ n c ố t tán đem là linh phong toàn bộ giải quyết hết sau khi sau đó mới đem linh mật bắt vào tay nhìn diệp phong mặt đầy khóc không ra nước mắt biểu tình thiên như sương tức giận bạch diệp phong liếc mắt sau khi c ố ý mở miệng nói dù sao mới vừa ở đan tháp quảng trường thời điểm diệp phong lại cũng không có đi để ý tới nàng cái này làm cho thiên như sương trong lòng nhất thời một trận khó chịu dưới mắt vừa vặn có thể mượn cơ hội làm nhục một phen diệp phong kia đối với thiên như sương mà nói há chẳng phải là vừa vặn ho khan khục á i đó ta trước mang âu dương trưởng lao đi chữa thương các ngươi từ từ trò chuyện thấy mọi người mặt đầy cổ quái hướng chính mình trông lại sau khi diệp phong vội vàng ho khan hai tiếng ngay sau đó kéo lên một cái âu dương phỉ hướng trong gian phòng lao đi đ ù a nếu tiếp tục lưu lại lời nói há chẳng phải là sẽ bị những người này cho rêu cất chết dù sao lợi dụng nhuyễn cốt tán tới lấy được linh mật đây quả thực là vô s ỉ tới cực điểm sự tình nếu là truyền đi lời nói sợ rằng toàn bộ chung vũ vực chính giữa luyện đan sư cũng sẽ một trận làm trò cười cho thiên hạ cái đó diệp trường lão chẳng lẽ ngươi thật là lợi dụng nhuyễn cốt tán đem là linh phong cho tới đến phòng sau khi âu dương phỉ còn chưa phản ứng kịp ngay sau đó không nhịn được một trận hiếu kỳ nói ho khan k h ủ kia cũng không trọng yếu trọng yếu là linh mật bắt vào tay liền có thể đúng âu dương trường lão ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi chữa thương ấy ư, vậy bây giờ liền bắt đầu đi thấy âu dương phỉ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hiếu kỳ diệp phong ho khan hai tiếng sau khi ngay sau đó nói sang chuyện khác được thấy diệp phong biểu tình sau khi âu dương phỉ vậy còn không đoán được diệp phong tâm tư ngay sau đó che miệng cười một tiếng sau khi liền mở miệng đáp ứng nói ồn ào thấy âu dương phỉ rốt cuộc không có ở đây truy cứu cái vấn đề này diệp phong trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó đem lò luyện đan triệu hoán đi ra sau khi liền đem luyện chế sinh tử đoạn tục đan d ự thảo hướng luyện trong lò luyện đan đưa đi đối với luyện chế qua một lần sinh tử đoạn tục đan hơn nữa còn cảm lộ nửa bước đan đế cảnh giới đan l u ậ n diệp phong mà nói hiện tại đang luyện chế sinh tử đoạn tục đan thật lạ như cùng ăn cơm uống nước một dạng căn bản không có bất kỳ độ khó rất nhanh ở âu dương phỉ mặt đầy rung động biểu tình bên dưới diệp phong liền đem sinh tử đoạn tục đan luyện chế được ngay sau đó thu hồi lò luyện đan mặt đầy mỉm cười nhìn về phía âu dương phỉ chuyện này nhanh như vậy tốc độ luyện đan thấy diệp phong tốc độ luyện đan sau khi âu dương phỉ đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói được tiếp theo ta muốn giúp ngươi châm cứu một lần đưa ngươi cả người bế tắc kinh mạch đả thông sau đó đem này cái sinh tử đoạn tục đan sau khi uống ở bên trong cơ thể ngươi ám t ậ t sẽ gặp có thể hoàn toàn khỏi hàn thấy âu dương phỉ mặt đầy không dám tin biểu tình sau diệp phong cười nhạt mở miệng nói phải biết âu dương phỉ sở dĩ sinh ra ám t ậ t nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì tu luyện thiên diệp trích tinh thủ nguyên nhân cho nên chỉ có đem âu dương phỉ tu luyện thiên diệp trích tinh thủ g ơ lên hai cánh tay kinh mạch đả thông không có ở đây bế tắc sau khi mới có thể hoàn toàn c h ữ a âu dương phỉ trong cơ thể ám thật ô、oh, n ào vừa dứt lời d i ệ p phong liền tỏ ý âu dương phỉ ngồi xếp bằng ngay sau đó trong tay một đạo linh khí thật sự ngưng tụ mà thành trong suốt ngân châm giờ phút này nhất thời nổi lên cái đó âu dương trường lão bởi vì ta muốn giúp ngươi đả thông bế tắc kinh mạch cho nên tiếp theo có thể sẽ có chút không có phương tiện hy vọng ngươi có thể đủ hiểu thấy âu dương phỉ ngồi ngay ngắn sau khi diệp phong một trận lúng túng nói dù sao muốn đem âu dương phỉ giơ lên hai cánh tay chính giữa ám tật toàn bộ chữa lời nói lấy châm cứu đả thông kinh mạch trong quá trình khó tránh khỏi sẽ chạm tới âu dương phỉ vai còn có dưới nách cùng với phía sau đây đối với diệp phong với âu dương phỉ hai người mà nói đơn giản là lúng túng vô cùng sự tình không sao chỉ cần diệp trưởng lão có thể giúp ta c h ữ a trong cơ thể ám tật thế nào đều được n h ế c n h ế c miệng sau khi âu dương phỉ mặt đẹp thoáng qua một k i a mắc cờ đỏ bừng vẻ ngay sau đó mở miệng nói nếu như vậy ta đây liền bắt đầu nghe vậy diệp phong liền cầm trong tay linh khí ngưng tụ mà thành ngân châm nắm ở trong tay chỉ thấy một đạo xanh hồng hai màu hỏa diễm giờ phút này chậm rãi lan tràn đến toàn bộ trên ngân châm đem chọn cái ngân châm bao vây lại Hiện nhiên, cái này xanh hồng hai màu hỏa diễm, chính là Diệp Phong lưỡng đạo dị hỏa, thanh cái diễm, Diệp này thiên hỏa, cùng pháp, chuyển màu viêm địa tâm dị Diệp Phong sau đó phải đạo hạo lưỡng dưới, thiên thi triển thất vân với môn 13 châm. Vèo. Chỉ thấy theo dị hỏa thiêu đốt bên dưới, Diệp Phong thủ pháp cực、nhanh. nhanh chóng cầm trong tay ngân châm đâm vào âu dương phỉ cẳng tay chính giữa ngay sau đó ở âu dương phỉ rất gấp gáp với mong đợi tâm trạng bên dưới diệp phong trong tay linh khí ngưng tụ mà ra ngân châm theo thứ tự đâm vào âu dương phỉ ngọc thủ hạ huyền cùng với trên bờ vai khấu cảm nhận được một cổ cực kỳ nóng bỏng khí tức giờ phút này theo cánh tay mình hướng kinh mạch chính giữa l ư ớ t vào sau khi âu dương phỉ cả người theo bản năng phát ra một trận nhẹ đây sau khi mặt đ ẹ phải một trận đỏ bừng. đỏ p biết Diệp、phong、thi triển Phong châm c lên lên. quỷ môn mười ba trâm nhưng l à ở tin đồn chính giữa cổ xưa châm pháp không nghĩ tới nàng lại bây giờ ở diệp phong trên người lần nữa thấy h i ệ n nhiên ngay cả quỷ môn m ộ ư ơ i ba châm loại này tin đồn chính giữa thuật châm cứu đều hiểu như vậy diệp phong muốn chữa trị tốt trên người nàng ám thật cũng bất quá là dễ như trở bàn tay a thậm chí nếu là giờ phút này tử quan sát kỹ lời nói vẫn có thể ở âu dương phỉ ngay trong ánh mắt phát hiện một tia còn lại tình cảm dù sao diệp phong luyện đàn chi thuật mạnh mẽ như vậy cũng không tính hơn nữa ở thực lực cùng với dung mạo trên đều là cực kỳ xuất sắc hạng người đây đối với âu dương phỉ loại này thiếu phụ mà nói thật là có cực lớn sức hấp dẫn h ú ố n g chi lần này diệp phong ở trước mặt nàng luyện chế sinh t ử đoạn tục đan hơn nữa thi triển quỷ môn một mươi ba trâm sau khi vốn là còn tự cho mình thành cao âu dương phỉ trong lòng càng là vô cùng rung động cũng để cho nàng thấy được diệp phong cùng với nàng giữa thực lực sai biệt bình tĩnh mà xem xét lấy nàng thực lực c ó như là khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh muốn lấy nhanh chóng như vậy độ luyện chế ra sinh tử đoạn tục đan đến cũng là căn bản chuyện không có khả năng ho khan khủ cái đó âu dương trường lão ngươi có thể hay không đưa ngươi ống tay háo vén lên một ít tiếp theo ta yêu cầu ở ngươi dưới nách còn có sau lưng c h ấ m cứu thấy âu dương phỉ một đ ộ ngẩn ra biểu tình diệp phong ho khan hai tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mặt dày mở miệng nói dù sao đây đối với một người đàn bà mà nói hắn muốn ở đối phương dưới nách với lương ngọc châm cứu đây quả thực là đùa bẫn lưu manh hành động thậm chí thô bị đến cực hạ chương 656, kinh khủng đan uẩn nhưng là muốn c h ữ a âu dương phỉ trong cơ thể ám tật lời nói nhất định phải ở đối phương dưới nách theo sau vác châm cứu đây đối với diệp phong mà nói cũng là không có cách nào sự tình cũng không thể hắn trực tiếp cách đối phương áo quần châm cứu chứ nếu là vạn nhất đâm sai kinh mạch với huyệt vị lời nói đây chính là gặp người chết cái đó diệp trường lão ta bây giờ có chút bất tiện ngươi nếu là muốn ở nơi nào châm cứu lời nói trực tiếp đem tự mình động thủ liền có thể thấy trên hai cánh tay r ầ m rạp chàng trị vân trâm âu dương phỉ mắc c ử đỏ bừng mặt đẹp phát sinh nhỏ yếu mội âm thanh một loại thanh âm sau khi cả người hận không được đem đầu chui vào kẽ đất chính giữa dù sao một người đàn bà nói ra tự mình động thủ lời như vậy tới đây cũng quá ám chỉ chứ nếu là vạn nhất thật gặp phải cái gì lưu manh lời nói đây chẳng phải là trực tiếp đem nàng quần áo trên người cho xé tự mình động thủ nghe được âu dương phỉ lời nói sau diệp phong đầu tiên là hơi sừng sờ nhìn tiếp đến âu dương phỉ trên hai cánh tay r ầ m r ạ m chẳng c h ị t ngân châm sau khi trong lòng nhất thời một trận t r ợ t nói ho khăn k h ủ cái đó âu dương t r ư ở n g lão nếu lời như vậy ta liền không k h á c h khí nhìn âu dương phỉ mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng diệp phong trong lòng thầm măng chính mình một tiếng sau khi vội vàng đem tâm trạng ổn định lại ngay sau đó đem âu dương phỉ áo quần chậm rãi vén lên tới hô thật vất vả đem âu dương phỉ áo quần vén lên sau khi diệp phong rốt cuộc thở vào một cái diệp diệp t r ư ở n g lão có thể bắt đầu sao thấy diệp phong nhìn mình một bộ ngẩn ra biểu tình âu dương phỉ trong lòng một trận xấu hổ sau khi không nhịn được mở miệng nói cô có thể cưỡng ép nuốt xuống một ngụm nước miếng sau khi diệp phong vội vàng đem ngân châm cầm lên ngay sau đó hướng âu dương phỉ dưới nách còn có trên mặt lương ngọc nhanh chóng đâm xuống diệp diệp trường lão sư phụ ta thương thế chữa như thế nào đây thấy diệp phong mặt đầy lúng túng t ử trong gian phòng sau khi đi ra âu dương tinh đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một kia ngưỡng mộ với vẻ chờ mong ngay sau đó không nhịn được mở miệng hỏi dù sao vốn là nàng cùng diệp phong cùng khảo hạch luyện đan lúc còn từng cho là diệp phong chẳng qua là một cái đăng đ ổ lãng tử a có thể đến cuối cùng nàng mới phát hiện diệp phong thực lực không phải bình thường lợi hại thậm chí còn xa xa lăng giá cùng nàng trên thua thiệt nàng còn được gọi là đan thắp chính giữa trẻ tuổi thiên tài với diệp phong so với đơn giản là khác nhau trời vực căn bản không có chút nào có thể so với địa phương thậm chí ở âu dương tinh trong lòng mình cũng không từng phát hiện tựa hồ đối với diệp phong đã sớm có một tí không giống nhau tình cảm cái đó ta vừa mới thay âu dương trưởng lão châm cứu chắc hẳn chờ một hồi dùng sinh tử đoạn tục đan sau khi hẳn sẽ khỏi hẳn nhìn âu dương tinh kia u ưu ánh mắt diệp phong trong lòng hô to một trận t h u không gấp bận rộn mở miệng giải thích diệp t r ư ở n g lão sư phó ám tật đã tìm khắp rất nhiều luyện đan sư cũng không có cách nào chữa nếu không phải ngươi lời nói sợ rằng sư phó thương thế trong cơ thể đời này đều không cách nào khỏi hẳn nếu như diệp trưởng lão thích lời nói tình nhi nguyện ý hầu hạ diệp trưởng lão làm bất cứ chuyện gì coi như là thế sư phó báo đáp diệp trưởng lão ân tình đ ỗ n g nhiên dừng lại sau âu dương tinh mặt đẹp thoáng qua một tia mắc cỡ đỏ bừng vẻ ngay sau đó lấy dũng khí mở miệng nói dù sao ở âu dương tinh xem ra diệp phong không thể nào biết vô duyên vô cớ đi giúp sư phụ mình chữa thương thế trong cơ thể hơn nữa nàng đối với diệp phong cũng có một tia tình cảm cho nên giờ phút này mới sẽ nói ra những lời ấy cái đó sư phụ của ngươi trên người ngân trâm cũng không sai biệt lắm có thể thu trâm nghe xong âu dương tinh lời nói sau diệp phong vừa mới uống được trong miệng một cái thủy thiếu chút nữa không còn phun ra ngoài ngay sau đó cũng không quay đầu lại xoay người kiên trì đến cùng hướng trong gian phòng đi vào diệp trường lão nếu như ngươi nguyện ý lời nói thình nhi tùy thời chờ ngươi tin tức thấy diệp phong mặt đầy thất thố biểu tình âu dương tinh cười một tiếng sau khi hướng diệp phong bóng lưng hô than bùn nghe được cái này lại nói sau diệp phong chân xuống lảo đảo một cái thiếu chút nữa không té ngã trên đất nhờ cậy các ngươi thầy trò hai người không khỏi cũng quá cởi mở chứ động một chút là muốn lấy thân báo đáp động một chút là cần người suy tính một chút phải biết thỏ gấp sẽ còn cắn người cầu gấp sẽ còn nhảy tường h ú n g chi hắn chính là khí huyết tràn đầy nam tử một khi bức bách lời nói vạn nhất làm ra đốt đầu sự tình đến đến lúc đó há chẳng phải là ho khăn k h ủ n bất quá tựa hồ nói thế nào chiếm tiện nghi hay là hắn sưu sưu trở về phòng sau khi diệp phong cố nén lâu dương phỉ kia ưu á n ánh mắt còn có từng luồng thiếu phụ trên người mùi thơm cơ thể vội vàng ổn định tâm thần đem âu dương phỉ trên người ngân trâm đồng loạt thu hồi diệp trường lão như vậy cũng tốt sao thấy diệp phong như thích mang nặng một loại biểu tình âu dương phỉ mặt đẹp thoáng qua vẻ thất vọng sau khi không nhịn được mở miệng hỏi dù sao nàng vừa mới quyết định lại không nghĩ rằng diệp phong căn bản không cho nàng cơ hội này cái đó âu dương trường lão Mới vừa ta đem ã dùng ngân ngươi thông trong cơ thể bế tắc kinh châm cơ tắc mạch. thay thể h Tiếp t đả bế o ngươi cần chỉ đ e này cái sinh tử đoạn tục đan sau khi uống, khi đưa a n g thu d ỡ n ngày g vài s u trong cho ơ t ể thể ám thật, h liền có à toàn n hẳn.、Đem、sinh tử đoạn tục đan tử tục cho khỏi Đem đưa âu dương phỉ sau khi diệp phong vội vàng đem ánh mắt từ âu dương phỉ trên thân thể mềm mại rời đi ngay sau đó mở miệng nói này cái sinh tử đoạn tục đan lại xen lẫn một cổ cực kỳ khủng bố đan l uẩn vừa mới diệp phong trong tay sinh tử đoạn tục đan nhận lấy âu dương phỉ trong lòng chấn động mạnh một cái không nhịn được thầm nói chương 657, t r ở lại võ viện hiện nhiên ngay cả âu dương phỉ cũng không nghĩ tới diệp phong ở đan hồn bí cảnh ngắn ngủi thời gian một tháng chính giữa lại có thể lĩnh ngộ kinh khủng như vậy đan ẩn đúng âu dương trường lão chờ một hồi ngươi dùng sinh tử đoạn tục đan sau khi có thể sử dụng đồng thời một chai linh mật chắc hẳn đến lúc đó chẳng những có thể đem bên trong cơ thể ngươi ám t á t chữa hẳn vẫn có thể cho ngươi tu vi lại đột phá lần nữa một cấp độ nghĩ đến mới vừa thay âu dương phỉ t r â m cứu lúc nhận ra được âu dương phỉ bế tắc kinh mạch chính giữa còn kèm theo vài cổ không có luyện hóa linh khí nồng nặc diệp phong gấp vội mở miệng nhắc nhở dù sao dưới mắt âu dương phỉ trong cơ thể kinh mạch toàn bộ thông suốt sau khi chỉ cần đem trong cơ thể nguyên bản không có luyện hóa linh khí cùng với chính mình vừa mới đưa cho đối phương linh mật lấy ra cùng nhau dùng lời nói đem đột phá tu vi một cấp độ căn vốn không có bất cứ vấn đề gì chính sở vị hậu tích mà b ạ t phát chính là đạo lý này cái đó ta cáo từ trước âu dương trưởng lão thấy âu dương phỉ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ phức tạp diệp phong trong lòng hơi hồi hộp một chút gấp vội mở miệng nói cáo từ ai không nghĩ tới một mình tu luyện lâu như vậy đến cuối cùng ta lại sẽ đối với một cái tiểu g i a hỏa thấy diệp phong rời đi bóng lưng âu dương phỉ than nhẹ một tiếng ngay sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong tay này cái hai màu trắng đen văn án kiện xen nhau sinh tử đoạn tục đan môi nhẹ nhàng dán vào viên thuốc này trên chậm rãi đem viên thuốc này nuốt vào hô không nghĩ tới trợ giúp âu dương phỉ chưa ám tật thiếu chút nữa gây ra ô long rời đi âu dương phỉ gian phòng sau diệp phong trong đầu như cũ lưu lại đạo kia dịu d à n g tính cảm giác dáng người ước chừng qua đã lâu cả người mới rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại phải biết dựa theo diệp phong thường ngày tâm tính cũng không đến nổi như hôm nay như vậy thất thố mới là lạ chuyện này nhất thời để cho diệp phong một trận dở khóc dở cười đứng lên từ bị thiên như sương sau khi ta tựa hồ đối với phương diện này có chút càng s u n g động với không kềm chế được sơ mũi một cái nghĩ tới ngày đó hàn đàm bên dưới cử động điên cùng sau diệp phong trong lòng một trận l ầ m bẩm bất quá đối với đời t r ư ớ c không có phương diện này bất kỳ kinh nghiệm diệp phong mà nói ngay cả chính hắn cũng không biết kết quả này là tốt hay là xấu coi là như là đã giúp âu dương phỉ khu trừ xuống trong cơ thể ám tật hơn nữa mộ d u n g quy hải cũng đạt được quân phách đan đan phương việc này không nên chậm trễ trước mang theo thiên như x ư ơ n g với mục h ì n h cùng với la trần tiền bối trở lại võ viện lại nói nghĩ đến xúc vật đại chính giữa tôn phóng đại lượng bảo bối cùng với lân y san yêu cầu nội đan diệp phong trong lòng hơi động sau khi ngay sau đó một trận thầm nói dù sao nếu là đem trên người hắn những bảo bối này toàn bộ xuất ra đi đấu giá lời nói đây đối với diệp phong mà nói sợ rằng tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự trừ lần đó ra đối với diệp phong mà nói tiếp theo đi một chuyến võ viện chính giữa bàn long p h ò n g sau đó n g h i n đón liền tới lâm bảy mươi hai đỉnh thi đấu chính là tối chuyện trọng yếu bất quá sở dĩ đưa đến diệp phong khẩn cấp rời đi đan tháp nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì vừa nghĩ tới âu dương phỉ thầy trò hai người kêu ưu á n ánh mắt liền để cho diệp phong một trận hô to thủ không nếu tiếp tục ở đan tháp đợi tiếp lời nói chỉ sợ hắn sớm muộn phải bị hai cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh cho hành hạ điên không được cùng mộ dung quy hải cùng với mộ dung tình sau khi cáo t ử diệp phong liền dẫn thiên như sương với mục phong nông cùng với kiếm linh tử l à trần hướng thiên lăng vũ viện phương hướng trở lại dù sao đan sư thi đấu đã chấm dứt hơn nữa ngay cả âu dương phỉ trong cơ thể ám tật cũng đã khỏi hẳn tiếp tục lưu lại đan tháp chính giữa đối với diệp phong mà nói chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian thôi cho nên chẳng trước tiên trở về võ viện đem trong tay hắn là linh ấu phong còn có luyện chế xong đan dược giao cho đường thi vũ đấu giá tước chừng thời gian nửa tháng diệp phong với thiên như sương còn có mục phong nông cùng với kiếm linh tử la trần rốt cuộc trở lại thiên lăng vũ viện bất quá để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là lục đại ẩn nút thế lực lại ở tại bọn hắn trở lại võ viện trên đường cũng không có hướng hắn xuất thủ thậm chí ở dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ uy hiếp tồn tại hiển nhiên đây đối với lục đại ẩn nút thế lực tính cách mà nói biểu hiện cực kỳ không bình thường ngay cả diệp phong đều có chút suy đoán không ra đối phương ý tưởng tới phiếu miểu phong chính giữa không nghĩ tới lần này đ a n thắp chuyến đi lại để cho thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy bây giờ nếu là ở chống lại lân ý y san cái đó nữ nhân đ i ê n nàng hẳn không phải là đối thủ của ta mới đúng cáo biệt mục phong nông với la trần sau khi diệp phong mang thiên như sương trở lại phiếu miểu phong sau khi trong lòng không nhịn được một trận lẩm bẩm dù sao bây giờ hắn đã là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực chờ đem linh mật sau khi căn ướt đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm hay hoặc là đem tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh viên mãn hẳn không có bất cứ vấn đề gì đến lúc đó lấy lân yi san nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi căn bản không thể nào là h ắ n đối thủ ồ người nữ nhân điên này lại không có ở đây đi tới biệt viện ra cảm nhận được ngay giữa sân cũng không có lân yi san khí tức diệp phong không khỏi hơi sừng sờ tiếp lấy cảm thấy rất ngờ vực đạo theo lý thuyết lân y gisan hẳn ở phiếu miểu phong chính giữa tu luyện mới đúng bây giờ lại không ở trong gian phòng chẳng lẽ là chạy ra ngoài chém chết yêu thú lấy được nội đan để để thăng tu vi đi coi là cái đó thấy ngôi biệt viện này không có sau này ngươi ở ngôi biệt viện này tu luyện ta ngay tại cách vách ngươi trong biệt viện nếu như có chuyện lời nói ta trực tiếp gọi ngươi thấy thiên như sương mặt đầy ưu oán mà nhìn mình diệp phong lúng túng sờ m ũ i một cái sau khi chỉ chỉ lân yi san biệt viện ngay sau đó mở miệng nói dù sao trước mắt trừ h ắ n biệt viện ra liền chỉ còn lại lân yi san biệt viện vừa vặn lân yi san không coi ở đây hơn nữa diệp phong còn chuẩn bị dùng linh mật sau khi thật tốt tu luyện một phen cho nên dứt khoát để cho thiên như sương ở tại lân yi san trong biệt viện tránh cho xuất hiện lần trước cục diện khó xử、Được. chủ nhân thấy diệp phong mặt đầy vẻ mặt bối rối thiên như sương nghi ngờ nhìn một chút diệp phong sau khi ngay sau đó mở miệng đáp ứng nói phải biết lần trước sự tình sau khi phát sinh thiên như sương bây giờ cũng không nói rõ ràng trong lòng đối với diệp phong đến tột cùng là loại nào tình cảm chẳng chờ cả người tỉnh táo lại sau khi thật tốt suy nghĩ một phen hô trước đi thử một chút linh mật có thể hay không để cho trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm trở về phòng sau khi nghĩ đến ở đan tháp quảng trường lúc kiếm linh tử la trần trong tay địa giai bát phẩm vũ hồn thanh liên kiếm diệp phong trong mắt lóe lên một k i a cuồng nhiệt sau khi không nhịn được lẩm bẩm dù sao chỉ có vũ hồn càng mạnh thi triển bản mệnh vũ kỹ cùng với vũ hồn dị tượng thời điểm mới có thể buộc phát ra càng đại uy l ự c t tới nếu là có thể đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm lời nói kia đối với diệp phong mà nói coi như là chống lại bây giờ ngoại viện chính giữa xếp hạng thứ nhất triệu cô thành hoặc là ngự thần phong như muốn chiến thắng sợ rằng đều là dễ như trở bàn tay chương 658, địa giai ngũ phẩm trí tôn long hồn cô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự trực tiếp xuất ra một chai linh mật nuốt vào trong bụng giống kèm theo một đạo d ồ n g ngâm âm thanh mảnh đất vang vọng ra trí tôn long hồn như cùng đi thường một dạng một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực chợt buộc phát ra đem một chai linh mật chính giữa ẩn chứa linh lực toàn bộ nuốt vào trong bụng bất quá để cho diệp phong cảm thấy dở khóc dở cười là trí tôn long hồn cắn nuốt hết một chai linh mật sau khi lại không có chút ba động nào trừ trên người khí thế hơi chút tăng cường một ít ra căn bản không có động tinh khác xem ra một chai linh mật căn bản còn thiếu rất nhiều trực tiếp thôn v h ệ mười bình thử một chút dưới mắt diệp phong trong tay linh mật còn có một hơn ngàn bình cho nên giờ phút này cho trí tôn long hồn căn n u ố t căn bản không có chút nào nhức nhối cảm giác trực tiếp đem mười bình linh mật nuốt vào trong bụng sau khi liền mặt đầy mong đợi với khẩn trương nhìn về phía quanh quẩn lên đỉnh đầu trí tôn long hồn phải biết mười bình linh mật ẩn chứa linh khí đã có thể so với một ngàn mai b á t chuyển tứ tượng đan dược hiệu tương đương với mấy triệu điểm cống hiến giá trị nếu là đổi thành lúc trước lời nói sợ rằng diệp phong thế nào cũng phải nhức nhối chết không thể dù sao đang không có tiến vào đan hồn bí cảnh trước đối với diệp phong mà nói mấy triệu điểm công hiến nhưng là một khoản không con số nhỏ bất quá lần này trí tôn long hồn cũng không có để cho diệp phong thất vọng chỉ thấy đem mười bình linh mật sau khi căn ướt ở diệp phong mặt đầy mong đợi biểu tình bên dưới một cổ cực kỳ khủng bố với hùng hậu khí tức tử trí tôn long hồn chính giữa t r ợ n buộc phát ra phảng phất một cái thái cổ thần long tỉnh lại một dạng ở cả phòng chính giữa tản mát ra một cổ cực kỳ cường hạ uy nghiêm không chỉ có như thế chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người vốn là quay quanh đến bốn đạo hừng mang ở một cái trước mắt này trợt hiện ra đệ thứ năm trói mắt hừng mang đem cả phòng theo ánh n g uyển như ban ngày ha ha lao tử trí tôn long hồn rốt cuộc tăng lên tới địa giai năm phẩm cấp bậc cảm nhận được trí tôn long hồn tản mát ra khí tức kinh khủng diệp phong trong lòng một vui mừng như điên không nhịn được nửa g mặt lên trời cười to nói phải biết đây chính là đ ị a u giai ngũ phẩm vũ hồn ngay cả kiếm linh tử la trần cũng bất quá là giai bát phẩm vũ hồn thôi roi mắt toàn bộ ngoại viện chỉ sợ cũng ngay cả triệu cô thành ngự thân phong đám người vũ hồn đều không cách nào cùng trí tôn long hồn so sánh không chỉ có như thế trí tôn long hồn tăng lên trong n g á y mắt diệp phong liền có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn lực lượng còn có lực phòng ngự ước chừng cường hoành không chỉ gấp mấy lần thậm chí ngay cả kinh mạch cũng so với trước kia chiều rộng cùng với chứa linh khí trình độ cường không chỉ gấp mấy lần bằng vào ta bây giờ lực lượng còn có lực bộc phát có thể so với nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả cho dù là với nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả ngạnh hám thân thể cường độ sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của ta Cảm nhận được có cảnh lực buộc giả mãn nhận nguyên viên thể so với nguyên vũ cảnh viên mãn võ phải á t trong với vui diệp miệng lực lòng lầm ngự, được phong phong p không nhịn h mừng, mở miệng lầm bầm.、Phải、biết mặc dù hắn chém chết nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả đơn giản là dễ như t r ở bàn tay nhưng là cơ h ộ i là mượn vũ kỹ hoặc là dị hỏa h uy lực mới có thể đem chém chết nếu là ở không thi triển vũ kỹ với dị hỏa dưới tình huống chỉ bằng vào thân thể với nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả tỷ đấu lời nói ở trí tôn long hồn không có đột phá trước đối với diệp phong mà nói căn bản là không thể nào làm được sự tình bất quá dưới mắt trí tôn long hồn sau khi đột phá đối với diệp phong mà nói coi như là hắn không thi triển vũ kỹ với dị hỏa cũng có n ắ m c h ắ c tay không chém chết nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả hô dưới mắt ta tu vi với vũ hồn cũng là mới vừa đột phá nếu là ở dùng linh mật cưỡng ép tăng lên lời nói chưa chắc là chuyện tốt chẳng trước vững chắc bây giờ cảnh giới sau đó tìm đột phá cơ hội sau khi hít sâu một hơi c ư ơ n g ép nhịn được tiếp tục dùng linh mật để đề thăng tu vi với vũ hồn ý tưởng diệp phong lắc đầu một cái sau khi không nhịn được một trận thầm nói dù sao diệp phong rất rõ khi tiến vào đan hồn bí cảnh sau khi hắn khoảng thời gian này bất luận là tu vi hay lại là khắp mọi mặt tăng lên cũng tiến triển quá nhanh mặc dù trong thời gian ngắn nhịn Thán đồng tại b ậ cho c í chí n gần như chống linh cảnh bản. Nhưng nếu là tiến triển quá nhanh lời nói, võ giả căn cơ sẽ không yên. Nếu là ở như vậy và phát triển nói, rằng h địch, thậm phát giữa giả giả lại lời tiếp lời nói, sợ rằng đi tư vô võ võ võ vậy và v đều có cấp bậc cơ quá là là à sẽ sợ ở hỏa ma, đều là à rất dễ d nên g chuyện Cho phát sinh. n đối với diệp phong mà nói bây giờ hẳn trước đem tu vi vững chắc xuống sau đó đang từ từ đột phá nếu không một khi đi vào hỏa ma kinh mạch rối loạn lời nói vậy đơn giản là chứng đau vô cùng là thời điểm đi lăng thiên cát tìm đường thi vũ một chuyến lần này đan hồn bí cảnh chuyến đi mặc dù ta phát hiện bảo bối không ít nhưng là phần lớn cũng không dùng tới chính dễ dàng đem mấy cái thiên tài địa bảo này cùng với lần trước đáp ứng đường thi vũ luyện chế một ngàn mai nguyên sắt đan trước giao cho nàng đan g nói nghĩ đến súc vật đại chính giữa lục đại ẩn nút thế lực tông môn chân bảo còn có kia mấy con là linh ấu phong diệp phong không khỏi hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết những thứ này đối với ở hiện tại diệp phong mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì nhất là lục đại ẩn nút thế lực tông môn chân bảo càng là dễ dàng cho hắn khai ra phiền thoái chẳng để cho đường thi vũ đem những bảo bối này bắt được phòng đấu giá chính giữa xử lý xong đổi thành một khoản không rẻ điểm c ô n g hiến đây đối với diệp phong mà nói mới là tối nguyện ý thấy sự tình nghĩ tới đây diệp phong trong lòng hơi động liền chuẩn bị hướng lăng thiên các phương hướng lao đi diệp phong ngươi người này lại dám hướng ta trong biệt viện dẫn một cái hồ ly tinh trở lại ngay tại diệp phong vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời phòng thời điểm ở phòng hắn bên ngoài một đạo vô cùng phẫn nộ k h é t kêu âm thanh giờ phút này mảnh đất vang tới lân Lân y ỉa san nghe được cái này đạo k h é t kêu âm thanh diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó không nhịn được lẩm bẩm phải biết hắn đang chuẩn bị thật tốt dạy dỗ một trận l â n y di san người này chuẩn bị đưa nàng cho đồng phục phục phục t h i ế p thiếp có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là đối phương nhanh như vậy liền đưa tới cửa ngoa tào linh võ cảnh sơ cấp tu vi rời ạ lao tử không nhìn lầm chứ đẩy cửa phong ra diệp phong đang chuẩn bị thật tốt dạy dỗ một trận l â n y di san thời điểm chợt thấy lân y di san trên người hàm chứa khí thế cùng với bị lân y di san nắm trong tay mặt đầy ư ữ u oán thiên như s ư n g lúc cả người theo bản năng xoa xoa con mắt mặt đầy không dám tin nói đùa lân y dì san người này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá biến thái chứ phải biết vốn là diệp phong cho là hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy từ khôn vũ cảnh đột phá đến nguyên vũ cảnh sơ cấp liền đã coi như là cưới tên lửa một loại tốc độ có thể với trước mắt lân y dì san tương đối đơn giản là cay ánh mắt ta chuyện này hắn đây sao còn ráo hơn cái giam a lấy lân yi san linh võ cảnh sơ cấp tu vi một khi biến trở về bản thể lời nói thực lực sẽ còn tăng vọt đến lúc đó ha chẳng phải là hắn bị lân yi san cho m ậ p đánh một trận kết quả chương 659, t r ở lại lang thiên cát nói cái này hồ ly tinh rốt cuộc là lấy ở đâu thấy diệp phong mặt đầy m ộ n g ép biểu tình lân yi san trong lòng không khỏi có chút đắc ý sau khi ngay sau đó mở miệng chất vấn phải biết từ cố mộng vũ ở giữa hàn đàm gia nhập một khối ưu minh hàn tinh sau khi toàn bộ giữa hàn đàm linh khí liền đậm đà không chỉ gấp mấy lần cho nên mấy tháng này tới nay lân y l i san vẫn luôn ở giữa hàn đàm tu luyện cho nên tu vi mới có thể một đường đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng tăng vọt bất quá để cho lân y l i san cảm thấy tức giận là nàng vừa mới đột phá linh võ cảnh sơ cấp chuẩn bị trở lại biệt viện thời điểm lại phát hiện mình trong gian phòng vẫn còn có một cái k i ể u vị yêu hồ đang tu luyện đây đối với thân phận cao đắc vô cùng từ điện kỳ lân mà nói làm sao có thể tùy tiện dễ dàng tha thứ ho khăn k h ủ n cái đó ta không phải sợ một mình ngươi buồn chán ấy ư cho nên mới cho ngươi tìm một cái tiểu đồng bọn đúng cố mộng vũ có chưa có trở về qua thấy lân y san kia tràn đầy sát khí ánh mắt diệp phong gấp vội mở miệng nói sang chuyện khác dù sao lần trước cố mộng vũ lời muốn nói gia tộc nguy cơ diệp phong cũng không nhớ cho nên bây giờ nhớ tới sau khi thức dậy liền hướng lân ý, ý san hỏi dò một chút cố mộng vũ tình huống h ừ thượng một tháng nàng đã trở lại một lần bất quá không có đợi bao lâu tựa hồ võ viện có chuyện gì liền đem nàng trò kêu đi nghĩ đến cố mộng vũ trở lại một cái đồng dạng cũng là hỏi trước mắt cái này đáng ghét ra hòa lúc lân ý, ý san liền tức giận nói ngay cả lân yi san cũng có thể nhìn ra cố mộng vũ với diệp phong giữa tuyệt đối không phải đơn giản quan hệ thầy trò đơn giản như vậy hai người chính giữa nhất định còn có một ít còn lại ẩn tình mới đúng đúng lần này ta đi đan hồn bí cảnh chính giữa mang cho ngươi không ít bảo bối đi ra không biết ngươi cảm giác không có hứng thú nghĩ đến xúc vật đại chính giữa băng viêm ma giao nội đan còn có linh mật sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được mặt đầy đắc ý nói dù sao có nhiều như vậy bảo bối tốt hắn cũng không tin lân y san sẽ không nhượng bộ bảo bối bảo bối gì nghĩ đến lần trước diệp phong lấy ra giao long vương thi thể lân y san liền một trận tức giận nói dù sao đồ chơi kia mặc dù đối với võ giả mà nói có không nhỏ sức hấp dẫn nhưng là đối với nàng mà nói lại không có bất kỳ giá trị hh hai món bảo bối như thế nào đây đem băng viêm ma giao nội đan cùng với một c h a i linh mật cầm sau khi đi ra diệp phong mặt đầy thô bị đạo tiểu tử coi như lão tử thực lực không bằng ngươi nhưng là có nhiều như vậy bảo bối nơi tay ta cũng không tin ngươi cái này có cái không đúng mẫu kỷ lân không chịu thua chuyện này thứ này lại có thể là một trăm vạn năm cấp bậc b ă n g viêm ma giao nội đan hơn nữa còn có là linh phong ổ chính giữa linh mật thấy diệp phong lấy ra bảo bối sau khi lân y di san đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết bất luận là băng viêm ma giao hoặc là, là linh à l phong đều không phải là diệp phong cấp bậc này thực lực có thể đối phó thậm chí đối với, với vừa mới đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp lân y di san mà nói nàng đều không nhất định có thể đánh bại băng viêm ma giao nhưng trước mắt diệp phong lại có thể từ hai cái này khó đối phó vô cùng yêu thú trong tay đạt được băng viêm ma giao nội đan Cùng với linh với mật, đây quả thực để cho lân yi san không dám tin bất quá càng làm cho lân yi san cảm thấy trong lòng ấm áp là vốn là nàng thuận miệng nhắc tới yêu thú nội đan không nghĩ tới diệp phong lại hội phí tinh thần sức lực công phu cho nàng từ đan hồn bí cảnh chính giữa lấy được hh ắ c ắ c đó là phải nhanh lên một chút gọi ta là một tiếng chủ nhân có lẽ ta một cao hứng liền đem hai món bảo bối cũng cho ngươi thấy lân yi san hòa hoãn lại sắc mặt diệp phong trong lòng một trận đắc ý không dứt ngay sau đó mở miệng nói chủ nhân nghe được diệp phong lời nói sau lân yi san đầu tiên là s ư ơ n g sở sắc mặt liền xấu hổ đi xuống phải biết nàng có thể là cao quý vô cùng từ điện kỳ lân có thể diệp phong người này lại dám tránh ra miệng để cho nàng kêu diệp phong chủ nhân đây quả thực là nằm mơ được không v ẹ o nghĩ tới đây chỉ thấy lân yi san thân hình trận lóe liền xuất hiện ở diệp phong trước mặt sau đó lại nhanh chóng trở lại nguyên lai vị trí ngay tại lúc đó vốn là diệp phong trong tay băng viêm ma g i a o nội đan cùng với một chai linh mật trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa ngoa tào lao tử băng viêm ma g i a o nội đan với linh mật đây kịp phản ứng sau khi diệp phong chỉ cảm thấy trước người phiêu động qua một làn gió thơm sau khi trong tay khác biệt bà bối cũng đã biến mất không thấy gì nữa người hai thứ này bảo bối ta đều nhận lấy coi như là ta thay con tiểu hồ ly hướng ngươi thu tiền môn ư phòng dù sao ta biệt viện có thể không phải tùy tiện một con yêu thú cũng có thể tới ở diệp phong trong tay khác biệt bảo bối cướp sau khi đi lân yi san cười một tiếng sau khi liền kéo lên một cái thiên như sương hướng chính mình trong biệt viện lao đi ngoa tào tiền môn ư phòng không khỏi cũng quá đắt chứ nhìn lân yi san với thiên như sương hai nàng bóng lưng diệp phong cái chán tối sầm lại không nhịn được xếp hàng bụng đạo n h ớ cậy một quả băng viêm ma giao nội đan ở cộng thêm một chai linh mật giá trị coi như là đi bất kỳ một cái nào linh khí dư thừa bảo địa sợ rằng cũng có thể đem kia mảnh nhỏ bảo địa cho mua lại chứ bất quá băng viêm ma giao nội đan còn có linh mật đều là diệp phong nguyên bổn định đưa cho lân y yasan cho nên bị lân yasan h mượn cớ lấy đi diệp phong cũng chẳng qua là hơi có chút dở khóc dở cười a coi là đi trước lăng thiên c á c tìm đường thi vũ một chuyến nghĩ đến xúc vật đại chính giữa còn dư lại không ít bà bối diệp phong hai mắt tỏa sáng liền rời đi phiếu miểu phòng hướng lăng thiên các phương hướng lao đi về phần cố mộng vũ tin tức mới vừa diệp phong với lân ý gisan nghe qua sau khi liền yên tâm lại dù sao nếu là cố mộng vũ gia tộc chính giữa thật có đại sự gì đã phát sinh lời nói theo lý thuyết cố mộng vũ hẳn không có thời gian tới kịp trở lại phiếu miểu phong mới đúng hiện nhiên cố mộng vũ cũng là ở một mực đi ra ngoài lịch luyện tăng lên thực lực của chính mình à. ngoại viện lăng thiên các không nghĩ tới lần trước bị bắt bộ long thần hỏa đem chọn cái lăng thiên đỉnh cho lau sạch sau khi lăng thiên các ngược lại thì đem phòng đấu giá lần nữa xây dựng thêm đến trình độ này thúc giục cửu tiêu thần long dực đi tới lăng thiên trên đỉnh núi không chi sau diệp phong thấy lăng thiên trên đỉnh lần nữa xây cất sau chân có mấy ngàn thước lớn nhỏ lăng thiên phòng đấu giá cùng với lui tới nối liền không dứt võ giả sau khi không nhịn được một trận thở dài nói tương đối lên dĩ vãng lăng thiên các đến bây giờ lăng thiên các chẳng những chiếm diện tích lớn mấy lần hơn nữa bởi vì diệp phong cùng tôn v ô ấn ở lăng thiên các chính giữa thiên giới đấu giá huyền giai dự thảo cùng với ở lăng thiên các bên ngoài đại chiến sự tỉnh sau khi phát sinh càng là hấp dẫn không ít đệ tử mộ danh tới l a n g tiên h các thưởng thức thậm chí bây giờ bên ngoài viện chính giữa diệp phong danh tiếng với hy vọng tại phía xa ngoại viện xếp hạng thứ nhất triệu cô thành với ngự thần phong trí thượng dù sao roi mắt toàn bộ ngoại viện có thể dám với nội viện đệ tử gọi nhịp võ giả trừ diệp phong ra còn lại không đệ nhị người chương 660, t i dẫn sông vô giới phong chỉ bất quá bởi vì diệp phong chưa bao giờ chú ý những thứ này cho nên cũng không biết chính mình đã sớm bị chuyển phí phí dương dương ồ mấy người các ngươi sao lại ở đây coi như diệp phong trong lòng một trận than thở đang lúc chậm rãi đáp xuống lăng thiên các bên ngoài lúc lại thấy lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử giờ phút này chính sầu mi bất triển đất ở lăng thiên các ngoại lai trở về bồi hồi diệp sư huynh nghe được diệp phong t h a nhâm sau lưu minh trước mắt mấy người sáng lên vội vàng đi tới diệp phong trước người mở miệng kính cần nói kết quả phát sinh chuyện gì nhìn lưu minh mấy người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng diệp phong không nhịn được cau mày một cái sau trực tiếp mở miệng hỏi h i ệ n nhiên lưu minh mấy người hẳn là có phiền thoái mới đúng bất quá ngại vì diệp phong thân phận cho nên không tốt trực tiếp mở miệng nói ra a không dối gạt diệp sư m u n h chúng ta đã nhiều ngày đến tìm đường sư tỷ dùng s i ê u tầm bỏ thuốc thảo đổi lấy điểm cống hiến lúc nhưng vẫn không cách nào tìm tới đường sư tỷ tung tích mà những dược thảo này bởi vì s i ê u tầm xuống đến lúc quá lâu sợ rằng nếu là ở không với đường sư tỷ hối đoái điểm cống hiến lời nói đều phải hủy bỏ xuống thấy diệp phong hỏi tới lưu minh không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng giải thích đường thi vũ không có ở đây lăng thiên cắt chính giữa chẳng lẽ các ngươi còn có chuyện gì lừa gạt đến ta thấy lưu minh đám người biểu tình diệp phong nghi ngờ trong lòng chỉ chốc lát sau liền mở miệng hỏi h i ệ n nhiên nhìn lưu minh đám người biểu tình hẳn là còn có chuyện gì không có nói ra mới đúng nếu không lời nói đường thi vũ không có ở đây lăng thiên cắt chính giữa bọn họ hoàn toàn có thể mang những dược thảo này trước bán trao tay cho hắn đấu gia sư hoặc là võ giả làm sao cần phải phiền toái như vậy diệp diệp sư minh ta nghe nói đường sư tỷ mấy ngày trước đây là bị vô giới phong phong chủ tôn vô ấn cho sau khi nắm được liền đang không có trở lại lăng thiên c ắ t tới hơn nữa chúng ta một mực ở thay đường sư tỷ gom dược thảo thật sự lấy trong tay chúng ta dược thảo bây giờ không có bất kỳ võ giả với đấu giá sư giám mớn bởi vì cho mọi người cũng rất sợ thu chúng ta dược thảo sau khi sẽ chọc cho giận vô giới phong phong chủ thấy diệp phong hỏi tới sau khi l i u minh cũng không tiện đang tiếp tục g i u dếm không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích phải biết lần trước diệp phong với tôn vô ấn ở lăng thiên các đại chiến lúc đường thi vũ có thể là người thứ nhất đứng ở diệp phong bên người cho nên tôn vô ấn hiện tại đang xuất thủ trả t h ủ cũng đang lúc mọi người như đã đoán trước nguyên nhân chính là như thế bây giờ chẳng những không có người dám n h ắ c lên đường thi vũ với ngay cả với đường thi vũ có liên quan lưu minh đám người thật sự s i ê u tầm dược thảo cũng không dám thu tôn vô ấn không nghĩ tới người này không những không có chết hơn nữa còn dám ra tay bắt đi đường thi vũ nghĩ đến tôn vô ấn lần trước bị chính mình bị thương nặng sau khi thi triển huyết độn chạy trốn diệp phong hai t r ò n g mắt híp lại không nhịn được thầm nói đối với tôn vô ấn diệp phong vẫn luôn có đem chu diệt ý tưởng chỉ bất quá tôn vô ấn trốn sau khi đi một mực không có tin tức gì với động tĩnh cho nên diệp phong mới đem việc này chỉ h o a n đi xuống bây giờ tôn vô ấn chẳng những đem đường thi vũ bắt đi hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn tôn vô ấn thực lực hoàn toàn khôi phục mới đúng nếu không lời nói lấy tôn vô ấn kia giảo hoạt tính cách căn bản không khả năng lộ diện mới đúng diệp diệp sư m i n h nghe nói vị này vô ấn tu vi đã đột phá đến linh võ cảnh cấp bậc hơn nữa tựa hồ có hơi tẩu hỏa nhập ma triệu chứng ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a thấy diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ lưu minh chấn động trong lòng gấp vội mở miệng nhắc nhở phải biết mặc dù diệp phong thực lực bây giờ đã đạt tới nguyên vũ cảnh sơ cấp nhưng là thiên lăng vũ viện chính giữa những phong chủ này mỗi ngày cũng đều ở khắc khổ tu luyện thực lực cũng ở không ngừng tăng lên huống chi là bị diệp phong hung hăng dạy dỗ một trận sau khi tôn vô ấn sợ rằng bây giờ trong lòng trừ muốn tìm diệp phong trả thù ra chính là điên cuồng tu luyện thực lực sớm cũng không biết tăng lên tới cảnh giới gì linh võ cảnh cấp bậc nghe được lưu minh lời nói sau diệp phong hơi sừng sờ trong lòng một trận thầm nói phải biết lần trước hắn với tôn vô ấn lúc giao thủ tôn vô ấn chẳng qua là nguyên vũ cảnh thực lực tôi h không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng thời gian đối phương lại đem thương thế khôi phục không nói hơn nữa còn đem thực lực tăng lên tới linh võ cảnh cấp bậc hiện nhiên tôn vô ấn hẳn có một ít lá bài tẩy mới đúng nếu không lời nói muốn đem tu vi nhanh như vậy khôi phục căn bản là không có thể làm được sự tình được các ngươi rời đi trước lăng thiên c á c đi chờ ngày mai lúc này các ngươi ở tới lăng thiên c á c tìm đường thi vũ suy nghĩ chốc lát diệp phong đem lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử đâu vào đấy sau xoay người liền rời đi lăng thiên c á c hướng vô giới phong phương hướng nhanh chóng lao đi dưới mắt h i ệ n nhiên lăng thiên c á c không muốn làm ộ t cái đường thi vũ đi đắc tội vô giới phong phong chủ tôn ngô ấn cho nên muốn phải đem đường thi vũ cứu ra lời nói chỉ có thể dựa vào diệp phong một thân một mình vô vặn bây giờ trí tôn long hồn vừa mới đột phá đến địa giai ngũ phẩm hơn nữa có c ử u dương long viêm biến với xích nhật đan tăng phúc diệp phong có hoàn toàn chắc chắn đem đường thi vũ từ vô giới phong chính giữa cứu r a thuận tiện đem tôn vô ấn chém chết chấm dứt hậu h o ạ vô giới phong thiên lăng vũ viện xếp hạng thứ năm chủ phong bây giờ bên ngoài viện bảy mươi hai đỉnh chính giữa trừ thiên lôi phong phiếu miệu phong tử tiêu phong r a liền thuộc vô giới phong thực lực cường hán nhất trừ lần đó ra nghe nói ở vô giới phong chính giữa có từ trường tạo thành thiên nhiên kết giới chỗ này thiên nhiên kết giới chẳng những khiến cho vô giới phong chính giữa linh khí thập phân đậm đà hơn nữa ở vô giới phong chính giữa thậm chí cũng không cần bố trí bất kỳ kết giới chỉ cần câu thông từ trường tạo thành thiên nhiên kết giới liền có thể đem chọn cái vô giới phong phong ngự đạt đến đến cực h ạ n không hổ là ngoại viện xếp hạng thứ năm chủ phong không nghĩ tới vô giới phong vẫn còn có như vậy thực lực đi tới vô giới phong bên ngoài diệp phong xa xa liền nhìn thấy một tòa cao thang nhập vân chính giữa tản ra trận trận từ trường dẫn lực đỉnh núi ở ngọn núi này chính giữa linh khí đậm đà vô cùng tầng mây chống chết hiện nhiên thực lực như vậy chủ phong căn bản không phải phổ thông chủ phong có thể so sánh thậm chí ngay cả mục phong nông lưu đan phong từ bị diệp phong lấy đi từ điện kỳ lân sau khi cũng không cách nào ở chỗ vô giới phong loại khí thế này so sánh nhìn dáng dấp vô giới phong chính giữa tựa hồ có lượng nặng trận pháp trong đó một đạo là k h ố n trận có thể đem tự tiện xông vào vô giới phong chính giữa võ giả trực tiếp bao vây trong trận pháp mà một đạo khác hẳn là sát trận chỉ cần một khi xúc động sát trận lời nói trừ phi tôn vô ấn mệnh lệnh sát trận dừng lại nếu không lời nói xông vào vô giới phong chính giữa võ giả sẽ đối mặt với toàn bộ vô giới phong chính giữa vô cùng vô tận sắc cơ tử quan sát kỹ một phen vô giới phong sau khi diệp phong hơi cao mày một cái không nhịn được lẩm bẩm dù sao từ ở đan hồn bí cảnh chính giữa nghiên cứu qua thi hồn mê tung trận sau khi bây giờ đối với với diệp phong mà nói như loại này đơn giản khốn sát trượt căn bản là không có cách với thi hồn mê tung trận như nhau chương sáu trăm sáu mươi mốt c ù g đao nổi giận chém ba nghìn dặm vô giới phong chính giữa lưỡng đạo trận pháp mặc dù phổ thông nhưng là lại là thiên nhiên trận pháp muốn phá hỏng trận pháp lời nói sợ rằng trừ đem chọn cái vô giới phong cho lau sạch ra căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào bất quá có trí tôn long hồn nhìn rõ sơ hở năng lực muốn từ nơi này đạo trong trận pháp tìm mấy chỗ sơ hở sau đó trốn vào trong đó cũng không thành vấn đề nghĩ đến đường thi vũ giờ phút này còn bị vây ở vô giới phong chính giữa diệp phong cao mày một cái sau trong lòng một trận thầm nói dù sao lấy diệp phong thực lực bây giờ nếu là muốn đơn độc đối kháng nhất tọa chủ phong lời nói sợ rằng còn có chút miễn cưỡng huống chi nếu như chỉ có diệp phong một người lời nói diệp phong ngược lại không sợ coi như là đem trước mắt tòa này vô giới phong cho rời thành bình địa cũng không có vấn đề gì có thể ở vô giới phong chính giữa còn có đường thi vũ ở bên trong nếu là hắn tùy tiện xông vào vô giới phong chính giữa lời nói đến lúc đó không những cứu không ra đường thi vũ đến sợ rằng mình cũng sẽ lâm vào lưỡng nan cục diện chính giữa giống đem trí tôn long hồn kêu gọi mà ra sau diệp phong ở cách vô giới phong còn có xa vài trăm thước lúc liền lặng lẽ che giấu trong cơ thể khí tức đem trí tôn long hồn long mâu vận chuyển lên đến bắt đầu tìm khốn sắt trong trận pháp sơ hở rất nhanh diệp phong liền theo kết giới chính giữa mấy chỗ chỗ sơ hở đem long mâu thấm vào trong đó phải biết trí tôn long hồn đột phá đến địa giai ngũ phẩm sau khi tăng phúc có thể xa xa không chỉ diệp phong thực lực chủ yếu nhất hay lại là trí tôn long hồn thực lực bản thân hiện nhiên giờ phút này trí tôn long hồn thi triển long m âu sơ lược quét xuống một cái liền đem toàn bộ vô giới phong chính giữa tình huống cùng với kết giới chính giữa chỗ sơ hở cho điều tra rõ ràng không nghĩ tới đường thi vũ lại bị tôn vô ấn nhốt ở vô giới phong hậu điện chính giữa rất nhanh diệp phong liền lợi dụng trí tôn long hồn tìm tới đường thi vũ tung tích chỉ thấy ở vô giới phong hậu điện chính giữa đường thi vũ bị vững vàng giới hạn ở to lớn trên cột cung điện cả người căn bản là không có cách n ú c nhích một phần chớ nói chi là muốn từ nơi này rời đi đáng chết tôn vô ấn đang lúc này diệp phong thấy đường thi vũ trên người rậm rạp c h ẳ n g chịt vết thương trong lòng nhất thời sát cơ nổi lên chỉ thấy đường thi vũ cả người tình huống thật không tốt trừ cả người trên dưới nhìn thấy giật mình vết thương ra thậm chí ở đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa cũng để lộ ra một tia tuyệt vọng chặt chặt tiểu n ư ơ n g môn không nghĩ tới ngươi lại miệng còn rất nghiêm ta đều ước chừng hành hạ ngươi ba ngày ba đêm lại cũng từ trong miệng ngươi hỏi thăm không ra diệp phong tung tích đại điện sau khi tôn vô ấn trong tay cầm nhất căn dính vết máu trường tiên cả n g ư ờ i mặt đầy dữ tợn nhìn đường thi vũ ngay sau đó cười lạnh mấy tiếng sau khi không khách khí chút nào đem đường thi vũ cầm nâng lên mở miệng chất vấn thấy như vậy một màn giờ phút này thuộc về vô giới phong bên ngoài diệp phong trong lòng nhất thời một cổ sát ý ngút trời giờ phút này buộc phát ra đây nên chết tôn vô ấn lại đem đường thi vũ hành hạ thành bộ dáng như vậy không nói hơn nữa chỉ là là từ đường thi vũ trong miệng lấy được chính mình tung tích mà thôi vô giới phong lúc gặp lại sau khi nên từ toàn bộ võ viện chính giữa hoàn toàn lao đi vô giới phong bên ngoài diệp phong hai tay nắm chặt trong mắt sát cơ tăng vọt vốn là diệp phong chẳng qua là nghỉ tường muốn chạm sát tôn vô ấn một người mà thôi nhưng trước mắt này một màn lại diệp phong trong lòng sát cơ nhất thời tăng vọt hận không được đem chọn cái vô giới phong cũng hoàn toàn lao đi ha ha coi như ngươi miệng ở cứng rắn hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật cũng tuyệt đối có thể cậy ra ngươi miệng Thấy mặt đầy lạnh giá đường thi vũ tôn vô ấn cười lạnh một tiếng sau khi trong tay trường tiên hung hãn quất vào đường thi vũ trên người một đạo huyết vụ nhất thời bạo nổ bắn mà ra chỉ bất quá tựa hồ bị hành hạ chết lặng một dạng ở một roi này bên dưới đường thi vũ mặc dù đau sắc mặt cũng vặt mẹo dĩ nhiên không có phát ra một tia thanh âm chẳng qua là trong mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm được các ngươi tất cả lên đi t h ấy đường thi vũ thở ơ không động không thi thở vũ ơ là ò n tình sau khi, tôn vô ấn nanh tiếng, ngay sau đó hướng n g g biểu khi, cười sau sau một vô đó o i điện n g o ắ c n g o ắ c tay đạo. Vừa dứt Vừa đạo. lạc ờ h tán các ngươi năm người đem chai thuốc này tán sau khi uống chuyện còn lại ta nghĩ các ngươi hẳn tối quá là rõ ràng chứ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đường thi vũ tôn vô ấn n anh cười một tiếng sau mở miệng nói tôn vô ấn người cái này lão cẩu thật là tại tìm chết thấy như vậy một màn diệp phong trong lòng sát ý cũng không kiềm chế được nữa giờ khắp này diệp phong trong lòng chỉ có một ý tưởng chính là cứu ra đường thi vũ đem tôn vô ấn với vô giới phong biết đắc tội hắn kết quả đến tột u cùng là như thế nào ẩm trong nháy mắt diệp phong cả người h u y ể n như đạn đại bắc một loại tiêu xạ mà ra phía sau cựu tiêu thần long dực thúc g ụ c đến cực hạn cả người hóa thành một đạo tia chớp màu vàng hướng vô giới phong đại điện phương hướng vội va đi cho láo tử phá chất quát một tiếng sau diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao nổi lên vô số đạo đao khí hung hạn đánh vào vô giới phong kết giới thượng một nơi sơ hở ẩm kèm theo một đạo nổ vang rung trời vốn là một mực vận chuyển vô giới phong kết giới ở gặp phải diệp phong công kích sau khi giờ phút này chợt đỉnh trệ đi xuống hóa thành một đạo màu đen nhánh dạng cái bát kết giới vững vàng bao phủ ở toàn bộ vô giới phong lại có người dám công kích ta vô giới phong kết giới tìm chết vô giới phong bên trong vốn là tu luyện đệ tử cảm nhận được kết giới chính giữa vang lớn sau khi rối rít rời phòng tới đến phòng bên ngoài mặt đầy tức giận đất ngẩng đầu nhìn về phía thiên nhiên kết giới ở vô giới phong đệ tử xem ra Lấy lực, lớn là lưng là thấy ngày khủy này bọn bọn bộ bọn họ họ họ ngoại viện hạng trong ngày thường phần lớn giả, thấy bọn họ đều là không ráng, công kích bọn họ kết giới? Cái này không khác nào là đang đường thứ thế thì kích khác chết. giả, gối giới? ai Cái võ xếp kết tự tìm có đều dám ồ phá vỡ vô giới phong kết giới sau khi diệp phong đang chuẩn bị xông vào vô giới phong lúc lại phát hiện cửu tiêu long hoàng đao ở mới vừa đi qua kết giới lúc một trận nhỏ nhẹ run r u y h i ệ n nhiên ở vô giới phong chính giữa cái gọi là từ trường chỉ sợ là hy hữu quán g thạch chế tạo ra à. nếu không lời nói cựu tiêu long hoàng đao lại làm sao có thể sẽ phát ra một tia hơi run rẩy xem ra chém rất tôn vô ấn sau khi phải phải thật tốt ở vô giới phong chính giữa tìm tìm một cái chính giữa hy hữu quán g thạch nghĩ lại sau diệp phong cả người thân hình trận lóe liền bước vào vô giới phong chính giữa người tới người nào lại dám phá ta vô giới phong kết giới thấy diệp phong lại chăm sóc cũng không nói một tiếng liền hướng đến đại điện lao đi không ít đệ tử sắc mặt rối rít giận dữ hướng diệp phong vây c h ặ tới t đùa tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là nguyên vũ cảnh sơ cấp thôi lại còn dám đến bọn họ vô giới phong chính giữa dương oai đây quả thực là không biết tự lượng sức mình cút cho l á o tử thấy những thứ này không biết sống chết vô giới phong đệ tử diệp phong sắc mặt giận dữ lại trong cơ thể đao ý đệ lục trọng trợt buộc phát ra phối hợp với vũ hồn dị tượng bằng phong nhất đao trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trong nháy mắt hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ kinh thiên đao khí hướng vây công tới những đệ tử này trên người hung hãn chém xuống chương 662, quỷ dị huyết vệ phốc thử trong nháy mắt còn chưa chờ những thứ này vô giới phong đệ tử kịp phản ứng trên mặt vừa mới toát ra một k i a sợ hãi lúc vốn là hướng diệp phong vây khốn tới vài trăm thức vô giới phong đệ tử rối rít bị cái này đao khí chém xuống thành vô số huyết vụ chiếu xuống ở bên trong trời đất đua những đệ tử này thực lực phần lớn chẳng qua chỉ là càn vũ cảnh với khôn vũ cảnh a ở diệp phong trong mắt thật là với con kiến hôi căn vốn không có khác nhau chút nào ở dám người cả ta chết lạnh lùng hướng bốn phía run rẩy run rẩy phát run đệ tử quét nhìn liếc mắt sau khi diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long d ư ợ c cả người hóa thành một đạo tia chớp màu vàng trong khoảnh khắc biến mất ở những thứ này vô giới phong đệ tử trong tầm mắt ừm thấy diệp phong mang sát ý ngút trời rốt cuộc sau khi rời khỏi những thứ này vô giới phong đệ tử giờ phút này đôi chân mềm n ú n một cổ không biết rõ chất lỏng đồng loạt chảy ra sau khi r ồ i rít tê liệt té xuống đất phải biết mới vừa vẻ này uy thế với sắc khí căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản cho dù là bọn họ mới vừa làm liền một cái động tác hoặc là nói hơn một câu đem đối mặt đều có thể là tiên t r ư ớ c những đệ tử kia kết quả vô giới phong bên ngoài đại điện phốc thử kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn âm thanh nhâm vang lên vốn là trông chừng vô giới phong đại điện hộ vệ trong nháy mắt bị hai đạo hỏa diễm đốt g i ế t thành vô số bột ngay cả kêu thảm thiết cơ hội cũng chưa kịp phát ra dù sao Những hộ vệ này thực lực, nhiều nhất chẳng khôn cảnh hiện Phong nói, bằng thôn thiên hỏa bí lực, cũng có thể dễ dàng đem những hộ vệ này trong nháy mắt giết. Chặt chặt. Tiểu nương môn, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi đang ở đây không nói lời nào, chỉ sợ ngươi cũng không cần nói. hộ thực chỉ chỉ mạch hỏa thể hộ Chặt chặt. cho hội chỉ giết. một một vệ vũ với vào vệ Diệp là mà đây tại mắt Tiểu ta lực, lực, cấp bậc có cái cơ cuối lời Đối kiểu qua A. đạo đem ở ở dễ sợ trong đại điện tôn vô ấn mặt đầy hài hước nhìn cả người vết thương trồng chất đường thi vũ mở miệng nói ở tôn vô ấn xem ra coi như trước mắt đường thi vũ tâm tính mạnh hơn nữa hắn lần này chuẩn bị đồ vật cũng không phải là một nữ nhân có thể tùy tiện ngăn cản muốn cho ta nói ra diệp phong tung tích ngươi nằm mơ thấy tôn vô ấn kia hài hước nụ cười đường thi vũ hướng tôn vô ấn hung hãn phun ra một búng máu sau khi một trận nổi giận mắng theo đường thi vũ hôm nay nàng coi như là tự bạo vũ hồn cũng không khả năng sẽ để cho tôn vô ấn được như ý r ồ i một cái tiểu nước môn xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không gánh nổi ta chuẩn bị cho ngươi đổ vợ nghe vậy tôn vô ấn chậm rãi đem trên mặt bọt máu lau chùi sau khi ngay sau đó cười lạnh một tiếng hướng sau lưng năm tên tráng hán vây tay tỏ ý đạo chặt chặt thấy tôn vô ấn chỉ thị sau khi năm tên vô giới phong đệ tử trên mặt toát ra vẻ tham lam sau liền cầm trong tay cực lạc tán g n dùng chậm dại hướng đường thi vũ đi tới phải biết cực lạc tán dược liệu còn phải ở nhuyễn cốt tán trên một khi võ giả phục dùng lời nói nhất định phải phát tiết mới được nếu không lời nói sẽ gặp bạo thể mà chết cho nên đối với cái này năm tên vô giới phong đệ tử mà nói trước mắt đường thi vũ chính là tốt nhất mục tiêu không nghĩ tới quay đầu lại hay là chờ không tới cái tên kia nhìn hướng chính mình nào h tới năm tên vô giới phong đệ tử Đường thi vũ trong đầu thoáng qua một đạo đó người cười, trong thoáng niên thanh tu bóng người sau khi, mặt hiện lên nụ ngay liền thi một thiếu tu mặt quyết tuyệt khi, khổ h với vũ vẻ ra qua sau sau u sở c ẩm n hồn. bị bạo tự vũ ngay tại đường thi vũ vừa mới lên tự bạo vũ hồn ý nghĩ lúc ở trước người của nàng nằm tên vô giới phong đệ tử trong nháy mắt bị nổ thành năm đám huyết vụ hướng toàn bộ đại điện chính giữa phiêu sái mở sau đó một đạo thanh tu thanh âm giờ khác này ở đại điện chính giữa vang lên xin lỗi ta tới muộn vừa dứt lời diệp phong thân hình tránh hiện ra xuất hiện ở đại điện chính giữa diệp phong thấy cái này thân ảnh quen thuộc đường thi vũ vốn là trong lòng nghỉ khuất còn có đã nhiều ngày bị hành hạ cũng không kiềm chế được nữa trong nháy mắt theo nước mắt ở vành mắt mà ra phải biết đường thi vũ căn bản không biết diệp phong tung tích nhưng vẫn chưa cùng t ồ n vô ấn nhấc lên trừ lần đó ra đường thi vũ lo lắng hơn vạn nhất diệp phong biết nàng được tôn vô ấn bắt tin tức sau khi tùy tiện xông vào vô giới phong chính giữa rơi vào tôn vô ấn thiết kế bấy dập chính giữa lời nói nàng kia ha chẳng phải là hại diệp phong mặc dù nàng triều tư mộ tưởng nóng nhìn diệp phong có thể tới cứu nàng nhưng nếu là diệp phong là cứu nàng lâm vào tôn vô ấn bấy dập lời nói đó là nàng không nguyện ý nhất t h ế thậm chí ngay cả đường thi vũ mình cũng không biết nàng một mực thay diệp phong lo lắng có phải là hay không bởi vì trong lòng đã sớm t h ầ m sinh kia một kia tình cảm tôn vô ấn n g ư ơ i điều này lão cẩu hôm nay ta tất tàn sát ngươi nhìn đường thi vũ vết thương khắp người diệp phong trong mắt lóe lên một đạo ác liệt sát ý hướng một bên tôn vô ấn chậm rãi nhìn lại giờ phút này ở diệp phong trong lòng đối với tôn vô ấn sắc cơ thật là đã tăng vọt tới cực điểm hôm nay hắn muốn cho đường thi vũ chịu khổ thập đ ộ i trả lại ở tôn vô ấn điều này lão cẩu trên người ha ha ha diệp phong ta còn tưởng rằng ngươi đ ố i trước mắt cái này tiểu nương môn sẽ t h ở ơ không động lòng bất quá ngươi nêu đến cũng đừng nghĩ lúc rời ta vô giới phong hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh để báo ngày khắc thủ thấy diệp phong rốt cuộc m ắ t câu tôn vô ấn trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau nhất thời một trận ngửa mặt lên trời cười to nói phải biết hắn là trả thù diệp phong đã sớm chuẩn bị cơ hồ nửa năm dài bây giờ diệp phong rốt cuộc mắc câu hắn nhất định phải đem trước mắt diệp phong hành hạ đến sống không bằng chết đau đến không m u ố n sống hương chi diệp phong trên người vũ cốt còn có dị hỏa tôn vô ấn đã từ lâu khuy ký đã lâu nếu là có thể chém rất diệp phong lời nói diệp phong trên người dị hỏa với vũ cốt bắt vào tay lời nói kia đối với tôn vô ấn mà nói hết t h ả các thứ này công phu liền cũng không có u ổn g phí tìm chết nghe được tôn vô ấn lời nói sau diệp phong trong mắt sát cơ tăng vọt trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trợ thù ở hải gia hóa thành một đạo ngút trời đao khí hướng tôn vô ấn trên người hùng hãn chém xuống huyết vệ cho ta bắt giữ tiểu tử này hôm nay ta muốn để cho tiểu tử này nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị thấy diệp phong chẳng qua là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực tôn vô ấn trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt sau ngay sau đó vung tay lên ở đại điện xó a x ỉ n h chính giữa trật hiện ra bốn đạo không thua gì nguyên vũ cảnh viên mãn huyết ảnh nhanh chóng đánh về phía diệp phong cũng cút cho l á o tử thấy như vậy một màn diệp phong trợt trợt quát một tiếng ngay sau đó chém ra một đao ngút trời như vậy đao ý huyển như cự long tỉnh lại một dạng nhất đao liền đem đến bốn gã huyết vệ đánh bay ra ngoài hóa thành huyết vụ đầy trời lấy diệp phong thực lực bây giờ linh võ cảnh bên dưới thật là với con kiến hôi không có khác nhau chút nào c o i n h ư là n g u y ê n cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không ngăn được hắn vũ võ cao, được giả sáu t r ư ớ c m ắ t bốn g s h u y nguyên ế t vệ, vũ viên chẳng chính cảnh qua là chính là mươi ã n t ba trận pháp gia trì chặt chặt không nghĩ tới thực lực ngươi thật không ngờ kinh khủng xem ra ở trên thân thể ngươi trừ vũ cốt với dị hỏa r a nhất định còn có còn lại bí mật hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút trên người của ngươi kết quả còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật thấy diệp phong nhất đ a u trong nháy mắt giết bốn gã huyết vệ sau khi tôn vô ấn cũng không cảm thấy ngạc nhiên ngược lại trên mặt thoáng qua một tia trong dự liệu biểu tình dù sao diệp phong có thể ở khôn vũ cảnh lúc liền thi triển bát bộ long thần hỏa đưa hắn bị thương nặng bây giờ diệp phong tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh sơ cấp sau khi có thể tưởng tượng được thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào cho nên Hắn ra lệnh huyết vệ đi công kích diệp phong trừ do xét diệp phong thực lực ra chính là vì có thể đủ tăng lên thực lực của chính mình vèo chỉ thấy được tôn vô ấn gọi ra kia bốn gã huyết vệ bị diệp phong chém chết sau khi tán loạn trên mặt đất tiên huyết lại lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ hướng tôn vô ấn trong thân thể tụ lại đi ẩm ngay tại những máu tươi này được tôn vô ấn hấp thu trong n g á y mắt vốn là ở tôn vô ấn trên người linh võ cảnh sơ cấp thực lực trong nháy mắt chấn động mạnh một cái hướng linh võ cảnh viên mãn phương hướng đột phá đi không nghĩ tới cái này lão cẩu lại thật với ma tộc cấu kết chung một chỗ thấy tôn vô ấn trong cơ thể khí thế giờ phút này lại lần nữa tăng vọt sau khi diệp phong cặp mắt hiếp lại trong lòng một trận thầm nói phải biết chỉ có ma tộc mới có thể đem võ giả luyện chế thành huyết vệ coi là khôi lỗi sử dụng chủ yếu nhất là huyết vệ một khi ngã xuống lời nói trong cơ thể tiên huyết vẫn có thể phản bổ chủ nhân đây mới là ma tộc để cho người kiên kỵ một chút hiện nhiên mới vừa k ê u bốn ga huyết vệ hẳn là tôn vô ấn đem vô giới phong chính giữa đệ tử âm thầm tập sát sau khi luyện chế mã thành huyết vệ cái gì tôn vô ấn lại là ma tộc giờ phút này đường thi vũ thấy phát sinh trước mắt một màn sau khi sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy không dám tin nói phải biết diệp phong có thể nhất đao chém chết bốn gã nguyên vũ cảnh viên mãn huyết vệ đã quá để cho đường thi vũ khiếp sợ nhưng trước mắt tôn vô ấn lại đem bốn g ã huyết vệ thực lực hấp thu sau khi tu vi lại đột phá lần nữa càng làm cho đường thi vũ trong lòng một mảnh vô cùng rung động h i ệ n nhiên dưới mắt tôn vô ấn đem đột phá tu vi đến linh võ cảnh viên mãn sau khi lấy diệp phong thực lực m u ố n chiến thắng tôn vô ấn lời nói không thể nghi ngờ lại tăng thêm một tầng độ khó diệp phong. n g ư ơ i đi mau đừng để ý ta nghĩ tới đây đường thi vũ mặt liền biến sắc gấp v ộ i mở miệng hướng diệp phong thúc giục phải biết linh võ cảnh viên mãn võ giả thực lực không biết so với nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả mạnh bao nhiêu cái tầng thứ coi như diệp phong thực lực ở người tiên cũng không khả năng tùy tiện chiến thắng linh võ cảnh viên mãn võ giả bây giờ muốn đi sợ rằng đã trễ nghe được đường thi vũ lời nói sau tôn vô ấn hài hước cười một tiếng nhìn về phía diệp phong mở miệng nói ở tôn vô ấn xem ra lấy hắn linh võ cảnh viên mãn tu vi roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa sợ rằng cũng không có bất kỳ một tên phong chủ thực lực ở trên hắn huống chi là đối phó chính là một tên nguyên vũ cảnh đệ tử sơ c ấ p đơn giản là giống như tàn sát cây rết cầu một dạng không có bất kỳ độ khó diệp phong chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu sau đó giao ra trên người của ngươi toàn bộ bảo bối lời nói ta có thể mang ngươi còn có cái này tiểu nương môn lưu một toàn t h ờ i nếu không lời nói hôm nay ta sẽ để cho ngươi đ ế m thử một chút cái gì là đau đến không muốn sống mùi vị thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh không có chút ba động nào bộ dáng tôn vô ấn nghiền ngẫm cười một tiếng mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói lão cẩu bây giờ lão tử thay đổi chú ý hôm nay ta chẳng những muốn tàn sát ngươi còn phải ở ngươi trước khi v ỡ lạc cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là như địa ngục thống khổ nghe được tôn vô ấn lời nói này sau diệp phong trên mặt lộ ra một tia cời ư lạnh trong mắt lóe lên một tia hàn mang chậm rãi mở miệng nói vốn là diệp phong chỉ bất quá dự định đem tôn vô ấn chém chết liền có thể nhưng đối phương năm lần bảy lượt thái độ khiến cho diệp phong trong lòng sát cơ tăng vọn hôm nay hắn nhất định phải đem tôn vô ấn điều này lão cẩu hành hạ sống không bằng chết mới có thể làm cho đối phương cảm nhận được đắc tội hắn kết quả kết quả phải bỏ ra biết bao thảm trọng thay mặt giới như địa ngục thống khổ chặt chặt ta đây có thể đến muốn mỏi mắt mong chờ nghe xong diệp phong lời nói sau tôn vô ấn dữ tợn cười một tiếng trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị màu đen đậm sau khi chỉ thấy lại dưới chân ba đạo hồng mang trợt lóe lên vèo trong nháy mắt vốn là đi theo tôn vô ấn bóng dáng giờ phút này đi qua một trận vặn vẹo đung đưa sau khi hướng diệp phong dưới chân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 liền tương đương với l ư ợ n g danh linh võ cảnh viên mãn võ giả đồng thời hướng diệp phong phát động công kích ẩm thấy vậy diệp phong trên mặt không hoảng hốt chút nào trong tay t ử sắc hỏa diễm bay lên trong nháy m ắ t hoa thành mấy đạo h ồ cạ hướng xuống đất thượng tập sát tới ám ảnh vũ hồn đụng đi phải biết tôn v u a ấn ám ảnh vũ hồn sợ nhất chính là dị hỏa mà diệp phong c ử u mạch thôn thiên hỏa dùng để khắc chế tôn v u a ấn ám ảnh vũ hồn đơn giản là dễ như trở bàn tay p h ố c thử trong n g a y mắt chỉ thấy tôn vô ấn ám ảnh vũ hồn vừa mới tiếp xúc được cửu mạch thôn thiên h ỏ a sau khi liền bị đánh tan sau đó trở lại tôn vô ấn dưới người xách xách xách không hổ là trên dị hỏa bảng thiên đ ị a dị hỏa đối với ám ảnh vũ hồn khắc chế quả nhiên kinh khủng bất quá xú tiểu tử ngươi ngàn không nên vạn không nên xông vào ta vô giới phong chính giữa thấy diệp phong đem chính mình ám ảnh vũ hồn đánh lui sau khi Tôn vô ấn trên mặt thoáng qua một tiêu mặt vô ấn gần, ngay nhìn phong về hài hước nhìn về phía diệp phong đạo. qua sau cười Diệp đầy đó ồ nghe được tôn vô ấn lời nói này sau diệp phong hơi sừng sờ tiếp lấy hơi cảm thấy rất ngờ vực đạo chẳng lẽ tôn vô ấn ở vô giới phong chính giữa b à y cái gì kết giới trận pháp hay sao ha ha ha s ú tiểu tử ở vô giới phong chính giữa thực lực của ta nếu so với ở bên ngoài còn cường hãn hơn không chỉ gấp đôi hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về ta vô giới phong vô giới đại trận thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình tôn vô ấn ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi trật thúc g ụ c vô giới phong chính giữa đại trận ẩm trong n g á y mắt kèm theo một đạo nước sơn ánh sáng màu đen từ vô giới phong chính giữa đại trận tiêu xạ mà ra hướng tôn vô ấn trong cơ thể tiêu xạ mà tới ngay sau đó chỉ thấy tôn vô ấn vốn là linh võ cảnh viên mãn thực lực trong nháy mắt tăng vọt hướng linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc leo lên đi phải biết bởi vì vô giới phong chính giữa kết giới là thiên nhiên tạo thành cho nên chỉ cần có thể câu thông vô giới phong kết giới lời nói liền có thể đem kết giới chính giữa linh lực toàn bộ mức độ vào trong cơ thể mình khiến cho tôn vô ấn chỉ cần ở vô giới phong chính giữa tu vi sẽ gặp một mực duy trì ở linh võ cảnh đỉnh phong hơn nữa trong cơ thể linh khí sẽ hao tổn lấy không hết dùng không cạn chương sáu trăm sáu mươi bốn cựu dương long v i ê m biến thôn thiên biến chặt chặt xem ra cái này không biết sống chết ra hỏa coi như là chết chắc thấy tôn vô ấn trên người khí thế nhảy lên tới linh võ cảnh đỉnh phong sau khi nghe tin chạy tới trong đại điện vô giới phong đệ tử giờ phút này trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng phảng phất nhìn diệp phong giống như nhìn một người chết như thế tôn vô ấn ban đầu ngươi đang ở đây lăng thiên các thiếu chút nữa bị ta đánh chết hôm nay coi như ngươi đang ở đây vô giới phong chính giữa cũng như thường khó thoát khỏi cái chết thấy tôn vô ấn thực lực nhảy lên tới linh võ cảnh đỉnh phong sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc ý mặt đầy bình tĩnh nhìn về phía tôn vô ấn đạo xú tiểu tử chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng nghe được diệp phong lời nói sau tôn vô ấn sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống trên người linh võ cảnh đỉnh phong khí thế t r ợ t buộc phát ra trong nháy mắt chỉ thấy tôn vô ấn cả người nhanh như như tiết chớp xuất hiện ở diệp phong trước người hai tay chính giữa hàm chứa linh võ cảnh đỉnh phong linh lực kinh khủng một quyền hung hãn đánh phía diệp phong đầu ẩm không chỉ có như thế chỉ thấy tôn vô ấn đánh ra một quyền này trong n g á y mắt ở tôn vô ấn sau lưng ám ảnh vũ hồn lại cũng lấy quỷ dị như vậy góc độ đánh ra một quyền hướng diệp phong đầu đánh rết mà tới hiện nhiên có ám ảnh vũ hồn phụ trợ bên dưới tôn vô ấn một quyền này tương đương với l ư ợ n g danh linh võ cảnh võ giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ đánh phía d i ệ p phong uy lực thật là vô cùng kinh khủng cựu dương long viêm biến đệ nhất biến thôn thiên biến thấy tôn vô ấn đánh g i ế t tới một quyền diệp phong cười lạnh một tiếng trên mặt không hoảng hốt chút nào v ẻ ngay sau đó t r ợ t t r ợ t quát một tiếng sau khi đem trong cơ thể từng luồng tử sắc hỏa diễm dựa theo cựu dương long viêm biến đệ nhất trọng đường lối v ậ n công ở trong người nhanh chóng vận chuyển lên tới、Giống trong nháy mắt theo t ử sắc hỏa diễm ở trong người không ngừng vận chuyển vốn là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực diệp phong c h ậ t cảm nhận được một cổ tràn đầy cồn u bạo vô cùng nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể hắn vô số lô chân lông chính giữa c h ậ t buộc phát ra nếu là từ đàng xa nhìn một cái lời nói giờ phút này diệp phong cả người phảng phất hóa thành một đạo nhân hình t ử sắc hỏa diễm một dạng một cổ giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn manh liệt mà ra ngay tại lúc đó sen lẫn s â m s â m bóng đen kinh khủng một quyền giờ phút này cũng hướng diệp gió đập vào mặt cho láo tử phá nhưng mà ở nơi này sen lẫn s â m s â m bóng đen một quyền cần phải đập đến ở diệp phong đầu lúc vốn là mặt đầy bình tĩnh diệp phong giờ phút này t r ợ t ngửa mặt lên trời gào to một tiếng tử s á c h ỏ a diễm trong nháy mắt từ cả người khuyết t á n ra một c ổ nguyên vũ cảnh viên mãn khí thế cường hãn t r ợ t từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm Ẩm. trong n g á y mắt kèm theo bảy đạo tiếng nổ chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải vảy rồng giờ phút này nhanh chóng nổi lên hóa thành một cái thất thải cự long chợt muốn nổ tung lên hướng trước người đạo kia sen lẫn sầm sầm bóng đen một q u y ề n lanh đánh, đánh ra tinh vẫn lịch long q u y ề n kèm theo diệp phong trong lòng giống như tiếng nổ một loại giống giận giờ phút này thất thải cự long cùng đạo kia màu đen nhánh quyền ảnh hung hãn đụng vào nhau ẩm trong đại điện thất thải cự long với đen nhánh quyền ảnh đánh vào đồng thời sau khi một cổ kinh khủng khí lãng từ hai người hai quả đấm chính giữa trận buộc phát ra ngay cả bên ngoài đại điện một ít thực lực yếu hơn vô giới phong đệ tử cũng ở cổ khí lãng này bên dưới trong nháy mắt bị xóa bỏ thành mở ra nghiền bột phốc thử khí lãng bên trong diệp phong với tôn vô ấn hai quả đấm đánh sau khi gần là đối với chỉ trong nháy mắt diệp phong với tôn vô ấn hai người t r ậ t phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận đi xuống ngươi ngươi lại còn l ĩ n h ngộ thần thông chi thuật đem khoe miệng tiên huyết lau chùi u sau khi tôn vô ấn sắc mặt khó coi vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong nói phải biết ở vô giới phong chính giữa có vô giới phong đại trận gia trì thực lực của hắn vẫn luôn duy trì ở linh võ cảnh đ ỉ n h phong nhưng dù cho như thế mới vừa hắn thi triển toàn lực nhất kích lại chỉ là với diệp phong bất phân cao thấp chủ yếu nhất là tôn vô ấn có thể rõ ràng cảm nhận được liền ở trong cơ thể hắn linh khí vừa mới khó khăn lắm muốn áp chế diệp phong lúc ở diệp phong trong cơ thể t r ợ t buộc phát ra một cổ trích nhiệt vô cùng dị hỏa khí tức gắng gượng đưa hắn một q u y ề n oai gần như triệt tiêu hiện nhiên trừ thần thông chi thuật trở ra căn bản không có những vũ ký khác có thể làm được một điểm này chặt chặt lao cẩu nếu biết đây là thần thông chi thuật còn không mau một chút quỳ xuống dập đầu hướng lao tử cầu xin tha thứ cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong nhìn về phía mặt đầy kiêng kỵ tôn vô ấn khoe miệng có chút co quắp mấy cái sau mở miệng rêu cực nói phải biết giờ khác này ở diệp phong trong lòng đơn giản là khóc không ra nước mắt thậm chí thương tiếc tới cực điểm ngay tại mới vừa hắn với tôn vô ấn hai quả đấm đối oanh trong nháy mắt hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lấy hắn tạm thời tăng lên tới nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực như cũ không phải là tôn vô ấn đối thủ nhưng ngay khi hắn khó khăn lắm được tôn vô ấn áp chế đang lúc tại hắn kinh mạch chính giữa một mực vận chuyển cửu dương long viêm biến lại cưỡng ép l ấ y ra cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa một tia bản mệnh hòa trùng đem tôn vô ấn một quyền này triệt tiêu đi xuống làm như vậy hậu quả chính là ở diệp phong trong cơ thể cửu mạch thôn thiên hỏa lại gắng gượng từ địa giai năm phẩm cấp bậc rớt xuống đất d à i bốn phẩm cấp bậc hiện nhiên đây chính là cựu dương long viêm biến chính giữa giao phó hậu quả chỉ cần võ giả không cách nào ngăn cản tiếp theo công kích lời nói cựu dương long viêm biến sẽ cưỡng ép lấy r a dị hỏa năng lượng tới tạm thời giúp võ giả tăng lên thực lực bản thân xú tiểu tử ngươi đây là đang tự tìm chết nghe được diệp phong làm n h ụ c mình nói ngự sau khi tôn vô ấn sắc mặt khí xanh mét chất bạo nổ giống một tiếng vốn là sau lưng hắn ám ảnh vũ hồn giờ phút này lại quỷ dị hướng hắn trong cơ thể mình chui vào phảng phất cả người cùng bóng dáng hợp hai thành một một dạng đơn giản là vô cùng quỷ dị ám ảnh p h ụ thể ma hồn diệt thế vừa dứt lời chỉ thấy một cổ cực kỳ khủng bố cuồng bạo năng lực trật từ tôn vô ấn trong thân thể thức tỉnh mà ra cả người trong nháy mắt bị một đoàn hắc vụ bao phủ lộ ra giống như quỷ mị ẩm trong nháy mắt tôn vô ấn thực lực liền từ linh võ cảnh đ ỉ n h phong lại lần nữa bước lên một n ấ c thang trực tiếp bước vào nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc không nghĩ tới tôn vô ấn cái l a o r a h ỏ a này lại cũng biết thần thông chi thuật thấy tôn vô ấn đột nhiên tiêu xạ đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi sau diệp phong hai t r ò n g mắt híp lại trong lòng một trận thầm nói phải biết lần trước hắn cùng với tôn vô ấn lúc giao thủ đối phương cũng không có thi triển qua cái này thần thông chi thuật hiển nhiên tôn vô ấn lĩnh ngộ cái này thần thông chi thuật chắc cũng là ở nửa năm này chính giữa mới l ĩ n h mộ được ha ha ha xú tiểu tử hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về nửa bước thiên vũ cảnh cường giả thực lực kết quả kinh khủng tới trình độ nào thấy diệp phong biểu tình sau khi tôn vô ấn trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo chật mở miệng quát lên đạo chương sáu trăm sáu mươi lăm cựu dương long viêm biến hạo thiên biến ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở tôn vô ấn trên người trật hiện ra ba tử ba bột ba xanh vũ hoàn hướng toàn bộ đại điện chính giữa trong nháy mắt cuốn mở nửa bước thiên vũ cảnh sợ rằng còn có chút không đáng chú ý a nghe được tôn vô ấn lời nói sau diệp phong cười nhạt không sợ hai chút nào trước mắt tôn vô ấn trực tiếp mở miệng rêu rêu nói không đang chú ý ha ha ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không đỡ được ta một chiêu nghe được diệp phong lời nói sau tôn vô ấn cười lạnh một tiếng trực tiếp lại trên người cuối cùng một đạo lục sắc vũ hoàng trợt sáng lên ngay sau đó vô số đạo ám ảnh trợt từ chung quanh hắc vụ chính giữa bay lên rồi rít núp ở đại điện chính giữa theo những thứ này ám ảnh không ngừng hiện lên chỉ thấy ở tôn vô ấn sau lưng trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đặt tới mấy chục đạo nhiều ám ảnh phải biết những thứ này ám ảnh mỗi một đạo đều có nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực nếu là đồng thời xuất thủ lời nói sợ rằng để ở trong mắt vũ vực toàn bộ linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc có người có thể chống đỡ được một quyền này biến hoa rơi ám ảnh tu la sát hại nhất thời theo tôn vô ấn một tiếng bạo nổ giống lại sau lưng vô số đạo màu đen ám ảnh thoáng qua sau khi đông nhiên từ hai quả đấm chính giữa buộc phát ra hướng diệp phong trước người trong nháy mắt tập sát m à tới thật là đáng sợ uy thế cảm nhận được một quyền này kinh khủng y thế sau khi diệp phong mặt liền biến sắc trong lòng không khỏi thầm nói phải biết lấy tôn vô ấn thi triển thần thông chi thuật hơn nữa vô giới phong đ ạ i trận đối với tôn vô ấn thực lực tăng phúc cùng với tôn vô ấn ám ảnh vũ hồn tam trọng tăng phúc đi xuống giờ phút này tôn vô ấn thi triển cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ có thể so với nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích cựu dương long viêm biến thứ nhì biến hóa huyền băng biến hóa trong h hướng chính mình đập vào mặt vô số ám ảnh,、diệp、Phong hai chồng mắt hiếp ấ y mặt ám mắt đập Diệp vào vô t số lại, lại nháy mắt theo kiểu dương long viêm biến vận chuyển vốn là hai tròng mắt híp lại diệp phong giờ phút này cảm nhận được trong cơ thể một cổ cực kỳ cuồng bạo nóng bỏng năng lượng ở kinh m ạ cái h chuyển h vận trong n giữa, y nguyên mắt buộc phát ra, đem thực lực của hắn, gắng phát thực từ buộc lực của cảnh ra, ngượng vũ v ê này mãn cấp bậc, tăng lên tới nguyên vũ cảnh đỉnh phong n cấp bậc, cấp bậc. Cái tới vũ cũng chưa tính coi như diệp phong thực lực tăng lên tới nguyên vũ cảnh đỉnh phong sau chỉ thấy diệp phong lại đem xúc vật đại chính giữa xích nhật đan lấy ra sau đó sau khi a n bảo vốn là huyền giai c ử u phẩm thanh vân hạo thiên hỏa giờ khác này ở xích nhật đan tăng phúc bên dưới trong nháy mắt đột phá huyền giai cựu phẩm đạt tới địa giai nhất phẩm trình độ hiện nhiên dưới mắt tôn vô ấn thực lực đã tăng phúc đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc lấy diệp phong nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực với tôn vô ấn giao thủ lời nói không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cho nên chỉ có dùng xích nhật đan đột phá thanh vân hạo thiên hỏa phẩm giai đem cửu dương long viêm biến uy lực lại tăng lên nữa mới có thể với với tôn vô ấn phân cao thấp cửu dương long viêm biến thứ ba biên hóa hạo thiên biến Coi hạo thiên mới tới dai như thanh vân hạo thiên hỏa vừa mới tăng lên tới địa dai nhất hỏa h vừa địa p ẩm trong nháy g y mắt, Diệp p o n trợn trợn g q u t một tiếng, trong cơ thể cửu dương long viêm biến dương long vận cơ cửu c h u ể n lên đến, đ e mắt thanh vân hạo thiên hạo hỏa hướng kinh mạch chính giữa vân b đầu rong rổi mở. Ẩm! theo r o n ngáy g mắt, t trong cơ thể một tử một lam một xanh ba đạo hỏa d i ệ m ở kinh mạch chính giữa rong rồi mở sau khi vốn là hai tròng mắt h i ế p lại diệp phong giờ phút này thoáng qua một đạo hàn mang một cổ nửa b ư ớ c linh võ cảnh cấp bậc khí tức kinh khủng t r ậ n từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra ha ha ha diệp phong ngươi cho rằng là ngươi đem tu vi tăng lên tới nửa b ư ớ c linh võ cảnh là có thể theo ta nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực chống lại sao đơn giản là đang nằm mơ thấy diệp phong đem thực lực gắng gượng tăng lên tới nửa b ư ớ c linh võ cảnh sau khi tôn vô ấn đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy một trận cười điên cung đạo phải biết nửa bước thiên vũ cảnh với nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thật là giống như trời cùng đất giữa khác biệt một dạng căn bản là không có cách so sánh ở tôn vô ấn xem ra coi như diệp phong có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh có thể chỉ cần bị hắn biến hóa r ơ i ám ảnh đánh trúng lời nói vẫn là khó thoát khỏi cái chết dù sao hắn thi triển biến hóa r ơ i ám ảnh vũ kỹ nhưng là tương đương với mấy chục danh nửa bước thiên vũ cảnh võ giả đồng thời hướng diệp phong xuất thủ trừ phi có thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả tới cứu diệp phong nếu không lời nói lấy diệp phong nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực căn bản không có bất kỳ còn sống sót khả năng tôn vô ấn chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể đủ đánh bại ta hay sao nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy hài hước nhìn về phía hướng chính mình phát sát tới tôn vô ấn đạo phải biết ngay tại mới vừa trong nháy mắt diệp phong cũng đã suy nghĩ ra ứng đối ra sao cách cho nên giờ khắc này ở diệp phong trong mắt giờ phút này cuồng vọng vô cùng tôn vô ấn thật là với người chết không khác nhau gì cả xách xách xách đánh bại ngươi xú tiểu tử lão phu hôm nay chẳng những đánh bại ngươi hơn nữa còn muốn cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống mùi vị thấy diệp phong mặt đầy lãnh đạo biểu tình sau tôn vô ấn trên mặt thoáng qua vẻ dữ thợn trong nháy mắt cả người hóa thành một đoàn quỷ dị hát vụ theo hướng diệp phong phát sát tới vô số ám ảnh cùng hướng diệp phong đánh g i ế t mà tới dù sao lần trước ở lăng thiên các lúc diệp phong không nhưng ở ngoại viện vô số đệ tử mặt đưa hắn bị thương nặng hơn nữa còn buộc hắn thi triển huyết độn mới thật không dễ dàng tử lý đảo sinh nếu là lần này không cố gắng hành hạ một phen diệp phong lời nói đối với tôn vô ấn mà nói đơn giản là khó tiêu hắn mối hận trong lòng trừ lần đó ra diệp phong trên người dị hỏa vũ cốt đối với trung vũ vực bất kỳ võ giả mà nói đều là coi như chân bảo tồn tại chỉ cần hắn có thể đủ chém chết diệp phong lời nói cho dù chọc giận thiên lăng vũ viện đối với hắn mà nói cũng là kiếm b u ồ n không l ô mua bán đến lúc đó chỉ cần diệp phong trên người dị hỏa với vũ cốt toàn bộ bán đấu giá ra hối đoái thành tài nguyên tu luyện lời nói đối với tôn vô ấn mà nói sợ rằng một đường tu luyện tới thiên vũ cảnh cũng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện đau đến không muốn sống ha ha thật là mong đợi a nghe được tôn vô ấn lời nói sau diệp phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ cho đến tôn vô ấn nhìn một chút đi tới trước người hắn lúc trên mặt thoáng qua một tia đăm chiêu sau rốt cuộc cơ đao mà ra giống kèm theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh t r ợ t buộc phát ra chỉ thấy ở diệp phong trong tay thật cao quăng lên cựu tiêu long hoàng đao trên một cổ huyển như thái cổ hung thú như vậy kinh khủng ý thế giờ phút này t r ợ t buộc phát ra hướng tôn vô ấn trên người cuốn đi ngay tại lúc đó ở c ử u tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có mấy trăm thước chiều dài màu đen giao long hư ảnh t r ợ t phóng lên cao cái này giao long hư ảnh cơ hồ là trước mắt trong n g á y mắt liền phá toái hư không ở tôn vô ấn mặt đầy không dám tin ánh mắt chính giữa h u n g hạn c h ấ n áp xuống chương 666, phá long chu thiên t r ạ n g ngạnh hám ám ảnh vũ hồn tôn lão cẩu cho lão tử chết đi trợt trợt quát một tiếng sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo ác liệt sắc cơ thân hình nhanh như điện chớp còn chưa chờ tôn vô ấn thấy rõ liền tới đến tôn vô ấn sau lưng đây là trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ cảm nhận được diệp phong đột nhiên b ộ c phát ra thực lực kinh khủng còn có cựu tiêu long hoàng đao trên tản r a kinh khủng ý thế tôn vô ấn sắc mặt trong nháy mắt đại biến lúc trước khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa c ấ p lấy là mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin phải biết bây giờ hắn tu vi nhưng là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc có thể mới vừa diệp phong buộc phát ra tốc độ lại sắp đến ngay cả hắn cũng không cách nào thấy rõ không chỉ có như thế ngay tại diệp phong thi triển cái này trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ trong n g a y mắt tôn vô ấn liền cảm nhận được rõ ràng hắn thúc giục mà ra ám ảnh vũ hồn lại đang diệp phong thi triển ra cái này trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ sau khi tốc độ với phản ứng chậm không chỉ gấp mấy lần vốn là nhanh như thiểm điện như vậy ám ảnh vũ hồn giờ phút này giống như quy đi một dạng thật là chậm chạp đến không đành lòng nhìn thẳng đây đối với bây giờ thực lực đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tôn vô ấn mà nói trong lòng càng là giật mình một mảnh sóng biển ngập trời thậm chí ở nhìn chằm chằm diệp phong ngay trong ánh mắt cũng theo bản năng thoáng qua một tia vẻ kiên kỵ dù sao lần trước ở lăng thiên c á t chính giữa lúc hắn cũng như hôm nay một dạng căn bản không có đem diệp phong coi ra gì cuối cùng mới có thể bị diệp phong thi triển kia đạo cổ quái vô cùng thần long dị hỏa đưa hắn bị thương nặng bây giờ thời gian qua đi nửa năm ngay cả tôn vô ấn cũng không ngờ tới diệp phong chẳng những đem đột phá tu vi đến nguyên vũ cảnh sơ cấp hơn nữa còn nắm giữ một đạo thần thông chi thuật có thể mượn cái này thần thông chi thuật đem thực lực bản thân tăng vọt ba cái t ầ n g thứ nếu là ở để mặc cho diệp phong trưởng thành tiếp lời nói tôn vô ấn thật là không dám tưởng tượng một khi diệp phong tu luyện tới linh võ cảnh cấp bậc lời nói đang thi triển cái này thần thông chi thuật hắn còn có thể hay không chống chọi được xú tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ đối với ta vũ hồn có tác dụng khắc chế là có thể chiến thắng ta bằng vào ta nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực chỉ cần ngươi bị ta đánh trúng một chút coi như bất tử cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ bất quá cũng may tôn vô ấn bây giờ tu vi còn xa ở diệp phong trên giờ phút này chỉ là ngẩn ra p h i ế n khắc thời gian sau khi liền cười lạnh một tiếng thúc giục trong cơ thể nồng dày vô cùng linh lực một quyền hướng diệp phong đánh g i ế t mà ra dù sao diệp phong thi triển cái này bản mệnh vũ kỹ mặc dù cổ quái vô cùng có thể đưa hắn vũ hồn áp chế khiến cho hắn ám ảnh vũ hồn trở nên vô cùng chậm rãi có thể diệp phong bây giờ nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực chỉ cần bị hắn một quyền đánh t r ú n g tuyệt đối là chắc chắn phải chết ha ha. tôn láo cẩu ngươi đã đối với thực lực ngươi tự tin như vậy ta sẽ để cho ngươi biết một chút về phá long chu thiên trảm uy lực chân chính nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chợ t hướng bầu trời vút qua mà lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại điện nóc ngay sau đó còn chưa chờ tôn vô ấn kịp phản ứng chỉ thấy không trung một cái chân có dài mấy trăm trượng màu đen nhánh dao long hư ảnh giờ khác này ở diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao bên dưới càng ngày càng mạnh mẽ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 một cổ vô cùng quỷ dị hát mang giờ phút này trận từ không trung đánh xuống xuống ngay sau đó ở ngắn ngủi trong nháy mắt cái này quỷ dị hát mang liền k h u y ế t tán đến toàn bộ vô giới phong bên trong đại điện đánh xuống trong nháy mắt theo giống như như địa chấn vang lớn trợn buộc phát ra toàn bộ vô giới phong trong đại điện một cổ sen lẫn cuồng bạo năng lượng hát mang nhanh như điện chớp hung hạn hướng tôn vô ấn trên người đánh xuống ngay cả vốn là mặt đầy tuyệt vọng đôi mắt đẹp chính giữa lóe lên vẻ lo âu đường thi vũ khi nhìn đến diệp phong thi triển ra trước chém chết hào thiên cùng cái này bản mệnh vũ kỹ lúc trong lòng cũng không khỏi liền vẻ mong đợi vẻ dù sao ngay cả hào thiên cùng thôn vệ vũ hồn ở diệp phong cái này bản mệnh vũ kỹ bên d ư ớ i cũng không có chút nào phát huy đường sống làm sao hướng tôn vô ấn ám ảnh vũ hồn giờ phút này cũng bất quá là trưng bày mà thôi thật là cổ quái bản mệnh vũ kỹ lại có thể đem ta ám ảnh vũ hồn trong thời gian ngắn hạn chế nếu là ta thực lực giờ khắc này ở yếu một ít lời nói chỉ sợ ta ám ảnh vũ hồn cũng sẽ bị người này bản mệnh vũ kỹ cho trực tiếp phong ấn bất quá coi như tiểu tử này cái này bản mệnh vũ kỹ mạnh hơn nữa ở lão phu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực trước mặt cũng vẫn là không đáng chú ý à cảm nhận được không trung hướng chính mình hung hăng đánh xuống cái này cuồng bạo hát man g tôn vô ấn trên mặt thoáng qua một tia vẻ kiên kỵ sau cả người cũng không dám khinh thường chút nào ngay sau đó đem trong cơ thể linh khí t h u ố c d ụ c đến cực hạn ở quanh thân ngưng tụ ra một đạo linh lực cương cháo phải biết trải qua trước lăng thiên các sự tình sau khi bây giờ tôn vô ấn có thể sẽ không cho là diệp phong ở nửa bước linh võ cảnh cấp bậc tu vi liền chân chính gần chỉ có thể buộc phát ra nửa bước linh võ cảnh thực lực huống chi lần trước diệp phong thi t r i ể n đạo kia thần long dị hỏa lần này nhưng vẫn chậm chạp không có thi triển càng làm cho tôn vô ấn trong lòng một trận vô cùng kiên kỵ ẩm bất quá ngay tại tôn vô ấn trong lòng một trận kiên kỵ đang lúc chỉ thấy giờ phút này từ không trung đánh xuống mà hạ xuống vệt đen lại không thèm đếm sỉa đến quanh người hắn linh khí cương cháo trực tiếp hung hãn đập ở trên người hắn để cho sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi tiếp lấy một búng máu trợn tiêu xạ mà ra chuyện này kết quả này là chuyện gì xảy ra cảm nhận được chính mình quanh thân linh khí cương cháo lại không thể chống đỡ được diệp phong cái này bản mệnh vũ kỹ sau khi tôn vô ấn trong lòng một trận hoảng hốt cả người một trận không dám tin nói phải biết thật may hắn bây giờ tu vi là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc mà không phải linh võ cảnh cấp bậc nếu không lời nói ở diệp phong thi triển cái này giao long hư ảnh bên dưới hắn bây giờ chỉ sợ cũng không phải là bị một chút thương thế đơn giản như vậy tôn vô ấn không nghĩ tới chứ lao tử phá long chu thiên trảng chẳng những có thể hạn chế ngươi vũ hồn hơn nữa còn có thể không nhìn ngươi phòng ngự thấy tôn vô ấn mặt đầy âm tình bất định biểu tình sau khi diệp phong hài hước cười một tiếng mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía tôn vô ấn mở miệng nói phốc thử nghĩ đến trước tôn vô ấn mặt đầy q u ầ n ngạo tự tin biểu tình khi nhìn đến giờ phút này tôn vô ấn cả người bộ dáng chật vật ngay cả ở đại điện xó x ỉ n h chính giữa đường thi vũ cũng không nhịn được che miệng trộm cười lên bất quá để cho đường thi vũ có chút nghị không thông là làm diệp phong chạy tới cứu nàng sau khi trong lòng h ắ n không biết khi nào lại nhưng đã tràn đầy vô số cảm giác an toàn phảng phất ngay cả trời sập xuống diệp phong cũng có thể giúp nàng gánh vác như thế chẳng lẽ ta thật thích diệp phong hay sao nghĩ tới đây đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia giống như mông ngộng như vậy tình cảm cả người tự lẩm bẩm chương sáu trăm sáu mươi bảy lưỡng đạo địa dài dị hỏa. Dù sao, nếu như nếu nàng không đạo địa sao, dị hỏa. dài Dù tôn h h Phong thể Phong sinh mánh như í c có cảm giác Diệp Diệp lời nói, lại làm sao có thể sẽ đối với Diệp Phong sinh ra mánh liệt sao toàn. an làm sẽ ra t vậy láo cẩu coi như thực lực ngươi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc hôm nay ta cũng phải để cho ngươi biết đắc tội ta kết quả đến tột cùng là cái gì cũng không biết đường thi vũ ý nghĩ trong lòng giờ phút này thấy tôn vô ấn cả người làm chật vật không chịu nổi bộ dáng diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi mở miệng nói phải biết mặc dù tôn vô ấn thực lực ở nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc có thể có cựu dương long viêm biến ra chỉ diệp phong giờ phút này tu vi cũng ở đây nửa bước linh võ cảnh cấp bậc cho nên diệp phong có tám phần mười nắm chặt đem tôn vô ấn hôm nay chém chết ở vô giới phong chính giữa chém chết ta ha ha xú tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào lấy nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực tới chém chết lao phu nghe được diệp phong lời nói sau tôn vô ấn sắc mặt giận dữ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi vô số đạo ám ảnh từ bốn phía bạo nổ cướp mà ra một cổ nửa bước thiên vũ cảnh khác hùng hậu khí tức đột nhiên từ tôn vô ấn trong cơ thể s u n g ra không chỉ có như thế toàn bộ trong đại điện giờ phút này hoàn toàn bị nước sơn ánh sáng màu đen bao phủ vốn là bị diệp phong áp chế ám ảnh vũ hồn ở diệp phong thi triển qua phá long chu thiên trảm sau khi rốt cuộc không nhận được bất kỳ áp chế giờ phút này do tôn vô ấn thúc giục mà ra sau khi uy lực lộ ra vô cùng kinh khủng xú tiểu tử bây giờ ngươi không có đạo kia trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ lao phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể đủ ngăn cản ta ám ảnh vũ hồn nanh cười một tiếng sau khi tôn vô ấn trợn bạo nổ giống một tiếng trong cơ thể nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực vận chuyển lên đến phối hợp ám ảnh vũ hồn giống như bách quỷ dạ hành một dạng hướng trước người diệp phong đánh giết đi phải biết một kích này chính là tôn vô ấn dưới mắt một kích mạnh nhất roi mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện ngoại viện chỉ sợ cũng ngay cả ngoại viện phong chủ xếp hạng thứ nhất ngụy nhạc cũng chưa chắc có thể tại hắn dưới một kích này còn sống sót về phần chính là nửa bước linh võ cảnh cấp bậc diệp phong ở tôn vô ấn xem ra tại hắn dưới một kích này tuyệt đối sẽ bị đánh thành mở ra thịt nát tôn láo cẩu đã như vậy vậy ngươi cho giỏi tốt trận to ngươi mắt chó cho ta xem được thấy tôn vô ấn trong mắt lóe lên đó là khinh miệt khinh thường sau khi diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng lại tay phải chính giữa một đạo màu đỏ kinh khủng h ò a diễm giờ phút này trợt buộc phát ra không ngừng lại trong tay qua lại khiêu đ ộ n g lên chuyện này tiểu t ử này rốt cuộc lại chuẩn bị thi triển đạo kia kinh khủng dị hỏa vũ kỹ nhìn diệp phong thi triển ra đạo thanh sắc hỏa diễm tôn vô ấn trong lòng trận kho q u ắ c một chút mặt đầy âm tình bất định đạo phải biết mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng v ọ n đã đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc nhưng khi đó diệp phong lấy khôn vũ cảnh cấp bậc thực lực thi triển cái này dị hỏa vũ kỹ liền đem hắn bị thương nặng lại còn rõ mồn một trước mắt để cho hắn đời này đều khó quên thậm chí ở tôn vô ấn xem ra nếu là hắn không diệp phong chém chết lời nói sợ rằng đời này diệp phong đều đưa là trong lòng của hắn khó mà lao đi bóng tối dù sao v õ đạo một đường chủ yếu nhất là chính là tâm cảnh nếu là hắn một mực sống ở diệp phong cái này dị hỏa vũ kỹ dưới bóng mở tu vi lại nói chi là tiến thêm h ừ lão phu cũng không tin lấy lão phu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực n g ư ờ i đạo cổ quái dị hỏa vẫn có thể đem lão phu đánh cho bị thương hay sao lạnh rên một tiếng sau khi tôn vô ấn thật vất vả đem trong lòng khói mù loại trừ dần dần khôi phục lý trí đạo dù sao mặc dù diệp phong hiện tại ở thi triển gia đạo cổ quái hỏa diễm uy thế thập phân kinh khủng nhưng đối với nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tôn vô ấn mà nói vẫn chưa thể đủ đạt tới để cho hắn k i ê n kỵ trình độ nhiều nhất cũng chẳng qua là có một tí cảnh gia ca tí tách ngay tại tôn vô ấn trong lòng một trận cảnh giắt lúc chỉ thấy ở diệp phong tay phải chính giữa một đạo thanh sắc hỏa diễm giờ phút này chợt buốc lên mà ra ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa qua lại đất nhảy lên mở chuyện này cái này thanh sắc dị hỏa lại bị tiểu tử này cho tăng lên tới địa giai nhất phẩm thấy diệp phong liên tục thi triển mà ra lưỡng đạo dị hỏa sau khi vốn là trong lòng cảnh giác tôn vô ấn giờ khác này ở hai tròng mắt chính giữa rốt cuộc nhiều hơn một tia rung động cùng vẻ kiên kỵ phải biết mặc dù hắn cũng biết dị hỏa có thể mượn ngoại vật tăng lên phẩm giai có thể tên tiểu từ trước mắt này lại đem cái này thanh sắc dị hỏa từ huyền giai tăng lên tới địa giai một phẩm cấp bậc đây không khỏi cũng quá biến thái chứ dù sao có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai bà bối ít nhất đều tại địa giai trở lên coi như là thả vào phòng đấu giá chính giữa sợ rằng đều là có tiền mà không mua được bà bối nhưng này như vậy bà bối lại bị trước mắt cái này tiểu biến thái Cho c ầ m để để t h a ngay dị h ỏ phẩm dai. đ â quả t h phí ự c của là t r ờ i A. ra Xem tôn i người, ể u tử trên nhất này định còn h có k g Nghĩ ít tới đây, tôn bảo bối. đây, vô ấn trong mắt lóe lên vẻ tham lam vốn là đối với diệp phong sinh ra một tia kiêng kỵ với rung động giờ phút này cũng bị tham lam thay thế thậm chí hận không được lập tức liền đem trước mắt diệp phong đánh chết cướp lấy trên người b ả o bối ẩm ngay tại tôn vô ấn trong mắt lóe lên một tia tham lam đang lúc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 mà trước mắt diệp phong thật sự thi triển ba đạo dị hỏa thật sự tích lũy kinh khủng nhiệt độ coi như không thể đèm tôn vô ấn đánh chết cũng vui đánh cho trọng thương dù sao thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm địa tâm hỏa song song đột phá đến huyền g a i cửu phẩm sau khi b á t bộ long thần hỏa uy lực cũng đã tăng lên một cấp bậc hơn nữa có xích nhật đan đối với thanh vân hạo thiên hỏa tăng phúc giờ phút này nếu là thi triển b á t bộ long thần hỏa lời nói ngay cả diệp phong cũng không dám khẳng định bắt bộ long thần hỏa uy lực kết quả sẽ kinh khủng tới trình độ nào ngươi ngươi lại đồng thời nắm giữ lưỡng đạo địa giai dị hỏa nhìn đến thời khắc này từ trên người diệp phong nổi lên ngọn lửa màu tím b ầ m cùng kia lưỡng đạo dị hỏa đóng hòa vào nhau không ngừng qua lại khi ê u động lên bộ dáng tôn vô ấn sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy khó coi nói không chỉ có như thế ngay cả đại điện trong góc đường thi vũ giờ phút này cũng là mặt đầy rung động với kinh hãi nhìn diệp phong trên hai tay lấp lóe lên một tử một xanh một đỏ ba đạo hỏa diễm phải biết mặc dù giờ phút này nàng với diệp phong cũng thân ở với đại điện chính giữa có thể nàng lại khoảng cách diệp phong có ước chừng vài trăm thước khoảng cách nhưng dù vậy giờ phút này diệp phong trong tay thả ra ngoài kinh khủng nhiệt độ đường thi vũ cũng có thể rất cảm nhận được rõ ràng một cổ khí tức tử vong phàm là ba đạo hỏa diễm bùng nổ lời nói đường thi vũ có thể khẳng định toàn bộ vô giới phong sợ rằng trừ tôn vô ấn với diệp phong hai người ra tuyệt đối sẽ không có người thứ ba có thể còn sống đi xuống chương sáu trăm sáu mươi tám bốn hỏa tề tụ long thần hiền uy người này lại đem kia lưỡng đạo dị hỏa p h ẩ m giai cho toàn bộ tăng lên chẳng qua là không biết một khi thi triển qua ba đạo dị hỏa lời nói diệp phong có thể hay không như lần trước như vậy nhìn chằm chằm diệp phong trong tay qua lại nhảy lên hỏa diễm đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia lo lắng sau không nhịn được thẩm nghị trong lòng dù sao lần trước ở lăng thiên các lúc diệp phong thi triển cái này thần long dị hỏa bị thương nặng tôn vô ấn sau khi cả người cũng thiếu chút nữa cả người kinh mạch dối loạn linh khí toàn bộ khô kiệt nếu không phải là có mục phong nông tại chỗ đem phá nguyên miết bàn đàn cho diệp phong ăn vào lời nói sợ rằng lúc ấy diệp phong tình huống với tôn vô ấn tương đối cũng không tốt gì dù sao uy thế càng mạnh vũ kỹ muốn võ giả trả giá thật lớn liền càng lớn đúng như diệp phong thi triển thần lòng k h á t như lửa nhìn vô cùng kinh khủng nhưng là đối với võ giả tự thân mà nói nếu là thực lực không là đủ thi triển lời nói cũng cần chịu đựng cực kỳ giá thảm trọng lưỡng đạo ha ha trận to ngươi mắt chó cho láo tử nhìn cẩn thận nghe được tôn vô ấn rung động lời nói sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng lại trong tay Một đạo không thua kém một chút nào, mạch lam diễm, mà phẩm thua chút thôn thiên hỏa, quý lam sắc hỏa diễm. Giờ phút này, trợt đạo địa nào phong không kiểu kiểu hỏa hỏa Chính hỏa, huyền hỏa. này lên ngũ băng giờ quý ưu bay ra. dai sắc là diệp phong địa dai ngũ phẩm dị hỏa, hỏa. ở nơi này đạo quý lam sắc hỏa diễm bay lên mà ra trong nháy mắt vốn là mặt đầy rung động tôn vô ấn giờ phút này chợt cảm nhận được một cổ lánh nhiệt thay nhau nhiệt độ hướng đại điện chính giữa cuốn mở nhìn cái này quý lam sắc hỏa diễm bay lên một cái trước mắt tương đối lên mới vừa diệp phong thi triển đạo kia ngọn lửa màu tím bầm đến càng làm cho tôn vô ấn trong lòng cảm thấy một trận kinh hãi thậm chí ngay cả ra đầu cũng không nhịn được tê dại một hồi chủ yếu nhất là giờ khác này ở tôn vô ấn trong lòng một cổ t r ư ớ c đó chưa từng có khí tức tử vong đậm đà vô cùng hướng hắn đập vào mặt phải biết vốn là ở tôn vô ấn xem ra diệp phong hẳn chỉ có được ba đạo dị hỏa m à thôi có thể nhường cho tôn vô ấn không nghĩ tới là trừ ba đạo dị hỏa ra diệp phong lại còn đủng có một đạo địa giai ngũ phẩm dị hỏa thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ điều này sao có thể một người làm sao có thể cùng lúc nắm giữ bốn đạo dị hỏa hơn nữa trong đó ba đạo đều đang là giai dị hỏa cảm nhận được diệp phong t r ư ớ c người bốn đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài kinh khủng nhiệt độ đem chọn cái vô giới phong đại điện cũng thiêu hủy đến một trận v ậ t mẹo tôn vô ấn đại não lâm vào một mảnh mờ mị t chính giữa ước chừng qua hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng ngay cả vốn là tôn vô ấn trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường giờ phút này đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy rung động với không dám tin không chỉ có như thế bất luận là mới vừa đã tránh thoát giới hạn giờ phút này đứng ở diệp phong cách đó không xa đường thi vũ hay lại là vô giới phong bên ngoài đại điện rậm rạp c h ẳ n g trịt vô giới phong đệ tử lúc này đều là mặt đầy rung động với không dám tin nhìn diệp phong trên hai tay lấp lóe lên một lam một tử một xanh một đỏ bốn đạo hỏa diễm thậm chí một ít thực lực yếu hơn vô giới phong đệ tử ở nơi này bốn đạo dị hỏa thiêu đốt bên dưới sớm đã là mồ hôi chạy c ạ c h vác hai chân run r à y không chỉ bởi vì lúc này toàn bộ vô giới phong trên dưới tất cả mọi người đều có thể từ diệp phong trong tay kêu bốn đạo hỏa diễm trên cảm người này lại còn cất giấu một đạo dị hỏa hơn nữa cái này dị hỏa lại với cửu mạch thôn thiên hỏa phẩm giai không có chút nào khác biệt nhìn trước người cách đó không xa thân hình gầy gò diệp phong nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói đường thi vũ rất khó tưởng tượng kinh khủng như vậy uy thế lại sẽ là từ một cái phảng phất có thể được một trận gió thổi tới như vậy ra hỏa trong cơ thể b ộ c phát ra thậm chí ở đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa giờ phút này thoáng qua một k i a rung động với mê mang lúc trước nàng đối với diệp phong nhận thức giờ phút này hoàn toàn bị lật đổ trước mắt diệp phong căn bản đã không thể dùng yêu nghiệt hoặc là thiên tài để hình dung thật là giống như trong rừng rậm từng lớp x ư ơ n g mù một dạng chính giữa kết quả cất giấu như thế nào nguy cơ với hung hiểm ai đều không cách nào đ o á n hiểu bất quá đối với đường thi vũ mà nói diệp phong càng là như thế càng kích thích trong lòng nàng kia phần hiếu kỳ tôn lao cẩu bây giờ ta liền để cho ngươi biết đắc tội lao tử kết quả là như thế nào một phen mùi vị mọi người ở đây cũng lâm vào rung động chính giữa đan g lúc trong đại điện một đạo thanh tu thanh âm giờ phút này đột nhiên văng tới mọi người ngẩng đầu nhìn lên chính là trôi lơ lửng ở đại điện chính giữa mặt đầy lãnh đ ạ m diệp phong ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền cầm trong tay bốn đạo dị hỏa chậm rãi ngưng tụ vốn là lấp lóe lên bốn đạo hỏa diễm giờ khác này ở diệp phong tập trung tinh thần ngưng tụ bên dưới nhanh chóng tạo thành bốn đạo hình dáng khác nhau hình dòng hỏa diễm lui về phía sau ngoại viện chỉ có bảy mươi mốt đỉnh bầu trời diệp phong hai trong mắt vững vàng c h à n h trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc ba đạo hỏa diễm trong miệng một đạo lãnh đ ạ m thanh âm sau đó văng tới bất quá nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong tay háo bào chính giữa giờ phút này đuổi mãn chứa linh mật bình ngọc hơn nữa những bình ngọc này chính giữa linh mật đều tại diệp phong áp xúc trong tay bốn đạo dị hỏa trong quá trình toàn bộ thôn phệ không còn một ngống ngay tại mới vừa diệp phong ngưng tụ trong tay bốn đạo dị hỏa trong quá trình đối với bây giờ bát bộ long thần hỏa đối với linh lực tiêu hao rốt cuộc có một cái rõ ràng nhận thức phải biết bây giờ hắn mượn c ử u dương long viêm biến đem thu vi tạm thời tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh cấp bậc nhưng dù cho như thế khi hắn cầm trong tay bốn đạo dị hỏa toàn bộ áp s ú c thành long hình chẳng những dành thời gian trong cơ thể hắn gần như chín tầng linh lực ngay cả hắn trong tay háo mấy chục chai linh mật giờ phút này đều đã tất cả hao hết có thể tưởng tượng được mấy chục chai linh mật cũng phục cơ Phong dùng để khôi phục trong đủ để Diệp khôi thể vô à i linh chục lực. Có thể ở bát bộ long thần thôn phệ giới, có thể hỏa h lần long bát t ở bộ n bên phệ dưới, lại giới ầ n bốn thành long hình chỉ có súc thể hỏa, h t đem đạo mà dị áp ô Vô g i phong lâm nguy a nhìn diệp phong trong tay kêu ba cái qua lại du động thần long bên ngoài đại điện vô giới phong đệ tử trong lòng hung hăng co quắp mấy cái sau khi r ồ i rít một trận tuyệt vọng nói thậm chí một ít đệ tử thừa dịp tôn vô ấn không chú ý dưới tình huống đã đi. vội vàng hướng vô giới ngoài, hướng phong bên ngoài, nhanh chóng lao、đi. dù sao diệp phong trong tay bốn đạo thần long hỏa diễm thật sự thả ra ngoài vì thế căn bản không phải linh võ cảnh bên dưới võ giả có thể khoảng cách gần chống lại tha lưu chờ chết ở đây chẳng rời đi trước vô giới phong có lẽ vẫn có thể có một chút hy vọng sống giống giờ phút này kèm theo một trận long đinh âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trong tay bốn đạo thần long dị hỏa vốn là cồn u g bạo năng lượng giờ phút này rốt cuộc dần dần ngoan ngoãn đi xuống biến hoa rơi ám ảnh cảm nhận được diệp phong trong tay kêu bốn đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài năng lượng kinh khủng tôn vô ấn sớm đã là sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy vô cùng giờ phút này cố nén trong lòng sợ hãi mở miệng trợt quát một tiếng sau khi vô số đạo ám ảnh liền từ tôn vô ấn bốn phía tiêu xạ mà ra hướng diệp phong trong tay thần lòng dị hỏa hung hãn phát sát đi chương 669 tường lửa kết giới đùa bỡn đầu ngón tay dù sao nếu là ở mang xuống lời nói tôn vô ấn cũng không dám hứa chắc coi như hắn có huyết độ t h u ậ n còn có thể hay không một lần nữa từ diệp phong trong tay thoát đi đi ra ngoài bốn h ỏ a tệ tụ long thần hiền uy thấy tôn vô ấn thi triển ra toàn lực nhất kích sau khi diệp phong hơi sắc mặt tái nhợn toát ra một nụ cười trầm biếm ngay sau đó hai tay bá nguyên bốn đạo thần long dị hỏa ở trong tay du đi một vòng sau khi liền hướng đến tôn ấn buộc phát vô buộc ra ẩm trong nháy mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy bốn đạo thần long dị hỏa giống như xuyên bông vải một dạng không tốn sức chút nào đem tôn vô ấn thi triển ra biến hóa giới ám ảnh sẽ thành vô số thoái phiến ngay cả tôn vô ấn ám ảnh vũ hồn ở nơi này bốn đạo thần long dị hỏa bên dưới đều bị trong nháy mắt tiêu phúc thử ngay sau đó bị ám ảnh vũ hồn cắn trả sau tôn vô ấn giờ phút này trợt c u ộ n phú n một ngụm máu tươi cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng lại hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một chút sợ hãi với vẻ kinh hãi cho tới bây giờ tôn vô ấn cũng không thể tin được d i ệ p phong lại có thể buộc phát ra không thua gì thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả một đòn chẳng những đưa hắn ám ảnh vũ hồn tùy tiện tăng ăn dã ngay cả hắn ở nơi này bốn đạo thần long dị hỏa trước mặt đều tiểu ự a như g ố n như một con g một n dạng căn bản nói không dế một c ra xúc sinh chỉ cần lao phu bất tử sớm muộn lao phu sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cảm nhận được đã đập vào mặt bốn đạo thần long dị hỏa tôn vô ấn cố nén vũ hồn cắn trả mang đến thương thế lau chùi một phen khoe miệng tiên huyết sau khi mặt đầy dữ tận nói phải biết mặc dù thực lực của hắn tạm thời tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc nhưng ở bát bộ long thần hỏa kinh khủng uy thế bên dưới như cũ giống như con kiến hôi một dạng giờ phút này nếu là ở không rời đi lời nói sợ rằng kết quả tuyệt đối vô cùng thê thảm huyết ma giải thể bạo nổ cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau khi t ô n vô ấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn còn chưa chờ bát bộ long thần hỏa đi tới trước mặt hắn cả người liền đem thân thể tự bạo chỉ thấy tại hắn trên thân hình phần lưng với ngực trước đã sớm bị từ nổ tung tiên huyết bao tác về phần những bộ phận khác đã sớm hóa thành một đám m ư a máu thật là với người chết không khác nhau gì cả dù sao muốn thi triển huyết đ ộ n thuật lời nói nhất định phải đem trong cơ thể toàn bộ tinh huyết bức c ra sau đó đem linh thức ghé vào một dọn tinh huyết chính giữa mới có thể rời đi nơi này cho nên đề phòng rừng mình bị bát bộ long thần hỏa trực tiếp trong nháy mắt giết tôn vô ấn không thể làm gì khác hơn là tráng sĩ c h ặ tay t đem tự thân thân thể nổ ý đồ thi triển huyết độ thuật lấy tìm một chút hy vọng sống tiểu x u ấ t sinh sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ rơi vào lao phu trên tay d ê n lên một tiếng sau khi tôn vô ấn đem linh thức đẩy vào một dọn tinh huyết chính giữa cả người hóa thành huyết vụ đầy trời ngay sau đó đổi câu tiếp theo lời đ ọ c gác sau khi hướng vô giới phong bên ngoài đại điện nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài dù sao huyết độn thuật mặc dù nhanh vô cùng nhưng nếu là một khi bị bắt bộ long thần hỏa công kích được lời nói đối với tôn vô ấn mà nói đơn giản là giống như thai nạn như vậy đả kích căn bản không có bất kỳ xoay mình đường sống đến lúc đó sợ rằng lấy hắn bây giờ trạng thái Chỉ cần chút cũng c thần hỏa hơi chút ảnh hưởng đến, cũng sẽ hồn phi phép lòng đến, tán. Tôn bị bắt bộ Láo sẽ ẩm u Ngươi c ò trong h cho t nháy mắt chỉ thấy ở toàn bộ đại điện chính giữa bốn đạo dị hỏa tạo thành kết giới giống như bốn con sụp đổ tròn chén trồng lên nhau giờ phút này t r ợ n bay lên đem tôn vô ấn với vô giới phong trên dưới tất cả đệ tử đ ứ n g lui toàn bộ phong tỏa phải biết ngay từ lúc diệp phong với tôn vô ấn giao thủ trước hắn liền âm thầm đem bốn đạo dị hỏa ở lại đại điện mặt đất chính giữa là liền là đang thi triển bát bộ long thần hỏa lúc thúc giục dị hỏa kết giới đem tôn vô ấn với vô giới phong trên dưới một lưới bắt hết tiểu x u ấ t sinh ngươi nghe được diệp phong lời nói sau tôn vô ấn trong lòng cả kinh cả người theo bản năng chuẩn bị mở miệng lúc lại phát hiện ở trước người của nó một đạo màu đỏ thâm tường lửa chợt xuất hiện ở trước mặt h ắ n đưa hắn đường lui toàn bộ phong kín cho láo tử phá thấy mệnh ở trước người mình cái này màu đỏ thâm tường lửa tôn vô ấn trợn cắn răng trợn quát một tiếng cả người hóa thành một đạo huyết ảnh hướng cái này màu đỏ t h â m hỏa trên tường hung hãn đụng đi bất quá dưới mắt tôn vô ấn thi triển huyết ma giải thể sau khi cả người chỉ còn lại một giọt tinh huyết căn bản không có chút nào linh lực cung hắn thúc giục cho nên khi cả người hắn đụng vào cái này màu đỏ t h â m hỏa trên tường sau cả người giống như lâm vào chảo dầu chính giữa một dạng thật là bị thiêu đốt sống không bằng chết đau không mớn sinh nhưng là dưới mắt muốn s ô n g ra một con đường sống lời nói đối với tôn vô ấn mà nói cũng chỉ có s ô n g ra cái này màu đỏ t h â m tường lửa có lẽ mới có thể tìm được một con đường sống、ba. kèm theo một đạo kết rơi tiếng vỡ vụn âm vang lên tôn vô ấn thật vất vả xông qua diệp phong bố trí ngọn lửa màu đỏ t h ắ m tường cả người rốt cuộc thở phào một cái thời điểm lại mặt đầy khó coi phát hiện ở nơi này đạo ngọn lửa màu đỏ t h ắ m sau khi vẫn còn có một đạo thanh sắt tường lửa a tiểu x u ấ t sinh hôm nay thủ lao phu ghi nhớ nhìn đã hướng chính mình ép tới gần bốn con thần long dị hỏa tôn vô ấn ra đầu tê dại một hồi Chỉ cần cắn răng trong nháy mắt kèm theo một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy tôn vô ấn ở sông qua diệp phong bố trí thanh sắc tường lửa lúc vốn là lớn chừng móng tay tinh huyết nhất thời bị thiêu hủy đến chỉ còn lại chừng hạt gạo nếu không phải toàn bằng một cổ ý niệm chống đỡ lời nói sợ rằng đã sớm ở c h u y ể n kiếp tường lửa lúc bị thiêu đốt hồn phi p h á c h tán bất quá nếu là dựa theo thường ngày bát bộ long thần hỏa mà nói chuyện giờ phút này hẳn đã sớm ở tôn vô ấn sông thanh sắc tường lửa lúc đã đánh vào trên người đối phương mới đúng có thể ở diệp phong cổ ý dưới sự k h ô n g chế giờ phút này bốn đạo thần long dị hỏa chính xác theo đôi u đến tôn vô ấn không chút hoang mang mà nhìn tôn vô ấn một bộ thê thảm bộ dáng chật vật tôn lão cẩu lão tử nói qua hôm nay nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể xông qua mấy đạo tường lửa thấy tôn vô ấn lại có thể xông qua thanh vân hạo thiên hỏa ngưng tụ mà thành tường lửa diệp phong trong lòng hơi kinh ngạc một tia sau khi ngay sau đó mặt đầy rêu rêu nói chương 670, m ộ t đám bụi trần dù sao coi như tôn vô ấn có thể xông qua thanh vân hạo thiên hỏa ngưng tụ mà thành tường lửa có thể tiếp theo cựu mạch thôn thiên hỏa còn có cựu ưu huyền băng hỏa thật sự ngưng tụ tường lửa sợ rằng tôn vô ấn nhìn cũng chỉ sẽ tuyệt vọng tiểu xúc sinh a nghe xong diệp phong lời nói sau tôn vô ấn chợt ngầm đầu liền thấy ở trước người hắn một đạo tử kim sắc hỏa tường cái này tường lửa chính giữa thật sự tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cũng đủ rồi đưa hắn linh thức xóa bỏ nếu là trực tiếp đụng vào lời nói thật là với thiêu thân không khác nhau gì cả bất quá chuyện cho tới bây giờ trước có lang sau có hổ đối với tôn vô ấn mà nói đụng cũng là chết tại bực này cũng chết căn vốn không có khác nhau chút nào ẩm nghĩ tới đây tôn vô ấn mạo hiểm thần hồn câu diệt nguy hiểm hắn răng hướng c ử u mạch thôn thiên hỏa tạo thành cái này hỏa trên tường cả người đụng lên phốc thử bất quá để cho tôn vô ấn cảm thấy kinh ngạc là khi hắn đụng đầu vào cái này tử kim sắc hỏa trên tường thời điểm lại không có thụ đến bất kỳ thương thế không nói hơn nữa còn dễ dàng xông qua cái này tử kim sắc hỏa tường cái này làm cho nguyên bùn đã tuyệt vọng vô cùng tôn vô ấn trong lòng nhất thời có dâng lên một chút hy vọng chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý hù dọa hắn thật ra thì chẳng qua là phô trương thanh thế a nghĩ đến diệp phong lúc trước giọng với biểu tình còn có diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa lúc hao tốn phí khổng lồ linh lực tôn vô ấn trong lòng vui mừng không chút do dự hướng đạo thứ tư màu xanh thảm h ỏ a trên tường h u n g hãn một con đánh tới ở tôn vô ấn xem ra giờ phút này diệp phong chẳng qua là phô trương thanh thế là cố ý chỉ h o a n hắn không để cho hắn s ô n g qua tường lửa a mà còn lại lưỡng đạo tường lửa mặc dù coi như uy thế thập phân kinh khủng nhưng là lại đều là trông khá được mà không dùng được cố ý dùng để dỗ hắn thôi chỉ cần hắn có thể đủ s ô n g qua còn lại cái này tường lửa liền có thể hoàn toàn chạy khỏi nơi này dù sao lấy diệp phong thực lực bây giờ nghĩ tưởng muốn chạm sát hắn lời nói chỉ có thể dựa vào bát bộ long thần hỏa nếu là bát bộ long thần hỏa không cách nào đánh trúng hắn lời nói kia đối với tôn vô ấn mà nói liền có cầu sống sót cơ hội s o á t s o á t bất quá coi như tôn vô ấn trong lòng một vui mừng như điên không dứt đan lúc giờ phút này làm cả người hắn hung hãn đụng vào k i ể u rú huyền băng hỏa tạo thành hỏa trên tường lúc cả người trong lòng t r ợ t lộ bột một tiếng sau đó liền bị đông thành một khối khối băng cũng không còn cách nào nhúc nhích phân nửa ha ha ha tôn lão cầu ngươi còn thật sự cho rằng ta linh lực chưa đủ cuối cùng lưu lại lưỡng đạo tường lửa chẳng qua là đang hù dọa ngươi sao ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ thấy tôn vô ấn mặt đầy xanh mét bộ dáng diệp phong nửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi không nhịn được mặt đầy rêu rêu nói phải biết trước hắn đã nói qua hôm nay nhất định phải để cho tôn vô ấn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết m ù i vị bây giờ tôn vô ấn từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục loại tâm tình này chính là diệp phong muốn thấy được hắn muốn cho tôn vô ấn biết đ á c tội hắn kết quả kết quả sẽ trả ra biết bao giá t h n g trọng về phần đạo thứ ba tử sắc hỏa tường tôn vô ấn mặc dù có thể xông qua nguyên nhân cũng là bởi vì diệp phong cố ý phải cho tôn vô ấn lưu một con đường sống để cho tôn vô ấn cảm giác mình có thể thoát đi đi ra ngoài mà ở cuối cùng cửu h u huyền băng hỏa chi xuống hung hãn ngã chổng vó một cái diệp phong ngươi nghe được diệp phong một trận hài hước giọng sau khi tôn không nói gì trong lòng một trận trách móc sắp nước nhưng nhưng không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn sau lưng bốn đạo thần long dị hỏa hướng trên người hắn bao phủ m à tới ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy bốn đạo thần long dị hỏa hướng mặt đầy kinh hãi vẻ sợ hãi tôn vô ấn trên người h u n g hán đánh xuống xuống ẩm kèm theo một đạo giống như như địa chấn tiếng nổ v a n g tới một s á t na ở trong đại điện một lam một tử một xanh một đỏ bốn đạo quan g mang giống như sóng biển một dạng do tôn vô ấn làm trung tâm hướng toàn bộ vô giới phong chính giữa buộc phát ra a a a kèm theo từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên tôn vô ấn với vô số vô giới phong đệ tử ở nơi này bốn đạo quan g mang bao phủ bên dưới trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ ngay cả một mảnh quần áo đều không thể lưu lại bốn đạo sóng chỗ đi qua so với trước kia diệp phong ở đan hồn bí cảnh chính giữa đối kháng băng viêm ma giao lúc thi triển bát bộ long thần hỏa cường hạ nước chừng không chỉ gấp mấy lần ngay cả vô giới phong trên mây mù ở bốn đạo hình sóng hỏa sương mù đánh vào bên dưới cũng nhuộm thành một bên trích hồng p h ả n phất toàn bộ chân trời đều bị ngọn lửa thiêu đốt hết thảy rốt cuộc đều kết bó buộc thấy tôn vô ấn với vô giới phong trên d ư ớ i đệ tử toàn bộ bị bát bộ long thần hỏa chém chết sau khi diệp phong trong lòng mặc niệm một tiếng ngay sau đó thầm nói dù sao giữ lại tôn vô ấn như vậy một cái đại họa tâm phúc đối với diệp phong mà nói cũng không hơn gì bây giờ tôn vô ấn ngã xuống đối với diệp phong mà nói đơn giản là không thể tốt hơn nữa sự tình về phần những vô giới phong đó đệ tử đối với diệp phong mà nói cũng không có chút nào mẫn tiếp tình dù sao đối với chính mình định nhân không thể có chút nào nương tay bất quá hơi đang tiếc là t ô người vô ấn trên n xúc vật bát đại, ở bát bộ l này g khủng không thần thế chút hỏa kinh khủng y thế bên dưới, căn bản n dưới, y có o trong ngăn cản năng n lực, h á m ắ thật liền n bị a thành t phấn. h này, Người bụi quá biến thái giờ phút này bị diệp phong vén lên chính trôi lơ lửng ở vô giới phong bầu trời đường thi vũ thế giới người vô giới phong chính giữa giống như tựa là hủy diệt một màn mặt mà đẹp không nhịn được ngược lại hít một hơi khí l ạ n h đạo phải biết nếu không phải diệp phong ở bát bộ long thần hỏa bùng nổ thời khắc mấu chốt đưa nàng vấn lên mang tới không trung lời nói sợ rằng giờ phút này nàng với những vô giới phong đó chính giữa đệ tử không khác toàn bộ bị thiêu thành một đám bụi trợn n g ư ờ i không sao chớ thấy đường thi vũ mặt đầy rung động biểu tình diệp phong mang đường thi vũ chậm rãi đáp xuống mặt đầy xin lỗi nói dù sao nếu như không phải là bởi vì hắn đường thi vũ cũng sẽ không bị như thế gặp chắc trở giờ phút này thấy đường thi vũ trên thân thể mềm mại vết thương chồng chất ngay cả mặt đẹp cũng không có chút nào hết u y sắc đây đối với diệp phong mà nói trong lòng càng là ấ y n ấ y ta ta không sao nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên vội vàng từ diệp phong trong ngực tránh thoát được mở miệng nói bất quá đường thi vũ mới vừa từ diệp phong trong ngực tránh thoát được nhưng là k i ể u thân thể thoáng một cái liền thiếu chút nữa té ngã trên đất dù sao ở vô giới phong chính giữa lâu dài hành hạ với đói khổ lạnh lẽo hơn nữa mới vừa diệp phong với tôn vô ấn lúc chiến đấu ảnh hưởng đến đưa đến đường thi vũ giờ phút này ngay cả người bình thường thân thể trạng thái cũng không sánh nổi sợ rằng một trận gió thổi tới cũng có thể đem đường thi vũ cho thổi tới trên đất cẩn thận thấy vậy diệp phong mặt đầy rỡ khóc rỡ cười ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa lấy ra mấy chai linh mật đưa cho đường thi vũ đạo chương 671, quỷ dị h ă n g động đây là linh mật thấy diệp phong tiện tay đất cho nàng bình ngọc đường thi vũ mặt đẹp đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết linh mật nhưng là ngay cả linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng coi như chân bảo đồ vật có thể diệp phong lại sẽ tiện tay xuất ra mấy chai để dùng cho nàng khôi phục linh lực cũng không tránh khỏi quá xa xỉ chứ ho khan khục cái đó ngươi trước khôi phục một chút linh lực thuận tiện sửa sang một chút ta qua bên kia nhìn một chút vô giới phong chính giữa có hay không còn lại bảo bối gì thấy đường thi vũ giờ phút này ít ỏi đến mảnh vải chỉ còn lại mấy miếng tàn phá quần áo toai phiến ngăn c h e thân thể diệp phong ho khan hai tiếng sau khi gấp bận rộn mở miệng nói dù sao lúc trước hắn cùng với tôn vô ấn chiến đấu dư âm quá mức kinh khủng hơn nữa đường thi vũ sớm đã không có chút nào linh lực trong người cho nên mới đưa đến cả người quần áo cũng bị chấn bể giờ phút này khiến cho hai người lúng túng không thôi ừ tựa hồ nhận ra được một tia diệp phong lửa nóng ánh mắt đường thi vũ trong lòng một trận hơi ngượng ngùng đứng lên phát ra một trận nhỏ yếu môi âm thanh như vậy thanh âm dù sao mặc dù nàng đối với diệp phong sinh ra một tia tình cảm nhưng là nàng có lẽ chưa từng ở nam tử trước mặt t ừng có như vậy bại lộ bộ dáng giờ phút này đối với đường thi vũ mà nói thật là hận không được tìm một chỗ k ẽ hở chui vào lại nói hô nhìn đường thi vũ đáp ứng sau khi diệp phong trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó thân hình trận lóe hướng lúc trước cựu tiêu long hoàng đao run rẩy phương hướng lao đi phải biết lấy đường thi vũ bây giờ bộ dáng này đối với bất kỳ võ giả mà nói sợ rằng cũng sẽ không cầm được nếu là ở ngây ngô lâu vài lời ngay cả d i ệ p phong sợ rằng cũng không dám hứa chắc mình liệu có thể cầm giữ ở đến lúc đó vạn n h ấ t hắn làm ra thất thường gì cử động tới vậy đơn giản là lúng túng vô cùng không nghĩ tới lần này cùng tôn vô ấn giao thủ chẳng những đem c ử u mạch thôn thiên hỏa với c ử u rú huyền băng hỏa cũng xuống đến huyền giai c ử u phẩm ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa đều đang xuống đến huyền giai ngũ phẩm rời đi đường thi vũ sau khi cảm nhận được trong cơ thể ảm đạm không dứt bốn đạo dị hỏa giờ phút này diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười nói phải biết lần này hắn cùng với tôn vô ấn chiến đấu bởi vì hao tổn mất thì giờ quá lâu hơn nữa siêu gánh vác thi triển c ử u dương long viêm biến trực tiếp một hơi thở thi triển ra c ử u dương long viêm biến đệ nhất biến thôn thiên biến cùng với thứ nhì biến hóa huyền băng biến hóa còn có thứ ba biến hóa hạo thiên biến cứ như vậy mặc dù hắn chém rất tôn vô ấn nhưng là trong cơ thể ba đạo dị hỏa tuy nhiên cũng ngay cả hàng năm phẩm cấp đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là nhức nhối tới cực điểm n h ớ vậy tăng lên dị hỏa phẩm giai thiên tài địa bảo đó cũng đều là có tiền mà không mua được bảo bối muốn e m c ử u mạch thôn thiên hỏa còn có c ử u hữu huyền băng hỏa cùng với thanh vân hạo thiên hỏa khôi phục lại nguyên lai phẩm giai sợ rằng không muốn biết hao phí bao nhiêu tăng lên dị hỏa thiên tài địa bảo mới có thể đủ giá không khỏi cũng quá lớn chứ trừ lần đó ra đối với diệp phong mà nói hắn lá bài tẩy bắt bộ long thần hỏa ở ba đạo dị hỏa phẩm giai liên tục rơi xuống sau khi uy lực cũng giảm bớt nhiều sợ rằng đối phó linh võ cảnh dưới đây võ giả tạm được nếu là đúng thượng linh võ cảnh cấp bậc lấy thượng vũ giả căn bản là không có cách đánh cho trọng thương ngoa tào xem ra nhất định phải tăng lên trí tôn long hồn còn có cựu tiêu long hoàng đao phẩm giai Thuận tiện tìm một chấm ú t một thanh tăng thiên tài ta thực tham thi phẩm mới người đồng lòng quan lên Nếu không lời nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, tham gia Ngoại viện 72 đỉnh giờ, gia được. lời nói, chưa chắc sẽ là triệu cô thành với dai hỏa địa đ lực vào dị bảo bây u triệu lời là người nói, với hai đối thành ngự thần phong chưa chắc cô thủ. sẽ lãnh chỉ chốc lát sau diệp phong trong lòng một trận bất đắc di nói dưới mắt trừ bát bộ long thần hỏa uy lực giảm bớt nhiều ra ngay cả cửu dương long viêm biến cái này thần thông diệp phong cũng không cách nào thi triển trừ phi tìm tới có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai thiên tài địa bảo khiến cho cựu mạch thôn thiên hỏa với cựu lũ huyền băng hỏa khôi phục như c ũ phẩm giai bất quá đối với diệp phong mà nói tối chuyện chủ yếu hay là trước tìm tới vô giới phong chính giữa cất dấu hy hữu quán thạch đem cựu tiêu long hoàng đao phẩm giai tăng lên lại nói vô giới phong cuối cùng lúc trước cựu tiêu long hoàng đao cảm ứng được phương hướng bắt đầu từ chỗ này trong hang động c h u y ể n tới hơn nữa dưới mắt cựu tiêu long hoàng đao phản ứng kịch liệt như thế chắc hẳn ở nơi này nơi trong hang động hẳn có địa giai trở l ê n hy hữu quán g thạch mới đúng đi tới vô giới phong dưới chân núi sau khi thấy trước mắt một nơi ngăm đen vô cùng hang động diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được t h ầ m nghị trong lòng phải biết vô giới phong chính giữa thiên nhiên kết giới chính là do hy hữu quán g thạch đưa tới từ trường tạo thành nếu có thể đem chọn cái vô giới phong cũng bao phủ thiên nhiên kết giới Có được chính thạch, cũng thể tưởng tượng được nút thấp. phong chính giữa hy hữu quán thạch, phẩm dai cũng sẽ không ở quán giới giữa vô dai quá sẽ ồ lúc này địa giai cao cấp quán thạch hoàng cương ngọc mới vừa tiến vào trong hang động diệp phong liền từ trước người phát hiện mấy khối có chút lóe lên hoàng mang màu vàng nóng quán thạch hoàng cương ngọc chính là địa giai cao cấp quán thạch nếu là đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói một cân ít nhất đều đáng giá hai trăm ngàn điểm cống hiến trở lên trừ lần đó ra nếu là đem hoàng cương ngọc gia nhập vũ khí chính giữa lời nói chẳng những có thể khiến cho vũ khí trở nên bền chắc không thể gãy hơn nữa còn có thể ở võ giả cùng địch nhân lúc giao thủ nhanh chóng khôi phục võ giả trong cơ thể linh khí bất quá phần lớn thế lực với tông môn một khi phát hiện hoàng cương ngọc khoáng thạch lời nói cũng sẽ chọn dùng để bố trí tụ linh đại t r ư ợ n hoặc là tông môn kết giới dù sao có hoàng cương ngọc nhanh chóng khôi phục linh khí đặc tính một khi bố trí kết giới hoặc là đại trận sau khi cho dù là qua mấy trăm năm kết giới với đại trận cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên nếu là hoàng cương ngọc tinh thạch lời nói kia khôi phục linh khí tốc độ so với hoàng cương ngọc khủng bố hơn nhiều nếu là dùng để bố trí kết giới với đại trận lời nói sợ rằng qua mấy ngàn năm kết giới với đại trận cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì rất có thể là bởi vì bố trí m à thành chỉ bất quá do hoàng cương ngọc tinh thạch khôi phục linh khí tốc độ quá nhanh cho nên mới đưa đến vô giới phong chính giữa đạo kết giới mấy ngàn năm cũng vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì xem ra chỗ này trong hang động có lẽ còn có cái gì bí mật chỗ đem hoàng cương ngọc ở trong tay vớt vớt chỉ chốc lát sau diệp phong tiện tay đem vứt bỏ liền hướng đến trong hang động lướt vào hoàng cương ngọc mặc dù coi như đ á n g tiền nhưng là đối với cửu tiêu long hoàng đao mà nói căn bản không đáng nhắc tới trừ phi tìm tới địa giai đỉnh cấp hoàng cương ngọc tinh thạch mới có thể khiến cho cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai tàm phẩm trình độ về phần địa giai cao cấp hoàng cương ngọc đối với bây giờ cửu tiêu long hoàng đao mà nói căn bản không được bất kỳ hiệu quả nào ồ chỗ này trong hang động lại còn giấu dếm một tòa k h ố n g trận coi như diệp phong ở nơi này nơi trong hang động Đi đại k h á i thời g i a n một nén n n h a g s a u khi,、Diệp、Phong h Diệp p á t hiện, chính mình lại lần nữa t r ở lại m ớ i vừa địa ngay đến động khoáng phương, lúc cả b ị hắn n é mươi ở d ớ i chân c Hoàng ư n Ngọc, cũng không g có b ế n h ó a chút nào. Trường 672, liên hoàn trận pháp h i ệ n nhiên chỗ này trong hang động hẳn còn cất g i ấ u một tòa k h ố n trận nếu không lời nói lấy hắn nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi lại làm sao có thể sẽ đi sai đường lần nữa trở lại mới vừa tiến vào khoáng động địa phương thúc giục trí tôn long hồn nhìn một chút hơi cao mày một cái sau khi diệp phong trong lòng hơi động thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn hướng trong hang động bắt đầu đánh giá cái này không trận có chút cường hân a đem trí tôn long hồn vận chuyển lên đến từ sau diệp phong quan sát ước chừng hồi lâu thời gian cuối cùng từ khoáng động chính giữa tìm ra một k i a trận pháp sơ hở ngay sau đó không nhịn được thầm nói phải biết ngay cả trước ở đan hồn bí cảnh chính giữa thi hồn mê tung trận đều không cách nào tránh thoát trí tôn long hồn quắt nhìn có thể nuốt ở vô giới phong cuối cùng chỗ này trong hang động vẫn còn có kinh khủng như vậy không trận cái này làm cho diệp phong trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đứng lên chẳng lẽ chỗ này không trận căn bản không phải tôn vô ấn bố trí đến mà là do người khác nghĩ đến trước tôn vô ấn ở đại điện chính giữa cũng không có bố trí bất kỳ trận pháp liền lời lấy nói do đối biết nói, kia phương căn bản không biết trận pháp áo nghĩa, nếu không tôn ấn có thể pháp do vô trá áo xem ra tòa trận pháp này chỉ sợ cũng ngay cả thân là vô giới phong phong chủ tôn vô ấn cũng chưa chắc đem phá hỏng hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút huyệt động này sâu bên trong kết quả cất dấu bí mật gì cảm nhận được tòa này khốn trận cũng không từng có bị người phá hỏng vết tích diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi hít sâu một hơi ngay sau đó hướng cách đó không xa một khối cũng không dễ thấy hoàng cương ngọc đi tới phải biết mới vừa diệp phong lợi dụng trí tôn long hồn đem chọn cái trong hang động cũng quan sát một bên sau khi phát hiện tòa này khốn trận trận tâm chính là vách tường chính giữa khối kia cũng không dễ thấy hoàng cương ngọc chỉ cần đem khối này hoàng cương ngọc di động vị trí liên có thể tùy tiện phá hỏng tòa này k h ố n g trận bất quá nói dễ làm khó nếu không phải là có trí tôn long hồn có thể tìm ra trận pháp sơ hở lời nói lấy diệp phong thực lực của chính mình sợ rằng bị vây ở tòa trận pháp này chính giữa mấy tháng thời gian cũng chưa chắc có thể phá hỏng tòa này k h ố n g trận xoát xoát coi như diệp phong đem trên vách tường khảm nạm khối này hoàng cương ngọc thạch cầm lên sau khi một đạo rõ ràng tan vỡ âm thanh giờ phút này mánh mà vang lên vốn là nút ở trong hang động chỗ này k h ố n t r ợ n giờ phút này rốt cuộc bị diệp phong hóa giải ngoa tào bất quá coi như diệp phong vừa mới phá hỏng nút ở chỗ này trong hang động k h ố n trận sau khi một cổ cực kỳ đậm đà sắc cơ cùng với một đạo khác trận pháp giờ phút này lại trong nháy mắt chạy giống trong nháy mắt chỉ thấy một con chân có vài chục t h ư ớ c khổng lồ từ sắc con báo giờ phút này ngưng tụ thành hình đứng lặng ở diệp phong trước mặt từ điện báo nguyên vũ cảnh sơ cấp yêu thú tốc độ cực nhanh ở nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú chính giữa cơ hồ không có bất kỳ khắc tinh từ điện báo vừa mới ngưng tụ ra hiện tại trong n g á y mắt liên lập tức hướng diệp phong phát động công kích chỉ thấy ở từ điện báo trên người chợt buộc phát ra một cổ tử sắc dòng điện khí tức ở nơi này hẹp sơn động nhỏ chính giữa diệp phong căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu này từ điện báo hướng chính mình chợt nào tới t dại chứng không trận phía sau lại còn cất giấu một tòa sát trận cảm nhận được bên người từng khổ một vô cùng vô tận sát ý không ngừng xâm nhập chính mình diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút sau khi không nhịn được xếp hàng bụng đạo phải biết tốt ở tòa này sát trận tựa hồ cũng chưa hoàn toàn kích hoạt hơn nữa đầu này t ử điện báo thực lực lại cùng mình giống nhau cái này làm cho diệp phong nhất thời thở phào một cái bằng phong nhất đao đao ý đệ lục trọng t r ậ n buộc phát ra kèm theo một đạo kinh thiên đao mang chật từ diệp phong trong tay chém xuống mà ra ẩm trong n g á y mắt ở t ử điện báo trên người một đạo sâu đủ thấy xương vết đao nhất thời nổi lên vèo ngay sau đó diệp phong dưới chân bộ pháp chật lóe tránh thoát t ử điện báo lần công kích thứ nhất trong tay c ử u tiêu long hoàng đao lại lần nữa h ù ơ hải ra chính là diệp phong đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ ưu minh thiên hổ t r ạ n g phốc thử trong n g á y mắt từ điện báo ứng tiếng m à n á t biến mất ở diệp phong trong tầm mắt dù sao lấy diệp phong thực lực bây giờ coi như dị hỏa phẩm dai hạ xuống đưa đến thực lực giảm dần có thể dù là xuất ra một nửa thực lực cũng vui trong nháy mắt rết đầu này từ điện báo Hít khiz t h í z z t z ế t coi như diệp phong chém d ứ t đầu này từ điện báo trong nháy mắt sơn động chính giữa trận pháp lực giờ phút này điên cuồng ngưng tụ một cái cực kỳ khổng lồ cự mãng hư ảnh giờ phút này chợt nổi lên chỉ thấy ở con cự mãng này trên người tinh v ả y màu đen lộ ra cực kỳ dữ thợn chính giữa tản r a sắt ý để cho diệp phong cũng không nhịn được trở nên một trận tê cả ra đầu đây là linh võ cảnh sơ cấp yêu thú hắc nguyệt ma giao thấy con cự mãng này một cái trước mắt diệp phong con ngươi co rụt lại không nhịn được thầm nói hiển nhiên tòa trận pháp này hẳn là dựa theo thực lực võ giả tới lường được nhưng sau khi ngưng tụ ra so với thực lực võ giả hơi chút cường hãn mấy phần yêu thú nếu không lời nói không thể nào diệp phong vừa mới đánh chết đầu kia t ử địa báo tiếp theo liền phải đối mặt linh võ cảnh sơ cấp yêu thú h á c nguyệt ma giao phải biết h á c nguyệt ma giao chẳng những lực phòng ngự cực kỳ khủng bố hơn nữa trong cơ thể nọc độc cũng thập phân kinh khủng nếu là hơi chút dính đến một k i a lời nói ngay cả linh võ cảnh cấp bậc võ giả sợ rằng đều phải hận uống tại chỗ trừ lần đó ra như vậy hẹp huyệt động nhỏ đối với hắc nguyệt ma giao mà nói đơn giản là tốt nhất chiến đấu trường đất phản mà đối với diệp phong mà nói quá mức bó tay bó chân căn bản là không có cách thi triển ra xem ra tòa sát trận không đơn giản như vậy a thấy hướng chính mình chậm dai ép tới gần hắc nguyệt ma giao diệp phong hai t r ò n g mắt híp lại trong lòng một trận thầm nói nếu như đầu này hắc nguyệt ma giao tu vi là nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong hoặc là nửa bức linh võ cảnh cấp bậc lời nói đối với diệp phong mà nói hắn còn có lực đánh một trận nhưng trước mắt linh võ cảnh sơ cấp h ác nguyệt ma giao đối với thực lực vừa mới bạo nổ giảm diệp phong mà nói đơn giản là cực kỳ khó giải quyết tồn tại thần lôi kình thiên trảm một đạo màu đỏ thấm thiên lôi t r ợ t buộc phát ra diệp phong thúc giục đạo thứ hai bản mệnh vũ kỹ thần lôi kình thiên trảm xoạt xoạt kèm theo một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn chỉ thấy cái này màu đỏ thấm thiên lôi b ổ vào con cự mãng này trên người gần gần lưu lại một đạo nám đen sắc vết tích mà thôi thật là khủng khiếp lực phòng ngự thấy trước mắt một màn diệp phong chấn động trong lòng không nhịn được mặt đầy kiêng kỵ đạo phải biết hắn cái này thần lôi k ì n h thiên trảm bàn về lực công kích có thể xa mạnh hơn u minh thiên hổ trảm không ít hơn nữa có địa giai nhị phẩm cửu tiêu long hoàng đao tăng phúc lực công kích thập phần cường đại nhưng dù cho như thế làm thần lôi kình thiên chảm đánh vào hắc nguyệt ma g i a o thân thượng lúc chỉ bất quá lưu lại một đạo không liên quan đau khổ vết tích mà thôi hích kha z z hí z z tựa hồ bởi vì bị diệp phong công kích chọc dẫn hắc nguyệt ma g i a o hung tính một dạng chỉ thấy hắc nguyệt ma g i a o phun ra tinh màu đen lưới dài hướng diệp phong vững vàng phong tỏa sau khi một đạo làm người ta nôn mửa tinh màu đen nọc độc giờ phút này trợt từ hắc nguyệt ma g i a o trong miệng tiêu xả mà ra chương sáu trăm bảy mươi ba trận tâm chỗ Vèo cảm nhận được hắc nguyệt ma dao buộc phát ra tinh màu đen nọc độc diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại dưới chân nhịp bước chật lóe trước thời hạn t r a n h cái này nọc độc công kích ma ngục huyết s á c tránh thoát nọc độc công kích sau khi diệp phong trợt trợt quát một tiếng chỉ thấy lại trên người còn quân phấn sắc vũ hoàn trợt buộc phát ra một đạo màu đỏ thám t i ê n máu sắp tối nguyệt ma dao trong nháy mắt bao phủ ở bên trong ẩm ngay sau đó chỉ thấy từng đạo huyết sắc lạc ấ n từ cựu tiêu long hoàng đao thượng bay xuống tạo thành từng đạo huyết ấn hướng hắc nguyệt ma giao thân thượng hung hãn lạc ấ n đi trong n g á y mắt cả cái bên trong sân động cơ hồ trở thành huyết sắc ma ngục phải biết theo diệp phong thực lực tăng lên ma ngục huyết sắc mặc dù là vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ nhưng là cũng có cực kỳ cường hãn u y thế giờ phút này bao phủ ở hắc nguyệt ma giao thân thượng sau khi liên bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên hắc nguyệt ma g i a o trong cơ thể tinh huyết nhưng là ma ngục huyết s á t mặc dù đối với hắc nguyệt ma g i a o tạo thành một k i a tổn thương nhưng là đối với linh võ cảnh cấp bậc hắc nguyệt ma g i a o chút thương thế này đơn giản là không liên quan đau khổ căn bản là không có cách đánh tan hắc nguyệt ma g i a o ẩm tựa hồ bởi vì diệp phong xuất thủ đưa tới hắc nguyệt ma g i a o hung tính chỉ thấy hắc nguyệt ma g i a o đem sau lưng cái đuôi mánh nâng lên hướng diệp phong phương hướng càn quét mà ra trong nháy mắt phảng phất một đạo tia chớp màu đen hướng diệp phong giận phách tới một dạng nhanh làm người ta tức lộn ruột ngoa tào thấy h á c nguyệt ma g i a o sau một kích này diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút không nhịn được một trận xếp hàng bụng đạo phải biết bởi vì h á c nguyệt ma g i a o dáng quá mức khổng lồ hơn nữa cái đuôi càn quét tốc độ quá nhanh hơn nữa còn có bên trong sơn động phạm vi hạn chế đưa đến diệp phong mặc dù có thể né tránh một kích này nhưng là ngại vì sơn động chính giữa phạm vi thi triển quá nhỏ vẫn bị hắc nguyệt ma giao trên đuôi kình khí tảo bên trong cả người cuồng phún một búng máu chật bay ngược mà ra giống bị đánh bay mà ra sau khi diệp phong trong nháy mắt thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn chỉ thấy một cái chân vải trượng lớn nhỏ kim sắc c ự long giờ phút này trợt hiện lên diệp phong trên đỉnh đầu lóe lên ước chừng lục đạo trói mắt hồng mang không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải v ả y rồng giờ phút này t r ợ t nổi lên diệp phong toàn bộ cánh tay phải v ữ n g vàng bọc hiện nhiên chính là diệp phong vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến dưới mắt dị hỏa phẩm giai rơi xuống sau khi đối với diệp phong mà nói chỉ có thể dựa vào tự thân vũ hồn thực lực đi đối phó điều này hắc nguyệt ma giao nếu không lời nói muốn mượn bốn đạo huyền giai dị hỏa đi đối phó điều này hắc nguyệt ma giao đơn giản là nói vớ vẩn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 Ở Diệp Phong trong ê lên, n cánh tay phải là cớn bắt đầu thất tinh văn án kiện, giờ phút này trợt muốn nổ tung phải thất phút h tay bắt trợt Diệp p giờ là đầu bao o phủ t r nháy g Trong đó. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm n mắt vô số tinh mang hội tụ huyền như một con cự long ở không ngừng phụt ra hút vào kèm theo bảy đạo tiếng nổ mánh đất văng tới chỉ thấy đang nổ âm thanh chính giữa diệp phong đã sớm bị đoàn đoàn tinh mang bao phủ căn bản không thấy được một tia tung tích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 đ e m chọn cái sơn động dung động lào đảo lào một u ô n ngã, thậm chí ngay cả không ít khoáng thạch, cũng từ trên sơn thậm ít thạch, từ chí cả đ n xuống. g sụp Phải đổ đi i b ế đây chính là câu chính thông là quyền a tinh thần chi lực tinh chi vẫn nghịch Long lực q u bây giờ, phá Long Chu Thiên chẳng ra, liền cân Quyền uy quyên giờ Long chẳng nghịch Long lực, Phong hài lòng. Thiên liền tinh Diệp hài trừ thể một ra, phá Chu nhắc cho lực, làm vẫn có Ẩm, đánh xuống thất thải quang mang bùng nổ chỉ thấy một đạo đạt tới cỡ thùng nước lỗ máu giờ khắc này ở hắc nguyệt ma dao bụng vô cùng dữ tợn nổi lên <hì khá> zh zh zh> Bị t h ư ơ ngay nặng s u u khi, Hát n g ệ t trong mắt một Ma Giao con trong nháy mắt biến hóa của ngươi bừng, nguyên biến dưới cái nhìn của nó, chính là một cái con được chính cảnh nháy nhìn nó, đỏ là vũ sau ơ cấp căn buộc phát võ giả, không năng bản khả r kinh khủng như vậy thực lực mới như đúng.、Phúc. Ngay thực vậy lực a s đó chỉ thấy hắc nguyệt ma g i a o thân thượng trong nháy mắt hiện ra một cổ cực kỳ khủng bố khí thế lại vô cùng tanh h hôi miệng khổng lồ chính giữa hơn mười đạo nọc đ ầ u tiêu xạ mà ra cơ hồ đem chọn cái sơn động toàn bộ bao phủ để cho diệp phong căn bản không đường có thể lui không được nhất định phải phá hỏng cái này sát trận trận tâm mới được nếu không ở mang xuống lời nói bằng vào ta thực lực bây giờ tuyệt đối sẽ bị h á c nguyệt ma g i a o bị thương nặng thấy h á c nguyệt ma g i a o tiêu xả mà ra hơn mười đạo nọc độc diệp phong cau mày một cái trong lòng một trận suy nghĩ đạo đừng nói trước lấy hắn thực lực bây giờ có thể hay không đem đầu này h á c nguyệt ma g i a o chém chết coi như là bính kính toàn lực đem điều này hắc nguyệt ma g i a o chém chết có thể vạn nhất cái này sát trận ở chỉnh ra cái gì so với hắc nguyệt ma g i a o cường hãn hơn yêu thú vậy đối với diệp phong mà nói đơn giản là không ngừng tê khổ cho nên bây giờ cách chỉ có thể là phá hỏng cái này sát trận trận tâm mới có thể thuận lợi thoát khỏi cái này sát trận trận long hồn, cho ta vận chuyển cắn răng trợn quát một tiếng sau khi diệp phong vội vàng đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ triệu hoán đi ra vây quanh ở quanh thân trên mới khó khăn làm tranh xuống hắc nguyệt ma g i a o nọc độc công kích ngay sau đó liền thúc giục trí tôn long hồn long âu bắt đầu nhanh chóng điều tra lên cái này sát trận chính giữa chỗ sơ hở chờ một chút chẳng lẽ c ử u tiêu long hoàng đao phát hiện tòa sát trận trận tâm chỗ lợi dụng trí tôn long hồn đem chọn cái sát trận quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong cũng không có bất kỳ thu hoạch bất quá trong tay hắn cửu tiêu long hoàng đao lại hơi một trận run rẩy phải biết thường thường cửu tiêu long hoàng đao run rẩy phương hướng đều là có dấu hy hữu quán g thạch địa phương mà mới vừa cửu tiêu long hoàng đao đang đến gần một nơi vách tường phương hướng lúc lại có chút một trận run rẩy hiển nhiên vô cùng có khả năng mới vừa cửu tiêu long hoàng đao thật sự run rẩy phương hướng chính là tòa sát trận trận tâm vị trí dù sao bất kỳ trận pháp đều phải cần có hy hữu quán g thạch mới có thể vận chuyển lên đến mà cựu tiêu long hoàng đao đối với hy hữu quán g thạch năng lực cảm nhận càng thì sẽ không bị lỗi tê dại chứng lao tử cũng không tin không phá hết chó này thì sát trận cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau khi diệp phong cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên hướng cựu tiêu long hoàng đao toàn bộ cảm ứng phương hướng nhất đao hung hăng vỗ xuống một đao này ẩn chứa đao ý đệ lục trọng kinh khủng ý thế cùng với diệp phong nguyên vũ cảnh sơ cấp toàn lực nhất kích uy thế cực kỳ khủng bố chương sáu trăm bảy mươi bốn nữ đế thủy lưu tâm ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy cái này chân có dài mấy chục thước đao khí hung hãn bổ vào sơn động trên vách tường chợt buộc phát ra một trận đất rung núi chuyển bất quá để cho người cảm thấy cổ quái là cái này đao khi ở phách ở trên vách tường đồng thời cũng không để lại bất kỳ vết đao ngược lại phát ra một đạo thanh thúy dê nghe giòn vang được nghe được cái này đạo giòn vang sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được một trận thầm nói đúng như dự đoán chỉ thấy diệp phong một đao này bổ trúng vách tường sau khi vốn là bị thương nặng hắc nguyệt ma g i a o giờ phút này lại bắt đầu tan giả mở rất nhanh liền hóa thành vô số điểm sáng hướng sơn động bốn phía tiêu tan mở ngay tại lúc đó diệp phong phát hiện ở mới vừa cựu tiêu long hoàng đao bổ trúng vách tường chính giữa thậm chí có một khối đã ảm đạm vô cùng hoàng cương ngọc tinh thạch chỉ bất quá khối này hoàng cương ngọc tinh thạch cũng chỉ có lớn chừng móng tay mà thôi coi như là để cho cựu tiêu long hoàng đao thôn p h ệ cũng không được tác dụng gì à ẩm đem khối này hoàng cương ngọc tinh thạch cầm ở trong tay vớt vớt chỉ chốc lát sau diệp phong tiện tay đem khối này hoàng cương ngọc tinh thạch vứt dưới chân bộ pháp trật lóe cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hang động sâu bên trong lao đi ẩm càng đi hang động sâu bên trong đi chính giữa ánh sáng càng t h ầ m ngay cả diệp phong nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi đều đã không cách nào điều tra thanh trong hang động tình huống vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem c ử u mạch thôn thiên hỏa t h u ố c d ụ c ở đầu ngón tay mượn lên hỏa diễm ánh sáng sau đó hướng hang động sâu bên trong tìm kiếm không nghĩ tới lao tử c ử u mạch thôn thiên hỏa bây giờ lại luân lạc thành dùng để rõ rõ công cụ một bên hướng hang động sâu bên trong tìm kiếm một bên diệp phong dở khóc dở cười nói dù sao cựu mạch thôn thiên hỏa dầu gì cũng là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười lăm dị hỏa bây giờ dùng để dò rõ sợ rằng nói ra lời nói toàn bộ trung vũ vực luyện đan sư cũng sẽ mặt đầy có quáp đặc biệt sao không khỏi cũng quá phí của trời chứ hướng hang động sâu bên trong tiếp tục thăm dò vào diệp phong rất nhanh liền cảm giác trong hang động tức giận lưu lưu động hiển nhiên hang động sâu bên trong chắc có còn lại lối đi mới đúng nếu không lời nói không thể nào biết xuất hiện khí lưu lưu động tình huống trừ lần đó ra giờ phút này diệp phong trong lòng một trận cảnh giác trong tay cựu tiêu long hoàng đao cũng không dừng vận chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối với những khác nguy cơ dù sao nếu là ở gặp phải lúc trước khốn trận với sát trận lời nói kia đối với diệp phong mà nói đơn giản là tê cả ra đầu phải biết chỉ là thủ hộ ở bên ngoài hang vây trận pháp cũng mạnh mẽ như vậy có thể tưởng tượng được ở hang động sâu bên trong chính giữa nếu là còn có cái gì trận pháp lời nói kết quả sẽ kinh khủng đến trình độ nào hô kèm theo một đạo âm khí âm u lệ gió thổi qua sau khi diệp phong trước mắt rốt cuộc khai lãng chỉ thấy ở nơi này nơi hang động chỗ sâu nhất thậm chí có một mảnh cự đại không gian chỗ này không gian cực kỳ bắt ngát thật là có thể xưng được là một nơi thế giới ngầm ở nơi này nơi thế giới ngầm chính giữa có một cái sông ngầm còn có một chút nơi ở dưới đất sinh trưởng thực vật với động vật không được hoàn mỹ là không có chút nào q u a n minh nếu không lời nói mảnh này thế giới ngầm thật là có thể xưng được là thế ngoại đảo nguyên bất quá để cho diệp phong cảm thấy giật mình là tại hắn phía trước cách đó không xa thậm chí có một nơi nhà gỗ hơn nữa ở bên ngoài nhà gỗ có một nơi lương đ ỉ n h ở lương đ ỉ n h chính giữa để một cái bàn gỗ cùng với hai cái ghế gỗ h i ệ n nhiên chỗ này thế giới ngầm chính giữa hẳn là có võ giả ở qua mới đối với thậm chí diệp phong suy đoán lúc trước hắn gặp phải những khốn trận đó với sắt trận rất có thể cũng là ở tại nơi này nơi thế giới ngầm chính giữa cừng giả lưu xuống trận pháp dù sao chỗ kia hang động quán thông đến chỗ này thế giới ngầm nếu là không có trận pháp thủ hộ lời nói lấy vô giới phong đệ tử với tôn vô ấn tính cách sớm đã đem nơi này cho lật một cái lộn trồng v õ lên trời ồn ào ngay tại diệp phong trong lòng một trận kinh nghi đ a n g lúc chỉ thấy tại hắn cách đó không xa sông ngầm chính giữa một trận nước văng khắp nơi tựa hồ có không ít loại cá yêu thú bị diệp phong sau khi kinh sợ r ồ i d í t hướng xa xa bơi đi lấy những cá này loại yêu thú cử động đến xem nơi này hẳn đã thời gian rất lâu không có người ở mới đúng nếu không lời nói những cá này loại yêu thú hẳn cũng sẽ không lại như vậy kinh sợ cử động Thấy thú giít trong rốt thở một trong tới. những khi Phong nghi hướng nhà gỗ phương hướng này yêu ngay lòng nén ngờ lòng, gỗ cá cuộc cái, cô vào loại rồi đi, Diệp đi sau sau dù đó dù sao chỗ này thế giới ngầm quả thực để cho người hơi nghi hoặc một chút hơn nữa trước kinh khủng trận pháp càng làm cho diệp phong không dám hành động thiếu suy nghĩ không biết vị tiền bối nào tê ở nơi này đi tới bên ngoài nhà gỗ sau diệp phong do dự một chút không có đẩy cửa gỗ ra mà làm ở miệng kính cần nói nếu là vạn nhất nơi này còn có không biết tên cường giả ở lời nói lấy hắn thực lực bây giờ đại đại liệt liệt đẩy ra người ta cửa phòng đây chẳng phải là tìm chết tiết tấu liên tục kêu mấy lần sau khi nhà gỗ chính giữa cũng không có bất kỳ người nào đáp lại c ó két thấy vậy diệp phong không đang do dự ngay sau đó hít sâu một hơi đẩy cửa gỗ ra đi vào trong gian phòng chỉ thấy tòa này nhà gỗ cũng không lớn dài rộng bất quá hơn mười em mở mặt tôi ở nhà gỗ trên bàn để một chiếc trường minh đăng đem cả phòng chiếu thấu phát sáng chứ lần đó ra ở tòa này nhà gỗ bốn phía trên vách tường khắc họa đến không ít r ầ m rạp chẳng trị chữ triện h i ệ n nhiên hẳn là chỗ này nhà gỗ chủ nhân đã từng lưu lại tâm đắc tu luyện hay hoặc giả là còn lại ghi lại ô nơi này vẫn còn có một nơi bức họa hướng nhà gỗ chính giữa điều tra một vòng mấy lúc sau diệp phong cũng không có phát hiện chính giữa có bất kỳ nguy hiểm nào tiếp lấy ánh mắt đảo qua từ trên vách tường phát hiện một nơi nhân vật bức họa chỉ thấy này họa quyền không biết là dùng vật gì chế tạo thành trải qua thời gian trôi qua cũng không có bất kỳ phong hóa hoặc là hư hại vết tích chủ yếu nhất là ở này họa quyền trên một tên xuất trần như tiên nạo thế mà đứng hoảng như tiên tử hạ phàm nữ tử khiến cho người không dám bức thị trừ lần đó ra một bộ tử y y h ả lâm phong mà phiêu tóc dài chiếu nghiêng xuống tử sam như hoa trường kiếm trắng như tuyết không nói hết mỹ lệ thanh nhã cao quý tuyết tủ ở bức tranh này quyển sau cùng hai hàng d ò n g bay phượng múa chữ triện có thể thấy rõ ràng nữ đế thủy lưu tâm thủy lưu tâm thấy bức tranh này quyển sau cùng tên sau khi diệp phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy nhất thời thất kinh phải biết trung vũ vực chính giữa mặc dù cường giả vô số nhưng là chân chính có thể phá toái thiên rớt bước vào thượng vũ vực võ giả đơn giản là phượng m a u lân giác trừ thần đao môn đệ nhất đảm nhận môn chủ thuộc đạo đi bước vào đế vũ cảnh cuối cùng phá toái thiên rớt bước vào thượng vũ vực r a trước mắt bức tranh này giống như thượng nữ đế thủy lưu tâm cũng coi như một người trong đó coi như có thể tu luyện tới đế vũ cảnh phá toái thiên rớt bước vào thượng vũ vực cường giả tuyệt thế t h ủ y l ư u tâm ở u n g vũ vực nam võ nam giả trăm o bảy mươi lăm huyền thiên tinh đấu đại trận nghe nói nữ đế thủy lưu tâm sáu tuổi liền cảm giác tình xuất địa giai c ử u phẩm vũ hồn c ử u vũ thiên phượng kiếm mười ba tuổi liền bước vào địa vũ cảnh cấp bậc mười lăm tuổi liền tu luyện tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong mười tám tuổi bước vào thiên vũ cảnh hai mươi ba tuổi liền bước vào đế vũ cảnh đánh vỡ thiên rớt bước vào thượng vũ vực loại này có thể so với kiểu loại yêu nghiệt tốc độ tu luyện roi mắt toàn bộ trung vũ vực cũng không một người có thể cùng nữ đế thủy lưu tâm so sánh trừ lần đó ra thủy lưu tâm ở trận pháp một đường thượng thành tiểu hoàn toàn không thể so với diệp phong đang luyện đan một đường thượng thành tiểu kém đi nơi nào nghe nói ở thủy lưu tâm ở trở thành nữ đế lúc cũng đã là một tấn cấp bậc trận pháp tông sư roi mắt toàn bộ trung vũ vực cơ hồ cũng không có người có thể địch Hiện nhiên, trước mắt tòa này nhà gỗ với trước diệp phong thật sự xông qua trận pháp không cần phỏng đoán chính là thủy lưu tâm lưu nếu không lời nói ai có thể ở thiên lăng vũ viện chủ phong chính giữa tùy ý bố trí kết giới húng chi ngay cả thân là vô giới phong phong chủ tôn vô ấn cũng một mực không cách nào tìm tòi chỗ này hang động kết quả nhìn thêm chút nữa những thứ này trên vách tường khắc chữa t r ệ n kết quả ghi lại cái gì nhìn xong bức vẽ này sau khi diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó xoay người hướng trên vách tường chữ c h u y ệ n nhìn dù sao nếu tòa này nhà gỗ là nữ đế thủy lưu tâm lưu như vậy chính giữa hẳn còn có đến còn lại ghi lại mới đúng ngươi vừa có thể phá trừ ta trận pháp đi tới nơi này đã nói minh cùng ta hữu duyên trên tường khắc chính là ta từng tự nghĩ ra trận pháp nếu ngươi có lòng cũng có thể nghiên tập theo bức họa hướng trên vách tường chữ triện nhìn sau khi diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy kích động nói phải biết thủy lưu tâm đang đột phá đế vũ cảnh trước liền đã có một tấn trận pháp sư thực lực có thể tưởng tượng được thủy lưu tâm tự nghĩ ra trận pháp há lại sẽ kém đi nơi nào huống chi trận pháp chi đạo mặc dù không thuộc về ba ngàn đại đạo chính giữa bất luận một loại nào nhưng là một khi l ĩ n h ngộ lời nói lại uy lực cực lớn trước ở đan hồn bí cảnh chính giữa thi hồn mê tung trận liền có thể diệp phong với chúng nữ dễ dàng vây khốn ở bên trong có thể tưởng tượng được nếu là diệp phong một khi có thể lánh ngộ nữ đế thủy lưu tâm lưu lại trận pháp thực lực nhất định có thể lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự vội vàng hướng vách tường khắp nơi khắc chữ trên trên cẩn thận nghiên cứu đi huyền thiên tinh đấu đ ạ i trận lợi dụng ba trăm sáu mươi lăm viên chủ tinh phối hợp tinh thần chi lực khốn sát địch nhân Lấy thái dương tinh cùng thái âm tinh coi như lên tâm trận rút dây động d ừ n g một khi thi triển mà ra đồng d i a i chính giữa gần như không có bất kỳ đối thủ đem trên vách tường thủy lưu tâm lưu lại trận pháp xem một lần sau khi diệp phong đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang không nhịn được một trận lẩm bẩm hiện nhiên cái gọi là huyền thiên tinh đấu đ ạ i trận cùng hắn tinh vẫn nghịch lòng quyền có rất giống nhau chỗ đầu tiên huyền thiên tinh đấu lại trận chỉ có ở ban đêm lúc mới có thể mượn mạn thiên tinh thần buộc phát ra cực kỳ khủng bố uy lực thứ yếu nếu là đem trận này nghiên tập đến đại thành lời nói thậm chí có thể lợi dụng tinh thần chi lực phong tỏa trong đại trận địch nhân đem tu vi với vũ hồn toàn bộ áp chế chỉ cần thực lực không có vượt xa bảy trận người lời nói cơ hội chạy thoát không ra huyền thiên tinh đấu đại trận chu diệt trừ lần đó ra huyền thiên tinh đấu đại trận cùng với các trận pháp cũng không giống nhau một khi trận pháp bố trí thành công lời nói địch nhân căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào chạy ra khỏi đại trận ra trừ phi đem bố trí trận pháp người chém chết nếu không lời nói cũng chỉ có thể bị gắng gượng chu diệt ở trong đại trận ngoa tào không nghĩ tới huyền thiên tinh đấu đại trận thật không ngờ kinh khủng có thể dẫn động ba trăm sáu mươi lăm viên chủ tinh chính giữa tinh thần chi lực tới chém chết địch nhân chỉ bất qua sự bố trí này trận pháp điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc chứ nhìn xong huyền thiên tinh đấu đại trận giới thiệu sau khi diệp phong nhẫn không đồng nhất trận xếp hàng bụng đạo phải biết hán tinh vẫn nghịch long quyền cũng bất quá chỉ có thể dẫn động bắc đấu thất tinh tinh thần chi lực mà thôi mà cái gọi là huyền thiên tinh đấu đại trận lại có thể dẫn động ước chừng ba trăm sáu mươi năm viên chủ tinh tinh thần chi lực có thể tưởng tượng được một khi ba trăm sáu mươi năm viên chủ tinh tinh thần chi lực đồng thời buộc phát ra lời nói đồng giai võ giả chính giữa lại có ai có thể ngăn cản bất quá để cho diệp phong cảm thấy vui mừng là cũng còn khá thủy lưu tâm cũng không có ở nơi này nơi trong hang động bố trí huyền thiên tinh đấu đại trận nếu không lời nói lấy hắn thực lực bây giờ một khi rơi vào huyền thiên tinh đấu trong đại trận lời nói căn bản không có bất kỳ đường sống có thể nói trừ lần đó ra muốn bố trí huyền thiên tinh đấu đại trận lời nói nhất định phải trước thời hạn luyện chế ra ba trăm sáu mươi lăm đạo trận thiên dùng để đối ứng trên bầu trời ba trăm sáu mươi lăm viên chủ tình mà cái gọi là ba trăm sáu mươi lăm đạo trận thiên phải dùng địa giai trở lên nhân tài mới có thể chế tạo ra được nếu không lời nói một khi lấy phổ thông nhân tài luyện chế trận thiên lời nói đến lúc đó muốn dẫn động tinh thần chi lực tới chém chết địch nhân đơn giản là nói vớ vẩn đến lúc đó sợ rằng còn chưa đem tinh thần chi lực đưa tới những thứ kia phổ thông nhân tài chế tạo trận thiên cũng đã không chịu nổi tinh thần chi lực toàn bộ trở thành toai phiến ba trăm sáu mươi lăm đạo trận p h i ê n ít nhất cũng cần hơn ngàn làm rộn u g g i a i nhân tài đi hơn nữa những thứ này địa giai nhân tài chế tác trận p h i ê n cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được mấy lần tinh thần chi lực sợ rằng dùng không mấy lần nhất định phải ở khắc tìm nhân tài lần nữa chế tác trận p h i ê n chấm lãnh chỉ c h ố c lát sau diệp phong không nhịn được mặt đầy bất đắc dĩ nói h i ệ n nhiên trung vũ vực vì sao luyện đan sư nhiều trận pháp sư lại giống như phượng mao lân giác nguyên nhân chủ yếu chính là muốn nghiên tập trận pháp sư một đường lời nói t hao tốn phí tài nguyên sợ rằng đủ rồi có thể so với một thế lực toàn bộ gia sản dù sao luyện đan sư luyện chế được đan dược có thể đủ tới quay bán thậm chí một ít c ư ờ n giả g ở cần một ít đan dược dưới tình huống cũng sẽ đặc biệt chạy tới xin thuốc mà trận pháp sư chứ có thể bố trí trận pháp ra cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì trừ thỉnh thoảng bị một ít thế lực lớn mời đi bố trí một chút tông môn kết giới ra cơ hồ không được tác dụng khác nguyên nhân chính là như thế cho nên toàn bộ trung vũ vực thậm chí toàn bộ đại lục chính giữa trận pháp sư cũng như cùng phượng mao lân rắc một dạng thật là ít ỏi mà xem xét lại luyện đan sư địa vị lại cực kỳ t ô n quý cơ hồ áp đảo bất kỳ nghề nghiệp nào trên ồ trên vách tường chỉ chẳng qua là ghi lại như thế nào bố trí huyền thiên tinh đấu đại trận lại căn bản không có ghi lại như thế nào luyện chế trận thiên đem chọn cái trên vách tường chữ triện toàn bộ quét nhìn một lần sau khi diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt đạo phải biết theo đạo lý mà nói đã có bố trí huyền thiên tinh đấu đại trận ghi lại nên có thế nào luyện chế trận thiên nói tiếp mới đúng trước mắt màn quỷ dị này sẽ để cho diệp phong cũng vì đó không đoán ra c h ờ một chút đây là cái gì ngay tại diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt đ a n g lúc chỉ thấy ở cái bàn gỗ một góc hẻo lánh chính giữa bị cho bụi che giấu xó xỉnh chính giữa lại lẳng lặng nằm một quả không tầm thường chút nào chiếc nhẫn chương 676, t thiên giai công pháp tôi luyện thân thể tinh thối thiên dẫn quyết ẩm lợi dụng linh khi đem cho bụi đánh vỡ sau khi diệp phong đem trên bàn gỗ chiếc nhẫn này nhặt lên sau khi không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nghiên cứu chẳng lẽ đây là thủy lưu tâm thật sự lưu lại đồ trang sức hay sao không đúng chiếc nhẫn này chính giữa lại có động thiên khác coi như diệp phong chuẩn bị đem này cái dính vô số bùi đất nhìn không tầm thường chút nào chiếc nhẫn chuẩn bị bông xuống lúc chợt cảm nhận được trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhỏ nhẹ run rẩy sắc mặt trong nháy mắt một trận đại biến hiện nhiên chiếc nhẫn này căn bản không phải phổ thông đồ trang sức mà là trong truyền thuyết thật khó luyện chế m à thành súc vật chiếc nhẫn phải biết bất luận là xúc vật đại hoặc là hay lại là xúc vật chiếc nhẫn đều là trận pháp sư lợi dụng trận pháp chi đạo đem xúc vật đại với xúc vật chiếc nhẫn chính giữa mở rộng ra một vùng không gian mà xúc vật đại bởi vì thể tích khá lớn hơn nữa là do yêu thú g a l ô n g luyện chế m à thành cho nên ở trong đó bố trí một đạo tiểu hình trận pháp kết giới cũng không coi vào đâu việc khó có thể trong truyền thuyết xúc vật chiếc nhẫn lại nhất định phải trận pháp sư thực lực đạt tới một tấn cấp bậc trên sau đó lợi dụng tự thân cảm nộ g đi ra trận ẩ n đem trận pháp dung hợp ở kim loại chính giữa cuối cùng đang luyện chế thành chức n h ẫ n bộ dáng hai người so sánh với xúc vật chức n h ẫ n phương pháp luyện chế với độ khó so với xúc vật đại muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần có thừa trừ lần đó ra xúc vật chức n h ẫ n chính giữa không gian sức chứa so với xúc vật đại chính giữa không gian sức chứa đại không biết gấp mấy chục lần có thừa hơn nữa lực phòng ngự cũng so với xúc vật đại cường không chỉ gấp mấy lần ngay cả toàn bộ trung vũ vượt chính giữa trừ một ít thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả ra cũng rất ít có võ giả có tư cách đeo xúc vật chiếc nhẫn phần lớn cũng không qua là sử dụng xúc vật đại a ba nghĩ tới đây diệp phong nhất thời t h u ố c d ụ c trong cơ thể linh lực hướng trong tay chiếc nhẫn này chính giữa quán thâu đi vào trong nháy mắt kèm theo giống như ngâm nước phá toái một loại thanh n m v à n g tới sau khi chỉ thấy xúc vật chiếc nhẫn một trận có chút rung rung mở sau một k h ắ c diệp phong cả người linh thức liền tiến vào đến xúc vật chiếc nhẫn không gian chính giữa chỉ thấy chỗ này không gian dài rộng đạt tới trăm trượng có thừa toàn thân tản mát ra một trận mông ánh sáng mang theo một tia trong suốt vẻ uyển như toàn bộ không trung đều là từ giữa hư không cắt đi ra một dạng coi như đem giao long vương thi thể dẫn dụ đến cũng sẽ không lộ ra quá chiếm chỗ bất quá để cho diệp phong cảm thấy thất vọng là ở nơi này nơi không gian chính giữa chỉ có một quyển mang theo cũ nát bí tịch cùng với một nhóm tản r a nhàn nhạt hoàng quang ngọc thạch nhìn qua lộ r a xinh đẹp tuyệt vời không nghĩ tới vô giới phong chính giữa hoàng mới vừa tinh thạch lại toàn bộ bị thủy lưu tâm nhận được xúc vật chức nhận chính giữa khó trách ta một mực không tìm được tiện tay từ xúc vật chức nhận chính giữa lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hoàng mới vừa tinh thạch sau diệp phong mặt đầy dở khóc dở c ư ờ i nói h i ệ n nhiên toàn bộ vô giới phong chính giữa đại trận căn bản không phải cái gì chó má thiên nhiên đại trận mà là thủy lưu tâm ở chỗ này lúc tu luyện thật sự bố trí tới đại trận a về phần cửu tiêu long hoàng đao run rẩy cũng bất quá là cảm nhận được thủy lưu tâm bố trí ở trong đại trận dùng để làm là trận tâm hoàng cương ngọc tinh thạch mà thôi cho nên mới run rẩy trước tới xem một chút bộ này bí tịch kết quả ghi lại công pháp gì Nghĩ đến tinh r ư ớ c cảnh chính ở đan hồn bí g ữ a tìm được ư kiểu d ơ g long biến, viêm diệp p o n g hai m ắ thối tỏa t sáng, vội vàng đem bộ này vội bộ đem bí ị c từ xúc vật xuất bắt Tinh t xúc xem. chức nhận chính h lặn giữa xuất ra, bắt đầu xem. Tinh thối thiên dẫn quyết thiên giai công pháp tôi luyện thân thể dẫn chư thiên tinh thần lực rèn luyện tứ chi bách hải có thể phối hợp huyền thiên tinh đấu đại trận tu luyện cộng chia làm thập nhị tầng nguyên vũ cảnh lấy thượng vũ giả mới có thể tu luyện đặt tới tinh thối thiên dẫn quyết tầng thứ nhất đỉnh phong lúc là được lợi dụng chư thiên tinh thần lực rèn luyện quanh thân hơn ba mươi huyện đạo luyện chế ba mươi đạo huyền thiên tinh đấu trận phiên giống vậy luyện chế ra trận phiên càng nhiều thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận lúc uy lực sẽ gặp càng mạnh đem bộ này bí tịch chính giữa giới thiệu nhìn hết toàn bộ sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay tại lúc đó trở nên kích động đứng lên phải biết nếu là thật như bộ này tinh thối thiên dẫn quyết lời muốn nói như thế có thể đem tinh thần chi lực Dẫn n hơn ậ trận trận p phiên lời nói, kia lui về phía phải quanh huyệt luyện lui sau muốn bố trí huyền đấu giữa, kia tay. thân chính thành nói, thiên tinh chẳng như bàn chế hát h trí trở đạo đại lúc, lời là về bố dễ nữa mặc dù nguyên vũ cảnh chỉ có thể đủ ở huyệt đạo chính giữa luyện chế ra ba mươi đạo trận phiên có thể ba mươi đạo trận phiên liền tương đương với huyền thiên tinh đấu đại t r ậ n có ba mươi đạo chủ tinh lực gia trì phải biết có bảy đạo chủ tinh gia trì tinh vẫn nghịch long quyền uy thế cũng kinh khủng như vậy Có vậy phần ba trăm sáu mươi lăm đạo chủ tinh tri lực r a t r ì huyền thiên tinh đấu đại trận sợ rằng chỉ có đem bộ này tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới đệ thập nhị tầng lúc mới có thể hoàn toàn thi triển ra trước đi thử một chút tinh thối thiên dẫn quyết hiệu quả kết quả như thế nào nghĩ tới đây diệp phong kềm chế kích động trong lòng gấp bận rộn ngồi xếp bằng theo bản năng vận chuyển lên tinh thối thiên dẫn quyết tầng thứ nhất đường lối vận công ao ngao ngong trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người ba mươi nơi huyệt đạo chính giữa nhất thời tán phát ra trận trận sáng trói tinh mang cùng bầu trời đêm chính giữa ba mươi viên chủ tinh bắt đầu câu thông đứng lên bởi vì trước diệp phong liền câu thông đến b ắ t đ ầ u thất tinh nguyên nhân giờ phút này câu thông còn lại hai mươi ba viên chủ tinh đơn giản là dễ như t r ở bàn tay đùng đùng cơ hồ chừng nửa canh giờ kèm theo một trận giống như như giang đậu thanh nhâm văng tới chỉ thấy vô số tinh mang bao phủ ở diệp phong trên người vốn là địa giai lục phẩm thân thể trình độ giờ phút này chợt buộc phát ra hướng địa giai thất phẩm trình độ bước vào không chỉ có như thế ở diệp phong trong cơ thể ba mươi nơi h u y ệ t đạo giờ phút này phảng phất bầu trời đêm chính giữa đầy sao một dạng mỗi một chỗ h u y ệ t đạo chính giữa cũng lóe lên thần bí tinh quang lưu chuyển từng kia tinh thần chi lực lộ ra vô cùng uy nghiêm rốt cuộc tinh mang dần dần biến mất lộ ra diệp phong kia gầy gò thân thể chỉ thấy ở diệp phong mặt ngoài thân thể hồ một tầng màu đen tạp chất tản mát ra một trận gây mùi hơi thở thanh hôi hiện nhiên tinh thối thiên dẫn quyết diệp phong trong cơ thể tạp chất toàn bộ khu trừ đến bên ngoài cơ thể sau khi đưa đến diệp phong cả người cũng trở nên hôi thối đứng lên không hổ là thiên giai công pháp tôi luyện thân thể quả nhiên cực kỳ cường hãn không nghĩ tới ngay cả trong cơ thể ta dùng đan dược lưu lại còn sót lại rực dịch cũng cùng nhau từ trong cơ thể ta cho khu trừ đi ra cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng vô cùng giống như nhẹ hiến một loại cảm giác diệp phong t ừ từ mở mắt không nhịn được một trận thở dài nói phải biết võ giả phục dùng đan dược quá nhiều lời nói sẽ gặp đối với đan dược sinh ra bài xích tính đồng thời ẩn giấu ở trong người dược liệu cũng sẽ không toàn bộ hấp thu như vậy tích lũy đi xuống đối với võ giả thân thể cũng không tốt mà tinh thối thiên dẫn quyết ở rèn luyện diệp phong thân thể đồng thời lại có thể đem lưu lại ở diệp phong t r o n g cơ thể dược dịch cũng một và khu trừ đi ra ngoài Trường tăng phẩm, cửu tiêu long hoàng đao. Đùng đùng. Giờ phút tứ phát một rộng rãi ra người Giờ long hoàng Đùng đùng. này, Phong đứng cũng trận nổ vang. 677, địa đao. dai Diệp chi hải phẩm, bách cửu cả dậy, trong cơ thể linh khí chấn động mạnh một cái liền đem lưu lại trên người rực d ị c h toàn bộ dọn dẹp đánh sơ sát mở theo màu đen tạp chất bị đánh tan mở diệp phong da thịt trở nên bóng loáng như ngọc cường tráng vô cùng đao kiếm bình thường giờ phút này chặt chém đi lên căn bản sẽ không khiến cho thụ đến bất cứ thương tuần gì trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng có ba mươi đạo tinh thần chi lực gia trì huyệt đạo chính giữa giờ phút này đang không ngừng hấp thụ lấy đất trời bốn phía linh khí hơn nữa hấp thu khí trời linh khí tốc độ so với trước kia ước chừng để cao gấp mấy lần trở lên thậm chí không chút nào khen nói ở nơi này ba mươi nơi huyệt đạo chính giữa linh lực thật là giống như cá voi nuốt thủy một dạng điên cuồng đi vào trong rót đến cơ hồ là chớp mắt trong n g á y mắt liền có thể nhanh chóng bị cắn nuốt luyện hóa không nghĩ tới có ba mươi đạo tinh thần chi lực gia trì bây giờ huyệt đạo chính giữa chiều rộng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 để cho cửu tiêu long hoàng đao bắt đầu cắn ướt ẩm trong nháy mắt theo cửu tiêu long hoàng đao hung hãn cắm ở hoàng cương ngọc tinh trên đá một cổ tiếng nổ lớn liền m á n h đất vang vọng ra ao ngao ngong ngay tại lúc đó ngay tại diệp phong vừa mới đem cửu tiêu long hoàng đao cắm ở hoàng cương ngọc tinh trên đá lúc một trận run r à y không ngừng thanh âm liền từ cửu tiêu long hoàng đao thượng buộc phát ra chừ lần đó ra ở cửu tiêu long hoàng đao trên thân đao giờ phút này từng đạo lãnh đạm tia sáng màu vàng ôn nhuận như ngọc một dạng chậm dai ở trên thân đao chạy xuôi mở nếu là t ử quan sát kỹ lời nói liền có thể từ đạo này đạo lãnh đạm tia sáng màu vàng chính giữa cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh người sóng linh lực Hiện nhiên, lãnh chính hoàng tinh thạch chính giữa chỗ tinh hoa. Ngay tại phong thần hương thời tia giữa tại diệp đợi dưới, ngủi gian này sáng vàng, cương ngọc Ngay mong bên ngắn nửa nén đạo đạo đạm đầy màu là Ẩm! mặt sắc vốn là chân có vài thước lớn nhỏ hoàng cương ngọc tinh thạch liền bị cửu tiêu long hoàng đao hoàn toàn thôn phệ chỉ thấy vốn là lưu kim bí lam sắc cửu tiêu long hoàng đao giờ khác này ở trên thân đao lóe lên từng đạo cực kỳ dịu dàng lãnh đạm hào quang màu vàng phàm là bị những thứ này lãnh đạm hào quang màu vàng bao phủ địa phương thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn mười không chỉ gấp mấy lần trừ lần đó ra cắn nuốt hết hoàng cương ngọc tinh thạch cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này run lên bần bật ngay sau đó ở trên thân đao chậm rãi hiện ra ba đạo hầm mang ở khoáng động chính giữa chợt buộc phát ra giờ khắc này cựu tiêu long hoàng đao khí tức chợt đại biến một cổ vô cùng kinh khủng đao ý trong nháy mắt phóng lên cao h i ệ n nhiên cắn nuốt hết hoàng cương ngọc tinh thạch sau khi cựu tiêu long hoàng đao phẩm giai cuối cùng từ địa giai nhị phẩm tăng lên tới địa giai ba phẩm cấp bậc cựu lấy điều này xông ngầm đi thử một chút cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai tam phẩm sau khi uy lực kết quả như thế nào rời đi nhà gỗ sau khi diệp phong vận chuyển linh khí quăng lên trong tay cựu tiêu long hoàng đao hướng bên người sông ngầm nhất đao nổi giận chém xuống ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có mấy trăm thước to lớn đao khí giờ phút này chợt phun ra nuốt vào mà ra hướng cách đó không xa sông ngầm chính giữa chợt bao bắn đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy sông ngầm trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn dưới đất trong sông gian vị trí giờ phút này lưu lại một đạo chân có sâu mấy trăm thước vết đao giờ phút này hàng đầu chính giữa hạt thủy đang không ngừng đất chảy vào cái này vết đao chính giữa không nghĩ tới cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai tam phẩm sau khi uy lực lại so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn chém g i a ngừng chảy căn bản không phí nhiều sức nhìn chậm chạp không có bị hà thủy lấp đầy vết đao diệp phong trong mắt lóe lên vẻ hài lòng sau không nhịn được lẩm bẩm phải biết đây là hắn không có thi triển đao ý đệ lục trọng dưới tình huống nếu là cựu tiêu long hoàng đào đang phối hợp rút đao ý đệ lục trọng uy thế lời nói sợ rằng trước mắt điều này sung ngầm trực tiếp liền bị chém hai đoạn cũng không còn cách nào khôi phục như lúc ban đầu tính một lần tiến vào hang động đến bây giờ không sai biệt lắm cũng có hai ba ngày thời gian đường thi vũ chắc mượn linh mật đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phủ là thời điểm rời đi nơi này trước mang đường thi vũ rời đi vô giới phong đang nói mặc dù không biết bên ngoài quá khứ bao lâu nhưng là lấy diệp phong phán đoán hẳn không có vượt qua ba ngày mới đúng thậm chí có thể sẽ càng ít hơn dù sao từ tiến vào trong hang động đến bây giờ duy nhất lãng phí thời gian địa phương chính là kia hai tòa đại trận mà diệp phong phá trận tốc độ cộng lại hẳn không có vượt qua một ngày mới đúng hơn nữa tu luyện tinh thối thiên dẫn quyết cùng với tăng lên cựu tiêu long hoàng đao phẩm giai lãng phí hết thời gian nhiều nhất bất quá ba ngày a ngắn ngủi hai ba ngày thời gian đem tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới tầng thứ nhất đ ỉ n h phong hơn nữa còn đem cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai tam phẩm trình độ cái này làm cho diệp phong trong lòng cực kỳ hài lòng nhất là thủy lưu tâm lưu lại tinh thối thiên dẫn quyết với huyền thiên tinh đấu đ ạ i trận càng làm cho diệp phong hưng phấn không thôi dù sao di hỏa phẩm giai hạ xuống sau khi dưới mắt diệp phong trong tay cơ hồ không có bất kỳ lá bài tẩy nếu là gặp phải linh võ cảnh cấp bậc võ giả lời nói căn bản không có bất kỳ lực phản kháng mà có huyền thiên tinh đấu đại trận sau khi đối với diệp phong mà nói liền tương đương với liền một lá bài tẩy nơi tay coi như là gặp phải linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng sẽ không có chút nào sợ hãi bất quá để cho diệp phong cảm thấy bất đắc dĩ là lấy hắn hiện tại ở trong người luyện chế được ba mươi đạo trận thiên thời gian nửa tháng chính giữa gần chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi nếu là một khi thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận sau khi muốn lần nữa thi triển lời nói nhất định phải lấy thời gian nửa tháng tới lần nữa câu thông chu thiên chủ tinh đem huyệt đạo chính giữa tinh thần chi lực khôi phục mới được là thời điểm rời đi nơi này bất quá chỗ này thế giới ngầm bây giờ không có trận pháp duy trì sợ rằng sớm muộn cũng sẽ đưa tới những v õ giả khác dòng nó chẳng đem nơi này lao đi cũng tiết kiệm xuống không ít phiền thoái hướng chỗ này thế giới ngầm chính giữa nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong trong lòng một trận t r ầ m lãnh đạo dù sao hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy đến sợ rằng toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa giờ phút này đều biết hắn đại náo vô giới phong tin tức nếu là ở không đem chỗ này h à n g động lao đi lời nói sợ rằng rất dễ dàng đưa tới những ngọn núi chính khác dòng nó ẩm nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự trong tay bốn đạo dị hỏa đồng thời thuốc giục mà ra hướng chỗ này thế giới ngầm bốn góc hẻo lánh chính giữa bao bán đi vẻo ngay sau đó diệp phong đem xúc vật chấp nhận thu nhập xúc vật đại sau khi liền xoay người nhanh chóng rời đi chương sáu trăm bảy mươi tám mê một loại tồn tại dù sao có bốn đạo dị hỏa tiêu h hủy chỗ này thế giới ngầm căn bản không nhịn được nửa khác thì sẽ hoàn toàn biến mất mà xúc vật chiếc nhẫn bực này bảo bối đối với trung vũ vực bất kỳ võ giả mà nói đều là có thể gặp không thể cầu bảo bối nếu là hắn tùy ý đeo trên tay lời nói đây chẳng phải là tỏ rõ chờ người khác tới cướp ở thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống đối với diệp phong mà nói giống như xúc vật chiếc nhẫn bực này bảo bối nhất định phải ẩn nút tốt mới được lóc góc theo lúc tới đường diệp phong một đường cực kỳ cẩn thận đi trở về đi dù sao vạn nhất chỗ này trong hang động còn có nữ đế thủy lưu tâm bố trí tới kết giới lời nói k i a đối với diệp phong mà nói há chẳng phải là phiền toái vô cùng bất quá cũng may dọc theo đường đi ở không có bất kỳ trận pháp trở ngại ước chừng đi hồi lâu sau diệp phong liền phát hiện phía trước có ánh sáng theo đến h i ệ n nhiên cự ly hang động cửa ra đã không xa vèo lướt đi hang động sau khi chỉ thấy toàn bộ vô giới phong giờ phút này một mảnh hỗn độn đã vụn rơi vào đầy đất ngay cả vốn là vô giới phong thượng xây đại điện lầu các giờ phút này đã từ lâu ở bát bộ long thần hỏa phá hủy bên dưới hóa thành vô số phế tích tìm được trước đường thi vũ lại nói lắc đầu một cái sau khi diệp phong liền không có ở đây bên ngoài sơn động làm nhiều lưu lại hướng vô giới phong trên đỉnh núi nhanh chóng lao đi dưới mắt toàn bộ vô giới phong trên dưới bất luận là phong chủ tôn vô ấn hay lại là những vô giới phong đó đệ tử toàn bộ ngã xuống tại hắn bát bộ thần long hỏa chi xuống muốn không kinh động thiên lăng vũ viện những đệ tử khác thật là là chuyện không có khả năng cho nên chỉ có tìm được trước đường thi vũ rời đi vô giới phong mới là chính sự ước chừng phiến khắc thời gian diệp phong liền tới đến cùng đường thi vũ phân biệt vị trí ồ có người mới vừa đến vô giới phong đỉnh trên đỉnh diệp phong liền cảm nhận đến ở cách đó không xa có bốn đạo võ giả khí tức ngay sau đó cả người vội vàng n u ố t ở một đống đá vụn sau khi bắt đầu điều tra đứng lên đống đá vụn cách đó không xa bốn g ã thiên lôi phong đệ tử đứng ở chỗ nào một tên trong đó đệ tử trong tay cầm một quả bình ngọc chính giữa tản mát ra thoang thoảng chính là trước kia diệp phong đưa cho đường thi vũ dùng để chữa thương linh mật xách xách xách chúng ta vận khí thật sự là quá tốt không nghĩ tới mới tới thiên lôi phong dĩ nhiên cũng làm phát hiện linh mật bực này bảo bối hơn nữa cái này con bé nghịch ngợm không phải là lăng thiên các buổi đấu giá đường thi vũ sao đây thật là cả người cả của hai a trong đó cầm đầu tên kia thiên lôi phong đệ tử giờ phút này trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi không nhịn được mở miệng cân nhắc nói h i ệ n nhiên đối với thiên lăng vũ viện chính giữa bất luận là nội viện hay lại là ngoại viện bất kỳ đệ tử mà nói giống như linh mật bực này bảo bối đơn giản là tha thiết ước mơ đồ vợ về phần giống như đường thi vũ loại này cấp bậc mỹ nữ đối với bất kỳ nam võ giả mà nói tất cả đều là trong lòng triều tư mộ tưởng nữ thần giờ phút này đối với bọn hắn mà nói vô luận là linh mật hay lại là đường thi vũ đều là dễ như t r ở bàn tay đồ vợ bọn họ há có thể nhẫn mại ha ha không hổ là trình hải sư huynh không nghĩ tới thứ nhất vô giới phong liền mang theo chúng ta phát hiện linh mật như vậy bảo bối mấy tên k h á c thiên lôi phong đệ tử nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ tham lam sau khi rối rít không nhịn được mở miệng hướng tên này cầm đầu đệ tử hiến mị đạo chặt chặt mới vừa cái này con bé nghịch ngợm theo chúng ta bốn người rằng có lâu như vậy giờ phút này trong cơ thể linh lực đã sơm chống đỡ hết nổi chỉ cần chúng ta đưa nàng nhất cử bắt lại đến lúc đó bất luận là linh mật hay lại là cái này con bé nghịch ngợm cũng hướng ả chẳng chúng phải n g là do chúng ta mấy ờ i t i t r ư khống. Nghe đường ợ được c cái đắc lúc chúng cho cái này con bé nghịch khi, gọi hải nói. sai phải mùi này tên nịnh nọt tên trình ngạo nghẽ, ngay không nhịn Không đến nhất định này ngợm, nếm Hướng mấy đầy mặt một tử tử ta thật tốt nếm thử một chút đệ đệ đó đó, để đ vị. sau sau ư ý bé thi vũ trên người qua lại rong ruổi chỉ chốc lát sau còn lại ba gã thiên lôi phong đệ tử mặt đầy thô bị đạo dưới cái nhìn của bọn họ lúc này đường thi vũ thật là giống như dính trên nền thịt cá một dạng căn bản không đường có thể trốn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh bây giờ buông xuống linh mật vội vàng cút cho lão tử lời nói nói không chừng lão tử tâm tình khá một chút vẫn có thể tha các ngươi một cái mạng chó nghe xong những ngày qua lôi phong đệ tử thoại sau diệp phong rốt cuộc không thể nhịn được nữa trực tiếp từ đống đá vụn sau đi ra đi tới nơi này bốn gã thiên lôi phong đệ tử trước mặt đạo chỉ thấy bốn gã thiên lôi phong đệ tử chứ c ầ mặc đầu đệ đệ nguyên tu qua nguyên tên tử tên tử, thực viên cảnh mãn còn cũng không qua là nguyên vũ cảnh kia vi lại ra, ba A. là là lực vũ vũ cấp m sơ dù đang thiên lôi phong chính giữa bốn tên đệ tử khả năng coi là là thiên phú bẩm k h ắ c thiên tài có thể ở diệp phong trong mắt bốn tên đệ tử thật là với mấy con con kiến hôi không có khác nhau chút nào ha ha ha ta còn tưởng rằng là ai không nghĩ tới lại là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong ngươi không cố gắng ở ngươi phiếu miểu phong đợi tới nơi này xem náo nhiệt gì thấy diệp phong c h ậ m giai hương chính mình ép tới gần sau khi t i ê u tên gọi t r ì n h hải thiên lôi phong đệ tử giờ phút này đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy một trận kiêng kỵ đạo phải biết diệp phong thực lực ở toàn bộ ngoại viện chính giữa đều thuộc về mê đoàn một loại tồn tại dù sao có thể vượt cấp bị thương nặng tôn vô ấn hơn nữa còn đem nội viện phá thương phong chính giữa đệ tử chém chết có thể thấy diệp phong thực lực cũng không bình thường hơn nữa còn có không ít lời đồn đãi nói vô giới phong sở dĩ trở thành dạng cũng là bởi vì tôn vô ấn chọc giận diệp phong đưa đến diệp phong dưới cơn nóng giận đem chọn cái vô giới phong cho tôi xuống có thể nhường cho trình hải cảm thấy nghi ngờ là diệp phong tu vi còn không bằng hắn mạnh coi như có thể vượt cấp chiến đấu cũng không khả năng cường đại đến lấy sức một mình tắt toàn bộ vô giới phong kinh khủng như vậy chứ thậm chí thấy diệp phong nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực sau khi t r ì n h hải mặc dù đang trong lòng có một tia kiến kỵ nhưng càng nhiều vẫn là khinh miệt khinh thường dù sao chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp một tên tiểu tử coi như thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh tới đâu c h ặ t c h ặ t chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử trình sư huynh ngươi cần gì phải nói nhảm với hắn nếu không chúng ta giao hấn hắn một trận cho hắn biết chúng ta thiên lôi phong lợi hại bên cạnh một tên thiên lôi phong đệ tử thấy vậy trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt sau không nhịn được mặt đầy r ê u cực nói dù sao coi như thiên lôi phong đệ tử ưu tú bên ngoài viện chính giữa thường xuyên đều là trong mắt không người coi như gặp phải những ngọn núi chính khác đệ tử thường thường cũng là những đệ tử kia hướng của bọn hắn hiến mị chưa bao giờ khi nào bọn họ thiên lôi phong đệ tử bên ngoài viện chính giữa còn có kiêng kỵ nhân vật chư tử tiêu phong chính giữa chân truyền đệ tử ngự thân phong thực lực quả thật kinh khủng trở ra liền cả thiên lôi phong đệ tử cũng không dám tùy tiện đắc tội về phần cái gọi là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong chẳng qua là có tiếng không có miêu a nếu là thật có thực lực lời nói trước mắt diệp phong lại làm sao có thể chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi không sai trình hải sư huynh ở chúng ta thiên lôi phong chính giữa nhưng là đứng sau triệu cô thành sư huynh tồn tại roi mắt toàn bộ ngoại viện cũng là xếp hạng thứ năm tồn tại tiểu tử ngươi nếu là thức thời lời nói cũng nhanh chút cho chúng ta biến nếu không chờ một hồi đừng trách chúng ta đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thấy diệp phong thực lực chẳng qua là nguyên vũ cảnh sơ cấp sau khi còn lại lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử càng là không đem diệp phong coi ra gì trên mặt tràn đầy ý khinh bỉ phải biết mấy người bọn họ thực lực mặc dù không có trình hải cường hãn nhưng là tất cả đều là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực đối phó trước mắt chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lấy ba người bọn họ thực lực coi như là thay phiên thượng cũng có thể đem tiểu tử này cho tươi sống dây dưa đến chết đang còn muốn trước mặt bọn họ anh hùng cứu mỹ nhân đơn giản là nói vớ vẩn chương sáu trăm bảy mươi chín thiên hải trạm p h é p đao mấy người các ngươi nói xong chưa nói xong đem linh mật cho lão tử ngoan ngoãn buông xuống sau đó quỳ xuống phiến chính mình năm mươi bạn hai nếu không hôm nay nghỉ muốn sống rời đi nơi này nghe xong vài tên thiên lôi phong đệ tử lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói theo diệp phong kia tên gọi trình hải đệ tử mặc dù là ngoại viện chính giữa xếp hạng thứ năm tồn tại nhưng là cũng bất quá chỉ là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi thôi lấy hắn vừa mới tăng thực lực lên sợ rằng cái này trình hải chưa chắc có thể đỡ được hắn nhất đao cái gì nghe được diệp phong lời nói sau t r ì n h hải bốn sắc mặt người trong nháy mắt đại biến mặt đầy khó coi nói phải biết bọn họ bên ngoài viện chính giữa không phải là không có gặp qua cuồng vọng phách lối đệ tử nhưng t u vi thấp còn lớn lối như thế đệ tử đây đối với t r ì n h hải chờ mọi người mà nói nhưng là lần đầu thấy thậm chí ở t r ì n h hải xem ra trước mắt cái này gọi là diệp phong t i ể u tử đơn giản là tại tìm chết lại còn dám để cho bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ kiểm h có thể nói là cuồng vọng đến cực h ạ s ú tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử chúng ta cũng không dám giáo h ư ớ n ngươi ngươi bây giờ cho chúng ta quỳ xuống nhận sai lời nói có lẽ ta còn có thể tha ngươi một cái mạng chó thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi trình hải cưỡng ép kềm chế trong lòng tức giận mặt đầy xanh mét đất nhìn về phía diệp phong giọng lệnh như băng nói dù sao coi như thiên lôi phong chính giữa đứng sau triệu cô thành tồn tại hắn trình hải lúc nào bị người như vậy nhục mạ qua thưa ngay n g bất luận là bất kỳ chủ phong đệ tử thấy hắn đều là một mực cung kính về phần giống như diệp phong như vậy cửa ra cuồng ôn hơn nữa còn cuồng vọng vô cùng tiểu tử lấy trình hải tính cách lại làm sao có thể tùy tiện cho nhìn xuống t r ì n h hải sư m i n h ngươi còn với cái phế vật này nói nhảm gì đó chúng ta đem tiểu tử này giết chết sau cướp lấy linh mật mới là chính sự hướng một bên sắc mặt tái nhợt đường thi vũ chỉ chỉ sau một tên trong đó thiên lôi phong đệ tử bước ra một bước phía sau một con chân có vài chục thức con nghện lớn vũ hồn giờ phút này chợt nổi lên hướng diệp phong phát sát mà tới phải biết dưới mắt vô giới phong chính giữa phát sinh động tĩnh lớn như vậy mỗi cái chủ phong đệ tử đều tại nghe tin chạy tới nếu là bọn họ không động thủ nữa cướp đoạt đường thi vũ trên người linh mật lời nói s ợ r ằ n g dùng không bao lâu chờ những ngọn núi chính khác đệ tử chạy tới sau khi bọn họ có thể liền không thể dễ dàng như thế chặt chặt lưu thiên quỷ độc chi chu vũ hồn tại đồng bậc võ giả chính giữa cơ hồ không có bất kỳ địch thủ tên tiểu tử trước mắt này coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng là lưu thiên đối thủ thấy tên gọi lưu thiên đệ tử xuất thủ sau khi ở trình hải sau lưng lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử giờ phút này giống như là nhìn người chết đất nhìn về phía diệp phong đạo phải biết lưu thiên quỷ độc chi chu vũ hồn chính giữa có có thể ăn mòn võ giả vũ hồn n ọ c độc một khi đồng giai võ giả không cẩn thận bị quỷ độc chi chu cho cắn bị thương l ờ i nói coi như bất tử vũ hồn cũng trên căn bản coi như là phế hiện nhiên ở trình hải ba người xem ra chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực diệp phong căn bản né tránh không quỷ độc chi chu phát sát thậm chí sợ rằng ở quỷ độc chi chu phát sát bên dưới ngay cả đường phản kháng cũng không có quỷ độc chi chu vũ hồn ta xem ngươi chính là cút cho lão tử con bê đi đơn giản là không biết sống chết mặc dù lưu thiên tu vi với chính mình giống nhau nhưng là lấy diệp phong thực lực bây giờ coi như dị hỏa không có khôi phục đối phó chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả thật là giống như tàn sát cây rết cầu một dạng không phí nhiều sức vèo chỉ thấy diệp phong dưới chân bộ pháp t r ậ t lóe cả người thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở lưu thiên sau lưng ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao trợn quăng lên dùng sức mánh vô xuống phốc thử trong nháy mắt chỉ thấy kèm theo huyết vụ đầy trời bạo nổ bắn ra đến lưu thiên cả người trong cơ thể tiên huyết trong nháy mắt bị cựu tiêu long hoàng đao vừa kéo mà không đem chết thành một cổ thây khô hung hãn đập xuống đất cái gì tiểu tử này lại biết ma t ộ c công pháp thấy diệp phong lại c h ư ớ c mắt liền đem lưu thiên toàn bộ trong cơ thể tinh huyết rút sạch t r ì n h hải với còn lại lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử trong lòng nhất thời cả kinh ngay sau đó đồng loạt ra tay hướng diệp phong phát sát mà tới chỉ thấy ở t r ì n h hải trong tay giờ phút này một thanh đại đao trợt nổi lên ở nơi này trôi đại đao trên cán đao lóe lên lưỡng đạo hầm a địa dai a n Hiện nhiên, chính là Trình nhất g Hải đắc là t ý mang phẩm phách hồn, thiên hải chẳng vũ đ o l ầ đó ra, ở Trình、hải、sau ở n Hải l ư kia lưỡng danh thiên lôi danh lưỡng phong đệ tử, đệ cũng r ồ i rít sử dụng tự thân vũ hồn theo thứ tự là một con địa g a i nhất phẩm xuyên sơn giáp vũ hồn cùng với một cái địa g a i nhị phẩm cự mãng vũ hồn trong nháy mắt ba đạo nguyên vũ cảnh khí thế trận ở vô giới phong chính giữa buộc phát ra nguyên bản là cùng với tàn phá không chịu nổi giống như phế tích hoàn toàn giống nhau dưới núi giờ phút này bị ba đạo khí thế đánh vào sau khi trở nên càng tàn phá đứng lên ma ngục huyết sát đồ tịch luân hồi đối mặt trình hải ba người công kích mãnh liệt diệp phong cười lạnh một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đao hồng mang đại thịnh chỉ thấy trên người một đạo phấn sắc vũ hoàng trợt nổi lên cả người khí thế trong nháy mắt tăng gọn trong nháy mắt toàn bộ trong thiên địa một cổ huy nghiêm bá đạo khí thế phóng lên cao càn quét bắt hoang trình hải ba người ở diệp phong cổ khí thế này áp bách giới phảng phất một đám tàn sát kê ngoá c ổ một dạng tùy ý một đạo liền có thể tùy tiện xóa bỏ、Ấm. ngay tại diệp phong trong cơ thể cổ khí thế này buộc phát ra trước mắt ở diệp phong trên người đạo thứ ba màu hồng vũ hồn trợt sáng trói mở hóa thành một đạo ngút trời huyết lãng đem phương viên trăm mét địch nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong để cho trình hải mấy người khiếp sợ là bọn họ bị cái này huyết lãng bao phủ trong nháy mắt trên người đều đang bị lưu lại một đạo huyết sắc dấu ấn vệt máu dấu ấn vô cùng quỷ dị hơn nữa còn không cách nào tiêu trừ ngay tại lúc đó ở diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao trên một cổ ngút trời tia máu nổ lên đem lưu kim uý lam sắc cửu tiêu long hoàng đao tô điểm cồn u g phóng bá đạo vô cùng trong nháy mắt toàn bộ phương viên trong vòng trăm thước trình hải ba người phảng phất đưa thân vào ma ngục chính giữa một dạng có thể cảm nhận được rõ ràng trên người tiên huyết không ngừng trôi qua hướng diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao bên trong dưới vào đi vào đặc biệt là lúc trước cồn vọng vô cùng trình hải lúc này trong cơ thể tiên huyết đã bị thôn vệ hơn nửa cả người lảo đảo muốn ngã vũ hồn cũng gần như tăng ăn giả về phần còn lại kia lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử cũng không cần diệp phong xuất thủ giờ phút này cũng đã k é x ỉ u trên đất không cách nào tiếp tục tại huyết ngục chính giữa kiên t r ì tiếp phải biết thực lực đạt tới nguyên vũ cảnh sau khi diệp phong hiện tại đang thi triển ma ngục huyết sát thậm chí có thể đem ma ngục huyết sát phạm vi khuyết tán đến ở ngoài ngàn mét bất quá làm như vậy dễ dàng đưa tới võ viện chính giữa mọi người chú ý cho nên diệp phong cũng chỉ đành thi triển ra vài trăm thước phạm vi cự li a dù sao ma ngục huyết sát cái này bản mệnh vũ kỹ chỉ cần thực lực với thân thể phẩm giai thấp hơn diệp phong địch nhân ở nơi này ma ngục chính giữa cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực chỉ sẽ trở thành diệp phong đổ bổ chương 680, ngoại viện đệ nhất triệu cô thành pham la bị cửu tiêu long hoàng đao cắn nuốt hết tiên huyết cũng sẽ chuyển hóa thành linh lực tới tăng cường diệp phong tu vi chuyện gì xảy ra tiểu tử này rõ ràng là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi làm sao có thể sẽ tùy tiện đem ba người chúng ta đánh bại cảm nhận được trong cơ thể gần như khô héo huyết dịch trình hải cả người như bị xét đánh một dạng chậm chạp không cách nào từ diệp phong mang cho hắn rung động chính giữa tỉnh hồn lại cho đến diệp phong hướng hắn chậm rãi ép tới gần lúc cả người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại phải biết diệp phong thực lực chẳng qua là nguyên vũ cảnh sơ cấp mà thôi có thể buộc phát ra sức chiến đấu thật là với nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao có thể sánh bằng đây không khỏi cũng quá biến thái chứ thậm chí đến bây giờ t r ì n h hải mới rốt cuộc minh bạch chính mình hôm nay coi như là đá vào trên miếng sát cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi tiểu tử này tới làm giấy gấp vác thấy hướng chính mình c h ậ m rãi ép tới gần diệp phong t r ì n h hải trên mặt thoáng qua vẻ dữ thợn trong tay một đạo tinh màu đen độc tiêu giờ phút này nhanh như nước sơn k i a chấp màu đen một dạng hướng diệp phong tiêu xạ mà tới phốc thử cái này tinh màu đen độc tiêu kèm theo một tràng tiếng xé gió cơ hồ trình hải rời khỏi tay trong n g á y mắt liền đã tới diệp phong trước mặt thậm chí ở độc tiêu trên vẻ này nồng nặc kịch độc chi vị diệp phong cũng có thể rõ ràng cũng ngửi đạo một tia bất quá ngay tại trình hải một trận đắc ý đ a n g lúc sắc mặt trợt biến đổi ở trước mắt h ắ n phát sinh để cho hắn không dám tin một màn chỉ thấy khi này mai độc tiêu đi tới diệp phong trước người trong n g á y mắt diệp phong chỉ là đưa tay phải ra hai ngón tay liền dễ dàng đem này cái độc tiêu tiếp lấy cũng không còn cách nào tiến thêm phân nửa cái này cũng chưa tính cái này độc tiêu bị diệp phong tiếp lấy sau khi chỉ thấy ở diệp phong trong tay một cổ lực lượng trợn buộc phát ra ngay sau đó diệp phong đem này cái độc tiêu đổi vào trong tay nhẹ nhàng m ộ t ngào nặn liền đem nào h nặn thành một nhóm sát vụn điều này sao có thể ta độc tiêu nhưng là dùng vẫn thiết chế tạo thành lại dùng thất phẩm kịch độc ngâm đi ra ngay cả nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả cũng không thể ngăn cản ngươi ngươi là thế nào làm được dưới chân trợt lảo đảo một cái cả người đôi chân mềm lún té ngã trên đất trên trình hải trên mặt vẻ đắc y đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hoàng với không dám tin phải biết có như là triệu cô thành với ngự thần phong cấp bậc này võ giả muốn dễ dàng tiếp lấy hắn độc tiêu vẫn có thể đem vào nát sợ rằng đều không dễ dàng như vậy trước mắt cái này diệp phong căn bản đã không thể là bình thường võ giả để hình dung đơn giản là biến thái chính giữa biến thái được không làm sao bây giờ đến chính là một khối phá thiết phiến ngươi còn thật sự cho rằng có thể thương đến l a o tử hay sao thấy trình hải mặt đầy biểu tình kinh hoảng diệp phong cười lạnh một tiếng chẳng muốn đi với đối phương giải thích trực tiếp cầm trong tay nhào nặn thành sắt vụ độc tiêu hướng đối phương trong miệng hung hãn nhét vào cô đông đem độc tiêu nhét vào trình hải trong miệng trong nháy mắt d i ệ phong p mánh mà đem cổ họng bóp một cái chỉ thấy này cái độc tiêu dễ dàng chui vào trình hải trong bụng cái gọi là thất phẩm kích độc trong nháy mắt xâm nhập đối phương lục phủ ngũ tạng chính giữa tiểu xúc sinh ngươi chẳng những thi triển ma tộc công pháp hơn nữa còn cố ý đánh chết thiên lôi phong đệ tử coi như ta hiện thiên chết trong tay ngươi ngụy phong chủ với triệu sư huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi cảm nhận được trong cơ thể thất phẩm kịch độc đã bùng nổ hướng chính mình kinh mạch chính giữa khuyết tán đi t r ì n h hải cả người sắc mặt giống như gan heo một dạng rất sợ không kịp giải độc liền ngã xuống đến đây vì vậy đuổi hoàn câu này lời độc gác sau khi liền vội vàng từ súc vật mang chính giữa lấy ra một chai giải d ư ợ n vội vàng hướng trong miệng bỏ vào dù sao theo t r ì n h hải chỉ cần hắn dọn ra triệu cô thành với thiên lôi phong hai cái này vật khổng lồ coi như diệp phong muốn giết hắn sợ rằng cũng phải suy nghĩ một phen mới đúng mà hắn liền có thể thừa dịp đối phương do dự bất định thời khắc trước đ ê m giải dược a n b ả o lại tìm cơ hội rời đi nơi này lại nói thiên lôi phong ha ha ta với ngươi trong miệng ngụy phong chủ có thể là có không nhỏ ân oán ta còn chỉ mong hắn tới sớm một chút tìm ta chịu chết nghĩ đến ngụy nhạc trước đối với chính mình các loại gây khó khăn diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó sắc mặt giận dữ trong tay cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên liền chuẩn bị đem trình hải chém chết nơi này bọn ngươi cắn rỡ ngay tại diệp phong vừa mới xuất thủ đang lúc một đạo quát lên âm thanh mánh đất vang vọng ra chỉ thấy một đạo thân ảnh giờ phút này chợt lóe ra hiện tại đi tới trình hải trước mặt diệp phong một kích này chặn lại xuống tìm chết thấy lại có người còn dám tới cứu trình hải diệp phong trong lòng giận dữ tay phải chính giữa bốn đạo dị hỏa trong nháy mắt bay lên hướng đạo nhân ảnh này đánh dứt đi dù sao c ử u mạch thôn thiên hỏa với c ử u hữu huyền băng hỏa phẩm giai hạ xuống sau khi uy lực kém xa trước đây hơn nữa tới cứu trình hải người thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa ngay cả diệp phong lúc trước cũng không có chút nào phát hiện cho nên giờ phút này mới không dám khinh thường chút nào trực tiếp đem bốn đạo dị hỏa đồng thời sử dụng bắt cực kiếm quyết mau thấy vậy đạo nhân ảnh này cũng không dám k i n h thường trong tay một thanh trường kiếm trợn tiêu xạ mà ra hóa thành tám đạo kiếm ảnh khó khăn lắm diệp phong dị hỏa ngăn c ả tới có chút ý tứ cảm nhận được người tới thực lực không phải chuyện đua sau khi diệp phong không có ham chiến ngay sau đó thối lui đến đường thi vũ trước người ánh mắt nhìn về phía trình hải bên cạnh thanh niên chỉ thấy người thanh niên này ước chừng chừng hai mươi thân thể lẫm lẫm tướng mạo đường đường một đôi mắt ánh sáng bắn h à n tinh hai lông mi cong hoàn toàn giống quét nước sơn hoành rộng rãi có vạn phu khó địch vai phong chủ yếu nhất là ở người thanh niên này trong tay thanh trường kiếm kia thậm chí có ước chừng năm đạo h n g mang h i ệ n nhiên chính là địa giai ngũ phẩm vũ hồn triệu sư huynh thấy trước người người thanh niên này sau khi trình hải sắc mặt trong nháy mắt vui mừng không nhịn được bật thốt lên phải biết trước mắt người thanh niên này chính là thiên lôi phong chân truyền đệ tử đồng thời cũng là ngoại viện thực lực xếp hạng thứ nhất triệu cô thành t r ừ lần đó ra triệu cô thành tu vi ngay từ lúc nửa năm trước cũng đã đạt tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong chỉ bất quá vì có thể đủ ở bảy mươi hai đỉnh thi đấu thượng có thể nhất minh kinh nhân đem thiên lôi phong sông vào nội viện liền một mực bế quan tu luyện không ra chắc hẳn lần này vô giới phong động tĩnh quá lớn cho nên mới đem triệu cô thành hấp dẫn m à tới triệu sư huynh ngươi nhất định phải thay lưu thiên bọn họ báo thù tiểu tử này tu luyện ma tộc công pháp cùng chúng ta một lời không hợp bên dưới liền đem lưu thiên bọn họ toàn bộ cho chém chết nơi này thấy triệu cô thành sau khi trinh hải giờ phút này trong lòng nhất thời buông lỏng hơn nữa ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia toán độc mặt đầy dữ tợn nhìn về phía diệp phong đạo giờ phút này theo trinh hải coi như trước mắt diệp phong thực lực đang thay đổi thái cũng vô dụng lấy triệu cô thành thực lực chỉ cần nguyện ý xuất thủ lời nói Một c h i nhiên ê u tất thể t có đem r ư ớ c mắt Diệp p h o n g tùy tiện một liên Bọn xóa bỏ. Bọn họ liên khu khu c á i n g u y ê n cảnh vũ cấp sơ t i ể u tám ử cũng không đ n thiên phong h thật thay hổ lại, lôi xấu ấ t mươi ặ t chết, cũng bất cho cũng dù đáng quá là mốt ngươi có tiếp không được ta một chiêu nghe vậy triệu cô thành trên mặt thoáng qua một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau mặt đầy lạnh nhạt nói theo triệu cô thành coi như trước mắt diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa tối đa cũng chẳng qua chỉ là có thể cùng nguyên vũ cảnh võ giả đ ỉ n h cao đánh hòa nhau thôi mà hắn đang bế quan nửa năm này chính giữa đã sớm đem tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh cấp bậc đối phó trước mắt diệp phong chẳng qua là dễ như trở bàn tay a huống chi ở nửa năm này chính giữa hắn đã sớm đem kiếm ý lĩnh nộ g được đệ lục trọng đ ỉ n h phong chỉ kém một bước liền có tiểu tử xem ở ngươi phiếu miểu phong chân truyền đệ tử phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ cho trình hải nói xin lỗi ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nếu không lời nói hôm nay ngươi đừng mơ tưởng bình yên rời đi nơi này ngẩng đầu lên quét nhìn diệp phong liếc mắt sau khi triệu cô thành mặt đầy khinh miệt nói phải biết hắn sở dĩ thay trình hải ra mặt cũng bất quá là vừa ý trình hải trong tay kia một trai linh mật thôi hơn nữa hắn cấp thiết muốn muốn từ trình hải trong miệng biết được trai này linh mật đến tột cùng là đến từ đâu dù sao Muốn từ nửa n từ bước l i ha võ võ cảnh đột phá, linh cảnh lời nói, đột phá lúc cần linh khí, cũng không phải là một con có có phải linh nói, linh không nhỏ. Nếu phá phá khí, thể đột đột một lời là là mười mấy số i i l n ha mật coi như bảo đảm coi bảo lời nói, kêu đối như kêu ta một cái cơ hội. h ha ha, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội bây giờ ngoan ngoan tránh ra khác trở ngại lao tử giết người nếu không lời nói đừng trách lao tử ngay cả ngươi một khối giải quyết nghe được triệu cô thành lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng mặt đầy cân nhắc nói mới vừa diệp phong chẳng qua là vừa mới dùng một nửa thực lực mà thôi dù sao đối với chả mấy con tôm t h ứ c nhỏ còn không đáng cho hắn vận dụng toàn bộ lực lượng tới ở trước mắt triệu cô thành mặc dù là nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực nhưng là theo diệp phong cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút một con run dế thôi căn bản không có tư cách để cho hắn coi trọng r ồ i một cái cho ta cơ hội tốt muốn nhìn một chút lấy ngươi nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực đến tột u cùng lại như thế nào cho ta cơ hội trước quý xuống cho ta lại nói triệu cô thành p h ả n phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất lời nói như thế nhất thời một trận cười lạnh tại hắn tiếng cười chính giữa đậm đà vô cùng sát khí không có chút nào che giấu hiển nhiên mới vừa diệp phong lời nói kia để cho hắn động giận lên phải biết coi như ngoại viện xếp hạng thứ nhất hắn vô luận đi tới kia đều là được người kính ngưỡng bị vạn người ủng hộ tồn tại nhưng trước mắt này cái khu khu nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử chẳng những dám với hắn gọi nhịp hơn nữa lại nói phải cho hắn một cái cơ hội hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này c u ồ n g vọng vô cùng tiểu tử chờ một hồi miệng còn có thể hay không thể cứng ẩm vừa dứt lời triệu cô thành thân hình trận lóe cũng đã hướng diệp phong phát sát mà tới chỉ thấy ở diệp phong trước người triệu cô thành trong tay địa giai ngũ phẩm trường kiếm giờ phút này bóng kiếm lóe lên một cái rồi biến mất không khí trong nháy mắt bị cắt ra mang theo một cổ kiếm ý đệ lục trọng kinh khủng như thế giờ phút này hướng diệp phong trên người hung hăng chém xuống ngay cả cách đó không xa đường thi vũ với trình hải hai người giờ phút này cảm nhận được này cổ rét lạnh kiếm mang sau khi cơ hồ trong nháy mắt này cũng theo bản năng đánh dùng mình một cái chuyện này lại là kiếm ý đệ lục trọng khi thế không nghĩ tới triệu sư huynh lại có thể đem kiếm ý lĩnh ngộ được đệ lục trọng xem ra tên tiểu xúc sinh này hôm nay định phải bỏ mạng ở triệu cô thành sư huynh trong tay thật vất vả từ nơi này cổ ngút trời kiếm mang chính giữa phục hồi tinh thần lại sau khi đứng ở cách đó không xa trình hải thấy như vậy một màn nhất thời trở nên hưng phấn kích động coi như thiên lôi phong chính giữa thực lực đứng sau triệu cô thành trình hải đương nhiên biết rõ triệu cô thành một kiếm này uy lực đừng nói là trước mắt diệp phong sợ rằng đổi lại là hán đều không cách nào ngăn cản tới thậm chí theo t r í n h hải diệp phong giờ phút này đơn giản là c h ấ p cánh khó thoát hôm nay chắc chắn phải chết không chỉ có như thế giờ phút này diệp phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ phảng phất giống như là bị kinh thiên kiếm man g dọa trong ốc thấy trước mắt một màn này triệu cô thành trong lòng nhất thời một trận cười lạnh hán thấy trước mắt diệp phong căn bản không có bất kỳ thực lực chẳng qua là ỷ là phiếu miểu phong chân truyền đệ t ử thân phận ở chỗ này phách lối a nhưng mà ngay một khắc này diệp phong xuất thủ Cong! kèm theo một cổ kinh khủng đao ý trợt buộc phát ra chỉ thấy diệp phong cả người trên người một cổ khí thế cường hãn t r ợ t m á n h liệt đứng lên cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ trường đao một dạng lộ ra bá đạo vô cùng ngay cả vốn là hướng diệp phong phát sát tới triệu cô thành nhận được cổ kinh khủng đao ý ảnh hưởng sau khi cả người bóng người đều là rừng hơi chậm lại trường kiếm trong tay chậm chạp không cách nào chém xuống ngươi cái gọi là ngoại viện số một thật giống như cũng không gì hơn cái này thấy bị chính mình khí thế đánh vào sau khi thế công đình trệ đi xuống triệu cô thành diệp phong xoay vạn cổ liếm liếm khỏe miệng sau khi mặt đầy khinh miệt mở miệng nói vừa dứt lời giữa diệp phong khí thế bao tác trí tôn long hồn từ phía sau đột nhiên hiện lên xuyên thủng vạn cổ long m âu giờ phút này rốt cuộc chậm rãi mở ra chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên giờ phút này lục đạo hồng mang đồng thời nở rộ chân vài trượng lớn nhỏ trí tôn long hồn từ sau lưng của h ắ n quanh quần lên nổi đồng bềnh i ữ a không trung buộc phát ra từng cổ một cực kỳ khí thế cường hãn không ngừng dưới vào diệp phong trong cơ thể địa giai lục phẩm vũ hồn ngươi làm sao có thể nắm giữ địa giai lục phẩm vũ hồn nhìn diệp phong phía sau c h á n phóng lục đạo hồng mang kim sắc cự long trinh hải run lên trong lòng đạo phải biết triệu cô thành nhưng là ngoại viện xếp hạng thứ nhất nhưng vũ hồn mới bất quá là giai ngũ phẩm thôi nhưng trước mắt này cái phế vật vũ hồn lại còn muốn ở triệu cô thành trên coi như ngươi vũ hồn phẩm giai so với triệu sư huynh cao hơn nhưng là triệu sư huynh tu vi vẫn còn ngươi trên xú tiểu tử so với tu vi đến ngươi chính là không bằng triệu cô thành sư huynh thấy diệp phong c h ậ m giai hướng chính mình với triệu cô thành ép tới gần trinh hải gào thét một tiếng hướng diệp phong mở miệng nói ha ha chỉ cần các ngươi có thể đỡ được ta một chiều ta liền cân nhắc tha các ngươi một con đường sống lười để ý một bên giống như chó điên một loại trinh hải thấy triệu cô thành mặt đầy cảnh giác với âm tình bất định biểu tình diệp phong dễu cận cười một tiếng mở miệng nói phải biết trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai lục phẩm sau khi đối với diệp phong thể nội lực lượng với lực phòng ngự có tăng lên cực lớn trước mắt triệu cô thành mặc dù là nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực nhưng là trên đất giai lục phẩm trí tôn long hồn bên dưới như c ũ không đáng chú ý một chiêu nghe xong diệp phong lời nói sau triệu cô thành trong lòng rét một cái nhất thời một trận k i ê n kỵ mới vừa ngay tại diệp phong thi triển ra trí tôn long hồn sau khi hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được bất luận là diệp phong thể nội lực lượng hay lại là phong ngự cũng căn bản không phải nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả có thể buộc phát ra hiển nhiên trước mắt diệp phong ở trên thực lực nhất định có điều dấu dếm chương 682, diệt hồn bách ảnh kiếm nếu không lời nói mới vừa hắn một kiếm kia liền muốn đánh trúng diệp phong thời điểm lại bị diệp phong trong cơ thể cổ khí thế kia cưỡng ép đánh văng ra căn bản là không có cách giải thích thông ha ha xú tiểu tử lấy ngươi chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực lại còn muốn một chiêu đánh bại triệu cô thành sư huynh đơn giản là nói vớ vẩn nghe được diệp phong như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói sau trình hải đầu tiên là s ữ n g sờ tiếp lấy mặt đầy khinh miệt khinh thường nói dù sao bởi vì thực lực quá thấp đưa đến trình hải căn bản là không có cách nhìn ra mới vừa triệu cô thành với diệp phong lúc giao thủ cũng đã rơi vào hạ phong giờ phút này trình hải còn say mê tại chính mình thế giới chính giữa muốn xem đến triệu cô thành diệp phong c h é m chết ở đây thay hắn ra trong lòng cơn giận này nói vớ vẩn ha ha chỉ sợ có vài người giờ phút này còn sống ở trong ngộng nghe được trình hải lời nói sau diệp phong trên mặt thoáng qua một k i a đ â m chiêu sau rốt cuộc cơ đao mà ra giống kèm theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh trợn buộc phát ra chỉ thấy ở diệp phong trong tay thật cao quăng lên cửu tiêu long hoàng đao trên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 lúc trước khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin phải biết đối với triệu cô thành mà nói lấy hắn nửa bước linh võ cảnh thực lực vốn phải là dễ dàng chấn áp diệp phong mới đúng có thể mới vừa diệp phong buộc phát ra tốc độ lại sắp đến để cho hắn cũng không cách nào thấy rõ không chỉ có như thế ngay tại diệp phong thi triển cái này trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ trong n g a y mắt triệu cô thành liền cảm nhận được rõ ràng trong tay hắn địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn lại đang diệp phong thi triển ra cái này trăm vạn năm bản mệnh vũ kỹ sau khi trong nháy mắt trở nên ảm đạm đứng lên thậm chí triệu cô thành có thể cảm nhận được rõ ràng giờ phút này trường kiếm trong tay của hắn vũ hồn sợ rằng ngay cả ba phần mười uy lực đều không cách nào phát huy được diệt hôn bách ả n h kiếm cảm nhận được diệp phong buộc phát ra kinh khủng y thế sau khi triệu cô thành rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trong tay địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn t r ợ n tiêu xạ mà ra hóa thành mấy trăm đạo bóng kiếm hướng diệp phong tiêu xạ mà tới không chỉ có như thế ngay cả triệu cô thành giờ phút này cũng ở đây mấy trăm đạo bóng kiếm chính giữa ẩn n ặ n g hóa thành trong đó một đạo kiếm ảnh hướng diệp phong tập sát mà tới phải biết cái này diệt hồn bách ảnh kiếm chính là triệu cô thành đắc ý nhất với sở trường bản mệnh vũ kỹ hắn chẳng những có thể đem chính mình che giấu ở nơi này mấy trăm đạo bóng kiếm chính giữa hơn nữa còn có thể lợi dụng bóng kiếm tới tê dại định nhân từ đó đem một c h i ề u trong nháy mắt g i ế t lại là tám trăm ngàn năm vũ kỹ có chút ý tứ cảm nhận được triệu cô thành buộc phát ra bản mệnh vũ kỹ sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó hướng vô giới phong bầu trời vút qua mà lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở vô giới phong bầu trời chính giữa ngay sau đó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 buộc phát ra một cổ vô cùng quỷ dị nước sơn ánh sáng màu đen hướng xuống đất trên trình hải với triệu cô thành hung hăng đánh xuống xuống đánh xuống trong nháy mắt theo giống như như địa chấn vang lớn trợn buộc phát ra toàn bộ vô giới phong trên một cổ sen lẫn cuồng bạo năng lực hắc mang nhanh như điện chớp hướng triệu cô thành với tôn vô ấn trên người hai người đánh xuống phốc thử kèm theo lưỡng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm ánh đất vang tới chỉ thấy vốn là hóa thành bóng kiếm triệu cô thành giờ phút này chợt nổi lên cả người đứng ngơ ngác trên không trung ở trên người hán không biết khi nào đã liền vô số đạo vết đ a u thậm chí trong đó một ít vết đ a u cơ hồ sâu đủ thấy xương giờ phút này ở cả người tiên huyết dính bên dưới triệu cô thành thật là huyển như một người toàn máu một dạng lộ r a vô cùng quỷ dị mà ở một bên khác chính hải đã sớm ở giao long hư ảnh kinh khủng đánh vào bên dưới nổ thanh huyết vụ đ ầ y trời hóa thành vô số toái phiến hướng bốn phía phiêu tán xuống điều này sao có thể ngươi chẳng qua là chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực mà thôi làm sao có thể buộc phát ra không thua gì linh võ cảnh cấp bậc thực lực triệu cô thành sắc mặt dữ thợn mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong đạo phải biết coi như ngoại viện xếp hạng thứ nhất hắn lúc nào bị người làm nhục như vậy qua một chiêu chỉ là một chiêu bên dưới hắn liền thua ở trước mắt nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực diệp phong tin tức này nếu là truyền đi lời nói ngoại viện xếp hạng thứ nhất đưa sợ rằng nửa phút sẽ rơi vào diệp phong trên đầu đến khi hắn triệu cô thành từ nay về sau chẳng qua là bị người đem ra làm lục với dễ cận đối tượng a ta nói rồi chỉ cần ngươi có thể ngăn được ta một chiêu này ta liền không giết ngươi bất quá lui về phía sau ngươi nếu là trở lại trêu chọc ta lời nói sợ rằng cũng không có ngày hôm nay đơn giản như vậy kéo đường thi vũ sau khi diệp phong nhàn nhạt liếc về liếc mắt ngốc tại chỗ triệu cô thành mở miệng nói theo diệp phong triệu cô thành cấp bậc này võ giả mặc dù đang phần lớn thế lực với tông môn chính giữa coi là là thiên tài có thể với thiên tài chân chính so sánh đứng lên đúng là vẫn còn kém qua xa t ỷ như có duyên gặp qua một lần lâu đông tuyết đối với diệp phong mà nói uy hiếp so với triệu cô thành đại mấy không chỉ gấp mười lần nếu là ngay cả khiêu chiến vượt cấp đều làm không được đến lời nói chỉ là tốc độ tu luyện khá nhanh căn bản không tính là cái gì cái gọi là thiên tài ít nhất theo diệp phong cũng là như thế rời đi vô giới phong sau khi diệp phong liền dẫn đường thi vũ trở lại phiếu miểu phong chính giữa dù sao trong tay hắn bảo bối đều là thiên tài địa bảo cấp bậc nếu là tùy ý lấy ra lời nói rất dễ dàng bị những v õ giả khác dòng nó chỉ có mang đường thi vũ đi tới phiếu miểu phong chính giữa diệp phong mới có thể yên lòng nếu không một khi trong tay hắn bảo bối bị những ngọn núi chính khác đệ tử phát hiện lời nói lấy đường thi vũ tu vi một khi hắn đem bảo bối giao cho đường thi vũ đến lúc đó sợ rằng đường thi vũ tình cảnh liền không cần lạc quan ngươi dẫn ta tới ngươi trong gian phòng làm gì cảm nhận được diệp phong lòng bàn tay chính giữa nhiệt độ đường thi vũ mặt đẹp một trận mắc cỡ đỏ bừng không nhịn được mở miệng hỏi dù sao đối với đường thi vũ mà nói trải qua vô giới phong sự t ì n h sau khi diệp phong trong lòng h ắ n vị trí ngay cả chính nàng cũng bắt không mò ra ta có chút bảo bối nghi tưởng phải đóng giúp cho ngươi một tay đấu ra xuống thấy đường thi vũ mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng sau diệp phong ho khan hai tiếng mở miệng giải thích dù sao vạn nhất đường thi vũ hiểu lầm cho là hắn là muốn ở trong gian phòng làm gì thô bị sự tình lời nói vậy hắn thật đúng là không giải thích rõ ràng chương sáu trăm tám mươi ba một trăm triệu điểm cống hiến bà bối nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ trong lòng nhất thời có chút một trận thất lạc tiếp lấy mặt đầy hiếu kỳ nói dù sao lần trước diệp phong đưa cho nàng giao long vương thi thể nhưng là ước chừng vỗ xuống bảy chục triệu điểm cống hiến giá cả hơn nữa diệp phong luyện chế tám n g h n mai càn linh đan ước chừng vô xuống một trăm triệu điểm cống hiến thiên giới đây đối với coi như lăng thiên các thủ tịch đấu giá sư đường thi vũ mà nói không thể nghi ngờ ở lăng thiên các chính giữa địa vị lại lần nữa nước lên thì thuyền lên đứng lên hơn nữa đường thi vũ lại có thể nhận biết có thể chém rất dao lòng vương cường giả đây đối với lăng thiên các mà nói càng không dám đắc tội đường thi vũ không sai đây là hai mươi con là linh phong ấu phong nếu là bồi dưỡng đứng lên lời nói liền có thể mượn những thứ này là linh phong ấu phong đạt được linh mật chắc hẳn đặt ở lăng thiên c á t chính giữa đấu giá lời nói nhất định sẽ có không ít võ giả động tâm chứ đem hai mươi con là linh phong ấu phong lấy ra sau khi diệp phong mặt đầy mỉm cười nói dù sao đây chính là hắn tốn sức trăm ngàn c â y đắng thật vất vả mới đạt được là linh ấu phong là chính là đuổi đang đấu giá kinh doanh bên trong đánh ra một cái thiên giới là linh phong ấu phong nghe xong diệp phong lời nói sau đường thi vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở nhìn tiếp đến diệp phong trong tay mỗi cái giống như quả đấm lớn nhỏ là linh phong ấu phong sau khi nhất thời mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết là linh phong có thể là ở chung yêu thú hơn nữa có thể rất mạnh mẽ hấp thu võ giả linh lực đặc điểm cơ h ộ i linh võ cảnh cấp bậc bên dưới võ giả không người nào nguyện ý đi đắc tội là linh phong huống chi muốn có được là linh phong ấu phong lời nói nhất định phải đem chọn cái tổ ong chính giữa tính bằng đơn vị hàng nghìn là linh phong toàn bộ đánh chết sau khi mới có thể đạt được chẳng lẽ diệp phong lại đem chọn cái là linh phong hướng toàn bộ đánh tan sau khi mới đưa hai mươi con là linh phong cho bắt được hay sao nghĩ tới đây đường thi vũ chấn động trong lòng ở liên tưởng đến trước diệp phong cho nàng dùng để chữa thương linh mật trong lòng cái ý nghĩ này càng phát ra xác thực cắt đi không sai hai mươi con là linh ấu phong là ta may mắn lấy được trừ mấy con ấu phong ra còn có điều này băng viêm ma giao thi thể cùng với sáu cái chân bảo còn có một ngàn này mai nguyên s á t đan liền toàn bộ đều giao cho ngươi tới phụ trách xử lý nghĩ đến chính mình dùng nhuyễn cốt tán tới lấy được là linh phong ổ chính giữa linh mật với ấu phong biện pháp diệp phong lúng túng cười một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác dù sao nếu là bị đường thi vũ biết hắn là lợi dụng nhuyễn cốt tán đem chọn cái là linh phong ổ giải quyết hết lời nói đây chẳng phải là xấu hổ mất mặt tẫn may mắn lấy được nghe được diệp phong những lời này sau đường thi vũ mặt đầy không nói gì tức giận hướng diệp phong trợn mắt một cái nhờ cậy là linh ấu phong nào có dễ dàng như vậy lấy được trừ lấy thực lực tuyệt đối tới nghiền ép cả tòa là linh phong ổ chính giữa là linh phong bên ngoài căn bản không có những biện pháp khác được không bất quá diệp phong lấy ra băng viêm ma giao thi thể cùng với lục đại ẩn núp thế lực chính giữa chân bảo cùng với một ngàn mai nguyên sắt đan lại để cho đường thi vũ trong lòng lại lần nữa dung một cái diệp phong lúc trước nói tới tự động coi thường quá khứ ngươi lần trước giao cho ta giao long vương thi thể cùng với những đan dược kia tổng cộng vỗ xuống sắp tới một trăm triệu điểm cống hiến giá cả vốn là ta cho là vậy liền coi là thiên giới nhưng lần này ngươi lấy ra những bảo bối này sợ rằng xa xa không chỉ một trăm triệu giá cả thấy sắp xếp để dưới đất rậm rạp t r ằ n g t r ị t bảo bối đường thi vũ ước chừng lăng nửa khắc mới rốt cục phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt diệp phong mở miệng nói phải biết băng viêm ma giao thi thể mặc dù không có giao long vương thi thể như vậy đáng tiền nhưng là ít nhất cũng có thể vỗ xuống bốn năm vạn điểm cống hiến giá cả dù sao bất luận là giao long vương thi thể hay lại là băng viêm ma giao cũng là tất cả linh võ cảnh sơ cấp yêu thú chính giữa khó khăn nhất liệp sát yêu thú một trong thực lực thậm chí không thua kém một chút nào một ít linh võ cảnh viên mãn võ giả nếu là một khi có thể đem chém chết thành công đối với phần lớn võ giả bình thường mà nói thường thường là có thể một đêm giàu đột ngột thậm chí lấy được cực kỳ phong phú hồi báo huống chi bất luận là băng viêm ma giao thân thượng vẩy hoặc là da thù luồng đều có thể chế tắc thành b i n h khí b ả o giáp các loại hơn nữa chế tạo ra được binh khí bảo giáp so với phần lớn phổ thông binh khí mạnh hơn nhiều thậm chí đi qua đúc sau khi đồng giai võ giả cũng chưa chắc có thể phá hỏng p h o n g ngự trừ lần đó ra có câu nói không trung thịt rồng trên đất giao nhục chính là đối với võ giả nhất đại bổ c h i vật phàm là võ giả sau khi uống công hiệu mặc dù khả năng không bằng trực tiếp dùng đan dược tới nhanh như vậy nhưng là đối với võ giả trong cơ thể kinh mạch cùng với linh khí tăng trưởng đều có cực trợ giúp lớn g i a o long long cốt có thể mải thành bùi phấn dùng để luyện chế đan dược hơn nữa không ít tám cựu phẩm đan dược ở chủ vị thuốc chính giữa đều cần g i a o long cốt một vị thuốc về phấn g i a o long nội đan liền càng không cần phải nói chính giữa hàm chứa thiên địa linh khí thật là so với tám cựu phẩm đan dược còn kinh khủng hơn ngay cả lân yi san cũng cực kỳ yêu cầu bà bối có thể tưởng tượng được ở phần lớn võ giả trong mắt là cấp bậc gì tồn tại cho nên điều này băng viêm ma giao thi thể đối với bất kỳ võ giả mà nói đều là có thể gặp không thể cầu b ả o bối đuổi đang đấu giá kinh doanh bên trong vậy đơn giản là giành cướp tồn tại một trăm triệu điểm cống hiến nghe được đường thi vũ lời nói sau diệp phong đầu tiên là hơi sừng sờ tiếp tục mở miệng nói dù sao mặc dù diệp phong cũng đã đoán đấu giá đi xuống giá cả tuy nhiên lại không nghĩ tới giao long vương thi thể còn có kia tám n g h n mai càn linh đan lại có thể vỗ xuống kinh khủng như vậy thiên giới không sai chờ một hồi ta liền đem điểm cống hiến chuyển giao cho n g ư ờ i chẳng qua là trừ điều này băng viêm ma giao thi thể với một ngàn mai nguyên sắt đang ra sợ rằng hai mươi con là linh ấu phong còn có sáu cái chân bảo sợ rằng phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn bán đấu giá ra đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ hiếu kỳ sau đường thi vũ không nhịn được mở miệng giải thích dù sao buổi đấu giá không thể nào duy nhất đem hai mươi con là linh ấu phong toàn bộ lấy ra đấu giá chính sở vị vật lấy hiếm là quý nếu là một hơi thở xuất ra nhiều như vậy là linh ấu phong lời nói sợ rằng mọi người muốn đấu giá mớn ngám sẽ hạ xuống rất nhiều trừ lần đó ra diệp phong lấy ra kia sáu cái chân bảo đều là lục đại ẩn núp thế lực chính giữa chân bảo toàn bộ trung vũ vực phần lớn võ giả đều đã biết tồn tại nếu là đặt ở lăng thiên phòng đấu giá chính giữa đấu giá lời nói chẳng những sẽ cho phòng đấu giá đưa tới phiền thoái chỉ sợ cũng ngay cả diệu phòng cũng sẽ bị liên lụy một khi lục đại ẩn nút thế lực biết được chuyện này lời nói đến lúc đó tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể muốn tới thiên lăng vũ viện chính giữa đem sáu cái chân bảo phải về bất quá ở trung vũ vực chính giữa vẫn luôn có ngầm chợ đen tồn tại một ít không thấy được ánh sáng chân bảo thường thường cũng sẽ để xuống đất chợ đen chính giữa đấu giá hơn nữa cũng sẽ có một ít thứ liều mạng nguyện ý ra giá cao mua những thứ này chân bảo cho nên sáu cái chân bảo chỉ có thể để xuống đất chợ đen chính giữa mới có thể đem bán đấu giá ra chương sáu trăm tám mươi bốn thiên tội thành như vậy sáu cái chân bảo có thể hay không mang đến phiền thoái cho ngươi nghĩ tới đây sáu cái chân bảo thế lực sau lưng diệp phong c a o mày một cái sau khi không nhịn được mở miệng hỏi dù sao nếu là một khi bị lục đại ẩn núp thế lực biết được sáu cái chân bảo là từ đường thi vũ trong tay bán đấu giá ra lời nói kia đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ lại cho đường thi vũ tăng thêm không ít phiền toái sáu cái chân bảo chỉ có thể đặt ở chung vũ vực chính giữa ngầm chợ đen thiên tội thành chính giữa mới có thể bán đấu giá ra bất quá thiên tội thành vẫn còn ở cực bắc tri địa hơn nữa thiên tội thành chính giữa võ giả phần lớn đều là một ít thứ liều mạng cho nên muốn phải đi thiên tội thành lời nói sợ rằng trên đường miễn không đồng nhất nhiều chút phiền toái suy nghĩ một chút sau khi đường thi vũ mở miệng giải thích dù sao sáu cái chân bảo nếu là có thể bán đấu giá ra lời nói có thể đạt được điểm công hiến sợ rằng ít nhất đều tại một trăm triệu trở lên cho nên cho dù là đường thi vũ cũng vì đó có chút động tâm thiên tội thành ngược lại một cái lựa chọn tốt chẳng qua là ta chưa bao giờ đi qua thiên tội thành cho nên đối với đường xá cũng không quen thuộc tất nghe vậy diệp phong sờ mũi một cái mặt đầy bất đắc di nói đời trước hắn ngược lại nghe nói qua chỗ này thiên tội thành nghe nói ở trên trời tội thành chính giữa bất kỳ bảo bối cũng có thể mua được chẳng qua là giá cả nếu so với phía ngoài đắt không chỉ gấp mấy lần hơn nữa ở trên trời tội thành võ giả đại đa số đều là một ít thứ liều mạng thường xuyên quá ăn tươi nuốt sống như vậy sinh hoạt vui giận thường thường không chừng có lúc một cái trong lúc vô tình cử động cũng có thể đắc tội thiên tội thành chính giữa thứ liều mạng cho nên nếu là đem những bảo bối này giao cho đường thi vũ để cho đường thi vũ một người đàn bà cầm đi thiên tội thành đấu giá lời nói đối với diệp phong mà nói căn bản không khả năng đồng ý mà hắn trùng hợp nhìn trời tội thành cũng không quen thuộc tất cho nên không thể làm gì khác hơn là t r ư ớ c từ đường thi vũ trong miệng biết được đi đến thiên tội thành phương hướng sau đó ở một người đi trước muốn tiến vào thiên tội thành lời nói trừ phi ở chung vũ vực các thế lực lớn truy nã trong danh sách hay hoặc giả là có còn lại phòng đấu giá thân phận mới có thể tiến vào bên trong cho nên ngươi muốn một cái người đi thiên tội thành lời nói căn bản là không thể thực hiện được thấy diệp phong mặt đầy bất đắc dĩ bộ dáng đường thi vũ vậy còn có thể không đoán ra diệp phong tâm tư nhất thời tức giận bạch một cái nói thì ra là như vậy chẳng qua là ta còn cần một ít đặc thù thiên tài địa bảo sợ rằng chỉ có đi thiên tội thành chính giữa mới có thể tìm được nghe xong đường thi vũ lời nói sau diệp phong gật đầu một cái mở miệng giải thích dù sao dưới mắt hắn bốn đạo dị hỏa cũng xuống đến huyền giai chín phẩm cấp bậc muốn tăng lên dị hỏa phẩm cấp lời nói chỉ có thể đi thiên tội thành chính giữa tìm có thể tăng lên dị hỏa phẩm cấp bà bối được rồi ta thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp xem có thể hay không hỏi phòng đấu giá phải ra một cái đi thiên tội thành vị trí tới nghe vậy đường thi vũ t r ầ m lánh chốc lát ngẩng đầu nói với diệp phong dù sao lăng thiên phòng đấu giá chính giữa một ít người không nhận ra bảo bối thường thường cũng sẽ cầm đi thiên tội thành chính giữa qua tay đấu giá cho nên một loại phái đi thiên tội thành võ giả đều là lăng thiên phòng đấu giá tin được người nếu không một khi đem tin tức lộ ra đi ra ngoài lời nói đối với lăng thiên phòng đấu giá mà nói không thể nghi ngờ là cực đại phiền thoái cho nên có thể hay không từ lăng thiên phòng đấu giá chính giữa thay diệp phong phải ra một vị trí đến đường thi vũ bây giờ cũng không có tuyệt đối nắm chặt làm phiền ngươi thấy đường thi vũ là chuyện mình như vậy để ý diệp phong trong lòng nhất thời ấm áp không thể làm gì khác hơn là lúng túng sở múi một cái đạo còn có chính cảm, phần tình mặt mùi chính giữa phần kia dù i biết miệng tiếp miệng nói với người người ệ p Phong Há thể không nhìn chẳng chính hắn, không như thế không thể chứ. nào. ngay cũng nên Cũng mến có cả trực có ta. Ta ra, qua yêu là mở mở đã d sao ở vô giới phong đại điện chính giữa một màn không chỉ có để cho đường thi vũ khắc cốt minh tâm ngay cả diệp phong trong lòng cũng sinh ra một tia gọn sóng có thể như thế thay hắn lo nghĩ nữ tử hắn làm sao có thể tùy tiện tương h đối phương tâm chờ p h o n g đấu giá tin tức đi xuống sau khi ta liền tới thông báo ngươi không có phát hiện diệp phong lung túng bởi vì lần này diệp phong lấy ra bảo bối quá nhiều đưa đến đường thi vũ đều có chút bể đầu sức chán vì vậy đem những bảo bối này thu sạch tốt sau khi liền với diệp phong nói cáo tử dù sao những bảo bối này đều cần lấy t r ư ớ c đi lăng thiên cắt chính giữa đi qua sau khi kiểm tra mới chắc chắn có thể hay không đổi đang đấu giá c h ẳ n g thượng đấu giá hơn nữa hơn nữa lăng thiên phòng đấu giá cùng với các nàng đường ra giữa quan hệ càng là vô cùng phức tạp được thấy vậy diệp phong nhất thời thở v à o một cái dù sao nếu là đường thi vũ tiếp tục đợi tiếp lời nói đối với diệp phong mà nói vậy đơn giản là lúng túng vô cùng đúng là trước kia ngươi đi tham gia đàn sư thi đấu lúc lưu minh bọn họ gom đi xuống dự thảo hẳn đủ ngươi luyện chế mấy chục ngàn mai nguyên sắt đan vừa vặn lần này chúng ta đi thiên tội thành lời nói là yêu cầu đan g dược cho nên chỉ thật là phiền phức ngươi đem các loại nguyên sắt đan luyện chế được đến giữa cửa lúc đường thi vũ lúc này mới nhớ tới vì vậy đem một trăm triệu điểm cống hiến chuyển cho diệp phong sau khi liền đem xúc vật đại chính giữa luyện chế nguyên sắt đan dược thảo cùng nhau giao cho diệp phong đạo phải biết ở trên trời tội thành chính giữa tối lưu thông tiền cũng không phải là ngân lượng mà là đăng、lượng. dù ư ợ c d sao đối với phần lớn thứ liệu mạng mà nói ngân lượng căn bản không có bất cứ tác dụng gì chỉ có đăng dược mới là nhất lưu i thông tiền thì ra là như vậy nghe xong đường thi vũ lời nói sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ dù sao coi như võ giả mà nói đan dược quả thật nếu so với ngân lượng hơn hữu dụng bất luận đi tới chỗ nào đan dược đều phải so với ngân lượng được hoan nghênh hơn đối với những thứ kia thường xuyên ở trên trời tội thành chính giữa thứ liều mạng mà nói đan dược càng là so với ngân lượng trọng yếu hơn nhiều đưa đi đường thi vũ sau khi diệp phong liền trở về phòng chuẩn bị luyện chế đan dược không nghĩ tới lưu minh mấy người lại ngắn ngủi mấy tháng thời gian lại sưu tầm xuống nhiều như vậy luyện chế nguyên sắt đan dược thảo đem đường thi vũ cho hắn xúc vật đại sau khi mở ra diệp phong sắc mặt nhất thời vui mừng nói phải biết ở nơi này xúc vật đại chính giữa lại có chừng có thể luyện chế một mươi mai nguyên sắt đan dược thảo hơn nữa phần lớn dược thảo cũng còn cực kỳ mới mẻ như vậy thứ nhất lời nói lần này đi thiên tội thành có một mươi mai nguyên sắt đan nơi tay coi như đụng phải cái gì yêu cầu bà bối đối với diệp phong mà nói cũng không trở thành xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết dù sao điểm c ô n g hiến ở võ viện chính giữa mặc dù có dùng nhưng là đuổi ở bên ngoài chính giữa không có ai sẽ cầm bảo bồi tới với n g ư ờ i điểm cống hiến trao đổi ồn ào đem đan hồn bí cảnh chính giữa đạt được vị này thần bí lò luyện đan lấy ra sau khi diệp phong đem dược thảo một tia ý thức rót vào luyện trong lò luyện đan sau khi l i ề n bắt đầu luyện chế lên nguyên sắt đan tới bởi vì lĩnh n g ộ đan luẩn sau khi hơn nữa đan sư thi đấu chính giữa rèn luyện giờ phút này mặc dù còn chưa bắt đầu luyện chế nguyên sắt đan nhưng là đối với diệp phong mà nói hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được chỉ cần đem các loại nguyên sắt đan toàn bộ luyện chế thành công hắn luyện đan phẩm dai cũng sẽ giống vậy nước lên thì thuyền lên bước vào cửu phẩm luyện đan sư trình độ chương sáu trăm tám mươi lăm đột phá cửu phẩm luyện đan sư tuổi gần chừng hai mươi cửu phẩm luyện đan sư nếu là đặt ở đời trước lời nói diệp phong thật là không dám nghĩ tới hô sau khi hít một hơi dài diệp phong đầu tiên là đem tâm trạng bình tĩnh lại ngay sau đó trợt mở ra hai chóng mắt đem trong cơ thể dị hỏa hướng lò luyện đan bên dưới quán thâu đi ẩm bất quá do ở hiện tại bốn đạo dị hỏa phẩm dai đều tại huyền dai cửu phẩm cho nên đưa đến vị thần này bí đan lô bị diệp phong thúc dục động cũng không có chức như vậy dễ dàng ngược lại để cho diệp phong cảm nhận được một tia áp lực dù sao càng cường hãn lò luyện đan đối với hỏa diễm yêu cầu liền càng trở nên kinh khủng h i ệ n nhiên vị này lò luyện đan căn bản xa xa không chỉ một tấn cấp khác đơn giản như vậy thậm chí diệp phong suy đoán vị này lò luyện đan rất có thể là đã từng đan đế lưu xuống chân bảo t í tách cũng may vị này lò luyện đan mặc dù không quá dễ dàng trường khống nhưng là luyện chế nguyên s á t đan đối với diệp phong mà nói vẫn là không có bất kỳ độ khó chỉ thấy thời gian nháy con mắt từng luồng khói trắng cũng đã hướng đan đỉnh chính giữa bắt đầu phiêu tán đi ra đây chính là dược thảo đi qua tinh luyện sau khi chính giữa tạp chất thật sự tản mát ra khói trắng giống thấy dược thảo toàn bộ tinh luyện sau khi thành công diệp phong không đang do dự trong tay đan ấn biến đổi từng đạo màu vàng nhạt hình rồng hư ảnh liền hướng đến luyện trong lò luyện đan đánh hiện nhiên chính là diệp phong thủ pháp luyện đan thiên long c ử u trọc ấn siêu siêu ngay sau đó chỉ thấy từng viên toàn thân êm dịu đầy đạn màu sắc góng ánh trong suốt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 chắc hẳn ta đem một ngàn này mai nguyên sắt đan toàn bộ luyện chế được sau ta luyện đan chi thuật hẳn liền có thể tăng lên tới c ử u phẩm sơ cấp nhìn trong tay này cái êm dịu than phiền b ó n g ánh trong suốt toàn thân xanh biếc mơ hồ tản ra từng cổ một nồng đan hương hơi thở nguyên sắt đan diệp phong không khỏi hài lòng cười một tiếng sau ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết luyện đan chi thuật càng về sau là càng khó tăng lên dù sao luyện chế phẩm giai càng cao đan dược yêu cầu thiên tài địa bảo càng nhiều thậm chí diệp phong suy đoán chờ thực lực của hắn đạt tới một tấn luyện đan sư cấp bậc lúc chỉ sợ giang muốn ở trung vũ vực luyện chế ra một tấn cấp bậc đan dược đến cơ hồ không có khả năng muốn luyện chế một tấn cấp bậc đan dược ít nhất đều cần thiên giai trở lên dược thảo mới có thể luyện chế mà thành hơn nữa nghe nói ở thiên giai chi thượng còn có cấp bậc kinh khủng hơn dược thảo mà thôi trung vũ vực tài nguyên sợ rằng có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược cao cấp đến liền đã coi như là cực hạ n về phần lần trước ở đan sư thi đấu chính giữa diệp phong luyện chế được sinh tử đoạn tục đan mặc dù nhưng đã có một thấn đan dược đan uẩn ở bên trong nhưng là bàn về dược liệu lời nói còn xa xa không có một thấn đan dược cường hãn bất quá để cho diệp phong miễn cưỡng cảm thấy vui vẻ yên tâm là cũng may có đan hồn bí cảnh chính giữa đan đế lưu lại truyền thừa mặc dù không có luyện chế một tấn cấp bậc dược thảo nhưng là đan uẩn với đan phương thượng diệp phong cũng không thiếu coi là trước đêm còn lại mấy trăm mai nguyên sắt đan toàn bộ luyện chế được lại nói từ suy nghĩ chính giữa phục hồi tinh thần lại sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp lấy liền tiếp tục đem một túi khác luyện chế nguyên sắt đan dược thảo toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đan tương đối dưới mắt hắn luyện đan chi thuật chỉ là bát phẩm đỉnh phong thôi muốn đột phá đến c ử u phẩm luyện đan sư còn cần không ngừng ở quá trình luyện đan chính giữa càng n ộ mới có thể tìm được cơ hội ba ngày sau s i ê u s i ê u s i ê u kèm theo từng đạo đan dược từ luyện trong lò luyện đan tiêu x ả mà lên tiếng chỉ thấy ở trong gian phòng một cổ đậm đà vô cùng đan hương trợt buộc phát ra thậm chí đang buốc lên khói trắng chính giữa mơ hồ ngưng tụ ra một con cự long hình dáng ha ha lại là linh đan dị tượng xem ra ta luyện đan chi thuật rốt cuộc đột cuộc đ phá ế nhưng cửu p ẩ m chậm sơ cấp. Nhìn đỉnh n đầu chậm dãi g tụ bạch sắc cự l o ngay hình dáng. Diệp Phong dáng, n Diệp ử mặt lên trời cười lớn một tiếng sau, mặt trời tiếng lên lớn cười sau, đ ầ hài lòng nói. Phải biết, muốn đem mấy trăm quả đan đồng thời luyện chế ra linh đan dị tượng, cơ hội là nói. biết, lòng luyện muốn nguyên đan đồng đan tượng, quả trăm sắt đem mấy ra cơ dị khi ô n năng là sự tình. Nhưng ngay g có khả k h là sự mới vừa đang luyện chế nguyên sắt đan trong quá trình diệp phong cảm nhận được một k i a đột phá cửu phẩm luyện đan sư cơ hội ngay sau đó nhất cổ tắc khí đem mấy trăm quả nguyên sắt đan đồng thời ném vào luyện trong lò luyện đan luyện chế vì vậy liền xuất hiện trước mắt linh đan dị tượng không chỉ có như thế ngay cả diệp phong luyện chế mà ra mấy trăm mai nguyên sắt đan mặt ngoài thậm chí có một đạo kim sắc long văn đồ án tại này cổ kim sắc long văn đồ án chính giữa hàng chứa một cổ cực kỳ đậm đà đan ẩn hiện nhiên mấy trăm quả nguyên sắt đan đã xa xa thoát khỏi phổ thông nguyên sắt đan phạm vi thậm chí mỗi một mai cũng có thể so với bắt chuyển tứ tượng đan dược hiệu alo xú g i a hỏa ngươi lại đang làm gì ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đang lúc lại thấy cửa phòng chợt bị một cước đa văng ngay sau đó một đạo d i ệ u m ạ n bóng người liền đã tới diệp phong trong gian phòng hiển nhiên không phải là lân ý rìa san lại có thể là ai con bé nghịch ngợm tới nếm thử một chút lao tử luyện chế nguyên sắt đan hiệu quả như thế nào thấy lân yi san vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình đang cảm thụ đến lân yi san trên người linh võ cảnh sơ cấp thực lực sau khi diệp phong nhất thời cười đắc ý mở miệng nói dù sao những thứ này nguyên sắt đan chính giữa dược liệu gần như có thể so với một quả bát chuyển tứ tượng đan dược hiệu cho nên coi như là linh võ cảnh sơ cấp lân yi san cầm đi dùng cũng có thể đưa đến không tệ hiệu quả ồ n g ư ờ i n nguyên sắt đan thế nào thấy là lạ diệp phong trong tay nguyên sắt đan sau khi nhận lấy lân y ghi san vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía diệp phong đạo phải biết theo lý mà nói nguyên sắt đan dược hiệu chỉ thích hợp nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả phục dùng mới đúng có thể diệp phong luyện chế được những thứ này nguyên sắt đan lân y ghi san lại có thể ở trong đó cảm nhận được một cổ cực kỳ linh khí nồng nặc ngay cả nàng cũng không nhịn được có chút có lòng động những thứ này nguyên sắt đan chính giữa đều có linh đan dị tượng cùng với ta cảm lộ đan l u ậ n ở bên trong cho nên khi bên trong ẩn chứa linh lực tự nhiên muốn so với phổ thông nguyên s ắ t đan cường không chỉ gấp mấy lần hơn nữa ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng có đan l u ậ n đang ăn dược kết quả ý vị như thế nào cười đắc ý sau khi diệp phong cố ý vòng vo đạo phải biết nắm giữ đan l u ậ n đan dược chính giữa liền có một tí đạo luẩn ở bên trong v õ giả đang uống nắm giữ đan l u ậ n đan dược sau liền có thể mượn một tia đan l u ậ n thậm chí c ả g ngộ ra thuộc về mình đạo luận tới bất quá chính giữa tỷ lệ chỉ là một phần vạn thôi cơ h ộ i thật là ít ỏi nhưng là đây đối với phần lớn võ giả mà nói chỉ là một phần vạn cơ hội cũng sẽ cực kỳ khao khát chương 686, bàn long phong dù sao chỉ cần có thể đưa bọn họ lĩnh ngộ đao ý hoặc l à kiếm ý mượn đan dược lại tăng lên nữa một cấp bậc lời nói đó cũng là kiếm bụn không lô mua bán đan uẩn nhìn tới chuyến này đan sư thi đấu chuyến đi ngươi cái người xấu xa này đạt được kỳ ngộ cũng không y t a nghe được diệp phong lời nói sau lân y、Ghi、san trong lòng hơi chấn động một chút đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia không dám tin thần sắc sau không nhịn được mở miệng nói phải biết đan uẩn đối với bất kỳ luyện đan sư mà nói vậy cũng là có thể gặp không thể cầu bà bối chỉ có thiên phú cực tốt hơn nữa đang luyện đan một đường chính giữa có thiên phú kinh khủng luyện đan sư mới có thể lãnh ngộ ra một t i a đan l u ậ n tới nhưng trước mắt diệp phong lại đi một chuyến đan sư thi đấu sau khi chẳng những đem tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh sơ cấp hơn nữa còn l ĩ n h ngộ đan l u ậ n cái này làm cho lân yi san nhất thời đối với diệp phong một trận nhìn với cặp mắt khác xưa đúng thiên như sương đây không để ý đến lân yi san lời nói nghĩ đến thiên như sương còn với lân yi san trước chung một chỗ tu luyện diệp phong liền không nhịn được một trận hiếu kỳ nói dù sao thiên như xương thân phận tương đối đặc thù nếu là vạn nhất đưa tới yêu tộc chú ý lời nói nhưng là một cái không phiền thoái nhỏ ừ lúc này mới một chút thời gian ngươi liền bắt đầu quan tâm tới kia con tiểu hồ ly tình đến nàng dùng băng viêm ma g i a o nội đan sau khi bây giờ đang tu luyện chính giữa chắc hẳn không tới nửa tháng thời gian thì có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh cấp ở nghe được diệp phong lời nói sau lân yi san nhất thời lạnh rên một tiếng mở miệng nói phải biết vì có thể đủ giúp thiên như s ư ơ n g nhanh chóng tăng cao tu vi lân yi san chẳng những diệp phong cho nàng cái viên này băng viêm ma giao nội đan giao cho thiên như s ư ơ n g dùng ngay cả phiếu miểu phong chính giữa hàn g đ à m cũng để cho thiên như s ư ơ n g cầm đi dùng tu luyện n g ư ờ i đem băng viêm ma giao nội đan cho nàng nghe được lân yi san lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy một trận dở khóc dở cười nói phải biết thiên như xương trên người có thể là có hơn một trăm bình linh mật kia còn cần gì băng viêm ma g i a o nội đan mà lân y t yà san lần trước chỉ bất quá chỉ từ trong tay hắn lấy đi một chai linh mật với một quả băng viêm ma g i a o nội đan dưới mắt còn nghĩ băng viêm ma g i a o nội đan cầm đi cho thiên như xương dùng đây không khỏi cũng quá phóng khoáng chứ ừ dĩ nhiên không phải cho không ta nhưng là từ kia con tiểu hồ ly trong tay đổi lấy hai mươi bình linh mật thấy diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười biểu tình lân y ghi san tức giận hướng diệp phong bạch liếc mắt tiếp lấy liền mặt đầy đắc y nói theo lân y ghi san có thể cầm một quả băng viêm ma g i a o nội đan đổi lấy hai mươi bình linh mật đây quả thực là kiếm b u ồ n không lô sự tình làm gì không đổi huống chi băng viêm ma g i a o nội đan chính giữa linh lực s a còn lâu mới có được hai mươi bình linh mật chính giữa ẩn chứa linh lực cường hãn đây đối với lân yi d san mà nói căn bản không cần phải đi cân nhắc trước đổi qua tới lại nói chẳng qua là để cho lân yi d san hơi chút cảm thấy có một k i a kỳ quái là thiên như x ư ơ n g chẳng qua là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi kết quả từ kia lấy được nhiều như vậy linh mật kiếm b u ồ n không lỗ kia ta với ngươi làm một cái giao dịch chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền cho ngươi một trăm bình linh mật như thế nào đây nghe xong lân yi d san lời nói sau diệp phong thô b ỉ cười một tiếng nhìn lân y ghi san mở miệng nói vừa dứt lời diệp phong liền đem xúc vật đại chính giữa một trăm bình linh mật xuất r a sắp xếp đặt lên bàn giao dịch giao dịch gì thấy diệp phong mặt đầy thô b ỉ biểu tình sau khi lân y ghi san hơi sừng sờ mặt đầy cảnh giác nói theo lân y ghi san trước mắt diệp phong nhất định phải để cho nàng làm gì cực kỳ mắc cỡ sự tình mới đúng nếu không lời nói lại làm sao có thể sẽ toát ra như vậy một bộ thô b ỉ biểu tình tới ho khan khủng cái đó chỉ cần ngươi gọi ta là một tiếng chủ nhân một trăm bình linh mật liền thuộc về ngươi thấy lân y di san mặt đầy hầu nghi biểu tình diệp phong ho khan hai tiếng mặt đầy thô bỉ đạo dù sao lân y di san người nữ nhân điên này t r ư ớ c cũng không ít khi dễ h ắ n dưới mắt thật vất vả bắt một cái cơ hội đối với diệp phong mà nói lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho gọi ngươi chủ nhân tường đẹp một trăm bình linh mật ta liền thay cố tỉ tỉ lấy đi chờ hắn trở lại thời điểm ta sẽ thay ngươi chuyển giao cho nàng nghe xong diệp phong lời nói sau lân yi d san thân hình t r ậ t lóe đem trên bàn linh mật thu sạch lên sau khi hướng diệp phong bay vùn vụt khói trắng xoay người liền hướng bên ngoài phòng lao đi ngoa t à o xem như ngươi lợi hại thấy lân yi d san chút nào vô lý bộ dáng diệp phong không nhịn được một trận xếp hàng bụng đạo dù sao l â n y di san dưới mắt thực lực đã là linh võ cảnh sơ cấp lấy hắn thực lực bây giờ nghĩ tưởng phải thật tốt n h i ề u l ậ n l â n y di san một hồi vậy đơn giản là đang ở nói vớ vẩn không bị l â n y di san cho n h i ề u l ậ n một hồi đối với diệp phong mà nói cũng đã là c ả m ơn trời đất sự tình đúng hai ngày trước có một người gọi là làm đường thi vũ nữ tử tới tìm ngươi nàng nói tháng sau phòng đấu giá sẽ có một nhóm bà bối phải đưa đến thiên tội thành đi đấu giá chờ đến lúc đó ngươi đi lăng thiên cắt tìm nàng cho giỏi rời đi diệp phong gian phòng sau khi lân yi h san tức giận hướng diệp phong trợn mắt một cái nói xong câu đó sau liền xoay người rời đi bất quá nhìn như lân yi -Gi h san giờ phút này bình tĩnh vô cùng nhưng là trong lòng hắn lại đã sớm giật mình từng cơn s o n g lớn phải biết linh mật rốt cuộc có bao nhiêu sao khó khăn lấy được lẫn y san trong lòng hết sức rõ ràng ngay cả nàng bây giờ linh võ cảnh sơ cấp thực lực một khi gặp phải nhóm lớn là linh phong cũng phải nhanh thoát đi có thể diệp phong người này lại có thể đem chọn cái là linh phong ổ giải quyết không nói còn nghĩ là linh phong chính giữa linh mật toàn bộ rời ra ngoài nếu không lời nói diệp phong lại làm sao có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy linh mật tới h ừ các loại lần này trở về ta nhìn ấ đấu nhất t thật tốt hỏi một chút cái đó thiên thi kết đạt một tiếng trong thời quyết Một tháng thời một thời một tháng, định đó đàn được định đạo. điểm đi đủ đem như sương, Phong người này, chính còn nhiêu bối? Nhẹ rên Lân Giê-san lòng bàn lòng phong một chuyến, dù sao thời gian một tháng, hẳn đủ đem bàn lòng phong cha cha rõ ràng. n phải hỏi khi, chủ chà Diệp quả bảo cái giữa, bối. xem sư sau sau, sao dù bao là chà Y ở ra rõ ý lân y san rời đi bóng lưng diệp phong hai chòng mắt hiếp lại trong mắt lóe lên một đạo t ì n h mang sau khi không nhịn được thầm nói phải biết hắn tới thiên lăng vũ viện nguyên nhân chủ yếu chính là muốn điều tra ở thiên lăng vũ viện chính giữa đạo thứ hai thanh đồng lòng quan tung tích trước vừa mới gia nhập võ v i ệ n lúc bởi vì hắn thực lực yếu hơn căn bản không có tư cách đi tìm kiếm bản lòng phong tư cách bây giờ lấy hắn nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực hơn nữa có huyền t h i ề n tinh đấu đại trận gia trì coi như gặp phải nguy hiểm gì đối với diệp phong mà nói c ũ n g có t h ể t ù y t i ệ n y đ a giai c ũ n g k h ô n g b i ế t ở đ ạ o thứ hai thanh đồng long quan chính giữa kết quả còn cất giấu cái dạng gì bí mật nghĩ đến đạo thứ nhất thanh đồng long quan mang cho mình cựu tiêu thần long dực diệp phong trong lòng có chút t r ầ m lánh một phen sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm Trường Thảo, huyện Thảo. Dù sao, nếu là có thể đạt được đạo thứ được Đỉnh Linh Huyện Hồn nếu thanh đồng lòng quan lời nói, Phong nói, Giai 687, Địa đạo đối sao, hai lời với Diệp Cấp có là Dù mà nói, không thể nghi ngờ ở trên thực lực có thể có chất tăng lên coi là lúc trước hướng bàn long phong lại nói lắc đầu một cái diệp phong không ở số nhiều nghĩ chuẩn bị lúc trước hướng bàn long phong điều tra một phen đem trong gian phòng luyện đan lưu lại thuốc tiết với đồ lặt vặt dọn dẹp sau khi diệp phong đơn giản thu thập một phen hành lý sau khi liền nhanh chóng hướng bàn long phong phương hướng lao đi dưới mắt cố mộng vũ cũng không ở phiếu miểu phong chính giữa coi như muốn từ cố mộng vũ trong miệng biết được một ít bản lòng phong tin tức trong thời gian ngắn cũng không cách nào biết được chẳng trực tiếp đi bản lòng phong chính mình điều tra một phen đang nói bản lòng phong bên ngoài viện chính giữa mặc dù không có thiên diễm cốc như vậy d a n h tiếng đại nhưng là ở bản lòng phong chính giữa nghe nói yêu thú đông đảo sơn mạch bác ngát thậm chí còn có một ít địa giai đỉnh cấp dược thảo tồn tại ngay cả một ít nội viện đệ tử có lúc đều sẽ tới ra ngoài viện đi bàn lòng phong chính giữa liệp sát yêu thú hoặc là tìm dược thảo bất quá những thứ này nội viện đệ tử thường thường cánh khí nóng nảy tính cách bút lửa một khi tới bàn lòng phong chính giữa tìm bảo bối thời điểm thường xuyên sẽ đem ngoại viện đệ tử đuổi ra bàn lòng phong mặc cho bọn họ ở bàn lòng phong chính giữa tùy ý tìm kiếm điểm này đối với phần lớn ngoại viện đệ tử mà nói đều là giận mà không dám nói gì dù sao nếu là một khi đắc tội nội viện đệ tử lời nói cho dù là giống như triệu cô thành cấp bậc này thiên tài cũng không gánh nổi hậu quả bàn long phong đỉnh đáy một đạo nhân ảnh h u y ể n giống như là một tia chớp giờ phút này phá không tới rơi trên mặt đất nhìn kỹ một chút chính là diệp phong nghe nói ở b à n long phong đỉnh núi có một tòa phong ấn tượng cổ cự long tỏa long tháp chắc hẳn tìm thanh đồng long quan t c h n g ấ u chốt hẳn ở nơi này tỏa long tháp chính giữa diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó không ở số nhiều nghĩ hướng bàn lòng phong trên đi tới bất quá ngay tại diệp phong vừa mới bước lên bàn lòng phong thời điểm ở trong cơ thể hắn đột nhiên xảy ra dị biến giống chỉ thấy kèm theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh t r ợ t buộc phát ra giờ khác này ở diệp phong trong cơ thể trí tôn long hồn trợt trở nên kích động phảng phất giống như là gặp phải bảo bối gì một dạng hận không được từ diệp phong trong cơ thể xông ra trực t i ế phải lướt lòng vào bàn p o n chính giữa. Đây là... tình huống g giữa. gì? bầu trời c Đây là m nhận được tôn long hồn phản ứng được trí sau, d ệ p Phong Phải kinh, không nhịn thầm trong lòng nói. cả được biết từ hắn thức tỉnh trí tôn long hồn tới nay chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy trừ ở thương khung tông chỗ kia thần bí t r ì đầm bên dưới trí tôn long hồn lần đầu tiên gặp phải thanh đồng long q u a n lúc tựa hồ cũng phát sinh qua phản ứng như vậy bất quá cũng may trí tôn long hồn chỉ là kích động chốc lát liền dần dần khôi phục lại yên lặng nếu không lời nói diệp phong còn thật lo lắng trí tôn long hồn sẽ sẽ không trực tiếp xông ra nhìn tới ban long phong chính giữa hẳn có đạo thứ hai thanh đồng long quan thậm chí ở đó tỏa long tháp chính giữa rất có thể phong ấn chính là điều thứ hai thái cổ thần long cảm nhận được trí tôn long hồn dần dần bình tĩnh lại sau diệp phong sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm túc phải biết thanh đồng long quan mang cho trí tôn long hồn chỗ tốt cũng không phải là một điểm nửa điểm huống chi trí tôn long hồn nghỉ tưởng phải chiếm đoạt vũ hoàn lấy được bản mệnh vũ kỹ chỉ có tìm tới thanh đồng long quan mới có thể thuận lợi dung hợp nếu không lời nói đối với diệp phong mà nói muốn để cho trí tôn long hồn lĩnh ngộ đạo thứ hai bản mệnh vũ kỹ căn bản là không có thể làm được sự tình ban long phong chính giữa tựa hồ có võ giả sóng linh khí xem ra muốn đi tỏa long tháp lời nói nhất định phải trước tránh qua những võ giả này, mới có thể thuận lợi tiến lòng chính giữa. Cảm nhận bốn sóng linh phải thể tháp phía khí, trước tỏa được giả Cảm giả mới lợi giữa. có có qua võ vào võ dù sao bàn long phong chính giữa yêu thú thường thường đều là nguyên vũ cảnh cấp bậc trở lên yêu thú ngay cả dự thảo ít nhất tất cả đều là địa giai trung cấp trở lên dự thảo cho nên có thể quá hấp dẫn tới võ giả tu vi như vậy cũng đều ở nguyên vũ cảnh cấp bậc trên ồ ngay tại diệp phong vừa mới thúc giục thân hình hướng trên ngọn núi lao đi đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng ở cách đó không xa lại có một tia cực kỳ che giấu sóng linh khí chẳng lẽ có giỏi che giấu khí tức võ giả trốn ở chỗ này hay sao nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó thúc giục thân hình hướng k i a sợi sóng linh khí phát ra chỗ nhanh chóng tìm kiếm quá khứ đây là địa giai đỉnh cấp linh thảo h u y ệ n hồn thảo đi tới chỗ kia có sóng linh khí nơi diệp phong thúc giục trí tôn long hồn nhìn đến trên mặt đất một gốc không tầm thường chút nào thúy lục sắc thanh thảo sau khi đầu tiên là hơi sừng sờ tiếp lấy mặt đầy hưng ơ phân nói vốn là diệp phong còn tưởng rằng là có giỏi che giấu khí tức võ giả che giấu ở chỗ này có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là trước mắt gốc cây này nhìn như cực kỳ phổ thông thanh thảo lại là địa giai đ ỉ n h cấp linh thảo n u y ễ n hồn thảo phải biết h u y ễ n hồn thảo chính như tên có thể tùy ý biến ảo thành bất kỳ vật gì từ đó tới né tránh nguy hiểm trừ phi có giống như trí tôn long hồn như vậy đối với linh khí cảm giác cực kỳ bén nhạy tồn tại nếu không lời nói muốn nhận ra được h u y ễ n hồn thảo đơn giản là khói như lên trời trừ lần đó ra h u y ễ n hồn thảo chẳng những có thể dùng để luyện chế c ử u phẩm đ a n g dược nếu là tinh thông ảo thuật võ giả một khi dùng lời nói đáp lời sinh ra trợ giúp có cực kỳ to lớn tác dụng bất quá thấy h u y ễ n hồn thảo sau khi diệp phong cũng không cuống cuồng động thủ mà là ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bội cây kia thúy lục sắc thanh thảo bắt đầu xúc tích lên trong cơ thể linh khí tới dù sao h u y ễ n hồn thảo trừ có thể biến ảo thành những vật khác tới che giấu mình ra còn có cực kỳ nhanh chóng tốc độ di động nếu là hơi chút có một tí khinh thường h u y ễ n hồn thảo liền có thể chạy thoát nơi này vèo đem trong cơ thể linh khí tích xúc tới cực hạn sau khi diệp phong trong mắt trợn thoáng qua một đạo tinh mang cả người nhanh như điện chớp trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới huyễn hồn thảo trước mặt khiến cho huyễn hồn dễ cỏ vốn phản ứng không kịp nữa liền bị diệp phong một tay nắm giữ vào trong tay bất quá vừa lúc đó ở bàn long phong chính giữa vài tên võ giả nhanh chóng hướng diệp phong chỗ phương hướng chạy nhanh đến rất nhanh liền tới đến diệp phong trước mặt chỉ thấy vài tên võ giả tổng cộng có năm người trừ cầm đầu người võ giả kia t h ự chủ lực c ở nguyên n vũ ả viên vi, vũ lại mỗi cá nhân tu vi đều tại nguyên mạng còn nhân cảnh ra, cá cấp c hưu. h tu tà đều sơ yếu nhất là năm người này tuổi tác chỉ là chừng hai mươi hơn nữa trên người đều mặc đến có dấu vân hải hai chữ quần áo trang sức h i ệ n nhiên không phải là ngoại viện đệ tử dù sao ngoại viện bảy mươi hai đỉnh chính giữa có thể một hơi thở tìm ra năm tên nguyên vũ cảnh tu làm đệ tử hơn nữa còn là cùng chủ phong chính giữa đơn giản là khói như lên trời t h u n ngoại viện chính giữa, cũng căn bản không có Vân、hải、Phong g giữa, chi, có Hải t ò a chủ phong này, cho phong hẳn này, nên ràng, nam tên rất rõ ràng, tên đệ tử, đệ là nội viện Vân Hải p h o n chính g g i ữ a đệ tử. k h ô n g nghĩ thoái ớ mới i gia vừa n ậ p bàn l n g p h o chương sáu trăm tám mươi tám vân hải phong đệ tử diệp phong quét nhìn trước mắt năm người liếc mắt sau trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng mặt đầy nghiền ngẫm năm tên vân hải phong đệ tử hiển nhiên cũng là vì cái gọi là h u y ễ n hồn thảo tới thậm chí rất có thể đã ở phụ cận đây ẩn núp rất lâu là chính là tìm cơ hội đem gốc cây này h u y ễ n hồn thảo cấp tới nếu không lời nói mới vừa diệp phong mới vừa gia nhập bàn long phong chính giữa lại làm sao có thể sẽ cảm nhận được chung quanh đã có không ít võ giả khí tức ba đ ộ n bất quá giờ phút này trừ diệp phong ra nam tên vân hải phong đệ tử thấy trong tay h u y ễ n hồn thảo diệp phong biểu tình cũng là hơi sừng sờ tên tiểu tử trước mắt này đến tột cùng là ai lại có thể trực tiếp đem am hiểu nhất chạy trốn h u y ễ n hồn thảo cho tùy tiện b ắ t phải biết bọn họ ở b à n long phong chính giữa nhưng là đã s u ố t tìm kiếm nửa tháng mới chắc chắn gốc cây này h u y ễ n hồn thảo hẳn ở chung quanh đây nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là bọn họ vừa mới chạy tới gốc cây này h u y ễ n hồn thảo lại nhưng đã bị trước mắt người thanh niên này cho tùy tiện b ắ t này xú tiểu tử ngươi là cái đó chủ phong chẳng lẽ ngươi không biết bàn long phong đã bị chúng ta vân hải phong cho phong tỏa â ư nếu là không có chúng ta đồng ý lời nói là không cho phép tự tiện đi vào hái dự thảo chỉ thấy cầm đầu tên thanh niên kia đứng ra sắc mặt có chút âm tình bất định mở miệng liền hướng đến diệp phong chất vấn dù sao diệp phong có thể tùy tiện đem huyễn hồn thảo vô lây đến liền có thể gián tiếp nói rõ diệp phong thực lực hẳn còn phải ở tại bọn hắn năm người trên nếu là bọn họ một khi đắc tội đối phương lời nói rất dễ dàng rước lấy phiền toái lao tử là cái đó chủ phong các người đam phế vật này còn chưa có tư cách biết thấy người thanh niên này vừa mở miệng chính là chất vấn hơn nữa còn nói bản l o n g phong bị bọn họ phong tỏa diệp phong cười lạnh một tiếng không khách khí chút nào mở miệng nói dù sao lần này tới bản l o n g phong tối chuyện chủ yếu chính là tìm đạo thứ hai thanh đồng l o n g quan trước mắt cái gì cái gọi là vân hải phong đệ tử ở diệp phong trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới nếu là đối phương cố ý gây chuyện lời nói hắn không ngại cho đối phương một ít giáo hấn ngươi nghe được diệp phong lời nói sau cầm đầu người thanh niên này trong lòng nhất thời giận dữ cả người lập tức lửa giận bốc cháy coi như nội viện xếp hạng thứ mười vân hải phong chính giữa đệ tử ưu tú bất luận cái gì thời điểm hắn đều l à mọi người kính cẩn thiên tài có thể đến người thanh niên này trong miệng hắn lại trở thành phế vật về phần còn lại vân hải phong đệ tử giờ phút này nghe được diệp phong lời nói sau cũng rối rít sắc mặt khó coi đi xuống phảng phất một lời không hợp liền chuẩn bị xuất thủ như thế phải biết bọn họ vân hải phong mặc dù đang nội viện chính giữa chỉ là ở giữa chủ phong nhưng là bọn họ đại sư huynh cũng chính là vân hải phong chân truyền đệ tử long oán trời thực lực nhưng là linh võ cảnh sơ c ấ p đặt ở toàn bộ nội viện đều là xếp hạng thứ hai mươi tồn tại nhưng trước mắt này cái chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại dám đại ngôn bất tàm nói bọn họ vân hải phong đệ tử đều là phế vật đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ rất tốt ngươi đã cố ý tìm chết như vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h khí chỉ cần ngươi giao ra trong tay huyễn hồn thảo lời nói ta có thể cân nhắc cho ngươi chết thể diện một chút ước chừng qua hồi lâu cầm đầu tên thanh niên kia thật vất vả phục hồi tinh thần lại ngay sau đó cười lạnh một tiếng nhìn diệp phong trong tay h u y ễ n hồn thảo mở miệng nói phải biết gốc cây này h u y ễ n hồn thảo nhưng là bọn họ đại sư huynh long oán trời yêu cầu dự thảo cho nên hôm nay bất luận như thế nào bọn họ đều phải từ tiểu tử này trong tay cướp được gốc cây này h u y ễ n hồn thảo mới được chết thể diện một chút ngượng ngùng ta nhớ ngươi không cần cân nhắc tới với trong miệng các ngươi cái gì cái gọi là long oán trời xin lỗi ta cho tới bây giờ không có nghe qua nhân vật như thế nghe xong người thanh niên này lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng hướng lên trước mắt vân hải phong đệ tử nói cái gì căn bản chưa từng nghe qua nhân vật như thế nghe được diệp phong lời nói sau vân hải phong năm tên đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết long oán thiên sư huynh danh tiếng bất luận là bên ngoài viện hay lại là nội viện chính giữa đều là như sấm bên thai tồn tại có thể tên tiểu tử trước mắt này lại nói chưa có nghe nói qua lòng sư huynh danh hiệu đặc biệt sao không khỏi cũng quá trang bức chứ ngươi lại chưa từng nghe qua long oán thiên sư huynh danh hiệu. Sú tiểu tử ngươi cũng đã biết trong tay n g ư ơ i gốc cây này nguyễn linh thảo nhưng là long oán thiên sư huynh yêu cầu linh thảo là lấy được gốc cây này nguyễn linh thảo long oán thiên sư huynh đã sớm phái vân hải phong tất cả đệ tử đem bàn lòng phong phong tỏa bất kỳ người ngoài cũng không được bước vào ngươi làm như thế đơn giản là cố ý khiêu khích chúng ta vân hải phong nghe xong diệp phong lời nói sau cầm đầu người thanh niên này giờ phút này trong lòng đã sớm l ử a dẫn ngút trời nếu không phải kiên kỵ mới vừa diệp phong thân pháp quá mức bén n h ẹ lời nói sợ rằng đã sớm xuất thủ hung hãn giáo huấn diệp phong một hồi khiêu khích các ngươi vân hải phong ha ha theo ta được biết bàn long phong tựa hồ là thiên lăng vũ việt chứ lúc nào thành các ngươi vân hải phong chủ phong húng chi lấy các ngươi những phế vật này thực lực kết quả có tư cách gì tới phong tỏa cả tòa bàn lăng phong tới với trong miệng các ngươi long oán trời ngượng ngùng nếu như hắn muốn tìm cái chết lời nói các ngươi có thể để cho hắn tới có lẽ lao tử tâm tình khá một chút có thể để cho hắn chết thể diện một chút nhàn nhạt liếc về liếc mắt năm tên vân hải phong đệ tử sau diệp phong mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói theo diệp phong cái gì vân hải phong cố ý phong tỏa bàn lăng phong chẳng qua là là tìm một gốc nguyễn hồn thảo đây đối với hắn tìm thanh đồng lòng quan mà nói không thể nghi ngờ tạo thành không phiền thoái nhỏ chẳng trực tiếp đem vân hải phong đệ tử toàn bộ giải quyết hết thuận tiện cũng có thể tiết kiệm được không ít phiền thoái cái gì để cho long oán thiên sư huynh chết thể diện một chút nghe được diệp phong lời nói này sau vân hải phong năm tên đệ tử trong nháy mắt mặt đầy mộng ép đứng lên tên tiểu tử trước mắt này không khỏi c u n g qua cồn u g vọng phách lối chứ cái gì gọi là vân hải phong kết quả có tư cách gì phong tỏa bàn long phong hơn nữa tiểu tử này đã là năm lần bảy lượt mở miệng làm nhục long oán thiên sư huynh thật là căn bản không có đem nội viện xếp hạng thứ mười long oán thiên sư huynh coi ra gì phải biết coi như vân hải phong đệ tử long oán thiên sư huynh đơn giản là tinh thần bọn họ trụ nhưng trước mắt này cái cuồng vọng vô cùng tiểu tử lại năm lần bảy lượt đất làm nhục vân hải phong làm nhục bọn họ long oán thiên sư huynh đây đối với vân hải phong đệ tử mà nói thật là không thể chịu đựng xú tiểu tử ta xem ngươi là tại t ì m chết cầm đầu tên thanh niên kia giờ phút này hai tròng mắt đỏ bừng chật chợt quát một tiếng trong cơ thể nguyên vũ cảnh viên mãn linh khí buộc phát ra một quyền hướng diệp phong đập tới một quyền này chính giữa hàm chứa nguyên vũ cảnh viên mãn khí thế nếu là một quyền đập đang bình thường nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả trên người lời nói e là cho dù bất tử ít nhất chương ũ n g sẽ bị bị t nặng. Có t h Phong ể là mà đối với Diệp phong mà nói, t r ư ớ c m ắ t tên tử này Vân Hải Phong Hải đệ m ộ t thật quyền này, thật là v ớ i chín lét một dạng căn bản k ô công n nào g có chút nào lực k c chí h thậm h o à toàn không đáng nhắc đáng Trường Toàn tới. 689, lực nhất kích chính dễ dàng nhìn một chút đi qua tinh thối thiên dẫn quyết g i a chỉ sau thân thể có thể hay không gánh nổi nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả toàn lực nhất kích nghĩ tới đây diệp phong không có xuất thủ mà là mặt đầy ngoạn vị nhìn tên này vân hải phong đệ tử hướng trên người mình một quyền đập tới dù sao lấy hắn bây giờ thân thể cường độ cơ hồ có thể không nhìn nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả công kích thậm chí đối với với diệp phong mà nói loại công kích này căn bản không đến nơi đến trốn đơn giản là đang cho hắn cú lét xú tiểu tử ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ lời nói có lẽ vân lỗi sư huynh còn có thể thả ngươi một con đường sống không sai lấy vân lỗi sư huynh nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực một quyền này đi xuống tuyệt đối có thể đem cái phế vật này đập thành mở ra thịt nát thấy diệp phong lại không nhúc ních không có chút nào xuất thủ chống cự ý tứ đứng ở vân lỗi sau lưng bốn gã vân hải phong đệ tử giờ phút này trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng hướng diệp phong nhìn có chút hả hê nói ở nơi này bốn gã vân hải phong đệ tử xem ra diệp phong nhất định là bị vân lỗi khí thế cho c h ấ n n h ấ t đến cho nên căn bản không dám ra tay đánh trả thậm chí ở nơi này bốn gã vân hải phong đệ tử trong mắt giờ phút này diệp phong thật là với một cỗ thi thể không có khác nhau chút nào đ ù a dám năm lần bảy lượt mở miệng làm lục bọn họ vân hải phong còn có long oán thiên sư huynh tiểu tử này còn thật cho là bọn họ vân hải phong là trái hường mềm có thể ai liền nắn bóp hay sao nếu dám ở tại bọn hắn vân hải phong trước mặt trăng b ứ c liền muốn thừa nhận trang bức mang đến giá thả ta một con đường sống thật là có chút ý tứ nghe được kia bốn gã vân hải phong đệ tử nghị luận sau diệp phong mặt đầy bình tĩnh nhìn cầm đầu kia tên gọi vân lỗi cử động cho đến vân lỗi kia huyển như bao cắt lớn nhỏ thiết quyền liền muốn đập trên người đang lúc diệp phong khẽ mỉm cười lộ ra một hàng chỉnh tề giang đạo tiểu phế vật chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng thấy diệp phong lại còn dám mở miệng d ễ u cợt chính mình vân lỗi sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét trong tay kia huyền như bao cắt lớn nhỏ thiết quyền kèm theo một trận quyền kính hô khiếu chi thanh t r ậ t n ê n xuống hận không được diệp phong đập thành mở ra thịt nát ẩm một đạo nặng nề quyền kính mánh mà v ă n g lên mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi cái gì mặt đầy xanh mét vân lỗi ngẩng đầu thấy như vậy một màn sắc mặt trở nên sợ hãi vô cùng phảng phất thấy cái gì có thể lo sự tình chỉ thấy một quyền này của hắn rơi vào diệp phong trên người sau khi theo lý thuyết h ẳ n diệp phong đánh bay ra ngoài mới đúng có thể nhường cho hắn cảm thấy không dám tin là một quyền này của hắn nện ở diệp phong trên người lại không có đối với diệp phong tạo thành chút nào thương thế ngược lại hắn quả đấm lại bị gắng gượng rung ra không ít tiên huyết giờ phút này chậm rãi trích rơi trên mặt đất chuyện này cái này không thể nào ngươi làm sao có thể gánh nổi ta nguyên vũ cảnh viên mãn toàn lực nhất kích vân lỗi theo phía sau bốn gã vân hải phong đệ tử n m mơ cũng không nghĩ tới diệp phong có thể chỉ bằng vào thân thể liền dễ dàng chịu đựng vân lỗi toàn lực nhất kích không nói hơn nữa còn đem vân lỗi quả đấm cho chấn thương người này thân thể chẳng lẽ là kim loại hiếm đánh không tạo được đặc biệt sao không khỏi cũng quá biến thái chứ đánh lên đi không nhưng sẽ không thụ thương còn có thể đem đối phương cho chấn thương sau này còn ai dám đối với tiểu tử này xuất thủ n g ư ơ i cái gì nguyên vũ cảnh viên mãn một đòn thật giống như cũng không gì hơn cái này diệp phong xoay vạn cổ liếm liếm khỏe miệng sau mặt đầy khinh miệt mở miệng nói ba vừa dứt lời kèm theo một đạo v a n g lớn tại cái khác bốn gã vân hải phong đệ tử mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi vân lỗi lại bị diệp phong một cái tắt bay giống như diều đứt dây một dạng hung hãn đụng ở trên một tảng đa lớn cả người hoàn toàn không có chút nào phản kháng lực chuyện này đây tột cùng là cái q u ỷ gì thấy diệp phong một cái tắt đem vân lỗi tát bay sau khi còn lại bốn gã vân hải phong đệ tử giờ phút này cả người run rẩy run rẩy phát run mặt đầy sợ h a i nói nhớ cậy người này thân thể cường hãn cũng không tính thực lực cũng khủng bố như vậy đây cũng quá nghịch thiên chứ theo lý mà nói là vân lỗi một quyền đem tiểu tử này đánh bay mới đúng nhưng trước mắt này một màn lại bị tên biến thái này ra hỏa gắng gượng cho đảo ngược người người kết quả là người nào k é r ấ t ở to trên đá vân lỗi phun ra một búng máu giờ phút này ở trong lòng hắn vậy còn có phân nửa lửa giận đã sớm bị diệp phong mang đến sợ hãi với rung động tràn đầy ngay cả trên mặt cũng theo bản năng toát ra vẻ kinh hãi trước mắt c á i này chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp ra hỏa lại chỉ dùng một cái tát liền đem hắn trò v ô bay ra ngoài tu vi này còn có thân thể này còn có cái tên quỷ dị này kết quả là chuyện gì xảy ra giờ khác này ở vân lỗi trong đầu ở sớm đã là trống rông với mờ mịt chỉ còn lại những ý nghĩ này không ngừng tràn ngập ở đầu hắn chính giữa về phần vân hải phong còn lại bốn tên đệ tử giờ phút này thấy lần này cảnh tượng đã sớm bị dọa đến cả người run rẩy dù sao trước mắt cái này cuồng vọng vô cùng ra hỏa nếu có thể lấy nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực đem vân lỗi một cái tắt bay nghĩ như vậy tất đối phương bối cảnh nhất định vô cùng kinh khủng ít nhất chắc cũng là nội viện xếp hạng thứ năm đệ tử thiên tài mới đúng vừa mới các ngươi không phải nói muốn thả ta một con đường sống sao bây giờ ta cũng giống vậy cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần các ngươi đem trên người xúc vật đại với bảo bối toàn bộ giao ra lời nói ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái còn sống cơ hội nếu không lời nói ta nghĩ các ngươi hẳn rõ ràng hậu quả hướng vân hải phong mọi người quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong nghiền ngấm cười một tiếng mặt đầy rêu rêu nói theo diệp phong nếu những thứ này vân hải phong đệ tử bọn chúng đều là nguyên vũ cảnh tu vi hơn nữa còn đều là thân là nội viện đệ tử như vậy trên người bảo bối chắc hẳn nhất định không ít chàng đem những đệ tử này trên người bảo bối toàn bộ cướp đoạt lại biến thành của mình chuyện này nghe được diệp phong lời nói sau khi nhìn đến bị diệp phong một cái tát phi vân lỗi vân hải phong bốn tên đệ tử đã sớm bị diệp phong bị dọa sợ đến run rẩy run rẩy phắt run vậy còn dám nói nữa chứ không nghĩ tới đây vân hải phong bốn tên đệ tử vội vàng đem trên người xúc vật đại tháo xuống ném ở bên cạnh nếu không một khi chọc giận tên trước mắt này vạn nhất người này một cái tắt thoáng qua tới lời nói lấy mấy người bọn họ thực lực có thể không nhất định có thể giống như vân lội như vậy vận khí tốt rất có thể ở một tát này bên dưới bọn họ sẽ gặp bị phiến thành mở ra thịt nát ồ những thứ này xúc vật đại chính giữa thế nào đại đa số đều là một ít dùng tu luyện ảo thuật dược thảo đem bốn gã vân hải phong đệ tử bỏ lại xúc vật đại thu hồi sau khi diệp phong tùy ý kiểm tra một phen không nhịn được cảm thấy rất ngờ vực đạo theo lý thuyết những thứ này nội viện đệ tử trên người mỗi cái không đều là mập dầu mỡ đan dược một nắm một cái thế nào trừ một ít dùng tu luyện ảo thuật dược thảo ra cơ hồ không có bao nhiêu đan dược chương sáu trăm chín mươi sẽ chờ ngươi đến đưa bảo điều này không khỏi làm diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên các ngươi xúc vật đại chính giữa vì sao chỉ có những thứ này dùng tu luyện ảo thuật dự thảo đây là chuyện gì xảy ra hướng bốn g ã vân hải phong đệ tử quét nhìn một vòng sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang giọng l ệ n h như băng nói không dối gạt vị sư huynh này trên người chúng ta thật ra thì không có bao nhiêu đan dược ngay cả những thứ này dùng tu luyện ảo thuật dự thảo cũng là long oán thiên sư huynh ra lệnh chúng ta tới bản lòng phong chính giữa hái thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình vân hải phong bốn tên đệ tử khoe miệng hung hãn co quắp mấy cái sau khi gấp bận rộn mở miệng giải thích dù sao mặc dù bọn họ là nội viện đệ tử nhưng là cũng không thuộc về đệ tử ưu tú chẳng qua là một ít đệ tử bình thường thôi mà đệ tử bình thường vô luận đi đến nơi nào cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện trừ mỗi tháng nhận một ít cung phụng ra liền toàn dựa vào làm tông môn nhiệm vụ tới lấy được tài nguyên tu luyện thì ra là như vậy xem ra trong các n g ư ờ i còn phải thuộc cái này vân lỗi trên người bảo bối tương đối nhiều hướng vân hải phong đệ tử trên người quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong đưa mắt rơi vào vân lỗi trên người mặt đầy cân nhắc nói phải biết mới vừa bốn gã vân hải phong đệ tử giao ra trên người xúc vật đại lúc cái này cái gọi là vân lỗi cũng không có bất kỳ động tác gì h i ệ n nhiên sợ rằng năm người này chính giữa cũng liền cái này vân lỗi trên người sẽ có nhiều chút không tệ bà bối xú tiểu tử ngươi dám đánh cho bị thương ta l o n g oán thiên sư huynh nếu là biết chuyện này lời nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi thấy diệp phong hướng chính mình chậm dại ép tới gần ghé xuống đất vân lỗi giờ phút này trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau chất cắn răng phảng phất quyết định một dạng từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một cái ngọc giản mánh mà đem b ơ vỡ vèo trong nháy mắt còn chưa chờ diệp phong kịp phản ứng chỉ thấy cái này ngọc giản liền hóa thành một đạo lãnh đ ạ m lục sắc quan mang hướng không trung bao b ắ n đi c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa tung thích đưa tin ngọc giản xem ra trên người của ngươi bà bối quả thật so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn a thấy này cái tiêu xạ mà ra đưa tin ngọc giản diệp phong cũng không có chút nào hốt hoảng mà là trên mặt thoáng qua một tia t r e o tức sau chậm rãi mở miệng nói không khó suy đoán n à y cái phá không đi đưa tin ngọc giản nhất định là vân l ỗ i c h u y ể n cho long oán trời mà tên kia long oán trời nếu có thể trở thành nội viện xếp hạng thứ hai mươi đệ tử chắc hẳn trên người bà bối so với năm tên vân hải phong đệ tử phải nhiều mấy không chỉ gấp mười lần cho nên diệp phong các loại chính là cái này gọi là long oán trời ra hỏa qua đưa cho hắn đưa bảo bối chặt chặt x ú tiểu tử mới vừa kia cái ngọc giản ta nhưng là phát cho long oán thiên sư huynh hơn nữa long oán thiên sư huynh bây giờ đang ở bản long phong chính giữa bây giờ ngươi chẳng những cái lại long oán thiên sư huynh mệnh lệnh tự tiện xông vào bản long phong hơn nữa còn đem ta đánh cho bị thương chờ long oán thiên sư huynh đến một cái hôm nay ngươi nghỉ nghỉ tường rời đi nơi này nửa bước Nghe Phong nói chỉ được Diệp lời sau, theo vân lỗi tên trước mắt này một khi biết được long oán thiên sư huynh muốn tới tin tức nhất định sẽ nhanh chóng thoát đi nơi đây mới đúng căn bản không thể nào biết đang tiếp tục lưu lại nữa dù sao lấy long oán thiên sư huynh thực lực với tính cách một khi biết có người dám cướp đoạt hắn muốn huyện hồn thảo tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa ồ nếu như vậy ta đây liền muốn nhìn một chút trong miệng ngươi cái này lòng oán thiên sư h ì n h kết quả có nguyện ý hay không qua đi tìm cái chết về phần ngươi nếu nghỉ tường muốn tìm chết ta đây sẽ giúp đỡ ngươi hài hước cười một tiếng sau khi diệp phong cánh tay phải trợn quăng lên tường đạo thất thải vẩy rồng trong nháy mắt nổi lên hướng vân lỗi trên người một q u y ề n đánh d ế t xuống h i ệ n nhiên chính là diệp phong vũ hồn dị tượng tinh thần long l ầ n biến ngươi, còn chưa chờ vân lỗi kịp phản ứng chỉ thấy tại hắn con ngươi chính giữa một quả bao cắt lớn nhỏ thiết quyền giờ phút này vô hạn phóng đại cuối cùng kèm theo huyết vụ đ ầ y trời từ trên người hắn bạo nổ bắn ra tới một quyền đánh giết nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả phải biết có tinh thối thiên dẫn quyết cùng với tinh thần l o n g lần biến đồng thời g i a trì diệp phong một quyền này đạt tới nguyên vũ cảnh đỉnh phong lực lượng muốn đánh giết vân lỗi thật là giống như bóp chết một con kiến như vậy dễ như t r ở bàn tay bất quá một màn này rơi vào vân hải phong còn lại bốn tên đệ tử trong mắt nhất thời trở nên mặt đầy kinh hoàng thậm chí vài tên tâm tính hơi kém đệ tử đã sợ đến một cổ không biết chất lỏng từ trong cơ thể báo táp đi ra đối với cái này bốn gã vân hải phong đệ tử mà nói trước mắt diệp phong giờ phút này thật là giống như địa ngục gác ma một dạng căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội lên không nghĩ tới tiểu tử này r a sản như thế này mà giàu có đem vân lối xúc vật đại nhặt lên sau khi diệp phong mở ra xem nhất thời sắc mặt vui mừng nói chỉ thấy ở vân lối xúc vật đại chính giữa chứ có không ít địa giai phẩm cấp dược thảo ra còn có một hơn trăm mai nguyên sắt đan cùng với một triệu liền tông môn điểm công hiến cùng lúc trước kia bốn gã vân hải phong đệ tử hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên không hổ là vân hải phong chính giữa đệ tử ưu tú với đệ tử bình thường đãi ngộ tương đối thật là làm người ta thổn thức ẩm bất quá đang lúc này chỉ thấy kèm theo một đạo tiếng xé gió mảnh đất văng tới ngay tại lúc đó một đạo đạt tới nửa thước đại tiểu h ỏ a cầu trật t ừ không trung tiêu x ạ t ớ i mục tiêu nhắm thẳng vào diệp phong nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này mai h ỏ a cầu chính giữa tựa hồ còn kèm theo còn lại kim loại hiếm tồn tại h i ệ n nhiên uy lực xa còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy là long oán thiên sư huynh tới còn lại bốn gã vân hải phong đệ tử giờ phút này thấy này cái hỏa cầu sau khi sắp mặt rối rít mừng rỡ mặt đầy hưng phấn dù sao long oán trời thực lực nhưng là ở linh võ cảnh sơ cấp coi như trước mắt diệp phong thực lực ở mạnh luôn không khả năng sẽ là long oán thiên sư huynh đối thủ chứ có chút ý tứ thấy này cái hướng chính mình đập tới hỏa cầu diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi không nhịn được lẩm bẩm theo diệp phong coi như tên này long oán trời muốn chạy tới hẳn cũng không khả năng nhanh như vậy mới đối với có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là này cái đưa tin ngọc giản vừa mới phát ra chưa đủ phiến k h ắ p thời gian cái gọi là vân hải phong chân truyền đệ tử long oán trời cũng đã chạy tới theo ta đ ù a lửa đơn giản là tìm ngược thấy này cái hướng chính mình tiêu xạ mà phát cáo cầu diệp phong trong mắt lóe lên một k i a vẻ khinh miệt trong tay bốn đạo dị hỏa đồng thời từ đầu ngón tay chính giữa đung đưa mà ra ngay sau đó hóa thành bốn đám quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu cùng không trung đập tới cái này hỏa cầu hung hãn đụng vào nhau ẩm bất quá để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là coi như hắn bốn đạo dị hỏa với không trung này cái hỏa cầu hung hãn đánh vào đồng thời lúc ở nơi này đạo hỏa cầu chính giữa vô số kim loại hiếm tạo thành vai phiến giờ phút này chợt nổ tung mà ra giống như tiên nữ tán hoa một dạng hướng h ắ n phiêu tán xuống chương 691, không tư cách biết h i ệ n nhiên cái này hỏa cầu chẳng qua là một cái ngụy trang chân chính thủ đoạn công kích là n ú t ở hỏa cầu này chính giữa vô số mảnh kim loại có chút ý tứ lại biết đem kim loại hiếm thoái phiến n ú t ở hỏa cầu chính giữa sau đó xuất kỳ bất ý buộc phát ra nhìn cái này cái gọi là long oán thiên thực lực ngược lại không tệ chỉ ả m n là trong nháy mắt những thứ này kim loại hiếm ở bốn đạo dị hỏa thiêu hủy bên dưới cũng đã toàn bộ hóa thành chất lỏng từ không trung rơi xuống đang lúc này ở bàn long phong chính giữa một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí thế cường đại chợt buộc phát ra hướng diệp phong phương hướng chạy nhanh đến chỉ thấy người tới là một tên thanh niên mặc một bộ cẩm sắc trường bảo trong tay cầm một quả phá toái đưa tin ngọc giản sắc mặt lộ ra khó coi chính là nhận được tin tức long oán thiên long sư h i n h bốn gã vân hải phong đệ tử thấy long oán thiên tri hậu sắc mặt trong nháy mắt kích động vội vàng mặt đầy kính cẩn mở miệng nói về phần lúc trước ở nơi này bốn gã vân hải phong đệ tử trên mặt vẻ sợ hãi giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy tâng bốc vẻ dù sao có long oán thiên sư huynh cho bọn hắn mọi người chỗ dựa đừng nói là trước mắt cái này chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp gia hỏa coi như là nội viện những ngọn núi chính khác chân truyền đệ tử đều phải bán long oán thiên một bộ mặt vân lối đây làm sao lại còn lại bốn người các ngươi không để ý đến bốn tên đệ tử t h ầ n sắc hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau long oán thiên sắc mặt khó coi đất mở miệng hỏi dù sao vân lỗi nhưng là hắn một tay bồi dưỡng thủ hạ một loại có chuyện gì hắn đều là giao phó cho vân lỗi đi làm có thể dưới mắt trừ bốn gã vân hải phong đệ tử ra long oán thiên lại cũng không thấy vân lỗi tung tích vì vậy liền cảm thấy rất ngờ vực đứng lên theo long oán thiên trước mắt cái khu vực này khu nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử căn bản không có tư cách giết chết vân lỗi dù sao có hắn thay vân lỗi chỗ dựa hơn nữa vân lỗi nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực căn bản không phải trước mắt cái khu vực này khu nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử có thể làm được long sư m i n h vân lỗi là đoạt lại ngươi muốn h u y ễ n hồn thảo bị tiểu tử này cho tại chỗ đánh thành t h ị t nát ngươi nếu là không tới nữa lời nói mấy người chúng ta chỉ sợ cũng bị người này cho giải quyết hết Cảm nếu h ậ n đ ư là truyền đi lời nói thật là đem vân hải phong mặt núi hoàn toàn ném tẫn cái gì vân lỗi lại bị tiểu tử này giết chết nghe xong bốn gã vân hải phong đệ tử lời nói sau long oán thiên đầu tiên là xưng sờ nhìn tiếp tới mặt đất thượng vết máu sau khi mới dần dần bắt đầu tiếp nhận sự thật dù sao có thể ở nguyên vũ cảnh cấp bậc có thể vượt cấp chém chết địch nhân võ giả roi mắt toàn bộ nội viện chính giữa đều là phượng m a u lân giác tồn tại hiển nhiên tên tiểu tử trước mắt này bối cảnh xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy nếu không lời nói lấy tiểu tử này thực lực lại làm sao có thể chém rất vân lỗi sau khi chẳng những không có chạy trốn hơn nữa tại hắn sau khi đi tới nơi này tên tiểu tử trước mắt này cũng không có toát ra chút nào vẻ kinh hoàng hết thệ các thứ này cũng có thể nói rõ tên tiểu tử trước mắt này bối cảnh với thực lực cũng không có đơn giản như vậy các ngươi những phế vật này liền một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử cũng đối phó không thật sự là ném vân hải p h o n g mặt về phần tiểu tử này nếu có thể phá hỏng ta phi hỏa lưu tinh vũ kỹ hơn nữa còn có thể vượt cấp chém rất vân lối chắc hẳn cũng không phải là cái gì hạng đơn giản cười lạnh một tiếng sau khi long oán thiên chậm rãi nhìn về phía diệp phong giọng lạnh như băng mở miệng nói phải biết hắn phi hỏa lưu tinh vũ kỹ nhưng là bảy trăm ngàn năm bản mệnh vũ kỹ coi như đồng giai đối thủ gặp phải cũng cần phải ứng phó cẩn thận có thể tên tiểu tử trước mắt này lại có thể tùy tiện phá hỏng lộ vẻ nhưng tiểu tử này xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy xú tiểu tử chỉ cần ngươi nói lên ngươi danh hiệu lại đem huyễn hồn thảo giao ra lời nói có lẽ ta vẫn có thể lưu ngươi một cái mạng nếu không lời nói hôm nay ngươi liền cho ta ở lại chỗ này đ ố n g nhiên dừng lại sau nhìn vẻ mặt bình tĩnh diệp phong long oán thiên trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh sau khi mở miệng nói dù sao vân hải phong ở bên trong viện chính giữa cũng không coi vào đ ầ u cường đại chủ phong nếu là hắn một khi t r e o ra xếp hạng thứ năm chủ phong làm trong thiên tài lời nói đến lúc đó muốn thu c h ẳ n g coi như xa không có dễ dàng như vậy cho nên chỉ có đem tên tiểu tử trước mắt này bối cảnh với thân phận đánh t r a rõ ràng sau khi h ắ n có thể đủ quyết định rốt cuộc muốn không nên đối với tiểu tử này động thủ chỉ bằng ngươi cái phế vật này còn chưa có tư cách biết lão tử danh hiệu nghe xong long oán thiên lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng đứng tại chỗ một trận khinh miệt khinh thường nói theo diệp phong trước mắt long oán thiên mặc dù là linh võ cảnh sơ cấp võ giả nhưng là trừ tu vi so với cao một chút ra căn bản không có cái gì những ưu thế khác lộ vẽ nhưng cái này cái gọi là nội viện xếp hạng thứ 20, chính giữa cũng sảm tạp không ít lượng nước huống chi dưới mắt hắn đang chuẩn bị đi tỏa long tháp tìm đạo thứ hai thanh đồng long quan kết quả cái này long oán thiên lại nhô ra cản trở đây đối với diệp phong mà nói l ạ i sao có thể dùng nhẫn đi xuống dù là hắn đem điều này long oán thiên chém chết ở đây đắc tội xuống nội viện chủ phong phong chủ đến lúc đó cũng có kiếm linh tử la trần chỗ dựa căn bản không yêu cầu sợ dù sao lần trước la trần nhưng là từ trong tay hắn không ít lấy đi linh mật cộng thêm trước thay la trần khu trừ hàn độc bây giờ la trần đã coi như là thiếu diệp phong hai cái nhân tình cái gì không có tư cách biết bất quá giờ phút này đứng sau lưng long oán thiên vài tên vân hải phong đệ tử nghe được diệp phong những lời này sau sớm đã là một trận trận mắt hốc mồm trên mặt t o á t ra một mảnh không dám tin thân s ắ c lúc trước người này ở trước mặt bọn họ phách lối cũng không tính dù sao bọn họ tu vi không cao hơn nữa cũng không phải người này đối thủ nhưng trước mắt long oán thiên nhưng là linh võ cảnh sơ cấp tu vi người này lại còn như thế cuồng vọng phách lối đây không khỏi cũng quá tự do phong khoáng chứ huống chi long oán thiên là cấp bậc gì tồn tại nội viện xếp hạng thứ hai mươi vân hải phong đệ nhất thiên tài có đ ị a giai ngũ phẩm huyễn ma vũ hồn thực lực càng là linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa đối với ảo thuật trưởng khống đã sớm đạt tới tám phẩm cấp bậc doi mắt toàn bộ nội viện chính giữa đều là thiên tài tuyệt thế chương sáu trăm chín mươi hai ngoại viện đệ tử thậm chí một ít đồng giai linh võ cảnh võ giả ở long oán thiên ảo thuật bên dưới cũng thường xuyên thua thiệt huống chi là chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử có thể tiểu tử này lại còn nói long oán thiên không tư cách biết thân phận của hắn đây không khỏi cũng quá có thể giả bộ ép đi xú tiểu tử bằng vào ta suy đoán ngươi nhất định là nội viện năm vị trí đầu chủ phong làm trong thiên tài nếu không lời nói lấy ngươi tuổi tác với tu vi lại làm sao có thể vượt cấp chém chết vấn lỗi bất quá chỉ cần là ở nơi này bàn long phong chính giữa coi như ngươi là nhất điều long hôm nay đều phải cho ta bàn chứ nghe xong diệp phong lời nói sau long oán thiên sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó t r ợ t hít sâu một hơi giọng lạnh như băng nhìn diệp phong mở miệng nói ẩm vừa dứt lời ở bàn long phong chính giữa liên tiếp không ngừng hiện ra từng cổ một vô cùng cường đại khí thế nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện lại chừng bốn mươi hai đạo ở nơi này bốn mươi hai đạo khí thế chính giữa trong đó một nửa đều đã đạt tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong còn dư lại nửa dưới cũng đều đã đạt tới nguyên vũ cảnh viên mãn chủ yếu nhất là chính giữa có lưỡng đạo khí thế lại còn muốn áp đảo những khí thế này trên nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện còn lại lưỡng đạo khí thế lại là ở nửa bước linh võ cảnh cấp ở hiện nhiên bốn mươi hai đạo khí thế chính là vân hải phong chính giữa đệ tử tinh anh giờ phút này nhận được long oán thiên tin tức sau khi r ồ i rít hướng nơi này chạy tới hơn bốn mươi đạo khí thế giờ phút này ngưng tụ chung một chỗ phảng phất giống như đầu cực kỳ tàn bạo manh t h ú để mắt tới diệp phong khiến cho diệp phong cũng hơi cau mày một cái xiu xiu theo từng đạo tiếng xe gió giờ phút này vang vọng ra từng đạo người mặc vân hải phong quần áo đệ tử đồ trang sức bóng người giờ phút này lục tục từ bốn phía võ tới bên trong trước nhất chạy tới liền là khí thế cường thịnh nhất kia lượng danh nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả nhìn kỹ một chút chỉ thấy l ư ợ n g danh võ giả theo thứ tự là một nam một nữ giống vậy mặc vân hải phong quần áo đệ tử đồ trang sức chẳng qua là cho những đệ tử khác hơi bất đồng là ở một nam một nữ này trên người khí thế lộ ra phá lệ bất người không nghĩ tới ngay cả vân phi sư huynh với vân hà sư tỷ hai người đều đổi tới xem ra tiểu tử này hôm nay chết chắc thấy l ư ợ n g danh võ giả xuất hiện đứng sau lưng long oán thiên kia bốn gã vân hải phong đệ tử giờ phút này trên mặt vui mừng không nhịn được mở miệng nghị luận phải biết trước mắt vân phi với vân hà chính là vân hải phong chính giữa trừ long oán thiên r a thực lực mạnh nhất hai người có long oán thiên sư h u n h cùng với vân phi với vân hà hai người tại chỗ dù là tên tiểu tử trước mắt này thực lực ở người thiên hôm nay cũng không khả năng rời đi bàn l o n g phong nửa bước là người giết vân lỗi sư đệ cướp đi huyễn hồn thảo hay sao chỉ thấy vân phi mới tới liền trực tiếp mặt đầy lạnh như băng nhìn về phía diệp phong mở miệng chất vấn dù sao lấy diệp phong nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực có thể vượt cấp chém rất vân lỗi cái này làm cho vừa mới nghe tin chạy tới vân phi với vân hà hai người trong lòng đều có chút khó tin chính là một cái nửa bước linh võ cảnh phế vật có tư cách gì biết những thứ này cười lạnh một tiếng sau diệp phong không khách khí chút nào mở miệng nói tìm chết nghe được diệp phong r ộ n g vân phi sắc mặt không nhịn được biến đổi nếu không phải trước người long oán thiên chậm chạp không có mở miệng lời nói chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được đi lên đem trước mắt cái này phách lối vô cùng tiểu tử cho tháo thành tăng khối khanh khách không nghĩ tới chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại còn lớn lối như thế đây thật là có chút ý tứ thấy trước mắt một màn sau khi vân hà che miệng cười một tiếng mở miệng rêu rêu nói dù sao coi như vân hải phong chính giữa thực lực đứng sau long oán thiên vân phi lúc nào bị như vậy khí hơn nữa còn bị một cái chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử mở miệng làm lục nếu là truyền đi lời nói sợ rằng vân phi mặt mũi cũng coi như là hoàn toàn mất hết xú tiểu tử ngươi bây giờ cũng thấy coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa ngươi cũng không khả năng từ hơn bốn mươi danh nguyên vũ cảnh võ giả còn có chúng ta ba người trong tay chạy đi chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn nói ra thân phận ngươi sau đó cho chúng ta nói xin lỗi ta có thể cân nhắc không giết ngươi thấy vân hải phong chúng đệ tử đã đem diệp phong đoàn đoàn bao vây sau khi thức dậy long oán thiên trên mặt thoáng qua một tia vẻ khinh miệt ngẩng đầu nhìn nói với diệp phong theo long oán thiên có bốn mươi tên nguyên vũ cảnh võ giả cùng với hắn với vân phi còn có vân hà ba người coi như trước mắt diệp phong bối cảnh ở thâm hậu hôm nay cũng nhất định phải giao ra trong tay h u y ễ n hồn thảo sau đó cho bọn hắn nói xin lỗi mới được húng chi diệp phong chẳng qua là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực tôi tại nhiều như vậy danh võ giả khí thế chấn áp bên dưới thật là giống như biển khơi chính giữa một khối gỗ n ổ i một dạng cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản năng lực không nghĩ tới ngươi là biết thân p h ậ n ta lại bày ra tình cảnh lớn như vậy nếu như vậy vậy ngươi liền nghe cho kỹ lao tử chính là ngoại viện phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong thấy long oán thiên bày ra chiến trận diệp phong nhất thời mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói giờ phút này để cho diệp phong cảm thấy dở khóc dở cười là long oán thiên trăm phương ngàn kế muốn biết thân phận của hắn đến cuối cùng mới phát hiện hắn chỉ chẳng qua là ngoại viện một tên chân truyền đệ tử lúc trong lòng là như thế nào cảm thụ cái gì ngoại viện đệ tử hơn nữa còn chỉ là ngoại viện xếp hạng thứ ba phiếu miểu phong chân truyền đệ tử giờ phút này bất luận là long oán thiên hay lại là vân phi vân hà hay lại là vân hải phong rất nhiều đệ tử khi bọn hắn nghe xong diệp phong lời nói này sau sắc mặt đồng loạt s ư n g sờ tiếp lấy mặt đầy thẹn quá thành giận đứng lên phải biết bọn họ vân hải phong coi như nội viện xếp hạng thứ mười chủ phong lúc nào kiên kỵ qua một cái ngoại viện đệ tử hơn nữa cái này ngoại viện đệ tử chỉ chẳng qua là ngoại viện xếp hạng thứ ba chủ phong phiếu miểu phong chính giữa đệ tử nếu là truyền đi lời nói chỉ sợ bọn họ vân hải phong lui về phía sau ở bên trong viện chính giữa căn bản là không có cách tiếp tục đặt chân chính là một cái ngoại viện đệ tử lại dám chém giết chúng ta vân hải phong đệ tử hơn nữa còn dám cướp đoạt lòng sư huynh yêu cầu h u y ễ n hồn thảo xú tiểu tử hôm nay chúng ta nếu không phải đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh lời nói thật là khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng nghĩ đến diệp phong lúc trước đối với hắn làm đ ụ c vân phi sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm diệp phong nói vân phi những lời này nhất thời đưa tới tại chỗ hơn bốn mươi danh vân hải phong đệ tử lựa giận trong lòng vốn là bọn họ vẫn còn tương đối kiêng kỵ tên tiểu tử trước mắt này thân phận có thể kết quả náo nửa ngày tên tiểu tử trước mắt này lại chỉ là ngoại viện một tên đệ tử mà thôi chuyện này với bọn họ mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã được không coi như nội viện chủ phong chính giữa đệ tử đối với bọn họ mà nói Chính cái cả con cũng Có cái con cỏ thực cực thật không tính.、Có、thể họ nhỏ nhỏ, ngoại viện ngay run náo nửa ngày, bọn họ lại kiên một cái nhỏ con kiến là là lại là một một một tử, đệ đây quả u dế kỵ kỳ b ồ n Trường sinh như cười. tới tử từ 693, đâu tới như một đao? một Ồ! xem ra các ngươi là xem thường ngoại viện đệ tử nếu như vậy nếu như các ngươi không phục l ờ i nói bây giờ là không phải là nên đem ta tháo thành t ă n g khối thấy vân hải phong đệ tử mỗi cái sắc mặt tái xanh phản phất ăn con r ồ i một loại khó khăn xem sắc mặt sau khi diệp phong c ư ờ i nhạt mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói theo diệp phong trước mắt những thứ này vân hải phong đệ tử mặc dù bọn chúng đều là nguyên vũ cảnh cấp bậc tu vi nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số không coi như thật giao thủ với hắn đứng lên hắn cũng sẽ không rơi đến hạ phong huống chi huyền thiên tinh đấu lại trận phạm vi bao trùn có thể đạt tới mấy trăm mét xa đối với diệp phong mà nói vừa v ậ n hắn cũng muốn thử một chút huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực kết quả như thế nào cái gì nghe xong diệp phong lời nói sau vốn chuẩn bị động thủ vân hải phong mọi người giờ phút này đồng loạt s ữ n g sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên theo lý thuyết tên tiểu t ử trước mắt này đắc tội bọn họ vân hải phong hơn nữa lại không có thân phận bối cảnh gì giờ phút này đã sớm hẳn bị dọa đến mặt không còn chút máu mới đúng có thể tên tiểu tử trước mắt này biểu hiện trên mặt nhưng lại làm cho bọn họ thế nào cũng không nhìn ra một chút sợ hãi thậm chí nghe tiểu tử này giọng tựa hồ đến bây giờ cũng không có để bọn họ vào mắt chẳng lẽ tiểu tử này có bài tẩy gì hay sao nghĩ tới đây long hoàng thiên còn có vân phi cùng với vân hà ba người giờ phút này cũng theo bản năng hướng diệp phong nhìn định từ diệp phong trên mặt nhìn ra một chút manh môi tới bất quá để cho ba người bọn họ cảm thấy thất vọng là diệp phong phảng phất căn bản không có đưa bọn họ coi là chuyện đáng kể như thế từ đầu trí cuối đều là mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình xú tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng không có ngươi là chuẩn bị giao ra huyễn hồn thảo sau đó cho chúng ta nói xin lỗi hay là chờ đến chúng ta đưa ngươi tháo thành tám khối c h â n trờ chỉ chốc lát sau long oán thiên vẫn là không có tùy tiện xuất thủ mà là tiếp tục hướng diệp phong làm áp lực đạo dù sao có thể trở thành vân hải phong đệ nhất thiên tài hơn nữa hạng ở bên trong viện t ố t hai mươi võ giả long oán thiên không chỉ có riêng là dựa vào thực lực đi đến một bước này chính giữa cẩn thận dè đ ạ t cũng nhiều lần cứu tính mạng hán ha ha các ngươi đã để ta suy nghĩ ta đây liền nói rõ với các ngươi minh bạch bạch chỉ cần các ngươi đem trên người xúc vật đại toàn bộ giao ra sau đó thừa dịp ta còn không có chuẩn bị động thủ trước hết thể cút cho ta ra bản lòng phong lời nói có lẽ ta còn có thể tha các n g ư ờ i một cái mạn g chó nghe xong long oán thiên lời nói sau diệp phong ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía long oán thiên với vân hải phong mọi người nói nhưng mà làm long oán thiên cùng với vân phi vân hà còn có vân hải phong chính giữa mọi người nghe được diệp phong lời nói này sau nhất thời sắc mặt khó coi đi xuống bọn họ không phải là không có gặp qua cuồng vọng phách lối người nhưng là giống như tên tiểu tử trước mắt này cuồng vọng như vậy phách lối bộ dáng thật đúng là là lần đầu tiên thấy chính là một cái ngoại viện đệ tử lại dám ở chỗ này cửa ra c ù n g ngôn không đưa bọn họ vân hải phong coi ra gì thật sự là có chút cuồng vọng cực kỳ xú tiểu tử ngươi đã cố ý tìm chết vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nghe xong diệp phong lời nói sau đứng sau lưng long oán thiên vân phi hai t r ò n g mắt trong nháy mắt đỏ bừng cả người trong lòng sát cơ tăng vọt chắc hét lớn một tiếng cả người hướng diệp phong trợt phát sát mà tới phải biết vân phi thân là đứng sau long oán thiên ngày thứ hai mới hơn nữa còn có địa giai tứ phẩm vũ hồn trong người cùng với nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực ngay tại hắn hướng diệp phong nhào tới trong nháy mắt đã sớm thúc giục trong cơ thể vũ hồn hướng diệp phong phát sát mà tới ha ha tìm chết vậy cũng chưa chắc thấy vân phi hướng chính mình phát sát tới diệp phong trong mắt lóe lên một k i a sắc cơ ngay sau đó sãi bước đ ạ p một cái trong cơ thể lục sắc vũ hoàng trợt nổi lên một quyển trong nháy mắt đánh g i ế t mà ra h i ệ n nhiên chính là diệp phong mười vạn năm cấp bậc vũ kỹ tinh vẫn nghịch long quyển chỉ thấy giờ k h ắ c này ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải v ả y rồng chậm rãi nổi lên đưa hắn cả người khí thế lại lần nữa báo t h ă n g lên không chỉ có như thế ngay tại thất thải vẩy rồng phủ đầy cánh tay phải trong nháy mắt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 trật từ nơi này một dạng tinh mang chính giữa vang v ọ n g ra vừa dứt lời một dạng tinh mang liền hóa thành một cái thất thải cự long hướng phát s á t tới vân bay người lên hung hãn nghiền ép xuống ẩm trong n g á y mắt một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống một dạng từ không trung hung hãn giáng xuống kèm theo một đạo vang lớn ở vân hải phong chúng đệ tử trước mắt chỉ thấy vân phi trợt phát ra một trận kêu thảm thiết cả người bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài hung hãn đụng vào trên nham n thạch nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở vân phi bụng giờ phút này lại bị gắng gượng đánh ra to bằng miệng chén một cái l ỗ thùng đến đang không ngừng đất ra bên ngoài tràn đầy tiên huyết nếu không phải vân phi thực lực đã đạt tới nửa bước linh võ cảnh cấp bậc lời nói sợ rằng ở diệp phong một quyền này bên dưới giờ phút này đã sớm cùng lúc trước vân lỗi như thế hóa thành mở ra t h ị nát chuyện này cái này bản mệnh vũ kỹ chính giữa lại hàm chứa tinh thần chi lực cảm nhận được diệp phong mới vừa một quyền kia uy thế sau bất luận là lòng á n thiên hay lại là vân hà đám người giờ phút này trong lòng nhất thời rung động đứng lên bọn họ căn bản không có nghĩ đến diệp phong cái này bản mệnh vũ kỹ nhìn như một dạng lại có thể buộc phát ra hàm chứa tinh thần chi lực một đòn chiến ma đao bị diệp phong một quyền đánh bay ra ngoài vân phi giờ phút này thúc giục linh khí đem trên người không ngừng tràn ra tiên huyết ngừng sau khi lửa giận trong lòng càng tăng lên ngay sau đó trợn quát một tiếng cho gọi ra mình giai tứ phẩm vũ hồn chiến ma đao hướng diệp phong trợt nhất đao chém xuống dù sao c o i như vân hải phong chính giữa đứng sau long oán thiên thiên tài vân phi lúc nào từng chịu đựng như vậy làm đ ủ bị một tên chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài không nói hơn nữa gần như đưa hắn bị thương nặng nếu là truyền đi lời nói lui về phía sau hắn ở vân hải phong chính giữa coi như là xấu hổ mất mặt ở trước mặt ta dùng đao thật là khôi hải thấy vân phi cho gọi ra chiến ma đao vũ hồn hướng chính mình tập sát tới sau khi diệp phong trên mặt thoáng qua một tia đăng chiêu trong tay một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao giờ phút này chợt nổi lên chính là diệp phong điệu giai tam phẩm vũ hồn cựu tiêu long hoàng đao sinh nhất đao chết nhất đao không thấy cựu tiêu không biết đao sinh tử từ đâu tới như một đao trong lúc nói chuyện diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao phảng phất cùng hắn hợp lại làm một một dạng đ n g nhiên một cổ vô cùng kinh khủng đao ý đột nhiên hàng lâm ngay cả một bên xem cuộc chiến long oán thiên với vân hà giờ phút này sắc mặt cũng đồng loạt đại biến chương 694, vân huyễn đại trận cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng đao ý vân phi sắc mặt trong nháy m ắ t trở nên tái nhợt vội vàng thu tay về bên trong chiến ma đao muôn hướng xa xa trốn trôi đi nhưng là giờ phút này diệp phong thả ra đao ý lại huyển như từ trường một dạng đem vân phi vững vàng áp bách ở trước người căn bản là không có cách nhúc nhích một kia bằng phong nhất đao diệp phong hai t r ó n g mắt giờ phút này tràn đầy vô số đao ý nhìn qua vô cùng kinh khủng theo hắn một tiếng quát lên một cổ kinh thiên hoàn toàn như vậy đao ý chật từ k i ể u tiêu long hoàng đao bên trong b ộ phát ra ẩm phảng phất cùng cựu tiêu long hoàng đao hợp hai thành một một dạng diệp phong cả người khí thế không ngừng leo lên trong tay cựu tiêu long hoàng đao trong lúc huy động một cổ c h ấ n nhiếp bắt hoang đao mang tiêu xạ mà ra giờ khắc này vân phi rõ ràng cảm nhận được chính mình phảng phất bị một con thú d ữ để mắt tới một dạng cả người không cách nào nhúc nhích một kia thật là không có chút nào sức chống cự p h ố c thử cơ hồ là trong nháy mắt vân phi tại này cổ đao mang bên dưới ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra ngoài cũng đã hóa thành một đám mưa máu chỉ thấy một đạo cả người dính vô số tiên huyết bóng người chậm rãi từ huyết vụ chính giữa đi ra nhìn kỹ một chút chính là diệp phong còn có ai theo một đạo r u n g trời như vậy thanh âm từ trong huyết vụ vang dội lên chỉ thấy diệp phong khiêng cựu tiêu long hoàng đao một thân khí thế vô cùng kinh khủng chậm rãi từ trên người mọi người quét nhìn mà qua p h à m la bị diệp phong quét nhìn đến vân hải phong đệ tử mỗi cái lảo đảo muốn ngã sắc mặt tái nhợt không dứt người này lao ý lại khó khăn lắm muốn đột phá đệ lục trọng đặt tới đệ thất trọng tiết c ấ u thấy trước mắt một màn long oán thiên sắc mặt nghiêm túc vô cùng cho đến qua hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nghe qua đến những lời này sau vân hà theo phía sau vân hải phong đệ tử sắc mặt trong nháy mắt đại biến phải biết toàn bộ nội viện chính giữa có thể ở nhường g u y ê n n vũ c ả lĩnh là lục là ngộ trọng hoặc hồ h giả, ra đao kiếm ý ý cơ đệ võ p ợ n lân phần lĩnh cảnh lĩnh ngộ trọng cũng cũng linh trần n g giả, g mau kiếm kiếm một ra đao là là rác, có cấp bậc hoặc chỉ có về võ võ thể thất tử ở đệ ý ý ư i Có thể h ư ờ n cho mọi người không nghĩ tới là trước mắt cái này ngoại viện đệ tử lại có thể ở nguyên vũ cảnh sơ cấp liền lĩnh ngộ ra đao ý đệ lục trọng cảnh giới hơn nữa nghe long oán thiên trong miệng r ộ n g chắc hẳn tên tiểu tử trước mắt này đao ý đệ lục trọng hẳn đã lĩnh n g ộ có một đoạn thời gian nếu không lời nói lại làm sao có thể sắp đột phá đến đao ý đệ thất trọng tiết ấ u mau kết vân huyễn đại trận đem tiểu tử này c h u diệt nơi này trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau long oán thiên trên mặt lộ ra một vệ k i ê n kỵ ngay sau đó hướng vây khốn ở diệp phong thân bốn mươi người đứng đầu vân hải phong đệ tử ra lệnh phải biết vân huyễn đại trận là là bọn hắn vân hải phong chính giữa cường hãn nhất một môn trận pháp một khi võ giả bị nhốt vào vân huyễn trong đại trận lời nói toàn bộ thần chí liền sẽ xuất hiện vô số ảo giác thậm chí tu vi yếu hơn võ giả cũng có thể sẽ chết bởi hoàn cảnh chính giữa dù sao đối với long oán thiên mà nói trước mắt diệp phong thật sự buộc phát ra thực lực quả thật có chút cổ quái để cho hắn có chút đắn đo khó định không dám tùy tiện hướng diệp phong xuất thủ bất quá một khi chờ vân huyễn đại trận kết thành lời nói coi như trước mắt diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng từ vân huyễn trong đại trận còn sống rời đi vân huyễn đại trận tới v ừ a vặn ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi cái gọi là vân huyễn đại trận đến cùng là đúng hay không đối thủ của ta nghe được long oán thiên lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang một trận cười lạnh nói bất quá nghe được diệp phong những lời này sau tại chỗ vân hải phong đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong một cái chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại đại ngôn bất tàm muốn phá hỏng bọn họ vân huyễn đại trận đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ một khi vân huyễn đại trận thành hình ngay cả linh võ cảnh cấp bậc võ giả ở vân huyễn trong đại trận cũng rất là k i ê n kỵ huống chi là chính là một cái nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả đây quả thực là cực kỳ buồn cười ha ha côn vọng vô cùng tiểu tử vân huyễn đại trận uy lực như thế nào ngươi có thể đủ chống lại chư vị sư đệ kết trận nghe được diệp phong lần này c u ồ n g vọng phách lối lời nói sau long á n thiên trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó vung tay lên hướng hơn bốn mươi danh vân hải phong đệ tử nói ẩm lời nói vừa dứt vân hải phong bốn mươi tên đệ tử giờ phút này rối rít thúc giục trong cơ thể linh khí chỉ thấy vô số x ư ơ n g mù màu trắng từ những đệ tử này trong cơ thể bay lên hướng diệp phong phương hướng bao phủ đi nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này nhiều chút sương mù màu trắng chính giữa có một cổ có thể bị lạc võ giả tâm trí khí tức quỷ dị hiển nhiên không thể nhẹ ý xem nhẹ cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt những thứ này sương mù màu trắng lại liền đem gần phân nửa bản lòng phong bao phủ ở bên trong về phần trong sương mù diệp phong giờ phút này vậy còn có thể thấy phân nửa bóng người chặt chặt vân huyễn đại trận sở dĩ kinh khủng liền là bởi vì có thể đem võ giả nội tâm chính giữa nhất thú ám một mặt phóng đại vật mẹo nếu không phải tâm tính cực mạnh người muốn t ử vân huyễn trong đại trận bình yên đi ra cơ hồ là chuyện không có khả năng thấy trước mắt một màn này long oán thiên trong mắt lóe lên một tia đ ă m chiêu mở miệng lạnh nhạt nói theo long oán thiên nếu diệp phong bị vây ở vân huyễn trong đại trận như vậy căn bản không có một tia còn sống khả năng Coi lúc trong trong tiểu đại đi phải đại như này may mắn từ vân huyến trong đại trận đi ra, đến lúc đó sợ rằng đụng trận tử từ từ lâu may ra, đó đã sợ bất ị thương tùy tiện một tử hải phong nặng, rằng vân sợ cái đệ x u thủ, thể cũng có thể giải quá y này. ế hết t tiểu tử、này. Bất u q nếu là long oán thiên giờ phút này có thể thấy vân huyễn trong đại trận cảnh tượng lời nói tuyệt đối sẽ thất kinh chỉ thấy giờ khắc này ở vân huyễn trong đại trận diệp phong mặt đầy bình thản một bộ bạch sam không gió mà bay một đôi mày kiếm mắt sáng như sao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 long oán thiên với toàn trường vân hải phong đệ tử giờ phút này cũng toát ra một tia kinh nghi phải biết vân huyễn đại trận nhưng là bốn mươi tên nguyên vũ cảnh viên mãn đến nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao đồng thời vận chuyển tạo thành đại trận ngay cả linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng thật khó chạy ra khỏi lại làm sao có thể sẽ tùy tiện đ ỉ n h trệ đi xuống chương 695, t h ụ tinh thần c h i lực phá ngay tại vân hải phong mọi người mặt đầy kinh nghi bất định đ a n g lúc chỉ thấy ở vân huyễn trong đại trận một đạo quát lên âm thanh manh đất vang vọng ra ẩm cái này vừa dứt lời chỉ thấy toàn bộ vân huyễn trong đại trận trận buộc phát ra một khổ cực kỳ khủng bố cuồng bạo năng lượng phốc thử vân huyễn đại trận tại này cổ cuồng bạo năng lượng trước mặt thật là giống như con kiến hôi một dạng toàn bộ đại trận trong nháy mắt liền bị phá hỏng không nói ngay cả vốn là duy trì trận pháp bốn mươi tên vân hải phong đệ tử giờ phút này cũng bị trận pháp cắn trả trong miệng đồng loạt phun ra một cổ huyết vụ ngay tại lúc đó chỉ thấy ở trong đại trận một tên mặc một bộ bạch sam thanh niên mặt đầy lãnh đạm chính chậm rãi từ trong đại trận tâm đi ra nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở tên này bạch sam thanh niên quanh thân lóe lên từng viên cực kỳ sáng trói trói mắt tinh mang tựa hô cùng không trung chư thiên tinh thần lung lay tương phản hiện nhiên người thanh niên này chính là diệp phong chuyện này điều này sao có thể thấy từ trong đại trận tâm đi ra cơ hồ bình yên vô sự diệp phong long oán thiên trên mặt thoáng qua một tia rung động cùng vẻ sợ hãi không nhịn được lẩm bẩm về phần lúc trước ở long oán thiên trên mặt k i n h miệt khinh thường giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi với không dám tin phải biết vân huyễn đại trận uy lực hắn ở quá là rõ ràng ngay cả chính hắn một khi lâm vào vân huyễn trong đại trận cũng thật khó đi ra có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng những có thể phá hỏng vân huyễn đại trận hơn nữa còn đem bốn mươi tên vân hải phong đệ tử toàn bộ đánh cho bị thương đây tột cùng l à như thế nào làm được làm sao có thể chẳng lẽ các ngươi cho là cũng chỉ có các ngươi biết trận pháp ta cũng sẽ không sao thấy long oán thiên mặt đầy sợ hãi biểu tình diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng mặt đầy rêu rêu nói mới vừa ở vân huyễn trong đại trận diệp phong mượn tinh thối thiên dẫn quyết câu thông không trung ba mươi đạo chủ tinh lực vì vậy liền dễ dàng phá hỏng cái gọi là vân huyến đại trợn chỉ bất quá lây long oán thiên với vân hải phong đệ tử thực lực còn xa xa không thể nào hiểu được diệp phong đến tột cùng là làm sao có thể phá hỏng bọn họ bày vân huyến đại trợn các ngươi đã cũng không chuẩn bị giao gia súc vật đại sau đó rời đi lời nói vậy hôm nay ta liền đem bọn ngươi những phế vật này giải quyết chung hướng toàn trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo sát ý ngút trời ngay sau đó một trận lạnh giọng nói cái gì giải quyết chung nghe được câu này vân hải phong tất cả đệ tử cũng cho là lỗ thai mình có phải hay không xảy ra vấn đề một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại khẩu suất của ngôn muốn đưa bọn họ hơn bốn mươi danh nguyên vũ cảnh viên mãn với đỉnh phong cấp bậc võ giả giải quyết chung tiểu tử này không khỏi cũng quá trang bức chứ coi như ngươi có thể đủ phá hỏng vân h u y ễ n đại trận nhưng là hơn bốn mươi danh nguyên vũ cảnh võ giả đồng thời xuất thủ lời nói ngay cả linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc có thể chống cự ở một mình ngươi nguyên vũ cảnh sơ cấp gia hỏa đến tột cùng là có tư cách gì lại dám nói ra lời như vậy tới ha ha ha s ú tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là kết quả làm sao có thể đủ đem ta vân hải phong nhiều đệ tử như vậy cho giải quyết chúng xuống nghe được diệp phong lời nói sau long oán thiên ước chừng lăng hồi lâu mới thật không dễ dàng phục hồi tinh thần lại ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi mặt đầy khinh miệt khinh thường ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong đạo phải biết mặc dù vân huyễn đại trận bị diệp phong phá hỏng nhưng là theo long oán thiên trước mắt diệp phong cũng nhất định không ít hao phí trong cơ thể linh khí chỉ cần hắn chờ một hồi ra tay một cái phát động toàn lực nhất kích lời nói trước mắt tên tiểu tử t h ú i này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 ba mươi đạo tinh mang nhìn như tạo thành trận pháp tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng là cơ hồ là ở trước mắt chỉ thấy cũng đã bị diệp phong bố trí xong tệ hại tiểu tử này lại cũng biết trận pháp hơn nữa cái này trận pháp cấp bậc tựa hồ cũng không thấp cảm nhận được diệp phong bố trí mà thành đại trận chính giữa ẩn chứa uy lực kinh khủng sau khi long oán thiên sắc mặt đại biến mặt đầy kinh hai nói dù sao trước mắt ba mươi đạo tinh mang thật sự ngưng tụ mà thành đại trận xa so với trước kia thi triển vân h u y ễ n đại trận uy lực không biết cường gấp mấy chục lần nếu là cái này đại trận một khi kết thành lời nói long oán thiên có thể khẳng định ngay cả hán cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi cái này trong đại trận nhanh mọi người toàn lực phát động công kích c á c đức tiểu tử này dẫn dắt trận pháp hướng mọi người ra lệnh sau khi long oán thiên dẫn đầu thúc giục trong cơ thể linh khí hướng diệp phong p h á t sát mà tới bây giờ mới muốn đánh gãy ta trận pháp nghe được long oán thiên l ờ i nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia đùa cận ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết hắn huyền thiên tinh đấu đại trận một khi bố trí thành công lời nói liền cùng không trùng chủ tinh lẫn nhau liên tiếp như thế nào những t h ứ này vân hải phong đệ tử có thể phá hỏng thụ tinh thần c h i lực huyền thiên tinh đấu đại trận khải n g ử a mặt lên trời trợt quát một tiếng chỉ thấy diệp phong tóc đen đầy đầu theo gió luận vũ lại hai tròng mắt chính giữa trong ậ n t h nháy mắt chỉ thấy huyền thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra vân hải phong bốn mươi tên đệ tử cùng với long oán thiên với vân hà hai người trong nháy mắt toàn bộ bị bao phủ ở trong đại trận chỉ thấy ở chư thiên tinh thần dưới sự uy áp giờ phút này bất luận là long oán thiên hay lại là vân hà hay hoặc giả là vân hải phong bốn mươi tên đệ tử mỗi cái sắc mặt tái nhuận vô cùng phảng phất từng con từng con con kiến hôi huyền thiên tinh đấu đại trận giết diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng chỉ thấy ba mươi đạo tinh mang giờ phút này hấp thu được đủ tinh thần chi lực sau khi trợn hóa thành vô số tinh mang từ không trung ngã xuống mà xuống đập về phía trong đại trận từng cái vân hải phong đệ tử uyển như sao rơi hàng lâm một dạng nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm sắc cơ vô số đạo tinh mang giống như hạt mưa một dạng r ầ m rạp t r ắ n g chịt chính giữa hàm chứa vô cùng kinh khủng cồn b ã o năng lượng mặc dù còn không có đạt tới bát bộ long thần hỏa kinh khủng như vậy uy thế nhưng là thắng ở số lượng khá nhiều coi như là thực lực có mạnh hơn nữa linh võ cảnh võ giả ở vô số tinh mang công kích bên dưới cũng cuối cùng có không chống đỡ được lúc chương sáu trăm chín mươi sáu cửu tiêu tỏa long tháp huống chi ở trong đại trận mỗi một đạo tinh mang đều có đủ rồi xóa bỏ phổ thông nguyên vũ cảnh võ giả năng lực huống chi giờ phút này trong đại trận hạ xuống là r ầ m rạp chẳng c h ị t giống như ngân hà một loại tinh mang chuyện này đây tột cùng là trận pháp gì bị vây ở trong đại trận bốn mươi tên vân hải phong đệ tử cùng với long oán thiên với vân hà hai người giờ phút này nhìn không t r u n g d á n g lâm xuống vô số tinh mang sắc mặt tái nhuận vô cùng cả người một trận lạnh như băng ngay cả long oán thiên giờ phút này trong lòng cũng một trận tuyệt vọng vô cùng thậm chí bắt đầu hối hận tại sao phải dẫn đến như vậy một tên biến thái ra hỏa chỉ bất quá đến lúc này đối với long oán thiên mà nói cùng với không có bất kỳ hối hận cơ hội phốc thử phốc thử kèm theo từng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang vọng ra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 đang phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết sau khi long oán thiên cả người bị đầy trời tinh mang đánh thành vô số thoai phiến t á n lạc tại bốn phía hoàn toàn chết đi cái gọi là vân hải phong đệ nhất thiên tài ở huyền thiên tinh đấu đại trận bên dưới cũng chỉ chẳng qua là một chuyện tiếu lâm thôi căn bản không giá trị không đ ể cập tới d i ệ p phong thấy như vậy một màn mặt đầy lạnh nhạt không có chút nào tâm tình đối với hắn mà nói nhưng phạm là chính mình định nhân cho dù là bối cảnh mạnh hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nương tay chỉ bất quá để cho diệp phong hơi cảm thấy t i ế c nối u là huyền thiên tinh đấu đại trận ở ban đêm thời điểm còn phải so với ở ban ngày chính giữa buộc phát ra uy lực càng kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần cho nên lần này hắn thi triển ra huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng không tính là mạnh nhất trừ lần đó ra huyền thiên tinh đấu đại trận mỗi thi triển một lần sau khi đều cần xúc tích thời gian nửa tháng tinh thần chi lực mới có thể một lần nữa thi triển điều này cũng làm cho ý nghĩa ở thời gian nửa tháng chính giữa nếu là ở gặp phải long oán thiên cấp bậc này võ giả lời nói sợ rằng diệp phong không nhất định sẽ là đối phương đối thủ cũng không biết cái này long oán thiên còn có những thứ này vân hải phong đệ tử trên người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đan dược với dự thảo đem huyền thiên tinh đấu đại trận thu hồi diệp phong lắc đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ ném qua sau khi liền đem vân hải phong đệ tử trên người xúc vật đại từng cái nhặt lên không nghĩ tới những thứ này đệ tử ưu tú trên người đan dược với dược thảo như thế này mà liền đem bốn mươi tên vân hải phong đệ tử xúc vật đại chính giữa đan dược với dược thảo toàn bộ chiếm làm của mình sau khi diệp phong mặt đầy hài lòng nói mới vừa hắn ở nơi này nhiều chút vân hải phong đệ tử xúc vật đại chính giữa lại tổng cộng tìm tới đạt tới hơn hai nghìn mai nguyên sắt đan hơn nữa còn có hơn một ngàn b ù i cây địa giai dự thảo đây đối với diệp phong mà nói đã là một khoản không nhỏ tài sản nhìn thêm chút nữa cái này long oán thiên trên người kết quả có cái gì tốt bà bối đem vân hải phong đệ tử trên người xúc vật đại toàn bộ mầy mò sau khi diệp phong liền đưa mắt đánh vào long oán thiên xúc vật đại thượng dù sao c o i như vân hải phong đệ nhất thiên tài trên người bà bối thế nào cũng cũng không thể sẽ so với người khác thiếu chứ năm g o tàu. n trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan hai ngàn bùi cây địa d i a i dự thảo hơn nữa còn có mười triệu tông môn điểm công hiến không nghĩ tới long oán thiên người này lại như vậy m ậ p nghĩ đến trước chính mình là điểm c ô n g hiến giàu dỉ thời điểm diệm phong mặt đầy dở khóc dở cười nói sớm biết lời nói khi đó hắn liền giải quyết mấy cái thực lực tương đối mạnh võ viện đệ tử há chẳng phải là có thể đạt được một bó to điểm c ô n g hiến với đan dược bất quá thiên lăng vũ viện chính giữa cũng chỉ là nội viện đệ tử tương đối giàu có một ít phần lớn ngoại viện đệ tử đều tại vắt hết ố c nghĩ biện pháp tìm tài nguyên tu luyện coi như bị g i ế t mấy trăm chỉ sợ cũng từ trên người đối phương tìm không được bao nhiêu đan dược đi ra hung chi tùy ý chém chết đồng môn đệ tử nếu là truyền đi lời nói sợ rằng thiên lăng vũ viện cũng chưa chắc có thể tha cho hán ngay cả diệp phong hiện tại cũng đã có nhiều chút nhức đầu dù sao hắn chẳng những chém rất tôn vô ấn tắt vô giới phong hơn nữa còn đem nội viện phá thương phong thiên tài hào thiên cùng giết chết không nói bây giờ lại đem vân hải phong đệ nhất thiên tài long oán thiên cùng với vân hải phong hơn bốn mươi danh đệ tử ưu tú giải quyết xuống nếu là truyền đi lời nói sợ rằng võ viện một khi truy cứu tới coi như là cố mật vũ đều không cách nào thay hắn mở miệng cầu tha thứ đây cũng không phải là tùy ý c h é m chết đồng môn đệ tử đơn giản như vậy nếu là vạn vừa truyền ra đi lời nói có diệp phong như vậy chu diệt đồng môn đệ tử biến thai ở sau này còn ai dám tới thiên lăng vũ viện tu hành sợ rằng kia chút chuẩn bị gia nhập thiên lăng vũ viện võ giả một khi biết được hù dọa cũng dọa cho chết vậy còn sẽ đang suy nghĩ gia nhập thiên lăng vũ viện coi là trước xử lý một chút những thứ này vân hải phong đệ tử thi thể sau đó trước khi đến tỏa long tháp tìm tòi kết quả đem trong đầu suy nghĩ ném qua sau diệp phong trong tay một đạo tử s ắ c dị hỏa trong nháy mắt tiêu xạ mà ra hướng trên mặt đất r ầ m rạp chẳng t r ị tàn giá trị đoạn trên cánh tay nhanh chóng lan tràn đi vèo ngay sau đó diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long d ự c thân hình chớp động giữa nhanh chóng hướng bàn lòng phong đỉnh n ú i lao đi dù sao có dị hỏa thiêu hủy không ra chốc lát nơi này sẽ hóa thành một cái biển lửa lại làm sao có thể sẽ lưu lại đánh nhau vết tích v ề phần võ viện nếu là một khi truy cứu hắn chu diệt đồng môn đệ tử sự tình lời nói đến lúc đó cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ nước đến đất cản tòa long tháp ở vào bàn long phong đỉnh trên đỉnh nghe nói ở thượng cổ thời kỳ thiên lăng vũ viện còn chưa xây v i ế n lúc tòa long tháp cũng đã đứng lặng ở nơi này bàn long phong trên v ề phần t ò a long tháp chính giữa kết quả có bực nào tồn tại ngay cả bây giờ thiên lăng vũ viện viện trường sợ rằng cũng chưa chắc biết được xem ra ổ khóa này long tháp chính giữa một nhất định có với trí tôn long hồn có liên quan tồn tại nếu không lời nói trí tôn long hồn không thể nào như vậy kích động càng đến gần đỉnh núi diệp phong liền có thể càng cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn trí tôn long hồn tản ra tâm tình càng trở nên hưng phấn thậm chí hận không được lập tức xông ra tiến vào tỏa long tháp chính giữa Ổ! ổ khóa này long tháp Tựa hồ với ban đầu trôn giấu đạo thứ nhất thanh ban quan hồ đồng với lòng đầu đạo dấu cựu tiêu tỏa long tháp vạn cổ long hồn hiện tại Ở tòa c h ư o n g t sáu t r ê n t ấ m bia đá, c ó k h ắ c hai h à n g tàng t h ư ơ n cùng g vô chữ to, d i ệ p Phong chặt nhìn, c ả người kim h h ô n g k ỏ ộ t trận tâm thần đung đưa. xác huyết châu lại với cựu tiêu thương khung điện chính giữa tòa kia bia đá cơ hổ giống nhau như lúc thấy tòa này trên tấm bia đá có khắc chữ to s a o diệp phong lăng chốc lát rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trong lòng sông ra vô số rung động cùng nghi ngờ dù sao nếu không phải trên tấm bia đá khắc chữ to cùng k i ể u tiêu thương khung điện chính giữa tòa kia trên tấm bia đá khắc chữ có chỗ bất đồng lời nói diệp phong thật là sẽ theo bản năng cho là hai tòa bia đá rất có thể là cùng một người thật sự bố trí ở này trước mắt k i ể u tiêu tòa long tháp với ban đầu k i ể u tiêu thương khung điện phảng phất giống như là một cái bẫy như thế đang chờ hắn không ngừng t h ở i g a mê đoàn nhưng lại càng lún càng sâu coi là tiến vào chiếc ổ khóa này long tháp chính giữa tìm tòi kết quả lại nói diệp phong lắc đầu một cái nhìn trước mắt tòa này cắm thẳng vào vân tiêu t ò a long tháp ngay sau đó sau khi hít một hơi dài liền hạ quyết tâm nói vô luận như thế nào coi như hắn bây giờ không cách nào thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận nhưng là nếu chính giữa có trí tôn long hồn cần muốn cái gì hắn đều phải muốn xông một chuyến mới được cho dù ổ khóa này long tháp chính giữa có vô số nguy cơ nhưng là đối với diệp phong mà nói cũng không sợ h ã i chút nào Vèo. nghĩ tới đây diệp phong không chần chờ ngay sau đó thân hình động một cái liền cướp đến t ò a long tháp cửa tháp trước chỉ thấy cả tòa t ò a long tháp tháp cửa đóng kín ở cửa tháp trên có không biết dùng kim loại gì thật sự chế tạo thành to khóa đem chọn ngồi t ò a long tháp vững vàng phong bế thậm chí ở nơi này to khóa chính giữa diệp phong có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố huy năng ở bên trong h i ệ n nhiên nếu là muốn dựa vào cậy mạnh đi phá hỏng này cái to khóa cơ hồ là chuyện không có khả năng bất quá để cho diệp phong cảm thấy rung động là ở tòa này tỏa long tháp trên tấm bảng có k h ắ c cựu tiêu tỏa long tháp năm cái phong cách cổ xưa tang thương chữ to hàng chữ này nhìn qua chẳng qua là hơi lộ ra phong cách cổ xưa tang thương nhưng là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể cảm nhận được năm chữ lại cùng ban đầu ở cựu tiêu thương khung điện lúc giống nhau như lúc toàn bộ đều là do chủ nhân ý niệm khác chỉ cần cái này chủ nhân ý niệm không tiêu tan năm chữ to liền vĩnh viễn sẽ không t i ê u tan thật là khủng khiếp ý niệm việc trải qua vạn cổ thiên tái lại cũng không có bất kỳ dao động diệp phong hai mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m trên tấm bảng hàng chữ lớn này trong lòng một trận rung động đạo nhưng mà nhưng vào lúc này diệp phong rung động trong lòng vô cùng đáng lúc tòa này trên tấm bảng năm chữ to phảng phất giống như là bị gió thổi tán như thế t r ầ m d ã i biến mất không thấy gì nữa cốt két ngay tại lúc đó ở t ò a long tháp cửa tháp thượng to khóa giờ phút này kèm theo một đạo vang lớn trận buộc phát ra một đạo kim mang hướng diệp phong cả người trên người bao phủ m à tới giống cảm nhận được cổ hơi thở này sau khi núp ở diệp phong trong cơ thể trí tôn long hồn giờ phút này cũng không kiềm chế được nữa trận ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sau khi liền từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra hóa thành một đạo cân nhắc to khoảng mười trượng kim sắc cự long quanh quẩn ở diệp phong trên đỉnh đầu bang kèm theo trí tôn long hồn dòng ngâm âm thanh chỉ thấy ở tỏa long tháp cửa tháp thượng to khóa giờ phút này lại ầm ầm nổ tung vô số ánh sáng từ to khóa chính giữa phún ra ngoài ngay tại lúc đó một cái kim sắc cự long bóng người lại từ nơi này mai nổ tung to khóa chính giữa đột nhiên hiện ra nhất phi t r ù n g thiên phảng phất giống như là đang đợi diệp phong với trí tôn long hồn một thoáng vậy phương viên mấy dặm phong vân kinh biến ngay cả diệp phong giờ phút này cũng sắc mặt đại biến vội vàng đem thân hình nhật nặc đùa nếu là hắn có thể đủ mở ra tỏa long tháp tin tức một khi bị võ viện chính giữa một vị đại năng biết được lời nói đến lúc đó chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương tóm lại trở thành chuột bạch yêu thú cho thật tốt nghiên cứu một phen bất quá tỏa long tháp giờ phút này tạo thành lần này động tĩnh sợ rằng toàn bộ thiên lăng vũ viện đệ tử cũng có cảm ứng thậm chí không tới bao lâu rất có thể toàn bộ võ viện chính giữa đệ tử với phong chủ cũng sẽ đuổi đến chỗ này ngoại tàu sớm biết tỏa long tháp mở ra sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy lời nói ta hẳn cẩn thận một chút mới lạ đang lúc diệp phong trong lòng một trận xếp hàng bụng đan g lúc chỉ thấy điều này nhất phi trùng thiên kim sắc cự long trận một cái vây đuôi liền hướng đến diệp phong đỉnh đầu ầm ầm đụng một cái ẩm điều này kim sắc cự long đụng vào diệp phong trên người sau khi trong nháy mắt hoa thành vô số điểm sáng ở trong đầu hắn chậm rãi ngưng tụ thành một tấm liên quan tới tỏa long tháp bản đồ ở tấm bản đồ này mô tả chính giữa tỏa long tháp tổng cộng bị chia làm chín tầng mà tỏa long tháp tiền tám tầng tựa hồ cũng là một ít kết giới với đại trợ duy chỉ có ở tỏa long tháp đệ cửu tầng chính giữa tựa hồ mới có đến đạo thứ hai thanh đồng lòng quan tung tích không nghĩ tới này cái to khóa lại chính giữa còn hàm chứa liên quan tới tỏa long tháp giới thiệu với đường đi trong đầu chấn động mạnh một cái sau khi diệp phong vội vàng tỉnh hồn lại ngay sau đó đem liên quan tới tỏa long tháp chính giữa giới thiệu với đường đi nhớ kỹ ở trong lòng chờ diệp phong đem tấm bản đồ này chính giữa nội dung toàn bộ ghi nhớ thời điểm tỏa long tháp to khóa đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ cần diệp phong nhẹ nhàng đẩy một cái tòa này ẩ nút n vạn cổ thiên tái tân mật t ò a long tháp liền hoàn toàn lộ ra hình dáng Đi! thấy một mực phong ấn t ò a long tháp to khóa biến mất không thấy gì nữa sau khi diệp phong cắn răng một cái liền đẩy cửa vào q u ấ t k ế t kèm theo một đạo trói hai tiếng đẩy cửa vang tới sau khi làm diệp phong bước vào t ò a long tháp trong nháy mắt cả người trong lòng nhất thời dung một cái chỉ thấy ở tỏa long tháp tầng thứ nhất đại điện chính giữa Từng tự trọn trong đại điện, làm nổi bật rồng đến nhà tôm.、Phong、tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tầng thứ nhất trong đại điện, lại giống tuyết, chỉ có trong đại điện, để một biết tài thật tạo nhu ánh đến sáng lên, bên điện, nổi rồng đến nhà Phong nhìn điện, giống điện, người không dùng thành long. gì đạo đi đem đại đại đại để lại lại hòa chỉ chế liệu làm cái sự cự sắc kim có bộ vị này kim sắc cự long nhìn từ đàng xa đi không có chút nào chỗ đặc biệt nhưng là diệp phong lại có thể cảm nhận được rõ ràng ở nơi này kim sắc cự long trong cơ thể có một cổ cực kỳ khủng bố huy áp phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa nếu là một khi cổ h uy áp này tỉnh lại lời nói tất nhiên là hủy thiên diệt địa ở nơi này tôn kim sắc cự long miệng rồng ngậm một quả lóe lên hạt trâu màu đỏ như máu hạt trâu này giờ phút này ảm đạm vô cùng phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể đem tát n à y cái huyết trâu dựa theo bản đồ chính giữa chỉ dẫn xem ra tựa hồ là kích hoạt cả tòa t ò a long tháp châu m â u chốt thấy vị này kim sắc cự long trong miệng ngậm huyết trâu diệp phong sau khi hít sâu một hơi không nhịn được lẩm bẩm phải biết dựa theo lúc trước bản đồ chính giữa chỉ dẫn lời nói chỉ có lợi dụng tự thân tiên huyết đem này cái huyết trâu kích hoạt sau khi mới có thể tiến vào tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa nếu không lời nói chỉ cần này cái huyết trâu không có bị kích hoạt bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến vào tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa tí tách nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó lợi dụng trong cơ thể linh khí đem huyết dịch b ứ ớ c ra hướng kim sắc cự lòng trong miệng huyết c h â u trên không ngừng nhỏ xuống đi H.A.Z.Z.Z.Z. phá, cảnh cho Phong thấy huyết châu hấp thu thể hắn huyết khi, như phát hào vừa sau tựa ra Trường đột Bất một trong tiên một trợt rung nguyên viên mãn. động này đến điên cuồng dạng đoàn quang đến. 698, để đỏ buộc một Diệp quá, cái cái màu vũ cảm cơ mới kim là, đưa hắn bao phủ trong đó ngay sau đó để cho diệp phong trong lòng cảm thấy rung một cái là ở nơi này mai huyết trâu chính giữa trận buộc phát ra một cổ điên cuồng thôn phệ chi lực h u y ể n giống như cá voi hút nước không ngừng đem trong cơ thể hắn tinh huyết hấp thu được huyết trâu chính giữa ngoa tàu đây tột cùng là tình huống gì cảm nhận được trong cơ thể tiên huyết không ngừng chạy mất cả người càng ngày càng suy nhược yếu sau khi diệp phong sắc mặt phải biến đổi trong lòng một trận do dự dù sao n à y cái huyết c h â u nếu là đem trong cơ thể hắn tiên huyết trực tiếp cho rút sạch lời nói đến lúc đó với hắn mà nói há chẳng phải là cho đối phương làm áo cưới bất quá giờ phút này diệp phong mặc dù do dự nhưng là này cái huyết c h â u chính giữa hàm chứa lực lượng kinh khủng cũng không cho diệp phong chút nào tránh thoát cơ hội như cũ điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn tiên huyết chỉ là thời gian nháy con mắt diệp phong liền cảm giác trong cơ thể mình tiên huyết cơ hội như cũ bị quất không thậm chí cảm giác trong cơ thể kinh mạch với tứ chi bách hài y đi theo đã bắt đầu ngừng vận chuyển đứng lên dù sao nếu là võ giả trong cơ thể một khi không có huyết dịch lời nói kinh mạch với tứ chi bách hài bao gồm tim đều không cách nào tiếp tục vận chuyển kết quả chỉ có chết giờ phút này nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong cả người run rẩy vô cùng mặt mũi sớm đã không có chút nào huyết s á c phảng phất một trận gió liền loại lòng lúc, lại lại thổi giống. tại Diệp miệng khi cắn nuốt cái viên trói kim người hắn ngã ngay Phong trong trận mắng đang hắn trong toàn cắn nuốt này đoàn mang, hắn đoàn đoàn bao phủ ở bên trong. có tức dịch cơ buộc cả thể một Bất một to thấy huyết thể huyết trâu, trợt phát một phủ đưa đem đem sau ra bao mắt bộ quá, ở không chỉ có như thế ở nơi này một dạng kim mang đem cả người hắn bao phủ sau khi diệp phong liền cảm nhận được rõ ràng từng giọt cực kỳ đậm đà kim sắc long huyết giờ phút này lại không ngừng từ cái viên này huyết trâu chính giữa áp xúc mà ra hướng hắn trong thân thể lần nữa quán chú đi vào thậm chí không chút nào khen nói một giọt này kim sắc long huyết chân bù đắp được diệp phong trong cơ thể trên trăm giọt tinh huyết chính giữa ẩn chứa linh lực hô cảm nhận được từng tia dòng máu vàng quán chú đến trong cơ thể mình sau khi vốn là cảm giác suy yếu dần dần bắt đầu tiêu tan diệp phong lúc này mới thở phào một cái mới vừa hắn hoàn toàn đã không cảm giác được thân thể của mình phảng phất cả người chỉ còn lại ý thức như thế hoàn toàn nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung loại cảm giác này thật là vô cùng đáng sợ ngay cả diệp phong như vậy tâm tính cũng không muốn ở việc trải qua một lần cũng còn khá nếu không phải là có những thứ này long huyết q u a n trú đến trong cơ thể ta lời nói sợ rằng mới vừa rồi thân thể thật sự muốn bởi vì tiên huyết bị quất không mà hoàn toàn tan vỡ bất quá Từ huyết cảm h chính h â u giữa p n hồi à ra l o nhận g u y ế t t h t sự là quá mức bá đạo. Mới vừa chỉ là quá q u bá mức mới chỉ đạo, vừa chú được ế yếu Nếu huyết, huyết n trong ngàn cũng trong hoàn toàn trong tiên toàn thành những thứ này long huyết lời nói, sợ rằng bằng vào ta bây giờ thân thể ta trích, thể ta thể ta thứ ta vào giác giờ cơ cơ cảm cơ c khôi phủ. thể, h mấy đem đem suy bây là đã đổi lời sợ bộ a thừa chắc, có thể thừa nhận đ ư ở. Cảm nhận được nhận từ huyết c h â u chính giữa không ngừng quan c h ú trong cơ thể mình long huyết d i ệ p phong trong lòng rét một cái âm thầm cảnh cáo chính mình ngay sau đó diệp phong đóng chặt hai trong mắt nhất thời liền cảm nhận đến ở trong cơ thể mình kim s á c long huyết chính giữa tràn đầy đậm đà vô cùng thiên địa linh khí xa xa so với trước hắn huyết dịch chính giữa ẩn chứa linh khí vượt qua gấp mấy trăm lần không chỉ bất quá những thứ này long huyết chính giữa ẩn chứa linh khí mặc dù đậm đà nhưng là lại bá đạo vô cùng lấy diệp phong bây giờ thân thể trình độ cùng với kinh mạch căn bản không nhịn được những thứ này long huyết chính giữa linh khí cọ rửa tình huống trước mắt đúng như cùng trước diệp phong lấy được dao long vương vũ k h e n lúc như thế bởi vì hấp thu linh khí quá mức cuồng bạo với đậm đà nếu là một khi hấp thu không hết lời nói thân thể không chịu nổi đối với diệp phong mà nói chính là cực đại phiền thoái đúng như dự đoán cơ hồ là ngắn ngủi hồi lâu công phu bởi vì huyết c h â u chính giữa quán chu đến diệp phong trong cơ thể long huyết quá mức nhiều đưa đ ế nếu long h u y t thủy một dạng hướng diệp phong trong cơ thể vọt chính cơ các nơi vào tới. Cổ cực cơ linh khí, như hà hướng phong linh khí hồ giống dạng nơi này, giữa diệp tới. với kỳ vơ đê đạo đầm đà, m bá ố n phong trong cơ thể kinh mạch với tứ chi bách hài đánh tan. Nếu diệp với chi hài thể mạch bách tứ cơ là giờ phút này có thể thấy diệp phong trong cơ thể lời nói liền có thể rõ ràng phát hiện ở diệp phong trong cơ thể kinh mạch phần lớn đều đã đứt gãy ngay cả tứ chi bách hài đều đã có chút không chịu nổi cổ cồn bạo linh khí cọ rửa trong nháy mắt ở trong người cổ cuồng bạo vô cùng linh lực đánh vào bên dưới diệp phong không nhịn được rên lên một tiếng một cái kim sắc huyết vụ cuồng bắn ra nhưng mà vừa lúc đó quanh quẩn ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn rốt cuộc động giống kèm theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh mánh đất vang vọng ra chỉ thấy trí tôn long hồn trợt mở ra miệng khổng lồ giống như cá voi hút nước lấy cực nhanh tốc độ Điên đạo diệp linh thêm quần phong trong thu hấp thể cơ cổ bá đạo thêm linh khí không í nồng nặc. Giống. k h chỉ có như thế ngay tại trí tôn long hồn hấp thu diệp phong trong cơ thể đại lượng linh khí sau khi lại lần nữa gào to một tiếng c h ậ t tư miệng khổng lồ chính giữa phun ra một đạo kim sắc hơi thở của rồng bao phủ ở diệp phong toàn thân trên bất quá trí tôn long hồn thật sự phun phun ra hơi thở của rồng không chút nào kim sắc hơi thở của rồng như vậy bá đạo với đậm đà ngược lại thập phân vững vàng Mỏng manh, lấy diệp Phong giờ trạng giờ thái, lấy bây Diệp vô cơ ù n dàng đem hấp thu luyện、hóa. Tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển lên đến,、diệp、Phong một mặt không ngừng lợi dụng tinh thối thiên dẫn quyết chữa trị trong g dễ Diệp đem một mặt hấp thu hóa. thối thối chữa quyết quyết trị lợi c t hồ ể kinh khác chi hài, loại hơi cùng nhanh chóng mạch thở của dòng chuyển mặt đem bác các của tứ là là ngắn ngủi nửa khắc công phu ngay tại diệp phong đem các loại kim sắc hơi thở của rồng toàn bộ hấp thu sau khi ở trong cơ thể hắn một trận giống như rang đậu vang động liền trợt buộc phát ra không chỉ có như thế ở diệp phong trong cơ thể kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng khí thế hướng toàn bộ tỏa long tháp chính giữa cuốn mở giờ khắp này diệp phong vốn là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi đang hấp thu đủ linh khí sau khi trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên hướng nguyên vũ cảnh cảnh giới viên mãn bước vào ha ha nguyên vũ cảnh viên mãn rốt cuộc bị ta đột phá cảm nhận được trong cơ thể đậm đà vô cùng tựa như g i a n g lưu một loại linh khí diệp phong nửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi mặt đầy kích động nói phải biết bây giờ dị hỏa phẩm giai hạ xuống hơn nữa huyền thiên tinh đấu đại trận yêu cầu xúc tích nửa tháng tinh thần chi lực dưới mắt diệp phong nếu là gặp phải linh võ cảnh cấp bậc võ giả lời nói căn bản không thể nào biết là đối phương đối thủ có thể tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh viên mãn sau khi đối với diệp phong mà nói coi như là gặp linh võ cảnh sơ cấp địch nhân ít nhất cũng có sức đánh một trận bất quá trừ lần đó ra để cho diệp phong cảm thấy hơi kinh ngạc là ổ khóa này long tháp tầng thứ nhất chính giữa huyết trâu sở dĩ thôn phệ trong cơ thể hắn tinh huyết lại là thay hắn dưới vào c à n g cường hãn hơn kim sắc long huyết cái này làm cho diệp phong hơi chút cảm thấy có vẻ ngoài ý muốn chương 699, t r ọ n g lực trận pháp trước đi thử một chút tu vi tăng lên sau khi cùng với huyết dịch tăng cường sau khi Thực lực của ta, kết quả tăng nhiêu? lực của lên bao quả Đem ẩm nghĩ tới đây diệp phong cả người dung một cái ngay sau đó không đang do dự h à n g chứa nguyên vũ cảnh viên mãn cùng với long huyết tăng cường một quyền nhất thời hướng xuống đất trên đánh đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở t ò a long tháp tấm đá xanh trên giờ khác này ở diệp phong toàn lực nhất kích bên dưới trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số toai phiến sau đó lại cực kỳ quỷ dị bắt đầu tự đi tu bổ đứng lên h i ệ n nhiên t ò a long tháp chính giữa tấm đá xanh hẳn là dùng một loại cực kỳ hy hữu quáng thạch chế tạo thành nếu không lời nói lấy diệp phong một quyền này uy lực những thứ này tấm đá xanh hẳn toàn bộ hóa thành nghiền bột mới đúng không nghĩ tới ta tu vi đạt tới nguyên vũ cảnh viên mãn đi qua long huyết tăng cường thân thể sau khi lại phổ thông một quyền uy lực lại có thể so với nửa b ư ớ c linh võ cảnh võ giả toàn lực nhất kích nhìn đang chậm rãi tu bổ tấm đá xanh diệp phong trong lòng hơi kinh hãi sau khi liền bị vô số hưng phấn với kích động tâm tình tràn đầy dù sao nếu là ở cộng thêm vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến ra chỉ lời nói một quyền này uy lực cơ hồ có thể so với linh võ cảnh sơ cấp võ giả toàn lực nhất kích cứ như vậy đối với diệp phong mà nói coi như là ở gặp phải linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng không có chút nào áp lực lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể với phòng ngự hoàn toàn có thể với linh võ cảnh sơ cấp võ giả cận thân nhục bác băng vào ta thực lực bây giờ coi như là gặp phải linh võ cảnh sơ cấp võ giả chắc có thể chiếm được thượng phân bất quá nếu là không có huyền thiên tinh đấu đại trận lời nói gặp phải linh võ cảnh viên mãn võ giả chỉ sợ ta còn không cách nào chống lại Khi hơi, sâu một dù i dần dần lại, miệng ệ p Phong phục kích tình bình không nhịn trong động lòng dần dần đem được tâm mở miệng lầm bẩm. d sao v õ đạo một đường càng đi về phía sau trên lệnh càng lớn tỉ như linh võ cảnh sơ cấp v õ giả cùng linh võ cảnh viên mãn giữa các v õ giả nhìn như chỉ kém một tầng tu vi nhưng là mười linh võ cảnh sơ cấp v õ giả cũng chưa chắc có thể đánh bại một tên linh võ cảnh viên mãn v õ giả cho dù là diệp phong có huyền thiên tinh đấu đại trận ở gặp phải linh võ cảnh viên mãn võ g i ả lúc cũng không nhất định là đối phương đối thủ bất quá dựa theo bản đồ chính giữa chỉ thị chỉ cần đem huyết c h â u quán chú mãn lời nói tỏa long tháp đệ nhị tầng sẽ gặp mở ra xem ra là thời điểm nên đi tỏa long tháp đệ nhị tầng nhìn một chút nhìn trước mắt tản ra kim hảo quang màu đỏ huyết c h â u giờ khác này ở cự lòng trong miệng qua lại lóe lên diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi không nhịn được thầm nói phải biết này cái huyết c h â u ở bản đồ chỉ thị chính giữa chỉ là dùng tới mở tỏa long tháp đệ nhị tầng một đạo chìa khóa mà thôi về phần muốn đạt tới tỏa long đỉnh tháp tầng đệ cửu tầng lời nói nhất định phải đem trước mặt bắt tầng toàn bộ t h ô n g quan mới có thể tiến vào đệ cửu tầng chính giữa vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ánh mắt nhìn về phía đi thông tỏa long tháp đệ nhị tầng nấc thang ngay sau đó dưới chân bộ pháp trận lóe cả người liền hướng đệ nhị tầng lao đi bất quá làm diệp phong bước vào tỏa long tháp đệ nhị tầng trong n g á y mắt một cổ cực kỳ bá đạo với lực lượng cuồng bạo trợ giáp bắc tới khiến cho cả người hắn hai đầu gối mềm l ũ n thiếu chút nữa quỳ ở trên mặt đất trên chỉ thấy ở tỏa long tháp đệ nhị tầng đại điện chính giữa bị đen kịt một màu bao phủ căn bản không thấy được một tia sáng coi như diệp phong nắm giữ trí tôn long hồn cũng chỉ, chỉ có thể nhìn rõ ràng dưới chân chưa đủ mấy thước địa phương trừ lần đó ra diệp phong có thể mơ hồ đất cảm nhận được ở tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa hẳn có một nơi trận pháp mới đúng chỗ này trận pháp hẳn là dùng để đối với võ giả làm áp lực trọng lực k h ố n t r ợ chỉ có nghĩ biện pháp phá hỏng cái này k h ố n t r ợ mới có thể tiến vào đệ tam tầng chính giữa chẳng qua là để cho diệp phong cảm thấy kinh ngạc là hắn đem trí tôn long hồn vận chuyển lên đến từ sau lại không nhìn thấu trước mắt cái này trọng lực khốn trận trận tâm cùng với sơ hở thậm chí ngay cả tâm t r ợ cũng có không theo lĩnh ngộ huyền thiên tinh đấu đại trận sau khi diệp phong đối với trận pháp hiểu đã từ lâu có chính mình độc đáo nhận xét chỗ giờ phút này quan sát chỉ chốc lát sau trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động không nhịn được mở miệng lẩm bẩm phải biết muốn e m chọn cái tỏa long tháp làm là trận tâm lấy thân tháp làm trận cờ lời nói bố trí tỏa long tháp người tu vi kết quả khủng bố hơn đến mức nào mới có thể làm được hơn nữa người này đối với trận p h á p hiểu chỉ sợ cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi bước nếu không lời nói lại làm sao có thể bố trí ra kinh khủng như vậy trọng lực đại trợ tới h i ệ n nhiên bố trí tỏa long tháp người thực lực xa hoàn toàn không phải chung vũ vực võ giả có thể làm được sợ rằng chỉ có thượng vũ vực chính giữa cường giả t u y ệ t thế có lẽ mới có thể làm đến việc này、Cộc. nhưng vào lúc này đang lúc diệp phong ở t ò a long tháp đệ nhị tầng chính giữa vừa mới bước ra một bước lúc vốn là yên tĩnh vô cùng t ò a long tháp giờ phút này trợt run rẩy ngay tại lúc đó một cổ cực kỳ cường hãn bàng bạc trọng lực từ t ò a long tháp đệ nhị tầng chính giữa chợt buộc phát ra diệp phong cả người thân hình trong nháy mắt bọc vương vàng chấn áp xuống Ừ. chỉ thấy giờ phút này sắc mặt đại biến diệp phong tại này cổ cực kỳ khủng bố cự lực bên dưới kèm theo một tiếng vang thật lớn dưới chân tấm đá xanh trong nháy mắt rối rít vỡ ra ngay cả diệp phong cả người tại này cổ trọng lực bên dưới cũng bị đẻ ngã xuống đất thượng phải biết đây là diệp phong đã sớm kịp chuẩn bị bên dưới nếu không lời nói chỉ sợ hắn bây giờ liền đã không phải là cả người bị cổ cường đại trọng lực cho đẻ ngã xuống đất thượng đơn giản như vậy ổ khóa này long tháp có thể với lao t ử t r ư ớ c ở cựu tiêu thương khung điện chính giữa đáy ngộ thật sự là kém quá xa diệp phong cả người nằm trên đất mặc dù cố gắng muốn bỏ dậy nhưng là lại có thể cảm nhận được rõ ràng ở trên người hắn giờ phút này có vạn quân trọng lực giống như một tòa núi lớn một dạng đ e m cả người hắn chấn áp ở đây căn bản là không có cách n ú c nhích một phần ước chừng qua hồi lâu diệp phong mới chậm rãi điều chỉnh hô hấp sau đó khống chế thân thể từ tấm đá xanh trên chậm dại đứng lên phải biết vẫn có long huyết dưới sự trợ giúp bây giờ diệp phong thể nội lực lượng tăng vọt nếu không lời nói muốn từ mặt đất đứng lên đối với diệp phong mà nói đơn giản là khói như lên trời hô chờ diệp phong đứng thẳng người sau khi chật hít sâu một hơi ngay sau đó liền thử bước ra bước thứ hai g i á t băng coi như diệp phong vừa mới bước ra một bước chỉ thấy n ú t ở tỏa long tháp chính giữa trọng lực t r ậ n pháp Trận b u ộ chương p á t một ra cổ k bảy trăm trọng lực u y ế t áp chủ yếu nhất là lần này trọng lực u y áp xa nặng hơn lần trước lực còn kinh khủng hơn nhiều khiến cho diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hài bao gồm kinh mạch v v đều đã bị cực kỳ khủng bố áp bách nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong đôi chân còn có trên cánh tay giờ phút này cốt cách đều đã có chút bắt đầu v ạ n mẹo lộ ra cực kỳ sóng nhân thậm chí từ lỗ chân lông chính giữa không ngừng ra bên ngoài tràn đầy từng giọt vết máu không chút nào khen nói giờ phút này đối với diệp phong mà nói hắn mỗi một khối bắp thịt mỗi một tấc cốt cách thậm chí là trong cơ thể mỗi một giọt máu cũng thừa nhận gấp trăm lần trọng lực hô ước chừng qua hồi lâu hơi chút thích hướng tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa trọng lực sau khi diệp phong rồi mới từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một chai linh mật vội vàng đưa vào trong miệng cô đông đem linh mật sau khi dùng diệp phong không dám chút nào do dự vội vàng vận chuyển tinh thối thiên rất quyết bắt đầu chữa trị lên thương thế trong cơ thể tới rất nhanh có linh mật dưới sự trợ giúp diệp phong thương thế trong cơ thể liền cơ bản khỏi hẳn bất quá để cho diệp phong cảm thấy d ở khóc d ở cười là giờ phút này cho dù hắn có chút nhúc nhích một chút cả người cũng sẽ truyền tới trận trận cảm giác tê liệt căn bản không để được chút nào khí lực hiển nhiên ở nơi này trọng lực trận pháp bên dưới trừ phi sức mạnh thân thể có thể rất mạnh mẽ đến không nhìn cái gọi là trọng lực trận pháp nếu không lời nói muốn từ tỏa long tháp đệ nhị tầng đi ra đạt tới đệ tam tầng cơ hồ là không có thể làm được sự tình、Cộc. nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó chậm rãi đứng dậy trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển lên đến một bước hướng phía trước bước ra ẩm ngay tại diệp phong bước chân vừa mới bước lên trước một sát chỉ cảm thấy cả đầu ranh một tiếng phảng phất bị thiên lôi đánh trên người một dạng cả người một trận mê muội nếu không phải tinh thối thiên dẫn quyết không ngừng vận chuyển lời nói sợ rằng cả người đã sớm lại lần nữa rớt xuống đất không được còn chưa đủ cảm nhận được cự ly tỏa long tháp đệ tam tầng phương hướng còn có mấy trăm bước xa diệp phong cắn răng rên lên một tiếng không để ý trọng lực trận pháp điên cuồng áp bách trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn lại lần nữa vừa x à i bước trước ẩm theo bước này bước vào diệp phong cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống cả người cơ hồ không thở nổi nếu là cẩn thận nhìn lại lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong trên người giờ phút này từ lỗ chân lông chính giữa tràn r a huyết trâu giống như mồ hôi hột một loại dày đặc điên cuồng chảy xuôi mà xuống nhỏ xuống ở xanh. ở trở ấ m đá t ê thiên nghiêm n cũng tinh dẫn quyết gia trì. Giờ phút này、diệp、Phong nhức toàn thân, nhưng là trong cơ thể tứ chi bách hải cũng không có bị quá mức nghiêm trọng thường、thế. Không Bất Bách bị thối quyết trì. phút thể tứ thế. t quá, quá đau có mặc cơ chi có mức được. gia Giờ may Diệp Hải dù r là lại cảm thụ tứ chi bách hải vẫn có thể tiếp tục kiên trì tiếp diệp phong cố nén thân thể chuyển tới đau nhức cùng với xé cảm giác cắn răng nhấp chân hướng trước hòn đá xanh bản tiếp tục bước vào Ẩm. coi như diệp phong bước này vừa mới bước ra trong n g á y mắt chỉ thấy tại hắn cái chán còn có trên cánh tay vô số gân xanh nổ lên cả người lỗ chân lông không ngừng ra bên ngoài tràn đầy tiên huyết nhìn qua lộ ra vô cùng dữ tợn dù sao ở trọng lực trong trận pháp mỗi bước ra một bước thừa nhận trọng lực sẽ so với trước kia tăng cường gấp đôi giờ phút này diệp phong liên tục bước ra bốn bước chính giữa trọng lực u y áp căn bản không phải trước mắt hắn có thể thừa nhận được ở Mặc dù có dù theo i n thối thiên quyết hộ, có thể một trọng vượt thể t hộ, Phong chống phận nhưng như khỏi Phong hạn chịu h giúp Diệp Diệp dẫn ủng bộ có lực, cũ có cực được. đỡ Ừm. là xa trọng lực trận pháp không ngừng làm áp lực diệp phong hai đầu gối không tự chủ được gong phát ra một trận kẹo kẹt trói hai âm thanh nhìn qua lộ ra đáng sợ vô cùng thậm chí đến cuối cùng chỉ thấy diệp phong hai đầu gối lại đang nảy cổ trọng lực bên dưới vặn vẹo đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ thật là không đành lòng nhìn thẳng nhưng là đối với diệp phong mà nói như cũ cắn chặt hằng r ă n g từ đầu đến cuối không có quỳ xuống bởi vì diệp phong tâm lý rất rõ một khi quỳ xuống lời nói lấy hắn trên người bây giờ thương thế còn có ý chí sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành cực đả kích lớn đang muốn từ dưới đất đứng lên lời nói đơn giản là khó như lên trời sự tình giờ phút này chỉ có bất động như sơn sừng sững ở này mới có đến đi ra tỏa long tháp đệ nhị tầng hy vọng g i á t băng vào thời khắc này kèm theo một đạo tiếng nổ thanh âm mảnh đất vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trên hai đầu gối trật b ã o nổ tràn ra vô số h u y ế t vụ toàn bộ hai chân ở trọng lực gáp bách bên dưới bắp thị t không chịu nổi trong nháy mắt vỡ ra lại toát ra bạch cốt tầm u phức cảm nhận được đôi trên chân truyền tới đau nhức diệp phong diện mục dữ thợn sắc mặt tái n h ợ t quả thực không chịu nổi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra dù sao có thể thừa nhận được đến bây giờ đối với võ giả bình thường mà nói căn bản là không có thể làm được chuyện cho dù là diệp phong như vậy tâm tính ở nơi này trọng lực dưới sự uy áp giờ phút này đều có giờ lảo đảo muốn ngã đứng lên giống nhưng là ngay tại diệp phong liền sắp không kiên trì được nữa đ a n g lúc chỉ thấy ở trong cơ thể chật truyền ra một đạo long khiếu chi thanh ngay tại lúc đó lưu chuyển ở diệp phong trong cơ thể kim sắc long huyết giờ phút này t r ợ t buộc phát ra từng cổ một cực kỳ đậm đà sinh cơ với linh lực hướng diệp phong quanh thân du rời đi chô khắc tới hô cảm nhận được trong cơ thể long huyết không ngừng chữa trị chính mình tứ chi bách hải cùng với bị trọng lực đè ép nổ tung bắp thịt diệp phong sau khi hít sâu một hơi cả người một trận lay động thiếu chút nữa té ngã trên đất dù sao vốn là một bộ bạch sam diệp phong giờ khác này ở trọng lực trận pháp tháp bách bên dưới tựa như một người t o à n máu phảng phất mới vừa từ huyết chỉ chính giữa m ò vớt đi ra ngoa tào ổ khóa này long tháp đơn giản là muốn đùa chết người tiết tấu a không nhịn được xếp hàng bụng một câu sau diệp phong từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí tới chống đỡ kế cận sủi lơ thân thể đối với diệp phong mà nói trên người hắn cốt cách giờ phút này phảng phất liền muốn tán giá một dạng hơi động một cái cũng sẽ để cho hắn cả người co quắp một trận chớ nói chi là tiếp tục hướng phía trước bước vào thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng nếu là hắn bây giờ một khi ngã xuống lời nói chỉ sợ muốn sống từ tỏa long tháp chính giữa đi ra ngoài cơ hồ là chuyện không có khả năng tựa như cùng mênh mông bắt ngát sa mạc một dạng chính giữa căn bản không có chút nào có thể nghỉ ngơi địa phương chỉ không hề ngừng đất tiến tới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 ngay sau đó ngồi xếp bằng l i ề n bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết bắt đầu rèn luyện lên thân thể tới